Chương 146, ba màu xá lợi. Còn có về sau chính mình, cũng là muốn ngẫu nhiên đi ra bên ngoài đi một chút, bằng không luôn ở tại Cựu Phong Sơn, nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên cho Lâm Trường Liễu thăng cấp không gian, ít nhất phố đánh cược đã phải được thưởng đi đi dạo một vòng. Lâm Trường Liễu nội không gian một tầng lớn, việc tu luyện của mình hiệu quả liền tăng cường, hiện tại cảm giác hẳn là cùng người khác tứ linh căn hiệu quả tu luyện không sai biệt lắm. Cái này cho Lâm Trường thanh to lớn động lực, hẳn không thể lại cho Lâm Trường Liễu tu được một đống lớn linh thạch trợ phẩm, để nó hấp thu thăng cấp không gian. Còn có một vấn đề cũng hẳn là suy tính một chút, chính là giống như hẳn là ở trong không gian Xây mấy gian phòng úp, bằng không hứa mỹ nương tiền đến, nhưng không có chỗ ở, chỉ có thể ngủ dưới cây. Dù sao lấy trước chính mình cũng liền tiến đến một hồi, sẽ không nốc quá lâu, xây không xây phòng tử cũng không đáng kể, hiện tại hay là xây mấy gian đi. Đến hạ nhất cá phường thị, đi xem có hay không thích hợp bật liệu đi. Muốn làm liền chuẩn bị cho tốt một chút, ở trong không gian làm tiểu viện tử, nói không chừng về sau sẽ còn trêu người tiến vào trong không gian đâu. Vừa tiến vào trong không gian, liền bận rộn cho tới bây giờ, đem tiến đến muốn làm chính sự đều quên. Từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia La Hán Phật tượng, lần hai thử một chút, vẫn là không có tìm tới cơ quan ở nơi đó quyết định dùng thủ đoạn bạo lực mở ra. Tại trong túi trữ vật, lấy ra một thanh phi kiếm, đối với La Hán Phật tượng liền bổ xuống. Phật tượng lập tức một phân thành hai. Từ bên trong rơi ra đến một viên cốt to như quả nhãn đồ vật, nửa hồng ánh châu thể, phát ra yếu ớt vầng sáng ba màu. Không có cảm giác được quá lớn linh áp, nói rõ thứ này phẩm giai sẽ không quá cao, cũng có thể là linh vật bản thân phi thường nội liễm, cũng chính là tục ngữ nói thần vật tự hối. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, thứ này sẽ không phải là xá lợi từ đi. Thật sự là càng xem càng giống a. Nhịn không được tới gần đem nó cầm lên, đột phá một dòng nước ấm từ hạt châu truyền ra. Thông qua cánh tay tiến vào Lâm Trường Thanh thân thể, dọa đến hắn mau đem hạt châu ném ra ngoài. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, nội thị kiểm tra một chút thân thể của chính mình, tỉ mấy lần đều không có cái gì dị thường, thứ hại càng là trọng điểm tìm kiếm địa phương, cũng là không, có cái gì. Vừa rồi Lâm Trường Thanh kém chút hú chết, liền sợ bên trong còn giấu cái hồn phách cái gì, sợ bị đoạt xá. Cũng may không có cái gì phát sinh. Lâm Trường Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như dòng nước ấm kia vẫn rất ôn hòa, mặc dù tiến vào thân thể của hắn, nhưng không có cái gì tính công kích, nếu là đoạt xá vậy hẳn là vừa tiếp xúc liền phi tốc tiến vào thứ hại của hắn mới đối, đúng lại thêm quang hoàn vật phẩm, chưa từng có để cho mình thất vào qua, cho nên lấy dũng khí lại đem hạt châu kia nhặt được trở về. Lúc này Lâm Trường Thành trong lòng có chuẩn bị, cẩn thận quan sát đến, dự định vừa có không đúng lập tức liền ném đi ôn hỏa dòng nước cấm vừa tiến vào thân thể, lập tức tự động dọc theo thủ thiếu dương tam tiêu kinh, một đường tiến lên, thẳng tới con mắt, ôn hỏa năng lượng tiến vào con mắt, giống như chim mỏi về tổ một dạng. Nhao nhao vùi đầu vào trong ánh mắt bộ. Lâm Trường Thành cảm giác phi thường sảng khoái, không biết vì cái gì hắn chính là không đang sợ cái năng lượng này sẽ tổn thương chính mình, bất tri bất giác liền ngủ mất. Làm rất dài thật dài một giấc ngủ. Trong nội bộ nhân vật chính là một cái gọi Ngộ Phàm Tiểu Hoàn thượng, từ lúc còn rất nhỏ liền trôi dạt khắp nơi, vẫn luôn tại ăn xin dọc đường. Thằng đến về sau may mắn gặp sư phụ của hắn Vi tông, đem hắn đưa vào một cái gọi Tâm Phật tông môn phái, lúc này mới cải biến vận mệnh của hắn, chính hắn cũng phi thường cố gắng cùng chân quý. Thông qua được Tâm Phật tông 3 năm khảo nghiệm đằng sau, hắn liền chính thức bái Viên tông vi sư, bắt đầu thụ giới tu hành, một đường từ một cái nho nhỏ thoát phàm kỳ tiểu sa di, tu hành đến kết thành xá lợi tử la hán đã trải qua thoát phàm, Tù Nguyên, Tâm động, Xá lợi, đối ứng tục sừng sa di, gi, hành giả, tuân giả Là hắn ở giữa còn có hắn tu luyện còn có thành tựu, xuống núi làm việc tiện tích đức, tích lũy tốt công các loại quá trình cùng tinh lực, còn cố ý Phật tông cùng một cái môn phái khác, Ma Tâm Tông các loại ân oán tình kỷ. Thẳng đến cuối cùng lại muốn đi ngang qua Thanh Vân Sơn mạch, bất hạnh vẫn lạc tại hai cái tứ giai yêu thú giáp công phía dưới, ngộng cảnh đến nơi này liền đình chỉ. Nội không gian bên trong, không biết qua bao lâu, Lâm Trường Thanh mới tỉnh lại, lập tức thất hình, lập tức đem Lộc Hữu Cường triều đi qua, hỏi nó chính mình ngủ say bao lâu, lấy được đáp án chính là không bao lâu. Nhưng lại lại không có cách nào nói cho Lâm Trường Thanh là bao lâu, quên đi Lộc Hữu Cường ở chỗ này cũng không có quá mạnh thời gian quan niệm. Lập tức thối lui ra khỏi nội không gian, nhìn thấy mê tung trận còn tại vận hành, tạm thời liền tương đối yên tâm, liền sợ vừa ra tới pháp trận không cũng có ở đây, liền thẹn toái, cái này chứng minh chính mình ngủ say không cũng có siêu năm ngày đến sát vách xúc động Trần Tử Nhã trên cửa cấm chế, rất nhanh Trần Tử Nhã liền mở ra cửa. Nhìn thấy Lâm Trường Thành, vội vàng hỏi: "Sư Minh, ngươi là chuyện gì xảy ra, đã 3 ngày 2 đêm đều không có đi ra? Tối mai liền muốn đến Đan Dương phủ lên xuống trận, ta còn đang suy nghĩ đến lúc đó làm sao bây giờ đâu? Có phải hay không muốn phá cửa vào xem một chút ngươi thế nào?" Nghe được chính mình 3 ngày 2 chưa hề đi ra, Lâm Trường Thành sợ không thôi kỳ thật hẳn là 4 ngày 3 đêm mới đối, đúng, ngày đó giờ Tịnh, sớm một chút thời gian lên truyền, Trần Tử Nhã tại Lâm Trường Thành trong phòng ngồi một hồi đằng sau, liền cáo từ về nghỉ ngơi. Nàng khẳng định là ngày thứ hai mới có thể lại đến tìm chính mình, cho nên dưới cái nhìn của nàng là 3 ngày 2 đêm, nhưng ở Lâm Trường Thành nơi này chính là 4 ngày 3 đêm, cũng may là kịp thời tỉnh lại, bằng không tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn. Vội vàng giải thích, ta chính là đột nhiên có một chút cảm ứng, liền vừa cơn nếm thử đột phá một chút tu vi, không nghĩ tới mấy ngày liền đi qua, cũng may là thành công, hiện tại đã là luyện khí 8 tầng, sợ ngươi lo lắng. Tranh thủ thời gian tới nói cho một chút ngươi, ngươi nhìn. Nói xong, lưng vận chuyển ẩn linh quyết, để cho mình tu vi thật sự hiện hiện tại trấn tử nhã trước mặt. Trấn tử nhã lúc này mới yên lòng lại, tranh thủ thời gian hướng Lâm Trường Thành đạo vui vẻ nói, "Chúc mừng sư huynh, tu vi tiến nhanh, cách chúc cơ lại tiến một bước." Cái này không có gì, so sư muội có thể kém quá xa, sư muội đều nhanh chúc cơ, đến lúc đó ta đều muốn bảo ngươi tiền bối." Lâm Trường Thành cười giỡn nói. Trấn tử nhã liền vội vàng lắc đầu nói không biết, coi như ta đến chúc cơ kỳ, ngươi vẫn là của ta sư huynh, mà lại mãi mãi cũng là của ta sư huynh." Nghe Trần Tử Nhã lời nói, Lâm Trường Thanh hay là thật vui vẻ, lại nói đùa gọi một người chút cơ kỳ tiền bối làm sư muội, ta thật sự là không gọi được a. Áp lực trong lòng quá lớn, Trần Tử Nhã cũng cởi đứng lên, nói vậy ngươi liền muốn cố gắng tu luyện, cũng đừng làm cho ta đem ngươi ném qua xa. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, cùng Trần Tử Nhã cáo từ, nói tốt, ta tới chỉ là phải nói cho ngươi một tiếng, để cho ngươi đừng lo lắng, ta còn muốn trở về tiếp tục cùng cố tu vi. Trở lại gian phòng của mình, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là ứng phó được. Loại chuyện này đã phát sinh hai lần chuyện như vậy, lần trước là tại Thanh Vân Thành Trung Từ khi còn chưa có bắt đầu thời điểm, mỗi lần đều đem Lâm Trường thanh dọa gần chết. Bình phục một chút tâm tình của mình, bắt đầu nội thị kiểm tra thân thể của mình, kiểm tra mấy lần đằng sau, xem nhận vấn đề gì đều không có, trừ con mắt có một chút điểm khác biệt bên ngoài, mà khác đều không có vấn đề. Mà lại vừa rồi tỉnh lại vội vội vàng vàng, còn không có nhìn thấy viên kia xá lợi tử, không biết có phải hay không là rơi trên mặt đất. Tranh thủ thời gian lần nữa tiến vào không gian, đi vào chính mình ngủ say địa phương, nhưng vấn đề là, phương viên mấy chục bình phương đều tìm khắp cả, cũng không có tìm tới, tìm đến Lộc Hưu Cường còn có Lộc Tiểu Linh hỏi, cũng biểu thị không nhìn thấy chẳng lẽ là bị chính mình ăn phải không? Tỷ Mị nghĩ lại, thật là có có thể là bị chính mình hấp thu, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị ánh mắt của mình hấp dẫn, hấp thu dùng 4 ngày 3 đêm thời gian. Còn thuận tiện dùng cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền quan sát một vị xá lợi La Hán cả đời kinh lịch. Phật tu kết thành xá lợi La Hán, thế nhưng là tương đương với kim đan kỳ tồn tại, thoạt thoạt tu sĩ cấp cao. Vị này xá lợi La Hán kinh nghiệm tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu, trải qua, thấy qua một cái chuyện, đều sẽ thành Lâm Trường Thanh lĩnh duyệt, hỗ trợ hắn ở trên con đường tu hành, đi được dài hơn càng xa. Nếu như bây giờ Lâm Trường Thanh lại trái lại nhìn Đoạn thời gian trước những cái kia ngũ hành hỗn độn kinh vấn đề, khẳng định sẽ một cái nhưng, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, đây chính là phần này kinh nghiệm cùng lịch duyệt tác dụng trọng yếu, tấu chương xong, chương 147. Tiên Tiên công đức thật mắt. Chương 147, Tiên Tiên công đức thật mắt, đương nhiên, kinh nghiệm lịch duyệt những này cũng đều là thứ yếu, có thể lưu đến về sau từ từ khai quật. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn biết rõ ràng chính mình con mắt biến hóa vì cái gì. Ánh mắt của mình hấp thu viên kia ba màu xá lợi, đây chính là tương đương với một viên kim đan năng lượng. Nếu là đột nhiên nổ tung, đầy đủ phá hủy toàn bộ nội không gian, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc đó cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ đến, thế mà liền dám như thế đi nếm thử, cái này giống như cùng bình thường cẩn thận chính mình, có chút không giống với, không phải là bị viên kia ba màu xá lợi ảnh hưởng tới đi. Run rẩy một chút, bất quá cũng may không có phát sinh chuyện gì đó không hay, cũng không cùng nó so đo. Hiện tại hay là tranh thủ thời gian kiểm tra một chút con mắt có cái gì khác biệt đi, Lâm Trường Thành cũng không có tu luyện qua cái gì đồng thuật, duy nhất biết đến cũng chỉ có một linh nhãn thuật. Sử dụng cũng vô cùng đơn giản, chính là ngự sử linh khí tại trên ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy càng xa đồ vật, cùng nhìn thấy càng nhiều tươi sáng sắc thái, cơ bản không có cái gì lại dụng. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể dùng cái này tới thử thử một lần, từ từ ngự sự linh khí tiếp xúc con mắt, đột nhiên oanh, một cỗ tin tức bay thẳng tứ hải, Lâm Trường Thanh Hoa một chút thời gian mới chỉnh lý rõ ràng. Nguyên lai like mình đôi mắt này gọi là Tiên Tiên công đức thật mắt là thiên địa đại đạo cho những cái kia có công đức trong người linh hồn, đầu thai lúc một loại quà tặng, lần này Lâm Trường Thanh Liễn có chút minh bạch. Nguyên lai like cái này còn liên lụy đến cả cuộc đời trước, dù sao mình đời trước làm bác sĩ phẫu thuật, đúng là tận tâm tận lực cứu được không ít người, đời trước không có đạt được phụ báo, nguyên lai like là tích lũy đến đời này. Cụ thể tác dụng cũng minh bạch, không có cái gì năng lực công kích, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút đặc thù vật phẩm thuộc tính. Ngược lại là phẩm giai càng cao càng dễ dàng nhìn thấy, phẩm giai càng thấp càng xem không đến, đây cũng là vì cái gì chính mình nhìn thấy những vật kia, không có thấp hơn nhị giai tồn tại. Dù sao cả cuộc đời trước, cứu chút người này, có thể cấp cho chính mình cái này công đức thật mắt, đã rất thỏa mãn, không còn dám yêu cầu xa vời nhiều lắm. Đồng thời cũng làm cho Lâm Trường thanh ý tứ được, từ nơi sâu xa chắc chắn sẽ có một đôi mắt đang nhìn người, tốt hỏng, chắc chắn sẽ có thanh toán thời điểm. Cho nên người hay là muốn trong lòng còn có kính ý tốt, về sau hay là làm nhiều chuyện tốt đi. Mặc dù mình không phải Phật tu, không cần tích lũy tốt công, nhưng làm nhiều chuyện tốt chuẩn không sai. Mà lại hiện tại Lâm Trường Thanh cũng có chút minh bạch, viên địa ba màu xá lợi là 100. Không không không tốt công nhưng kết, bị chính mình công đức thật mắt up tu. Cái này khiến chính mình công đức thật mắt, năng lực đạt được một chút tăng cường, cụ thể tới trình độ nào, còn muốn mình tại thí nghiệm một chút. Trong lòng hơi động, đem khối kia còn không có rèn luyện nguyên thạch đem ra, bất quá trái xem phải xem, đều không có cái gì khác biệt, hay là một khối không có quang hoàn đến nguyên thạch, có hơi thất vọng, bất quá vẫn là đem nó thu hồi tối chữ vận. Tính toán, tùy duyên đi. Luôn có để cho mình biết đến thời điểm Mà lại hiện tại Lâm Trường Thành đã có chút may mắn, Thiên Điệu Đại Đạo đưa cho chính mình tiên tiên công đức thật mắt quà tặng, cái này rõ ràng là huynh hướng Phật môn tiên phú. Nhưng là lại không để cho chính mình chuyển thế đến Phật môn tương quan địa phương, tỉ như giống ngộ phàm một dạng cuối cùng làm vật tu, vậy mình cũng không làm đời này, nhất định là muốn tìm cái nữ nhân mình thích kết thành đạo lữ, sinh mấy đứa bé, mặc dù không truy cầu con cháu đầy đàn cái gì, nhưng lại để cho mình làm hòa thượng cũng không làm. Cũng có lẽ là biết đời trước chính mình là cô đơn một người, cho nên đời này để cho mình đấu thai lâm gia, cũng coi là bồi thường chính mình đi. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là đem nắm hiện tại, chân quý người nhà, dẫn theo bọn hắn cùng một chỗ trường sinh tự thị, ngồi xem dài đẳng đẳng đúng rồi, chính mình trầm xuống ngủ chính là 4 ngày 3 đêm, nguyên bản định lật đất tốt, gieo hạt hoa tươi, cũng không có làm thành. Hiện tại hay là nắm chặt thời gian trước dùng phụ dày đất thuật lật cái 10 mẫu đất ra đi, về sau mỗi ngày có rảnh liền tiến đến lật 10 mẫu, năm ngày liền làm xong. Nói làm liền làm, chọn tốt nơi thích hợp, đại khái vẽ một chút tiêu ký tốt, liền thi triển lên phụ dày đất thuật đến, một mẫu đất lật xuống tới, đại khái là cần 2 phút đồng hồ tạ hữu đi, 10 mẫu đất tăng thêm hồi phục linh khí thời gian. Đại khái dùng khoảng 6 canh giờ đêm cái kia một túi hoa tươi hạt giống đại khái chưa làm năm vận, mỗi một phần liền muốn gieo hạt 10 mẫu đất, công việc này đến là rất nhanh liền hoàn thành. Lâm Trường Thanh ở phía trước gieo hạt, Lộc Hữu Cường, Lộc Tiểu Linh ở phía sau phụ trách đem hoa tươi hạt giống ép xuống đất bên trong, một người hai hiệp phần công phối hợp, không bao lâu liền làm xong. Hoàn toàn sau Lâm Trường Thanh lại thi triển linh vụ thuật, vậy liền coi là là làm xong, thúc đẩy sinh trưởng thuật cũng không cần, chỉ là phổ thông hoa tươi mà thôi, để bọn chúng tự nhiên sinh trưởng đi. Lại cho Lộc Hữu Cường, Lộc Tiểu Linh tất cả cho ăn một viên dục linh đan, ban thưởng bọn chúng vừa rồi cho mình giúp một tay. Sau đó liền tối lui ra khỏi nội không gian. Lại tranh thủ thời gian cho Mùng Mụt ném ăn một chút thịt yêu thú cùng một phần băng tinh, sau đó đem mùng một kêu gọi ra, cho ăn thịt yêu thú cùng một viên dục linh đan, sau đó thông qua khế ước hỏi thăm nó, mấy ngày nay cái kia hứa mị nương có cái gì dị thường đạt được mùng một không có? Trả lời chắc chắn đằng sau, Lâm Trường Thành cũng yên lòng một chút. Sau đó lại đem Mao Cẩu cũng cho kêu gọi ra, cho nó một viên dục linh đan, Mao Cẩu nhìn thấy mùng một cũng ở nơi đây, vẫn có chút sợ sệt ôm dục linh đan, chạy đến Lâm Trường Thành bên người, một bên gặm đang ăn lưỡi. Còn một bên chú ý mùng một, giống như sợ sệt mùng một đột nhiên nào tới đem nó điu đi giống như. Mùng một biết mao cẩu cũng là chủ nhân linh thú, cho nên không có tính toán kỳ phụ con chuột nhỏ này, đương nhiên càng sẽ không để ý đến nó đợi một hồi đằng sau. Tất cả linh thú đều tiến xong đã ăn, đem bọn nó đều thu hồi linh thú vào tay. Nghĩ đến gián đoạn mấy ngày không có tu luyện, dứt khoát hoa một chút thời gian, hoàn thành ngũ hành quy nguyên quyết cơ bản tu luyện. Sau đó thời gian còn lại liền bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh, rất nhanh cảm giác quen thuộc lại trở về, Lôi đỉnh pháp lực kích thích vị, sinh ra chua, tê dại, trướng, đau nhức, các loại cảm giác. Cũng không lâu lắm, Lâm Trường Thanh ngồi xếp bằng địa phương, chạy xuống mồ hôi đã tạo thành một quắn nhỏ nước động, trên mặt, trên cánh tay, trên thân khắp nơi đều là mồ hôi, mặc dù ngồi, lại là tương đương với tiến hành kịch liệt nhất vận động. Chàng mấy chốc sẽ đến Lâm Trường Thanh mức cực hạn, hắn tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện, sau đó dựa theo kế hoạch, thả 24 cái tử tinh hạt đi ra, ẩn thân ở xung quanh, bảo hộ hắn. Thấy không vấn đề gì đằng sau, liền đem Hứa Mị Nương tử linh thú vòng tay bên trong, phóng ra đột nhiên đổi một hoàn cảnh, Hứa Mị Nương hay là ngây ra một lúc, thẳng đến nhìn thấy Lâm Trường Thanh, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, ngước nghẹn, mới dù sao tới, chủ nhân là có chuyện phải tự làm. Tranh thủ thời gian lên tiếng ân cần thăm hỏi nói: "Tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân, không biết chủ nhân có cái gì phân phó?" Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, nói ra: "Ta vừa luyện xong công, bắp thịt cả người đau nhức khó mà nhấc lại, chờ ta hơi dọn dẹp một chút sau, ngươi giúp ta xoa bóp thư giãn một tí cơ bắp, không có vấn đề đi." Hứa Mỹ Nương tranh thủ thời gian hồi đáp: "Không có, không có vấn đề, chỉ là ta trước kia không có cho người ta theo qua, chỉ sợ theo không được khá." Lâm Trường Thanh thản nhiên nói: "Không quan hệ, ngươi từ từ học đi. Theo hơn nhiều, tự nhiên biết làm sao ấn, ngươi chờ một chút, ta đi trước dọn dẹp một chút đằng sau trở lại." Nói xong, liền đánh ra pháp quyết, rời đi tiểu ngũ hành mê tung trận, ở bên ngoài dùng linh vũ thuật đem trên người mình dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Sau đó mới trở lại trong pháp trận, để Hứa Mị Nương từ phía sau lưng bắt đầu giúp hắn xoa bóp bương lòng, khàn hay nói, mặc dù Hứa Mị Nương ngay từ đầu không có kinh nghiệm, theo đến loạn thất bắt đạo. Nhưng ở Lâm Trường Thanh Chỉ đạo bên dưới, rất nhanh liền theo đến ra dáng, dù sao tu sĩ si năng lực linh hoạt cũng không tệ lắm. Mà lại thật, tu luyện xong lôi đỉnh chân kinh đằng sau, có người giúp ấn ma bương lòng cơ bắp, xem định là dễ chịu rất nhiều. Bất quá bây giờ Lâm Trường Thanh cũng không phải đang hưởng thụ, hắn đem một nửa lực chú ý dùng tại câu thông hứa mị nương viên kia phủ văn màu bạc bên trên, một nửa khác chú ý đến động tác của nàng. Cung mai viên phủ văn kia bên trong một mực không có cảm nhận được hứa mị nương phát ra ác ý, chỉ là cảm nhận được ngay từ đầu nàng vẫn còn tương đối thạch thùng, về sau thời gian dần trôi qua thành thói quen. Cho Lâm Trường Thanh xoa bóp động tác cũng rất quy phạm, không có cái gì chỗ không đúng ấn phía sau cùng tứ chi đằng sau, đúng là dễ chịu rất nhiều, xem ra sau này coi như không còn tham gia đàng, luyện qua công đàng sau, cũng có thể để nàng giúp mình nhấn vào, dù sao không cần cho linh thạch, không dùng thì phí. Xoa bóp xong sau, Lâm Trường Thanh nói với nàng, "Cảm ơn ngươi, xoa bóp một chút dễ chịu tốt hơn nhiều, không tại đau nhức như vậy nhẫn mãi, xem ra sau này còn muốn thường xuyên làm phiền ngươi." Thư Mị nương thở dài một hơi, trước kia không có theo qua, hiện tại tay của nàng đều có chút chua, bất quá không dám biểu hiện ra ngoài. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói sau, vội vàng trả lời, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, phục thị chủ nhân, là tiểu tỳ phải làm." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nhìn nàng thái độ còn có thể, tiếp tục hỏi, "Ngươi tại linh thú vòng tay bên trong ở đến đã quen thuộc chưa?" Hứa Mị Nương chần chờ một chút, hay là quyết định ăn ngay nói thật, hồi đáp, bên trong vẫn có chút kiềm chế, có chút im lìm không thế nào dễ chịu. Mà lại từ khi bị chủ nhân loài kia bỏ cạp linh trùng, thần nấp một lúc sau, đầu thường xuyên sẽ từng đợt đau nhức, tu luyện đều không có biện pháp tập trung tinh thần, cho nên hiện tại hiệu quả rất kém cỏi. Lâm Trường Thanh đến là không nghĩ lên vấn đề này, cho nàng một nhắc nhở như vậy, đến là nhớ tới Tử tinh hạt là vật lý linh hồn song trọng tổn thương. Hứa Mị Nương tình huống hẳn là cùng ngay lúc đó lậu hiểu nhã cùng Lộc tiểu linh ngẩn dạng, cho nàng một chút trăm hoa say hồn rượu liền có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng bây giờ hay là tại khảo nghiệm nàng trong lúc đó tự nhiên không thể cho nàng trăm hoa say hửng rượu. Suy nghĩ một chút nói ra, ta trước ngẫm lại biện pháp đi, khả năng còn phải đợi thêm một đoạn thời gian, dù sao có thể trị liệu linh hồn thương thế linh dược, nhưng không có dễ dàng như vậy tìm đến, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hứa Mị nương gật gật đầu, chủ nhân nói nàng cũng biết, chịu cho nàng tìm trị liệu linh hồn phần thế linh dược, nàng đã rất cảm kích đội thành chính mình, khẳng định là tiệm không thấy, dù sao có thể trị liệu linh hồn thương thế linh dược, đều là phi thường trân quý, không phải tùy tiện liền có thể lấy được, đem Hứa Mị nương thua hồi linh thú vòng tay chương 148. Phát một món tiền nhỏ. Chương 148 phất một món tiền nhỏ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thành hoàn thành cơ bản tu luyện, đang suy nghĩ có hay không muốn đi qua sắt vách tìm Trần Tử Nhã. Không nghĩ tới liền có người xúc động, Lâm Trường Thành trên cửa cấm chế, hắn còn tưởng rằng là Trần Tử Nhã tới tìm hắn, mở cửa xem xét, là một cái tuổi trẻ nam tu sĩ, thế nhưng là người này Lâm Trường Thành cũng không nhận ra. Lâm Trường Thành có chút ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi tìm ai? Là có chuyện gì không? Tu sĩ trẻ tuổi ngượng ngùng nói, "Đạo hữu, mạo muội quá dày, xin hãy tha lỗi, ta là ở tại cách vách ngươi giáp số 14 gian phòng khách nhân. Ta tới là muốn mời hỏi một chút." Ngươi chờ một chút có thể là ngày mai, muốn hay không đi Đan Dương Phồn Thị, có thể hay không cùng ta kết bạn cùng đi, ta một người sợ sẹ ra chuyện." Lâm Trường Thanh nghe chút là vì chuyện này, vội vàng lắc lắc đầu nói, "Thật có lỗi vị đạo hữu này, ta có đồng hành bạn gái, cho nên không phải rất thuận tiện, ngươi có thể đi tìm người khác hỏi một chút." Tu sĩ trẻ tuổi kia, nghe được Lâm Trường Thanh cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, có hơi thất vọng a, một tiếng, sau đó liền cùng Lâm Trường Thanh cáo từ sau liền rời đi. Sau đó trực tiếp liền muốn đi xuống động Trần Tử Nhã trên cửa cấm chế, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian ngăn cản đạo hữu, "Đổi một cái đi, đây là ta đồng bạn chỗ ở, ngươi không tiện quay dậy." Tu sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ, gật gật đầu không nói gì thêm, liền trực tiếp rời đi, bị hắn như thế đánh nhiễu, Lâm Trường Thanh rứt khoát chính mình xúc động giáp thập lục trên cửa cấm chế, đi tìm Trần Tử Nhã uống trà tán gẫu. Hai người tương đối mà ngồi, thưởng thức xong Trần Tử Nhã biểu diễn chàng nghệ đằng sau, hai người chậm rãi thưởng thức lấy trà thơm, Lâm Trường Thanh đem vừa rồi tại cửa ra vào phát sinh sự tình, cùng Trần Tử Nhã nói một lần. Trần Tử Nhã hiếu kỳ nói, tu sĩ trẻ tuổi kia là ai? Có phải hay không là có cái gì tầm nhìn, đến tìm hiểu tin tức? Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, sư muội, hiện tại đến là cơ cảnh rất Xem ra là đi một ngày đảng học một sảng khôn, có rất lớn tiến bộ a. Bất quá người này, ta nhìn không giống như là kiếp tụ, giống như là lần thứ nhất đi ra ngoài con em thế gia, bị ta liên tục cự tuyệt hai lần, cũng không có cái gì cái khác quá phận biểu hiện, tố chất ngược lại là còn có thể. Chân tử Nhã nghe được Lâm Trường Thành khen nàng cơ cảnh, vẫn có chút tiểu đắc ý, nói thế nào cũng là trải qua sinh tử một đường, hay là có một chút điểm tiến bộ sư minh kia có tính phản ứng gì, tàu chở khách hôm nay chạm vạng tối liền đến Đan Dương phủ lên xuống trợn, chúng ta muốn hay không lập tức đổi tới Đan Dương phủ thị đi? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút sẽ đồng ý. Sự mọi đề nghị này không tệ, lần này chờ khách thuyền hạ xuống, chúng ta liền thẳng đến Đan Dương Phường thị. Cái kia đến gõ cửa tu sĩ trẻ tuổi, nếu sợ trên đường không an toàn, vậy khẳng định sẽ không như thế khuya còn đi Đan Dương Phường thị, cho nên chúng ta vừa vận có thể tránh thoát những phiền phức này. Chân tử Nhã nghe được Lâm Trường Thanh đồng ý đề nghị của nàng, đắc ý hơn, mặt mày lớn hở, Lâm Trường Thanh nhìn nàng vui vẻ như vậy, quyết định để nàng tiếp tục mở cảm thấy đi. Lấy ra bốn cái túi trữ vật, mở miệng giải thích, đây là mấy cái kia tiếp tu túi trữ vật, lúc đầu có 5 cái, hứa mị nương túi trữ vật kia trả lại cho nàng, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái ở chỗ này. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem có nhiệm vụ thích hợp người hay không đồ vật. Chân tử Nhã lắc đầu cự tuyệt nói, đây đều là sư huynh chiến lợi phẩm, tiểu muội sao có thể mượn. Lâm Trường Thanh cười nói, đoán chừng không có đồ tốt gì, sư muội kia coi như giúp ta chỉnh lý tốt, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Lâm Trường Thanh nói như vậy, Chân tử Nhã đến là vui vẻ đồng ý, trong đó có hai cái Lâm Trường Thanh đã từng tế luyện, trực tiếp đem đồ vật bên trong đổ ra. Còn lại hai cái túi trữ vật, cùng Chân tử Nhã một người một cái, tế luyện rất nhanh hoàn toàn, cũng giống như vậy đem đồ vật toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Bắt đầu phân loại sửa sang lại đến, cũng không lâu lắm liền hoàn thành. Linh thạch hạ phẩm đại khái hết thảy có 23,000 mai tạ hữu, linh thạch trung phẩm có 7 viên, ở trong đó Vương Hữu Tông một người liền cống hiến 15,000 tạ hữu hạ phẩm, cái kia thạch, quả nhiên còn cũng là luyện đan sư nhất có linh thạch, mặc dù luyện đan tay nghề chẳng ra sao cả, nhưng cũng so mấy cái khác tốt hơn nhiều. Trung thượng phẩm công thủ pháp khí hết thảy 15 kiện, đều giữ lại tương đối tốt, dù sao chiến đấu cũng không có bao lâu liền kết thúc, đối pháp khí tiêu hao cũng không lớn, còn có hạ phẩm pháp khí ngược lại là không có phát hiện, xem ra bọn hắn cũng là trước mắt. Những pháp khí này còn bao gồm món kia phá thần nổ pháp khí ở bên trong. Cùng đem nhất giai cực phẩm kim thuộc tính phi kiếm. Thanh này cực phẩm kim thuộc tính phi kiếm hẳn là Lư Tân Nha đệ đệ, là bọn hắn tại trong động phủ kia mặt lấy được, Lư Tân Nha có đề cập qua đời miệng. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, nếu không cái này phá thần nó cho ngươi phòng thân đi." Ta nhìn uy lực thật lớn, trên thân nếu là không có gián mấy tầng phòng ngự phủ có thể là phòng ngự pháp khí, đoán chừng một kích liền vỡ lạc. Chính là tương đối phí linh thạch trung phẩm, thứ này một kích liền cần một viên linh thạch trung phẩm, tu sĩ phổ thông thật đúng là dùng không nổi. Nhìn Trần Tử Nhã có chút do dự, Lâm Trường Thanh lại tăng thêm một câu. Ngươi đưa ta tiểu ngũ hành mê tung trận trận bản, ta không phải cũng cầm sao, mà lại về sau nếu là gặp lại tình huống như thế nào, ngươi cũng có thể dùng cái này phá thần nhỏ trợ giúp ta ạ." Trần Tử Nhã lúc này mới gật gật đầu, đem món kia phá thần nhỏ pháp khí tiếp tới, sau đó hướng Lâm Trường Thanh đạo nói cảm ơn, "Đa tạ sư huynh." Tiểu muội liền mặt dày tiếp nhận. Lâm Trường Thanh cười nói, "Lúc này mới đúng sao." Tiếp lấy lại đem bảy viên linh thạch trung phẩm cũng chia cho Trần Tử Nhã, lúc này nàng ngược lại là không tiếp tục cự tuyệt. Bảy viên linh thạch trung phẩm cũng liền đủ cái này phá thần nhỏ, phát tạ ơn bảy phát mà lấy, đoán chừng Trần Tử Nhã cũng là không có bao nhiêu linh thạch trung phẩm mới có thể tiếp nhận lẩm trưởng thanh cho linh thạch. Sau đó chính là quần áo tạp vật, một chút thường ngày vật dụng, những này đều dùng một cái túi chứa vật đựng vào, chờ sau này có thời gian tại thống nhất xử lý sạch. Hai ba bản công pháp bí tịch cùng tu hành một ký, bất quá đều là bên ngoài rộng khắp công pháp phổ thông, cầm lại ra tụ đi, nhìn xem có người hay không muốn tu luyện. Anh em nhà họ Lư cái kia hai quyển công pháp và tu hành một ký, Lâm Trưởng Thanh vài ngày trước liền đã sớm hào hào thu về. Ngược lại là bên trong có một bản đan dược sư nhị giai truyền thừa, nhưng bên trong ghi chép đan phương cũng không nhiều, nhất giai đan phương tại chỉ có 8 loại. Nhị giai đan phương Lâm Trường Thành cố ý nhìn một chút, chỉ có thường gặp ba loại, theo thứ tự là tụ nguyên đan, về dưỡng đan, hồi nguyên đan, đều là nhất giai đan hăng dược, thổ khí đan, hồi xuân đan, hồi khí đan thăng cấp vô liếng. Lâm Trường Thành rất thất vọng, với hắn mà nói căn bản không có cái gì dùng, nội dung còn không có gia tộc hoàn chỉnh đâu. Cái này nhị giai đan sư truyền thừa, căn bản chính là tàn khuyết không đầy đủ, bất quá đối với tán tu tới nói, nên tính là tương đối khó đến. Và luyện đan truyền thừa nguyên bộ, còn có một cái nhất giai thượng phẩm lò luyện đan, đều bị Lâm Trường Thành trước thu vào, về sau nếu như mình muốn học tập luyện đan, liền có thể dùng đến. Lần nữa may mắn, lần trước không có nhân tử nương tay lưu lại cái kia Vương Hữu Thông, quả nhiên là chính xác nhất, bằng không cũng là lãng phí chính mình quý giá linh dược linh thực. Cuối cùng chỉ còn lại một đống hộp ngọc, có chừng 150-160 cái, cùng chân tử nhã một người một đống, mở đứng lên, có thật nhiều trong hộp ngọc đều là trống không. Cuối cùng cũng chỉ mở ra 45 gốc linh dược, trong đó có thể lại trồng trọt linh dược chỉ có 22 gốc, mà lại đại bộ phận hay là lâm trưởng thanh trong không gian đã có. Thu hoạch duy nhất khả năng chính là một gốc linh lung quả huyết mầm, thứ này có chút cùng loại với bồ đào, cũng là cuốn quanh dây leo bản loại linh thực, phẩm giai cũng không phải là quá cao cũng chính là vừa mới nhập giai, miễn cưỡng xem như nhất giai hạ phẩm linh thực. Lâm Trường thành thích đắn nhất, bình thường còn có thể làm phổ thông hoa quả ăn, ăn hết một nắm lớn mới tương đương với một viên hạ phẩm linh đảo linh khí hàm lượng. Về sau trong không gian chủng hơn nhiều, còn có thể để hứa mị nương ngủ thành linh lung rượu trái cây đúng rồi, lần này đến Đan Dương Phường thị phải nhớ đến mua một chút cất rượu công cụ, ít nhất những cái kia cất rượu cỡ lớn bịn vật chứa nhất định phải có. Lại khảo nghiệm nhiều mấy lần, sắp nhận hứa mị nương không có vấn đề đằng sau, liền để nàng tiến vào không gian đi, luôn để cho người ta ở tại linh thú vòng tay bên trong cũng không phải biện pháp lâu dài, đương nhiên ừ. cái kia kiếp tu lão đại lưu tần nghĩa ngoại trừ, Lâm Trường Thanh không có đem hắn làm người nhịn. Lại nói còn muốn chữa trị cho nàng trên linh hồn thương thế, cũng là các phóng tới trong không gian trị liệu cho nàng thêm tương đối tốt đem các loại đồ vật phân loại thu vào các biệt túi trữ vật, lần này chiến lợi phẩm liền xử lý xong. Hai người lại bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, các một bình này linh trà sau khi uống xong, Lâm Trường Thanh liền chuẩn bị cáo từ trở về. Sắp đến lúc ra cửa, Lâm Trường Thanh lại đối Trần Tử Nhã phân phó nói: "Sư muội, nhớ kỹ trước tiên đem món kia phá thần nọ tế lại tốt, nói không chừng lúc nào liền sẽ dùng lên đâu, ngươi cũng đừng quên đi." Trần Tử lắng nghe, cười đáp ứng nói: "Biết, sư huynh. Chúng ta một chút liền tế luyện tốt, cam đoan tùy thời có thể sử dụng." Lâm Trường Thanh cũng cởi đứng lên, không nói gì nữa, chính thức cáo từ rời đi. Tấu chương xong, chương 149. Không hiểu hư vấn. Chương 149, không hiểu hư vấn. Sau khi trở lại phòng của mình, nghĩ đến tàu trở khách tiếp qua mấy canh giờ liền muốn đến đan dương phụ lên xuống trận, cho nên lôi đỉnh chân kinh là không thể luyện, bằng không tinh bị lỡ tổn, còn đi cái gì đan dương phù thị? Đó còn là đem huyền nguyên trọng thủy bình, lấy ra tế luyện đi, dù sao tế luyện thêm khẳng định không có chỗ xấu. Nghĩ đến liền làm. Đem về nguyên trọng thủy bình đem ra, dựa theo huyền nguyên thông bảo quyết đi lại, bắt đầu hướng trọng thủy trên bình đấu pháp quyết, đại khái một khắc đồng hồ tạ hữu liền đem pháp quyết toàn bộ đánh một lần, dạng này coi như hoàn thành một lượt luyện tế luyện. Lâm Trường Thanh lần nữa bắt đầu cái này tuần hoàn, mỗi canh giờ đại khái có thể tế luyện 4 lần, lại thêm hồi phục linh khí thời điểm, 6 canh giờ, đại khái tế luyện 20 lần, cảm giác được đối với huyền nguyên trọng thủy cũng bình công chế, lại tăng mạnh một chút đoán trường một chút, thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm, Lâm Trường Thanh liền đình chỉ tế luyện, ngược lại khôi phục bắt nguồn từ thân linh khí đến. Chờ một chút liền muốn rời khỏi tàu chở khách, xuất phát đi Đan Dương Phồn Thị, nhất định phải cam đoan tự thân linh khí rồi giàu, mới có thể ứng phó các loại đột phát tình huống. Lúc này trên tàu chở khách huyết đại âm thanh phát trận, vang lên: "Các vị khách nhân tôn quý, chúng ta tàu chở khách sẽ ở Đan Dương phụ lên xuống trận, dừng lại 2 ngày, ngày kia giờ thìn qua đi khởi hành xuất phát, xin mời các vị ra ngoài khách nhân đúng giờ trở về, nếu không quá hạn không đợi." Thanh âm này lặp lại 3 lần, bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe được. Không đến bao lâu, lâm trưởng thanh trên cửa cấm chế liền bị xúc động, mở ra xem chính là Trần Tử Nhã, nhìn nàng một bộ không hiểu hư vẫn, kích động dáng vẻ Lâm Trường Thanh liền cảm thấy buồn cười đây là đang trên núi quan quá lâu, vừa ra tới liền thả bản thân sao? Trần Tử Nhã nhìn xem Lâm Trường Thanh đạo: "Sư huynh, chúng ta lên đường đi, thưa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống. Cái kia đi nhanh đi, đã chậm liền không an toàn." Nói xong, dẫn Trần Tử Nhã đi xuống. Giờ đi tàu chở khách sau, Trần Tử Nhã xuất ra phi trù, hai người thẳng hướng Đan Dương Phường thị bay đi, mà lại không cần Lâm Trường Thanh phân phó, Trần Tử Nhã liền đem phi trù kéo lên đến 200-300m cao, có thể thấy được nàng năng lực học tập hay là rất mạnh, mà lại mùng một cũng bị phóng ra. Mặc dù cũng chỉ là hơn 30 dặm khoảng cách, nhưng đi một ngày đẳng học một sàng khôn, mặc dù phiền toái một chút, nhưng thắng ở có mùng một ở trên trời nhìn chằm chằm tương đối an toàn. Cũng may lần này không có cái gì phục kích đánh lén sự tình phát sinh, hai người tại sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó, chạy tới Đan Dương phường thị cửa ra vào, đem mùng 1 triệu trở về, thu vào túi linh thú. Sau đó tại cửa ra vào Hoa Bốn khối linh thạch, làm xong hai người xuất nhập bằng chứng, bằng chứng là một khối ngọc bài, hai người một người một khối riêng phần mình tất kỹ. Lâm Trường thanh đối với Trần Tử Nhã nói ra, sư muội, chúng ta trước tìm quán trọ thu xếp tốt, sau đó lại đi ra đi dạo một vòng. Trần Tử Nhã gật đầu nói: "Tốt, ta nghe Sư Minh ăn bày." Hai người dọc theo phường thị đại lộ, dọc theo đường tìm kiếm, lại hướng ven đường cửa hàng đồng bạn hỏi một chút đường, rất nhanh liền tìm được một nhà tên gọi Bình An quán trọ, danh tự này tốt, rất may mắn, liền quyết định ở nơi này. Hai người đi vào muốn một gian phòng xếp, giao 100 linh thạch tiền thế chấp, hay là giống như lần trước, tiểu nhị dẫn đi vào phòng xếp nhìn một chút, thuận tiện nhận đường, sau đó hai người liền lại đi ra, chủ yếu là biết Trần Tử Nhã nghĩ ra được nhìn một chút. Không nghĩ tới vừa bước ra Bình An quán trọ cửa lớn, liền thấy đối diện một nhà linh địa phường, người vẫn rất nhiều. Trần Tử Nhã quay người hô một tiếng Sư Minh: Lâm Trường Thanh hiểu ngay lập tức, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, xin ngươi đi ăn linh tiện." Trần Tử Nhã cao hướng gật gật đầu, sau đó liền đi theo Lâm Trường Thanh sau lưng. Vừa đi vào, nhân viên phục vụ liền chào đón chào hỏi, Lâm Trường Thanh nói cho hắn biết, muốn cái an tĩnh một chút vị trí. Sau đó tiểu nhị liền đem bọn hắn dẫn tới tương đối gần bên trong vị trí, vị trí này tương đối không nổi bật, Lâm Trường Thanh gật gật đầu, xem như tiếp nhận. Tiếp theo chính là bắt đầu điểm linh tiện, Trương Cầu Trần Tử Nhã ý kiến đằng sau, phát hiện hai người khẩu vị còn tạm được, cái thứ nhất chính là bắt chân gà, rất lâu không có ăn vào, vẫn rất tưởng niệm. Cái thứ hai chính là một bản xích giáp xương sườn thịt châu, loại yếu tố này Lâm Trường Thành tại La Phong Đỏ cứ điểm săn giết qua, bất quá thịt liền không có đến qua, lần này vừa vận thử một lần. Cái thứ ba chính là bạo rượu gà châu, cái thứ tư chính là mật nước tay gấu, sau đó mỗi người lại đến bắt linh mễ, gạo, cơm, một trận này chính là đại khai 50 mai linh thạch, không thấy. Nếu là ăn một bát một linh thạch thú hỗn tạp, có thể ăn 50 bát, cũng may Lâm Trường Thành vừa phát một bút hơn 23.0000 tiểu tài, cái này mấy chục linh thạch hay là tiêu phí nổi. Bất quá, bữa này linh tiện coi như đáng giá đi. Dù sao giang tu mắc như vậy, cũng là có đạo lý. Tối thiểu hai người sau khi ăn đều biểu thị rất hài lòng, hương vị nhất lưu, mà lại ăn đến bụng no mềm mại, liền chờ tối về vận công luyện hóa ăn uống no đủ, thanh toán linh thạch, hai người dọc theo đan dương phường thị đại lộ đi dạo. Lâm Trường Thanh là đang tìm một nhà có bán tạp hóa cửa hàng, Trần Tử Nhã cũng không có cái gì mục đích, chính là đi theo Lâm Trường Thanh đi dạo đi một hồi lâu. Đã đi tới tới gần phường thị biên giới địa phương, rốt cục nhìn thấy một nhà bán tạp hóa, hai người đi vào, một cái trung niên nữ tu sĩ chính kết toán sổ sách, không có chú ý tới hai người lão bản, khách tới rồi. Lâm Trường Thanh chủ động mở miệng nhấp nhả: Trung niên nữ tu sĩ nhanh buông xuống trong tay làm việc, mở miệng hô: "Thật có lỗi hai vị, tiểu điểm lại ít, cho nên không, có mời không? Có tiểu nhị, chỉ có ta một người, mới vừa rồi không có chú ý hai vị quý khách tới cửa, hai vị là muốn cái gì?" "Không quan hệ, chúng ta muốn chứng minh thử nhượng một chút rượu, không biết nơi này có không có chúng ta cần cất rượu công cụ. Chủ yếu chính là tương đối lớn có thể bị kín vật chứa, còn có một số số lượng rượu lấy rượu công cụ, men rượu cùng men cũng cần một chút." Lâm Trường Thanh đem thứ cần thiết một mạch nói cho lão bản. Nữ lão bản nghe chút, vội vàng nói: "Có, có, bị kín vật chứa ngươi cần bao nhiêu cái? Có lớn, bên trong, nhỏ." Ba loại, lớn 6 linh thạch, bên trong tứ linh thạch, nhỏ hai linh thạch, cam đoan bịt kín tính năng nhất lưu. Men rượu cùng men một bao 2 linh thạch, các ngươi nếu là mua nhiều, những cái kia tiểu công cụ liền phối đưa cho các ngươi. Lâm trưởng thanh nghe chút, còn tốt, cũng không phải quá đắt, thế là đối với giả nói ra, vậy liền bịt kín vỏ chứa, mỗi dạng đều đến 20 cái, men rượu men cũng giống vậy, đều tất cả đến 20 bao đi. Nữ lao bản đại hỉ, nghe chút chính là trưởng dân, khẳng định là lần đầu tiên tất rượu, bất quá cũng sẽ không nhắc nhở hắn, dù sao nàng chỉ cần có sinh ý làm là được rồi. Vội vàng đáp ứng nói, tốt, khách nhân muốn đồ vật đều có. Hai vị hơi một chút, ta đi nhà kho cho các ngươi lấy ra. Nói xong, cũng không đợi Lâm Trường Thanh bọn hắn trả lời, nhanh như chớp liền tiến vào phòng trong, hai người không có cái nào, cũng chỉ có thể tại đại đường chờ. Cũng may không đến bao lâu, nữ lao bản liền đi ra, sau đó không ngừng từ trong túi trữ vật, xuất ra các loại vật chứa, cuối cùng là hai đại bao đồ vật cùng số lượng rượu công cụ. Lâm Trường Thanh đến gần nhìn một chút, lớn nhất vật chứa đường kính có khoảng 80 cm, cao không sai biệt lắm 1 m, vẫn rất dày đặc đến, sau đó trung đẳng cũng đường kính 60 cm, nhỏ nhất là 40 cm. Dạng này vật chứa mỗi loại 20 cái, hẳn là đủ đi. Không đủ cũng chờ sau này hãy nói. 60 vật chứa kiểm tra một lần, lại nhìn men rượu của men, cảm giác không có vấn đề gì đằng sau, thanh toán 280 cái kia thạch cho nữ lao bạc kia, sau đó đem đồ vật cùng tặng phẩm thu vào chữ vật đại sau, liền mang theo Trần Tử Nhã cáo từ rời đi. Ban đêm lại lộ người xác thực ít đi rất nhiều, không có ban ngày náo nhiệt như vậy, hai người cũng không tại bốn chỗ đi dạo lung tung, dọc theo đường cũng trở về quán trọ. Trở lại bên trong sáu gian, cùng Trần Tử Nhã ước định cẩn thận buổi sáng ngày mai đi hàng Vệ Hè quảng trường đạo bảo đằng sau, hai người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Trường Thanh trở lại gian phòng của mình, Cất trong lúc nhất thời chính là bắt đầu kiểm tra dân phòng, kiểm tra hai lần đều không có phát hiện vấn đề, bất quá vẫn là có chút không yên lòng, lại đem Tiểu Ngũ Hành Mê Tung trận cho bố trí lên. Không có sớm như vậy nghỉ ngơi, quyết định đang tu luyện một nửa canh giờ lôi đỉnh chân kinh, nghĩ đến liền làm. Rất nhanh một nửa thời thần trôi qua, Lâm Trường Thanh toàn thân giống như trong nước mới vớt ra một dạng. Trước thả 24 cái tự tinh bộ cạp đi ra, thận thân cảnh giới tại chính mình xung quanh. Lại đem Hứa Mị phóng ra, lúc này nàng vừa ra tới, nhìn thấy Lâm Trường Thanh cả người mồ hôi dáng vẻ, liền biết khẳng định là để cho mình, đành bó cho hắn làm dịu cơ bắp đau đớn. Bất quá Hứa Mị Nương hay là 10 phần quy củ cho Lâm Trường Thanh chào Vân An, tiểu tỷ gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thanh khoát khoát tay, nói không có ý tứ, chờ một chút lại phải làm phiền ngươi. Hứa Mị Nương vội vàng nói, không dám, đây là tiểu tỷ phải làm. Lâm Trường Thanh cũng không nói cái gì, ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể lần sau, trở về mê tung trận, tiếp nhận Hứa Mị Nương xoa bóp, quá trình giống như lần trước, cũng không có nhìn ra có vấn đề gì. Xoa bóp tốt đằng sau, nghĩ đến Hứa Mị Nương nói đầu đau từng cơn vấn đề, Lâm Trường Thanh linh cơ khé động, tấu chương xong, chương 150. Kỳ quái quan hoãn. Chương 150 Kỳ Bái Quang hoàn đối với Hứa Mị Nương nói ra, "Ngươi không phải nói biết chút trà nghệ sao? Ta chỗ này có chút nhị giai thanh ngọc trà, có tương đối rõ ràng để thần tỉnh náo công hiệu, không biết đối với trên linh hồn ngươi thương thế có hay không trợ giúp, ngươi có muốn hay không, uống một chút, đi thử một chút hiệu quả." Hứa Mị Nương nghe đại hỉ, mấy ngày nay nàng thế nhưng là bị linh hồn này thương thế giày vò đến quá sức, đầu cách một đoạn thời gian liền sẽ đau, làm cái gì đều không tiện, thực sự quá khó tiếp thu rồi, mà lại chỉ cần tinh thần một tập trung, đầu liền sẽ đau, đặc biệt là hiệu quả tu luyện càng phi thường kém. Nghe được chủ nhân nói như vậy, mặc kệ có hiệu quả hay không, Khẳng định đều muốn thử một lần. Tranh thủ thời gian mở miệng đáp tạ nói đa tạ chủ nhân thông cảm, tiểu tỷ muốn thử một chút. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lấy ra đồ uống trà cùng một hộp nhỏ thanh ngọc trà, để hứa mị nương tự mình động thủ lắc lắc ly trà hốt. Lâm Trường Thanh thì là ngồi ở một bên quan sát, cùng Trần Tử Nhã so sánh một chút, phát hiện tay nàng nghệ không có Trần Tử Nhã loại kia cảnh đẹp ý vui, nước chảy mây trôi cảm giác. Bất quá cũng may vóc người cũng không tệ lắm, trà nghệ so Lâm Trường Thanh càng là mạnh không ít, tối thiểu nhất nhìn xem hay là thật thoải mái. Hứa mị nương đem một chén linh trà, cung kính đưa đến Lâm Trường Thanh trước mặt, "Chủ nhân, mời uống trà." Lâm Trường Thanh gật gật đầu uống lên ngửi một cái, hay là thanh ngọc trà mùi vị đó, khả năng so với chính mình của Hương một chút đi. Uống một ngụm, gật gật đầu, sắp thử so Lâm Trường Thanh chính mình pha Hương không nhiều. Nhìn nàng một cái, khích lệ nói, tay nghề không tệ so với ta mạnh hơn nhiều, ngươi chính mình cũng đến thử, nhìn đối với thương thế có cái gì trợ giúp. Hứa Mị nương lên tiếng, sau đó trực tiếp uống một chén, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, một lát sau mới mở ra đối với Lâm Trường Thanh nói ra, chủ nhân, thanh ngọc này trà đúng là đối ta linh hồn thương thế có một ít tác dụng, bất quá không phải đặc biệt lớn, nhưng có thể tạo được nhất định làm dịu tác dụng. Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Có tác dụng liền tốt, đồ uống trà chính ngươi có, cái này một hộp nhỏ thanh ngọc trà, trước hết mang về cho ngươi dùng, ta sẽ mau chóng tìm tới có thể trị liệu linh hồn thương thế linh dược. Hứa Mị Nương nghe Lâm Trường Thanh nói như vậy, trong lòng phi thường cảm kích, dù sao chủ nhân đúng là giúp mình tìm kiếm trị liệu linh hồn thương thế phương pháp cùng linh dược. Cái này nhị giai thanh ngọc trà chính là chứng minh tốt nhất, đa tạ chủ nhân, tiểu tỷ về sau nhất định cố gắng làm việc hồi báo chủ nhân không cần khách khí, ấm này thanh ngọc trà không cần lãng phí, ngươi uống nhiều một chút đi, nhìn xem có hay không cũng có hiệu quả tốt hơn. Hứa Mị Nương lên tiếng, rất nhanh một bầu linh trà liền uống xong, đem Hứa Mị Nương đưa về linh thú vòng tay đằng sau. Lâm Trường Thành chính mình cũng nghĩ ngơi, ngày mai còn muốn buổi Trần Tử Nhã đi hàng Vệ Hè quảng trường nhìn xem đâu. Mấy canh giờ lập tức liền đi qua. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thành hoàn thành tu luyện đằng sau, liền ra đến phòng tiếp phòng khách, qua lên một bầu thanh ngọc trà, thuận tiện chờ đợi Trần Tử Nhã. Chỉ chốc lát sau, Trần Tử Nhã liền từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Trường Thành đã ở nơi đó đợi, không nghĩ tới Lâm Trường Thành sớm như vậy. Có chút ngượng ngùng nói ra, "Sư huynh, sớm." Lâm Trường Thành cười nói, "Sư muội, tới uống trà, hiện tại đi đi dạo hàng Vệ Hè quảng trường còn quá sớm, chúng ta uống trước một hồi trà, trễ một chút sẽ đi qua đi." Trần Tử Nhã gật gật đầu, hai người uống trà nói chuyện phiếm, thời gian lập tức liền đi qua, một bình trà uống xong, Lâm Trường Thành đoán chừng trễ lịch thời gian không nhiều lắm, liền dẫn Trần Tử Nhã xuất phát. Ra quan trọ cửa lớn, hàng vỉa hè quảng trường vị trí, tối hôm qua đã thấy, dọc theo đại lộ đi thẳng là được. Hai người rất nhanh liền đến lúc đó, nhìn lướt qua, trên quảng trường có chừng 4500 cái quầy hàng, Trần Tử Nhã nhìn đến đây, đả nhau nhau muốn thử. Nơi này so Đông Dương Vương thị hàng vỉa hè quảng trường, quy mô nhỏ một chút, nhưng cũng đủ Trần Tử Nhã nhìn thật lâu, Lâm Trường Trế liền đi theo phía sau nàng, thả một bộ phận lực chú ý ở trên người nàng chính mình cũng thuận tiện tìm kiếm một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tìm kiếm quang hoàn vật phẩm, sau đó mới là các loại linh dược, linh tinh loại hình đồ vật. Cũng Phật lợi lưu ý một chút mâu thân chế phù cần một chút linh vật, đây đều là hắn tìm kiếm mục tiêu. Đương nhiên lá đùa liền không bán, trong túi trữ vật đều có 2 30 đánh, lấy về đủ mâu thân dùng một đoạn thời gian đi dạo mười mấy cái quầy hàng, nhưng là hai người đều không có cái gì thu hoạch lớn, cũng chỉ có lâm trưởng thanh hoa 30 linh thạch, thu vài quặng phổ thông linh thảo. Lúc này vừa vặn đi dạo đến phía trước một cái quầy hàng, vây quanh mười cái tu sĩ. Nghe thanh âm tựa như là có đồ vật tốt gì. Cùng chủ quán giá cả không thể đồng ý, mọi người vây quanh xem náo nhiệt bộ dáng. Lâm Trường Thanh dẫn Trần Tử Nhã tiến vào, định nhãn xem xét, nguyên lai like là một cái bán linh thú con non, cái này ngược lại là khó gặp, Lâm Trường Thanh đi dạo nhiều lần như vậy hàng vỉa hè quầy trường, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Bày ra hết thẻ cũng chỉ có 4 cái chiếc lủng, hiện tại chủ quán đang cùng một cái tuổi trẻ tu sĩ tranh chấp không xuống, cũng là bởi vì tu sĩ này nhìn chúng một cái tự điện chồn con non, nhưng là song phương giá cả không có nói xong. Lúc này Trần Tử Nhã nhìn thấy cái kia tự điện chồn con non, lập tức kích động hai mắt toát ra kỳ quàng, nhìn thấy Lâm Trường Thanh có nhiều như vậy linh thú. Nàng Kỳ Thật cũng phi thường muốn nuôi một hai con, đáng tiếc vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Nàng muốn chính là lại tốt nhìn vừa đáng yêu, còn muốn lợi hại hơn một chút linh thú, tại tông lý cũng đi tìm, bất quá đều không hợp nàng tâm ý, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được nàng ưa thích. Tranh thủ thời gian lặng lẽ kéo một chút Lâm Trường Thành, tiến đến hắn bên tai nho nhỏ vừa nói, "Sư huynh, ta muốn mua cái kia chỗ đĩa." Kỳ Thật vừa rồi Lâm Trường Thành vừa chen vào đến, trong lòng liền cuồng chấn không chỉ, bởi vì hắn thấy được một cái kỳ quái vầng sáng màu vàng lỏng. Hiện tại Lâm Trường Thành toàn bộ tâm tư đều tại quan hoảnh kia lên. Bất quá vẫn là phân một chút tinh thần ứng phó nàng một chút, giải thích, hiện tại không có cái nào, dựa theo quy củ muốn chờ bọn hắn đàm phán không thành, mới đến phiên chúng ta, trước chờ một cái đi. Hiện tại hắn chủ yếu lực chú ý đều tập trung ở một địa phương khác, tại quầy hàng này bên trên, một cái khắc tương đối lớn trong lồng, đóng ba cái manh manh đắt lão hổ con non, nhìn qua vừa ra đời không bao lâu dáng vẻ, con mắt đều không có hoàn toàn mở ra ở trong đó một cái trên thân, có một cái tương đối tối nhạt vẫn sáng màu vàng óng, cái này phi thường kỳ quái, trước kia gặp phải vẫn sáng màu vàng óng đều là phi thường sáng tỏ, hiện tại cái này một cái có chút tạm đạm không ánh sáng cảm. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiên tiên công đức thật mắt, hấp thu viên kia xá lợi nguyên nhân sao? Rất rõ ràng trong lồng cái này mấy cái tiểu lão hổ hẳn là một tổ, cẩn thận phân biệt cũng không có biện pháp biết cụ thể là chủng loại gì. Mặc dù Lâm Trường Thanh chính mình nuôi linh thú không ít, nhưng hắn thật đối với linh thú không phải hiểu rất rõ, tối thiểu nhất cái này mấy cái tiểu lão hổ liền không có biện pháp phân biệt ra được cụ thể là cái kia chủng loại. Nhưng là có thể xác nhận là trong đó có quang hoàn cái này một cái, tư chất nhất định là tương đối xuất chúng, cho nên mới sẽ bị tiên tiên công đức thật mắt biểu thị. Lâm Trường Thành đã quyết định, mặc kệ cái này quang hoàn làm sao cái kỳ quái pháp, đều trước tiên đem lão hổ này con non mua lại lại nói. Nhìn thấy chủ quán chính ở chỗ này cùng tu sĩ trẻ tuổi kia dây dưa, Lâm Trường Thành có chút không kiên nhẫn được nữa, lên tiếng đánh ghế bọn hắn, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão bản, ngươi con hổ này con non bán thế nào?" Lão bản đối với tu sĩ trẻ tuổi kia cũng có chút phiền, thấy có người hỏi giá, dứt khoát không để ý tới hắn, chiếu cố lên Lâm Trường Thành bên này xinh ý nhìn Lâm Trường Thành một chút, nói ra, "Đây là yêu thú cấp 2 huyền hổ con non, bồi dưỡng thật tốt về sau, chính là một cái nhị giai trợ thủ, mà lại sau khi trưởng thành liền có thể làm thú cỡi." Như vậy đi, 2500 linh thạch bán cho ngươi một con hổ tử. Chương 151, chiêu bán hổ cái. Chương 151, chiêu bán hổ cái. Nghe lão bản báo giá, Lâm Trường Thanh đương nhiên không đồng ý, vừa muốn trả giá. Bên kia tu sĩ trẻ tuổi kia nhìn thấy lão bản không để ý tới hắn, cũng không vui, quay đầu trực tiếp đối với Lâm Trường Thanh mắng, ngươi mắt bị mù, không thấy được chúng ta ngay tại nói giá sao? Lâm Trường Thanh nhìn hắn một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, nhắm lại cái miệng túi của ngươi, ngươi đảm luận ngươi tự điện chồn, ta lại không có tăng giá đồ ngươi, ta mua ta huyền hổ, cái này làm ngươi chuyện gì? Tu sĩ trẻ tuổi nghe được Lâm Trường Thanh nói miệng hắn thối, tại chỗ giận dữ, tức giận đến tay đều run lên. Sau đó chỉ vào Lâm Trường Thanh hộ, ngươi lại dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi đợi đấy cho ta lấy, có loại chia ra đến, nếu là dám rời đi phường thị, lão tử muốn ngươi để mặt. Nói xong, nỗi giận đùng đùng đẩy ra đám người, hướng ngoài phường thị đi đến. Lâm Trường Thanh lắc đầu, sau đó liền không để ý đến hắn nữa, loại người này nếu thật là muốn tìm cái chết, tiện hắn một đoạn là được, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Quay người đối diện địa bảy lão bản nói ra, 2500 linh thạch quá mắc, 1200 linh thạch đi, mà lại muốn chờ nó trưởng thành đến nhị giai còn không biết là lúc nào đâu. Lại nói bồi dưỡng cái này huyền hồ cũng không phải dễ dàng như vậy, tài nguyên cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu, cho nên nếu là giá cả quá đắt, vậy ta cũng không muốn rồi." Lão bản gật gật đầu, thừa nhận Lâm Trường Thanh nói không sai, suy nghĩ một chút nói ra, nhìn ngươi thành tâm muốn, cái kia 1800 linh cho ngươi tuyển một cái đi." Lâm Trường Thanh trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, "1500 linh thạch ta mua một cái, mà lại hại ngươi không làm được suy nghĩ, cái kia tự điện tròn ta cũng mua một lần đi." Nghe Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, lão bản đến là có chút ngoài ý muốn, lúc đầu coi là Lâm Trường Thanh chỉ là đối với huyền hồ cảm thấy hứng thú vất quá cân nhắc sau hay là quyết định đồng ý bán cho Lâm Trường Thành. Thế là mở miệng nói ra, "Tốt à, bán cho ngươi." Từ điện chồn giá cả ngươi vừa rồi cũng hẳn là nghe được, 2500 linh thạch một viên cũng không thể thiếu. Lâm Trường Thành gật đầu nói, "Nghe được, ta trước tuyển một con hổ tử đi ra, linh thạch chờ một chút cùng một chỗ trả cho ngươi." Nhìn thấy lão bản gật gật đầu, không có lên tiếng phản đối, Lâm Trường Thành liền trực tiếp đem cái kia tiên tiên công đức thật mắt biểu thị tiểu hổ tử bắt đi ra. Kiểm tra một chút, không nghĩ tới thế mà còn là một cái cọp cái nhỏ, lông mềm như nhung manh manh đắt vẫn rất đáng yêu. Bên cạnh Trần Tử Nhã Nghe được Lâm Trường Thanh thuận tiện đem từ điển tròn ra mua, đã giao hứng لے gớm, ở một bên nhau nhau muốn thử. Nhìn nàng bộ dạng này, Lâm Trường Thanh đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, ra hiệu nàng đi lấy để bụng tâm niệm đọc từ điển tròn, sau đó liền từ túi trữ vật đếm ra 4000 linh thạch giao cho lão bản. Lão bản thu linh thạch đằng sau, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, vừa rồi tu sĩ trẻ tuổi kia, hẳn là phụ cận trúc cơ gia tộc, bạch gia tử đệ, ngươi rời đi phường thị thời điểm phải cẩn thận một chút, cũng đừng thật cho hắn cản lại. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới lão bản người cũng không tệ lắm, thế mà lại nhắc nhở chính mình, Lâm Trường Thanh hướng lão bản ngỏ ý cảm ơn đằng sau, liền cáo từ rời đi. Sau đó Lâm Trường thênh lôi kéo Trần Tử Nhã, hai người nhanh chóng rời đi hàng vị hè con trường. Vừa rồi hoa 4000 linh thạch, mua hai cái linh thú con non, khẳng định bị người Hữu Tâm để mắt tới, lúc này còn lưu tại nơi này chính là đố tận. Lại thêm lão bản lời quên, còn có vừa rồi tu sĩ trẻ tuổi kia nói lời, cũng không biết có phải hay không phô trương thanh thế, cho nên vì lý do an toàn, Lâm Trường thành quyết định trước không đi dạo. Mang theo Trần Tử Nhã nhanh chóng rời đi, sau đó hoa một chút thời gian, vòng quanh trong phường thị phố lớn nhỏ xuyên thẳng qua, luận tầm vài vòng, túi lược bản thân đều nhanh chóng đồng thời Lâm Trường thanh thần thức cũng một mực chú ý đến tình huống xung quanh sáp nhận vút bộ theo sau lưng những người hữu tâm kia đằng sau, hai người mới trở lại bình an quan trọ. Phong xếp trong phòng khách, hai người uống trà thế nào? Sư muội, những cái kia đi theo người của chúng ta, ngươi cũng thấy đấy, đối với chuyện này có cái gì cảm tưởng? Lâm Trường thinh hỏi. Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, luyện khí kỳ tu vi thấp, bại lộ mấy ngàn linh thạch, đều có thể đưa tới phiền toái không nhỏ. Nhưng là có sư huynh ở bên người, tiểu muội cũng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần nghe ngươi an bài là tốt. Cho nên về sau đi ra ngoài, nhất định phải mang lên sư huynh. Nói xong chính mình liền lặc lặc lặc, nở nụ cười. Lâm Trường Thành cũng cởi đứng lên, chân tử Nhã thân là trận pháp sư người thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ từ trong chuyện này hấp thụ một chút kinh nghiệm, chỉ là nàng cảm thấy không cần phải nói mà thôi. Lâm Trường cũng liền không tại sách chuyện này, ngược lại nói lên vừa mua hai cái linh thú con non sự tình sư muội, ngươi cái này từ điện chồn định xử lý như thế nào? Nhìn chân tử Nhã như thế ưa thích cái này từ điện chồn con non, Lâm Trường Thành hiếu kỳ hỏi một chút. Chân tử Nhã cười nói ta chuẩn bị cùng nó là ký kết chủ phó khế ước, học sư huynh một dạng nuôi đứng lên, về sau có thể cho ta làm người giúp đỡ. Nói xong, mới nhớ tới còn không có còn Lâm Trường Thanh thay mặt giao linh thạch, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra linh thạch còn cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh biết nàng là tiểu phú bà, cho nên cũng không có chối từ, liền đem linh thạch thu hồi lại. Mà Lâm Trường Thanh trên thân vừa vặn có mấy cái bỏ trống túi linh thú, liền đưa một cái khá là đẹp đẽ cho Trần Tử Nhã, bằng không cái kia tự điện tròn con non còn không có biện pháp han trí, luôn cầm trên tay, hay là quá chiêu riêu. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, đánh giá đại khái thời gian, cũng hiển không sai biệt lắm giờ buổi tà hữu. Lại hỏi Trần Tử Nhã nói sư muội, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi còn muốn hay không đi độ thạch nhìn xem? Nếu như muốn đi lời nói, hai chúng ta vẫn là phải dịch dung lại đi, bằng không nói không chừng sẽ còn bị sáng sớm những người kia gặp bữa. Chân tử Nhã nghe chút, tranh thủ thời gian gật đầu nói, đương nhiên muốn đi, cấp độ kia chúng ta từ phố đánh cược đã đá trở về, lại đến cùng tiểu gia hỏa này ký kết khế ước tốt. Nhưng vấn đề là ta cũng sẽ không dịch dung, mà lại cũng không có mặt nạ cái gì, làm sao bây giờ? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút nói, ta còn có một cái không có đã dùng qua hận linh mặt nạ, có thể cho ngươi mượn. Thế nhưng là cái này giao gương mặt là nam ngươi còn phải lại thay đổi một thân nam trang mới phù hợp, y phục của ta cho ngươi mặc khả năng quá dài một chút, nếu không ta đi trước mua cho ngươi hai thân nam trang." Trần Tử Nhã lắc lắc đầu nói, "Không cần phiền phức như vậy, sư huynh cho ta một bộ y phục của ngươi đi, ta hơi đổi một chút liền tốt." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đem tấm kia còn không có đã dùng qua ẩn linh mặt nạ cùng một bộ y phục của mình, đưa cho Trần Tử Nhã. Sau đó chính mình cũng trở về gian phòng, đổi một bộ quần áo cùng đem cái kia phó cao đức xoáy mặt nạ thay đổi. Sau đó liền đến đến phòng khách cắt Trần Tử Nhã, một lát sau một người tướng mạo phổ biến, dáng người so Lâm Trường Thanh thấp một ít, mặt trắng người trẻ tuổi, từ trong phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh, đắc ý mở miệng nói ra, tiểu đệ Trương Đức Hảo dáng dấp tốt gặp qua Cao Đức Soái sư huynh. Nói xong cũng lập tức, lặc, lặc, lặc, cười không ngừng, chỉ tiếc mới mở miệng chính là giọng nữ, lập tức bại lộ thân phận. Lâm Trường Thanh nhíu mày một cái, đem thanh âm đem quên đi, thế là đối với Trần Tử Nhã nói ra, Trương Đức Hảo sư đệ, ngươi cuống họng không thoải mái, cũng đừng có nói chuyện, hết thảy để sư huynh đến là được rồi. Nghe được Lâm Trường Thanh gọi nàng Trương Đức Hảo, Trần Tử Nhã nhịn không được lại cười, cũng may rất nhanh liền thu liễm, không nói không rằng, hiển nhiên là đã tiến nhập cuống họng không thoải mái trạng thái. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không còn nói cái gì Sau đó hai người liền ra Bình An quán trọ, bắt đầu hướng phố đánh cược đá phương hướng đi đến, sáng sớm Mãn Đại nhai hẻm nhỏ lùng tung xuyên thẳng qua, đã sớm biết phố đánh cược đá ở nơi đó. Hiện tại hướng thẳng đến mục đích đến liền là, cũng không lâu lắm, đã đến địa đầu, không, có gì đáng nói, đi thẳng vào, tấu chương xong, chương 152, Cường hóa tiến giai. Chương 152, Cường hóa tiến giai. Mới vừa vào cửa, lập tức liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón, bất quá Lâm trưởng thành khoát khoá tay, ra hiệu hắn không cần giới thiệu, chính mình nhìn là được rồi. Tiểu Nghị cũng không miễn tượng, thì cái lễ sau, liền lùi xuống. Cái này đổ thạch cửa hàng vẫn còn lớn, bên trong còn có 10 cái khách nhân ở chọn lựa nguyên thạch, bất quá cùng Lâm Trường Thành không có quan hệ gì, mà lại hiện tại hắn đã không để ý tới. Vừa bước vào trong tiệm, Lâm Trường Thành đã bị một màn trước mắt hung hăng rung động một lần. 10 cái lớn nhỏ không đều, quang ám khác biệt quang hoàn, đồng loạt ánh vào tầm mắt của hắn, Lâm Trường Thành cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc, trước từ bên cạnh người gần nhất quang hoàn xem xét, đây là một cái màu đỏ sẫm quang hoàn. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, màu đỏ chính là hỏa hệ linh thạch thượng phẩm, vậy cái này màu đỏ sẫm là đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là hỏa hệ linh thạch cực phẩm? Có khả năng này sao? Mà lại là duy nhất một lần xuất hiện 10 khối cực phẩm nguyên thạch, trong lòng Nghị cũng không dám nghĩ như vậy, cho nên hẳn là cơ bản không có khả năng này. Cái kia 89 phần 10 hẳn là họa chúc linh thạch chúng phẩm, cái này đến là phi thường có khả năng, nơi này 15 cái quá hoàn, trong đó 13 cái là tương đối tối, có 2 cái là cùng dĩ vãng một dạng bình thường màu sắc quá hoàn. Trước tiên đem cái kia hai cái phát ra bình thường nhan sắc quang hoàn nguyên thạch, lấy đến trong tay, một lớn một nhỏ, lớn đoán chừng có chừng trăm cân, nhỏ to bằng đầu người đoán chừng 3 40 cân. Tối nhan sắc quang hoàn nguyên thạch cũng không có lấy thêm. Tuy một cái đồng dạng chừng 3 cân, còn có một cái nhỏ một chút đoán chừng 7, 8 chục cân, tổng cộng chính là cái này bốn cái. Không dám lấy thêm, chủ yếu là không muốn quá để người chú ý, một lần ba bốn dạng này vừa vặn sẽ không quá cao điệu. Chính mình sau khi chọn xong, mới có thời gian chú ý một chút Trần Tử Nhã, thấy được nàng đang nghiên cứu một khối nguyên thạch đi tới bên người nàng, mở miệng hỏi: "Trương sư lệ, ngươi chọn xong chưa?" Trần Tử Nhã gật gật đầu, chỉ một chút đang nghiên cứu nguyên thạch, ra hiệu nàng chính là chọn chúng khối này. Lâm Trường Thanh miêu nàng chỉ khối nguyên thạch kia một chút, cũng không có nhìn thấy qua hoạn, biết chắc là muốn sụp đổ. Bất quá như vậy cũng tốt. Để nàng biết đồ thạch có phong hiểm cũng tốt, nếu để cho nàng nhiều lần đều cất trứng, ngược lại là hại nàng. Con tốt khối nguyên thạch này cũng không lớn, hẳn là không dùng đến bao nhiêu linh thạch. Cho nên Lâm Trường Thanh chỉ là điểm điểm, xem như công nhận lựa chọn của nàng, cũng không có nói thêm gì nữa, hai người gọi tới lao bản tính tiền, trần tự nhã nguyên thạch là 220 linh thạch. Lâm Trường Thanh bốn khối nguyên thạch, tổng cộng là 1.780 linh thạch, hai người tất cả thanh toán linh thạch đằng sau. Xin miễn lao bản hỗ trợ giải thạch đề nghị, liền mang theo mấy khối nguyên thạch rời đi, không tiếp tục đi địa phương khác, hai người dọc theo đường cũ Về tới Bình An quán trọ bên trong sáu gian trường sư đệ, chúng ta ngày mai trước thời gian một chút rời đi phường thị, thời gian liền định tại giờ Mạo ba khắc, chúng ta liền dùng hiện tại khuôn mặt, hẳn là có thể tránh không ít phiền phức. Chân tử nhã cười nói, "Tốt, ta hiểu được, ta đi trước khế ước cái kia tiểu gia hỏa, chúng ta buổi sáng ngày mai gặp, cao sư huynh." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó cũng trở về gian phòng của mình, bắt đầu bốn chỗ kiểm tra, xác nhận an toàn đằng sau, lại kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận. Lúc này mới ngồi xuống, ngẫm lại hôm nay gặp phải sự tình, chuyện làm thứ nhất chính là bản địa trúc cơ gia tộc thế lực, bạch ra cái kia con em trẻ tuổi. Ngày mai bọn hắn sẽ dễ dàng đi ra ngoài, nếu như hắn còn dám tới tìm phiền phải nói, cái kia Lâm Trường Thành cũng không để ý, tiến hắn một đoạn. Nói thật ra, nếu như không phải trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, Lâm Trường Thành cũng không phải là quá để ý, mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, thu thập không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cái thứ hai chính là liên quan tới buổi sáng hôm nay, mua cái kia huyền hộ con non sự tình, Lâm Trường Thành đều không có dự định lại dưỡng linh thú. Tối thiểu loại này cơ lớn, tiêu hao tài nguyên quá nhiều linh thú, là không cân nhắc lại nuôi, trừ phi là tư chất đặc biệt ưu tú, hạn mức cao nhất phi thường cao loại kia mới có thể cân nhắc. Cái này huyền hổ con non, hiện tại thích hợp nhất hay là đưa cho Lâm Trường Linh, nàng lúc này chính là hoạt bát hiếu động tội tắc, có một cái khả ái như vậy linh thú làm bạn, hẳn là có thể để nàng khoái hoạt rất nhiều. Cho nên Lâm Trường Thanh không có ý định khế ước cái này huyền hổ con non, quyết định trước nuôi nó, qua một đoạn thời gian trở lại Cửu Phong sân sau, liền đem tiểu gia hỏa này đưa cho Lâm Trường Linh. Chuyện thứ 3 chính là vừa rồi vừa mua cái kia 4 khối nguyên thạch, bình thường nhan sắc quang hoàn nguyên thạch, trước tiên có thể không để ý tới bọn chúng, dù sao đồ vật bên trong đều biết là cái gì đến là cái kia 2 khối nhan sắc tối quang hoàn nguyên thạch, muốn trước giải khai đến xem thử đến cùng phải hay không chính mình đoán trung phẩm nguyên thạch, xuất ra khối kia tương đối nhỏ nguyên thạch, còn có chuyên môn giải thạch pháp khí. Truyền một khối tương đối dễ dàng giải địa phương, bắt đầu động thủ rèn luyện, hắn hiện tại kinh nghiệm phong phú, giải thạch tốc độ hay là thật mau. Rất mau đánh bại địa phương, một chút lam nhan sắc liền lộ ra, phát ra cũng là linh thạch trung phẩm ba động, nhìn đến đây Lâm Trường thành trong lòng liền đã có tính toán đem một khối khác nguyên thạch cũng lấy ra rèn luyện, cũng giống như nhau quá trình, rất nhanh liền lộ ra một chút màu đỏ, đồng thời phát ra cũng là linh thạch trung phẩm linh áp. Hiện tại đã có thể xác nhận, tối màu sắc quan hoàn, đại biểu chính là trung phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, Chứng minh công đức thật mắt, hấp thu viên kia ba màu xá lợi tốt công đằng sau, công đức thật mắt đạt được một chút cường hóa có thể là tiến giai. Trước kia không thấy được cấp thấp một chút linh vật, bây giờ có thể xem được, cũng coi là năng lực tăng lên đi. Bất quá cho Lâm Trường thành cảm giác, chính là tác dụng không phải rất lớn bộ dáng, cũng có thể là là chính mình còn không có tìm tới, chính xác liền dùng phương pháp đi. Bất quá công đức thật mắt, có thể cường hóa có thể là tiến giai, khẳng định là chuyện tốt. Vừa mua bốn khối nguyên thạch, cái kia hai khối không có đánh bóng, đến lúc đó trực tiếp ném vào hố sâu cho Lâm Trường liêu hấp thu tiêu hóa đi. Hai khối gen luyện một cái lỗ hổng linh thạch trung phẩm cần to. Trừ hết giữ lại, chờ sau này Tiếu Linh Hạch, liền lấy đến phố đánh cược đá đoán oán Linh Hạch. Hôm nay thu hoạch, đến nơi này, coi như xử lý xong, bây giờ cách thời gian nghỉ ngơi lại quá sớm. Cho nên thời gian này hay là không thể lãng phí hết, dùng để tu luyện Lôi đỉnh chân kinh đi, đoán chừng nửa tháng nữa tà hữu, liền có thể lại mở một cái Lôi đỉnh thiếu huyết. Bất quá tu luyện trước đó, muốn trước đem một vài việc văn và xử lý tốt, tiến vào nội không gian đằng sau, cùng nhật tình lộc hữu cường, còn có lộc tiểu linh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một hồi, cho an dục linh đan đằng sau, liền để chính bọn chúng đi chơi. Lại đến lộc hiệu nhã ngủ say địa phương nhìn một chút, biến hóa của nó đã rất lớn. Hình thể biến lớn không ít, còn tốt các phương diện đều rất bình thường, đoán chừng qua 2 3 ngày nữa nên muốn tỉnh. Lần trước Lộc Hữu cường tấn cấp nhị giai, dùng thời gian là 15 16 ngày tầm đó, lập hiểu Nhã cũng hẳn là không sai biệt lắm là thời gian này, nhìn nó không có vấn đề, Lâm Trường Thanh liền đi ra. Vốn là muốn mua sắm một chút vật liệu tiền đến, làm cái sân nhỏ, nhưng Trần Tử Nhã một mực theo bên người, không phải rất thuận tiện làm những này, chỉ có thể chờ đợi chế một chút lại nói. Còn có cất rượu dùng cái kia 60 bịn kiếm vật chứa, đặt ở trong túi chứa vật quá chiếm không gian, lần này cũng cùng một chỗ phóng tới nội không gian bên trong. Dù sao về sau cũng là ở chỗ này sử dụng, bao quát những cái kia men rượu, men còn có một số đưa tặng tiểu công cụ, đều lưu tại nơi này. Giúp xong những này, lại đi đến hố sâu bên dưới, đem hai khối linh thạch thượng phẩm quẳng thô ném vào, một lát sau, đáy lòng truyền đến vẻ vui sướng cảm xúc, đây là Lâm Trường Liêu cho Lâm Trường thành phản hồi. Cái này phản hồi đã so trước kia rõ ràng tốt hơn nhiều, chứng minh địa hồn quả hay là rất hữu dụng, chờ thêm đoạn thời gian địa hồn quả lần nữa thành thục, vẫn là phải ưu tiên cung cấp Lâm Trường Liêu sử dụng. Kế hoạch làm 50 mẫu đất trùng hoa tươi, hiện tại cũng chỉ làm 10 mẫu, còn lại 40 mẫu, chờ trở lại trên tàu chờ khách. Có đôi khi lại chậm chậm làm đi. Giở xét một vòng, không có phát hiện vấn đề gì, liền rời đi không gian. Lại đem linh thú vòng tay bên trong các loại linh thú đều cho ăn, bao quát cái kia mới tới huyền hộ con non, cũng làm một chút thịt yêu thú đút cho nó. Sau đó liền rốt cục có thể an tâm tu luyện, vận chuyển lôi đỉnh chân kinh, lôi đỉnh linh khí bắt đầu kích thích huyết vị, vị, quen thuộc chùa, tê dại, trướng, đau nhức, các loại cảm giác lần nữa hướng Lâm Trường Thanh thành thành tới. Rất nhanh, 2 canh giờ qua đi, Lâm Trường Thanh dưới thân ngồi xếp bằng địa phương, chảy xuống mồ hôi đã tạo thành một đám nước đọng, trên mặt, trên cánh tay, trên thân khắp nơi đều là mồ hôi. Hay là một dạng thao tác Thả ra tự tinh bày bỏ cảm, thần thân ở trùng quanh bảo hộ hắn, sau đó mới thả Hứa Mị Nương đi ra. Hiện tại nàng đều có kinh nghiệm, đột nhiên biến hóa không gian hoàn cảnh, cảm xúc cũng lộ ra rất tự nhiên, sẽ không thái quá kinh ngạc, mà lại cùng Lâm Trường Thành cũng có một chút án ý các Lâm Trường Thành ở bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể sau, liền trở về trong pháp trận, bắt đầu hưởng thụ Hứa Mị Nương cung cấp xoa bóp phục vụ. Mà lại Hứa Mị Nương đã cho Lâm Trường Thành xoa bóp qua 2 3 lần, hoặc nhiều hoặc ít đều tích lũy một chút kinh nghiệm, cho nên đối với nàng tay nghề, Lâm Trường Thành là càng ngày càng hài lòng, tấu chương xong, chương 153. Truy sát. Chương 153 Chuy sát. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh dậy thật sớm, hoàn toàn cơ bản tu luyện, thu thập xong đằng sau, bắt đầu thu về tiểu ngũ hành mê tung trận trận bản. Sau đó liền nghĩ đến phòng khách các Trần Tử Nhã, không nghĩ tới nàng đã ở nơi đó. Vậy càng tốt hơn, chào hỏi đằng sau, hai người cùng một trô đến dưới lầu lui mấy chục mai linh thạch. Sau đó hai người không dám trì hoãn thời gian, liền thẳng hướng lấy phường thị lối ra đi đến, thời gian này ra vào phường thị tu sĩ vẫn tương đối thiếu. Ngồi lên Trần Tử Nhã phi chu, hướng ngoài 30 dặm tàu chờ khách lên xuống trận bay đi, vừa bay khoảng 10 dặm, phía sau đột nhiên liền truyền đến oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó chính là một trận kịch liệt sóng linh khí. Lâm Trường Thanh vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là một người tu sĩ ngay tại ngự kiếm chạy trốn, mà phía sau của hắn thì là có ba cái tu sĩ hợp lực điều khiển linh thú ở phía sau theo đuổi không bỏ đồng thời đuổi trốn Song Vương, cũng đều là Lâm Trường Thanh nhận biết, phía trước trốn chính là Lâm Trường Thanh hắn xóm, cái kia muốn tìm Lâm Trường Thanh kết bạn cùng đi phường thị tu sĩ trẻ tuổi. Mà phía sau đuổi ba cái tu sĩ, một người trong đó chính là cùng Lâm Trường Thanh phát sinh cái vã cái kia tuổi trẻ bạch da tử đệ. Lúc này Song Vương đều thấy được Lâm Trường Thanh hai người, phía trước chạy trốn tu sĩ, trước tiên mở miệng kêu cứu, trước mặt hai vị lão hữu, tứ mạng Mao Tu ta, có kiếp tu đánh lén truy sát ta. Phía sau truy sát một người trong đó, cũng la lớn, trước mặt hai đại bạn, xin đừng nên xen vào việc của người khác. Chúng ta là cùng hắn có ân oán, mới ra tay đối phó hắn, cũng không phải cái gì kiếp tu, tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Lâm Trường Thanh không muốn nhất trọc phiền toái, giảm thấp xuống một chút thanh âm, đối với tu sĩ trẻ tuổi kia hô, "Lan, chính mình sự tình tự mình giải quyết, đừng nhắc lên chúng ta, lại giữa đi tới ta coi như xuất thủ." Không nghĩ tới tu sĩ trẻ tuổi kia, giống như là không có nghe được Lâm Trường Thanh cảnh cáo một đợt, còn tại không ngừng tiếp cận, một mực liều mạng hướng bọn hắn nơi này dựa đi tới. Lâm Trường Thanh lập tức quay người đối với bên cạnh Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, yên tâm đi, không có chuyện gì, chúng ta lập tức hạ xuống phía dưới trong rừng cây. Tránh đi bọn hắn, để bọn hắn chính mình đấu cái đủ." Trần Tử Nhã gật gật đầu, cười nói, "Có sư huynh ở bên người, ta mới không sợ đâu. Loại nhân vật này đến lại nhiều, còn không đều là cho sư huynh tùy tiện liển thu thập." Nói xong, lập tức đè xuống phi chu đầu thuyền, hướng phía dưới rừng cây phóng đi. Hai người vừa xuống đất, cất kỹ phi chu, Lâm Trường Thanh liền lôi kéo Trần Tử Nhã hướng trong rừng cây bộ chạy tới. Đương nhiên hắn khẳng định là một bên chạy một bên thả tự tinh hận, đồng thời thần thức một mực chú ý đến sau lưng Độc Thái. Không nghĩ tới tu sĩ trẻ tuổi kia, thế mà không có hướng phía tàu chở khách lên xuống trận bay đi, mà là đi theo phía sau bọn họ hạ xuống, cũng còn tại hướng bọn hắn tới gần, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem bọn hắn kéo xuống nước. Lâm Trường Thanh nhìn hắn bộ dạng này, trong lòng giận dữ, ở trong lòng đã cho hắn phán quyết tử hình, Hỏa Thủy Đồng dẫn, tâm hắn đang chết. Lúc này bạch ra ba cái tu sĩ, cũng hạ xuống mặt đất bên trên, cũng hướng tu sĩ trẻ tuổi kia tới gần. Tu sĩ trẻ tuổi Khẩn Trương, lần nữa gọi hàng nói hai vị đạo hữu ta cùng bọn hắn cũng không nhận ra, thứ nhất đến nơi này, bọn hắn chính là kiếp tu. Cầu hai vị đạo hữu cùng ta cùng một chỗ liên thủ, đối kháng những này kiếp tu, được chuyện sau nhất định chúng điệp tạ ơn hai vị. Trong ba người hay là vừa rồi tu sĩ kia mở miệng nói chuyện, đã tạ hai vị đạo hữu, chúng ta xử lý tiểu tử này liền rời đi, hai vị xin yên tâm. Đáng tiếc Lâm Trường Thành, căn bản cũng không nghe bọn hắn đang nói cái gì, hay là lôi kéo Trần Tử Nha hướng trong rừng cây di động, rất nhanh tự tinh hạt liền thả xong, hai người liền dựa vào lấy một cây đại thụ, cẩn thận phòng ngự đứng lên. Hiện tại trên tân hai người đã tất cả gián ba tấm phòng ngự phủ, phòng ngự pháp khí cũng chuẩn bị xong. Lâm Trường Thanh trên tay cầm lấy Lôi đỉnh kẻ lệnh, chân tử nhã thì là cẩm phá thân nó, kỳ thật không cần phiền phức như vậy, bởi vì Tử tinh hạt bẩy đã đối bọn hắn bốn người hoàn thành vây quanh. Bất quá vì tê liệt bọn hắn, nên làm động tác vẫn là phải làm. Mà lúc này Song Phương đã động thủ, tu sĩ trẻ tuổi một người ứng phó 3 thanh phi kiếm công kích, cũng may thân pháp của hắn bất phàm, mặc dù luôn cuống tay chân, nhưng là trong thời gian ngắn còn có thể ứng phó được. Nhìn thấy hai người hay là khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có một chút muốn xuất thủ hỗ trợ ý tứ, tu sĩ trẻ tuổi trong lòng thầm trương. Mặc kệ nhiều như vậy Cho tới bây giờ vị cầu được một chút hy vọng sống, chỉ có thể tự bộc lộ thân phận. Trực tiếp mở miệng nói ra, ta là Đông Dương phụ tử phụ gia tộc, Tề gia Tề Chiến Phi, trong nhà xếp hạng 27, ta thái tổ phụ chính là tử phụ Kỳ Tu sĩ. Xin mời hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, Tề gia nhất định trùng điệp tạ ơn hai vị, nói không chừng còn có thể giúp các ngươi chút cơ đồ. Nghe cái này cái gì Tề Chiến Phi nói lời, Lâm Trường Thanh hai người còn không có gì cảm giác, chỉ là biết hắn muốn kéo hai người xuống nước. Ngược lại là bạch ra cái kia ba cái tu sĩ, trong lòng đã khẩn trương, nếu là lần này để lộ tí tích Bạch gia thế nhưng là lập tức liền có hủy diệt nguy hiểm, ba người liếc mắt nhìn nhau một chút, trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức. Lập tức lấy ra 12 phần thực lực, phi kiếm công kích tốc độ cũng tăng nhanh một chút, bên trong một cái tu sĩ còn móc ra đánh linh phù, sau khi kích hoạt một mạch hướng tề chiến phi đánh ra ngoài. Lúc này thân pháp lại bất phàm cũng vô ích, mặc dù tề chiến phi dốc hết toàn lực chém nẻ, bất quá cuối cùng vẫn vẫn lạc tại linh phù pháp thuật cùng phi kiếm giáp công phía dưới. Giết tề chiến phi đằng sau, ba thanh phi kiếm cùng nhau quay người, hướng Lâm trưởng thành bọn hắn cũng tới, lời gì đều không nói, hiển nhiên ba người là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dự định giết người gì cậu? Bất Quá Lâm Trường Thanh đối với loại tình huống này, có thể nói là đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, Tử Tinh Hạt lập tức phát động công kích. Một tiếng kêu the lương đến cực điểm âm thanh, đem hai người khác giật nảy mình, bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền thể nghiệm được, loại này cực hạn thông khổ. Lâm Trường Thanh hai người, ngăn cản ba thanh phi kiếm một đợt công kích, sau đó liền không có sau đó, Trần Tử Nhã Phá Thần Nọ đều chuẩn bị xong, cũng không có cơ hội phát huy. Ba người liền đã đã mất đi năng lực phản kháng, đều co quắp mà ngã trên mặt đất, bất quá Lâm Trường Thanh cũng không có lập tức liền giết bọn hắn, mà là cởi xuống trên người bọn họ tất cả trang bị, rắn rắn chắc chắc chói chặt đứng lên, toàn bộ tách ra thu đến linh thú vòng tay bên trong đem cái kia gọi tệ chiến phi tu sĩ trẻ tuổi, thứ ở trên thân cũng thu sạch, còn có rơi trên mặt đất mấy cái pháp khí, sau đó dùng hỏa cầu thuật dọn dẹp một chút hiện trường. Triệu hồi tất cả tử tinh hạt, lần nữa dùng thần thức đảo qua toàn trường, xem nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, hai người liền nhanh chóng rời đi nơi này, hướng tàu chở khách lên xuống trận bay đi. Trong sự tình phát sinh đến kết thúc, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, nửa khắc đồng hồ đều không có, liền đã chết thì chết. Còn sống cũng tất cả đều bị bắt làm tù binh, cho nên cũng không có chậm trễ Lâm Trường Thanh bọn hắn đi thuyền thời gian. Trần Tử Nhã Linh Chu bay thật nhanh, vô kinh vô hiểm đi vào tàu chở khách lên xuống trận, lấy ra bằng chứng đằng sau, hai người thuận lợi về tới Trần Tử Nhã gia phòng. Hai người đều thở dài một hơi, không nghĩ tới cô ý sớm một chút thời gian xuất phát, ngược lại còn gặp gỡ loại chuyện này sư muội, chúng ta trước qua ấm thanh ngọc trà đi." Lâm Trường Thanh đối với Trần Tử Nhã nói ra. Trần Tử Nhã gật gật đầu, lấy ra bộ kia bạch ngọc đồ uống trà, Lâm Trường Thanh thì là lấy ra một hộp thanh ngọc trà. Thưởng thức xong Trần Tử Nhã chàng nghệ đằng sau, Hai người tất cả bưng lấy một chén linh trà cẩn thận nhấm nháp cái kia ba cái bạch da tu sĩ, sư huynh định xử lý như thế nào? Chân tử Nhã nhìn Lâm Trường Thanh một chút hỏi còn có thể xử lý như thế nào. Từng bước từng bước phóng suất, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, bất quá ba người rõ ràng là muốn giết chúng ta diệt khẩu, cho nên ta khẳng định không thể bỏ qua bọn hắn, bằng không tuyệt đối hậu hãn vô tận. Chỉ có thể. Lâm Trường Thanh không hề tiếp tục nói, Chân tử Nhã gật gật đầu, tự nhiên cũng hiểu hắn ý tứ luyện khí kỳ đi ra ngoài, thật đúng là quá nguy hiểm, kia cái gì tệ chuyện phi chính là ví dụ, cũng may tiểu muội có sư huynh cùng đi bảo hộ, bằng không ta khẳng định là không dám ra ngoài. Trần Tử Nhã cảm thán nói không có việc gì, sư muội chẳng mấy chốc sẽ chúc cơ, về sau đi ra ngoài liền an toàn nhiều. Lâm Trường Thanh an ủi. Trần Tử Nhã lắc đầu, không đang nói cái gì, mà lúc này ở đây bọn hắn cưỡi tàu chở khách đã bắt đầu khởi hành xuất phát. Một bầu thanh ngọc uống trà xong sau, Lâm Trường Thanh liền cáo từ rời đi, trở lại gian phòng của mình. Hay là theo thói quen đem trong phòng kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận trận bàn, lấy ra bố trí tốt, tấu chương xong, chương 154. Đi trong hư không tìm đi. Chương 154, đi trong hư không tìm đi. Tiến vào cung kích hoạt lên pháp trận. Sau đó để vào 24 cái tự tinh hạt đi ra, ẩn thân ở Lâm Trường Thành chúng quanh, bảo hộ hắn miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Trường Thành chuẩn bị hỏi thăm một chút cái này ba cái bạch gia kia tu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong tu chân giới là có một loại huyết mạch truy tung bí pháp, Lâm Trường Thành muốn duyệt tại gia tộc bọn họ người, phát hiện cũng xác nhận bọn hắn trước khi mất tích, hỏi rõ ràng nguyên nhân cũng đem bọn hắn đều xử lý sạch. Bây giờ tại khách giống như bên trên, hỏa câu thuật cái gì đều không tiện, nhưng là cái này không làm khó được Lâm Trường Thành. Phương pháp Lâm Trường Thành đã nghĩ kỹ, hắn chuẩn bị đem cái này ba cái bạch gia tu sĩ, ném vào nội không gian trong hồ sâu. Người của Bạch gia nếu là có bản sự, liền đi trong hư không tìm kiếm đi. Cái thứ nhất được thả ra, chính là cái kia cùng Lâm trưởng Thành phát sinh cái va tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vì từ vừa rồi bọn hắn bị bắt làm tù binh đến bây giờ, đã qua có một đoạn thời gian, bị tử tinh hạt chập thương mang đến cực hạn thống khổ, đã chậm lại. Cho nên mới từ linh thú vòng tay được thả ra thời điểm, tinh thần còn có thể, thế mà còn không biết lượng sức uy hiếp Lâm trưởng Thành, để Lâm trưởng Thành không cần nhiều xen vào chuyện báo động, nhanh lên mau thả bọn hắn. Không có cách nào Lâm Trường Thanh chỉ có thể để Tử Tinh Hạt xuất hiện lần nữa, trợ giúp hắn nhận rõ ràng hiện thực, miễn cho hắn còn tưởng rằng chính mình bao nhiêu ghê gớm đối với bắp đùi của Hàn Quốc, lại tới một châm, thế là một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi, hắn rốt cục triệt để thanh tỉnh lại, liên tục cầu xin tha thứ. Thật sự là tung tóe xương cốt, nhất định phải lại bị thu thập một chầu về sau, mới có thể trung thực xuống tới. Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi bắt đầu tra hỏi, ngươi tên là gì? Tại sao muốn truy sát Tu sĩ kia? Biết không thành thật trả lời, còn phải lại chịu đau khổ, cho nên chỉ có thể hồi đáp, ta gọi Bạch Hải Vũ, bởi vì Tu sĩ kia không phối hợp kiểm soát của chúng ta, còn muốn lấy chạy trốn khẳng định chính là chúng ta muốn tìm người kia, cho nên mới sẽ một mực đuổi theo hắn không tha. Lâm trưởng thành tiếp tục hỏi, "Phương thị này là Bạch gia đang quản sao? Người khác tại sao phải cho người kiểm tra? Các người đang tìm cái gì người?" Bạch Hoành Vũ chần chờ một chút, hay là nói thực ra nói không phải, "Phương thị đương nhiên là thành phần tông đang quản, chúng ta là đang tìm một cái, hôm qua trên mặt đất bảy quận trưởng, mãng ta tu sĩ." Lâm trưởng thành bó tay rồi, thì ra hỗn đản này chính là đang tìm chính mình, mà chính mình thẳng xui xẻo kia hàng xóm thì là làm chính mình kẻ chết hay. Bất quá người kia cũng có vấn đề vừa gặp phải sự tình, liền không từ thủ đoạn muốn kéo bọn hắn hai người xuống nước, cái này tại Lâm Trường Thanh xem ra là chết chưa hết tội. Kỳ thật vừa rồi thằng xui xẻo kia, nếu là một mực bay về phía trước, kiên trì bay đến tàu chở khách lên xuống trận, bạch ra cái này ba cái tú sĩ, chưa chắc có dụng khí đổi theo, thằng xui xẻo kia nói không chừng cũng không cần chết. Chỉ là không nghĩ tới, hắn gặp Lâm Trường Thanh hai người, coi là bắt được một con cọ cứ mạng, ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình dâng vào, chỉ có thể nói hay là quá non. Nhìn xem lòng này tâm niệm niệm, vẫn muốn tìm tủ binh của mình, quyết định ép khô hắn dọn cuối cùng chất béo. Thế là mở miệng nói ra Hiện tại ngươi là tù binh của ta, ngươi có cái gì năng khiếu, có thể là có cái gì có thể trong tay ta trục về mạng nhỏ mình đồ vật có thể là tin tức. Bạch Hoành Vũ cố gắng nghĩ đến, cuối cùng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Chúng ta không có cái gì năng khiếu, nhưng cha mẹ ta bọn hắn khẳng định có rất nhiều linh thạch, ngươi có thể liên hệ bọn hắn, để bọn hắn ra linh thạch đem ta trục về đi." Lâm Trường Thanh nghe, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, tiểu tử này không biết là thông minh hay là ngốc, thế mà có thể nói ra lời như vậy. Xem ra hắn đúng là ép không ra có nước, Lâm Trường Thanh lại đem hắn mê đi tới, trang hồi linh thú vòng tay bên trong. Suy nghĩ một chút, vẫn là phải lại thả một cái đi ra hỏi một chút, miễn cho bị Bạch Hành Vũ lừa rối đem cái kia thường xuyên phụ trách gọi hàng tu sĩ, từ linh thú vòng tay bên trong đi ra, không nghĩ tới ra hỏa này lại là cái đồ hẹn nhát, vừa ra tới liền liều mạng cầu xin tha thứ, xem ra cũng là biết mình lần này giữ nhiều là ít. Lâm Trường Thành có thể không quản được nhiều như vậy, mà không thay đổi hỏi, người tên là gì? Các ngươi tại sao muốn truy sát tu sĩ kia? Tu sĩ kia thành thật trả lời nói, ta gọi Bạch Hành Dũng, là Bạch gia tại Đan Dương Phường thị trong cửa hàng tiểu nhị. Ta cũng không biết tại sao muốn đuổi giết hắn, chỉ là bởi vì hôm qua tộc đệ Bạch Hoành Vũ trở về, nói là trên mặt đất bảy quảng trường bị người kỳ phụ, muốn ta cùng Bạch Hoành đạt cùng một chỗ, đi giúp hắn giáo huấn một người. Chờ chúng ta đến quảng trường nơi đó thời điểm, đã tìm không thấy người, cho nên chúng ta ba người liền ước định cẩn thận, sáng sớm tại phường thị cửa ra vào chờ lấy, nhìn người kia có thể hay không đi ra. Về sau Bạch Hoành Vũ nói tu sĩ kia khẳng định là dịch dung, nhìn xem có điểm giống, chúng ta liền đuổi theo, đem hắn chặn lại, muốn hắn cho chúng ta kiểm tra một chút, không nghĩ tới hắn ném đi một cái âm lôi châu liền chạy. "Không mà chúng ta một mực để phòng hắn, bằng không khẳng định thương vong thảm trọng, cho nên mặc kệ hắn có phải hay không Bạch Hoành Vũ muốn tìm người, hiện tại cũng nhất định phải đem hắn bắt được, mới có thể ra một nguồn nại ác khí." Lâm Trường Thanh nghe, gật gật đầu, người này nói đến cụ thể một chút, cũng làm cho Lâm Trường Thanh biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Trường Thanh lại tiếp tục hỏi, "Người bây giờ là tù binh của ta, tu tiên bạch ngụy ngươi sẽ cái kia một dạng, có thể là có cái gì có thể trong tay ta, chuột về mạng nhỏ mình đồ vật có thể là tin tức sao?" Bạch Hoành Vũ suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Tu tiên bạch ngụy ta giống như cũng sẽ không, bất quá ta biết nơi đó có một kiện bảo vật." có thể dùng tin tức của nó, chuột về chính ta mẹ. Đi, vậy ngươi nói đi, nếu là sát thực đối với ta có giá trị, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn thả ngươi." Lâm Trường Thanh lửa rối đạo, nói: "Hiện tại Bạch Hành Dung cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mở miệng nói ra, chúng ta trưởng quỹ, trong tay có một khối bài, là Hư Thiên Bí cảnh tiến vào bằng chứng." Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, đây là lần thứ 2 nghe được cái này Hư Thiên Bí cảnh. Nhưng cái này Hư Thiên Bí cảnh, tiến vào yêu cầu thấp nhất đều là tự phụ kỳ. Hiện tại Lâm Trường Thành vẫn chỉ là luyện khí kỳ, biết cũng bất lực. Cho nên tin tức này đối với Lâm Trường Thanh vô dụng đối với Bạch Hoành Vũ hỏi, ngươi cảm thấy một cái thấp nhất tiến vào yêu cầu, đều muốn tự phụ kỳ bí cảnh lệnh bài, đối với ta hữu dụng sao? Bạch Hoành Vũ nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, biết người này bù trừ lẫn nhau hơi thở không hài lòng. Cho nên hắn chỉ có thể cầu khẩn nói, "Van cầu ngươi, thả ta đi, ta đã không có cái gì có thể chuộc chính mình, cầu ngươi thả ta, ta cam đoan nhất định tu khẩu như bình." Lại làm một cái nghĩ hay lắm, muốn giết người khác giết cậu, thế mà còn cần người khác thả hắn. Lâm Trường Thanh mặc kệ hắn, trực tiếp đem hắn mê đi, lại thu nhập linh thú vòng tay bên trong, để hắn đi cùng Bạch Hoành Vũ làm bạn lại đem Bạch Hành Vũ cuối cùng đồng bạn kia, cũng phóng suất hỏi thăm, lấy được đáp án đều là không sai biệt lắm, chứng minh Bạch Hành Vũ không có lựa gạt Lâm Trường Thanh. Cuối cùng hai người kia, một cái cũng là không có năng khiếu, một cái khác biết một chút thuật luật lý, bất quá đối với Lâm Trường Thanh hiện tại tới nói, cũng là không có ích lợi gì, cho nên quyết định đem ba người bọn hắn đều cùng một chỗ xử lý sạch. Không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, lập tức tiến vào không gian, hơi trấn an nhiệt tình lập hữu cường cùng lập tiểu linh. Lập tức tới đến hố sâu bên dưới, từ linh thú vòng tay cầm ra một cái, liền hướng trong hố sâu ném một cái, vài tiếng tiếng kêu thảm thiết qua đi, liền toàn bộ xử lý xong. Xử lý như vậy đứng lên xác thực rất thuận tiện, cũng không biết Lâm Trường Liễu có thể hay không để ý. Đáy lòng truyền đến một cỗ nhàn nhạt không quan trọng cảm xúc, biết đây là Lâm Trường Liễu nói với chính mình nó không quan trọng, dạng này Lâm Trường thanh an tâm. Quyết định về sau nếu là còn có chuyện như vậy, đó còn là theo biện pháp này xử lý. Chuyện này cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian, hôm qua còn ném đi hai khối linh thạch thượng phẩm quảng thu độ sâu hô, Lâm Trường Liễu cũng đã hấp thu tiêu hóa xong. Vừa rồi lúc tiến vào, quá mức vội vàng, không có chú ý tới đầu, cũng không biết không gian tăng lên bao nhiêu, vừa vận hiện tại có thời gian, liền thuận tiện đo đạc một cái đi. Trải qua một phen giày vò, rốt cục đếm đi ra, tăng trưởng hơn 100 mẫu đất, hiện tại hết thảy đã có 1125 mẫu đất trong không gian thổ địa diện tích, rốt cục chính thức phá ngàn. Hai Long Do xét một vòng, lại thấy được hai ngày trước tiêu khí tốt, chuẩn bị trùng hòa tươi địa phương. Quyết định hôm nay tiếp tục 10 mẫu đất, nghĩ đến liền làm, phụ dày đất thuật thi triển ra, một mẫu đất lập xuống tới, đại khái cần 2 phút đồng hồ tạ hữu thời gian, 10 mẫu đất tăng thêm hồi phục linh khí thời gian, khoảng 6 canh giờ liền hoàn toàn. Lấy ra một phần hoa tươi hạt giống, Lâm Trường Thanh ở phía trước gieo hạt, gọi tới Lộc Hữu Cường cùng Lộc Tiểu Linh, ở phía sau phụ trách đem hoa tươi hạt giống ép xuống đất bên trong. Hoàn toàn sau lại thi triển linh vũ thuật, vậy liền coi là đúng đúng làm xong, hoa tươi đều là phổ thông thực vật, cũng không cần thi triển tốc đẩy sinh trưởng thuật, để bọn chúng ở chỗ này tự nhiên sinh trưởng đi. Lại cho Lộc Hữu Cường, Lộc Tiểu Linh tất cả cho ăn một viên dục linh đan, xem như là vừa rồi bọn chúng cho mình hỗ trợ thủ lao, sau đó liền tối lui ra khỏi không gian, tấu chương xong, chương 155. Kinh hỉ lớn. Chương 155, kinh hỉ lớn. Tại Lâm Trường Liễu Nội không gian bên trong, ngây người hơn 6 canh giờ, bên ngoài bây giờ sắc trời đã tối tối xuống. Bất quá bây giờ nghỉ ngơi hay là quá sớm, cho nên muốn đem điểm này thời gian lợi dụng. Nhưng là tu luyện các loại lôi pháp sát thực động tính quá lớn, bao quát ngũ hành độn vật đều không thích hợp, cho nên lựa chọn tốt nhất còn là tu luyện lôi đỉnh chân kinh, đương nhiên ngự thủy thuật cũng có thể tu luyện, nhưng Lâm Trường Thành hay là ưa thích tu luyện lôi đỉnh chân kinh, có thể thấy rõ ràng lấy được tiến bộ. Dọn xong tư thế, vận chuyển chu thiên, rất nhanh quen thuộc các loại cảm ứng giác, lần nữa truyền khắp toàn thân, rất nhanh hai canh giờ đi qua. Mồ hôi lần nữa bảy kín toàn thân, hay là như lần trước một dạng, thả tự tinh hạt đi ra ẩn thân bảo hộ, sau đó lại đem hứa mị nương phong xuất. Hiện tại hứa mị nương đều đã quen thuộc cùng Lâm Trường Thành chào bắt chuyện qua đằng sau, liền chờ hắn dọn dẹp sạch sẽ thân thể, lại cho hắn cơ bắp xoa bóp là có thể. Thửa Mị Nương hiện tại tay nghề càng ngày càng tốt, theo qua sau toàn thân dễ dàng rất nhiều, hai người lại nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, liền đem nàng đưa về đến linh thú vòng tay bên trong. Hiện tại Lâm Trường Thành đã cơ bản có thể khẳng định, Thửa Mị Nương sẽ không rời tay với mình, ít nhất thông qua cảm ứng viên kia phụ văn màu bạc, sắp thực không có cảm ứng được đối với Lâm Trường Thành sát ý chỉ có một ít tương đối bình thường cảm xúc, xem như sơ bộ đạt được Lâm Trường Thành một chút tán thành cùng tín nhiệm đợi đến lần này đường đi kết thúc. Không có phát hiện vấn đề gì nói, liền sẽ đem nàng đưa vào trong không gian, giúp Lâm Trường Thanh quản lý nội không gian. Tu luyện tăng thêm cơ bắp xoa bóp dùng hơn 2 cái giờ, thời gian còn lại vừa vận nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, nghĩ đến hôm qua thu hoạch 4 cái túi trữ vật, còn tại hắn nơi này không có thanh lý đoán trường Trần Tử Nhã cũng kém không nhiều hoàn thành tu luyện đằng sau, liền đi chạm đến sắt vách trên cửa cấm chế. Cũng không lâu lắm, Trần Tử Nhã liền mở ra cửa, đem Lâm Trường Thanh nhường đi vào, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Trần Tử Nhã bắt đầu xuất ra đồ uống trà, cho Lâm Trường Thanh pha trà, thưởng thức xong Trần Tử Nhã trang nghệ đằng sau, Hai người tất cả bưng lấy một chén trà thơm chậm rãi thưởng thức từng sư huynh, ngươi hôm qua mua linh thú con non thế nào? Khế ước sao? Chân tử nhã tò mò hỏi không có khế ước, tạm thời trước nuôi đi, ta muốn trở về nhà, tặng nó cho muội muội ta, nàng hẳn sẽ thích. Chân tử nhã nghe, không khỏi hâm mộ nói, sư huynh, đối với muội muội của ngươi thật là tốt, lại là đưa chú nhan đan, lại là đưa linh sủng, tử nhã nếu là có một cái, dạng này ca ca liền tốt. Lâm Trường Thanh cười nói, sư muội ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi đã có ngươi tổ mẫu cùng thái tổ mẫu, không cần hâm mộ người khác. Ta đoán chừng ngược lại là muội muội ta, nói không chừng còn muốn hâm mộ ngươi đây. Chân tử Nhã lắc đầu, không đang nói cái gì. Lâm Trường Thanh uống một ly trà đằng sau, mới muốn lần này lên tới chính sự, từ trong lực móc ra bốn cái túi chứa vật, mở miệng nói ra, đây là ngày hôm qua chiến lợi phẩm, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem bên trong có đồ vật tốt gì đi. Chân tử Nhã vui vẻ đồng ý, hiện tại tế luyện túi chứa vật xem xét chiến lợi phẩm cái gì, nàng thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Tiếp nhận túi chứa vật liền bắt đầu tế luyện, sau đó đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra. Rất nhanh mỗi người hai cái túi chứa vật liền tế luyện tốt, toàn bộ đồ vật đều ngã xuống cùng một chỗ. Trước tiên đem đồ vật đều phân loại phân tốt, linh thạch hạ phẩm có hơn 9 nản, linh thạch trung phẩm 10 viên, đoán chừng những linh thạch này ở đại bộ phận là Lâm trưởng thành thẳng xuôi xẹo kia hàng xóm tệ trên vi. Còn có tổng cộng 10 mấy bình không cùng chủng loại đã được, đều là tương đối thường dụng, không có cái gì đặc biệt trân quý. Nhất giai trung thượng phẩm pháp khí tám cái, công cụ đều có, nhất giai cực phẩm pháp khí thủy hệ phi kiếm một thanh, đằng tiết phía trên cũng có một cái gia token, ký ấn, ký này một chút nhìn qua chính là đủ, tệ, chưa biến hình, đây chính là đại biểu tệ gia ký hiệu, cái này muốn chờ trở, trở lại thanh vân tông, giao cho hồ sư mọi xử lý một chút, mới có thể yên tâm sử dụng. Bốn mai thân phận mà bài, những vật này đều không có cái gì dùng, đồng thời còn muốn tranh thủ thời gian xử lý sạch trước thu thập cùng một chỗ, đến lúc đó toàn bộ ném vào nội không gian trong hồ sâu. Mặt khác còn phát hiện một bản thân pháp bí tịch, tên gọi tùy phong vũ liễu bộ là xem một lượt, là một loại phạm vi nhỏ na di thân pháp, hẳn là hôm qua tể chiến phi, dùng để tránh né ba thanh phi kiếm công kích thân pháp. Lâm Trường Thắng nhìn đều có một chút điểm tâm động, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, mình đã có một loại bộ pháp, mà lại hiện tại muốn tu luyện đồ vật thực sự nhiều lắm, đều có chút không chú ý được tới. Hay là bỏ vào gia tộc tàng kinh cấp đi, phong phú gia tộc nội đình Nhìn xem có hai cảm thấy hứng thú, liền đi học đi. Sau đó chính là một chút tu hành bút ký tạp vật cái gì, bao quát quần áo những này, phân một chút loại, đem giống quần áo, tư nhân vật dụng những thứ vô dụng này đều chứa ở cùng một chỗ, chờ một lát liền thống nhất xử lý sạch. Hiện tại duy nhất còn lại chính là 230 cái hồ ngọc, hai người cùng một chỗ động thủ toàn bộ mở ra, không nghi tới, thế mà còn mở ra một cái kinh hỉ lớn. Chính thị phi thường lớn một khối tam giai trung phẩm linh tê kim, vừa vặn hai người đều gặp, cho nên mới có thể lập tức phân biệt ra đến. Nhìn thấy khối này tam giai linh tải, hai người đều nở nụ cười, Lâm Trường thành cảng là cười đến miệng đều không khép lại được. Thời này linh tê kim tới quá là thời điểm, Lâm Trường Thanh đang định chuyển tu Ngũ Hành Hỗn Độn Độn Kinh, đến tự phụ kỳ thời điểm, liền có thể sử dụng pháp bảo. Cho nên chúc cơ kỳ thời điểm, nên bắt đầu thu thập luyện chế pháp bảo tài liệu. Mà Lâm Trường Thanh Ngũ Hành Hỗn Độn Độn Kinh bên trong, trong đó có ghi chép một bộ Ngũ Hành Pháp Bảo Phi Kiếm Vương Pháp Lệnh chế, có thể tạo thành Ngũ Hành kiếm trận. Kỳ thật bộ này Ngũ Hành Phi Kiếm pháp bảo, bọn hắn đã thấy qua, chính là mấy người tại trong bí cảnh thu hoạch cái kia năm thanh pháp bảo phi kiếm, về sau ở trên thuyền bị mấy người giết hết. Lâm Trường Thanh đã đem một bộ này Ngũ Hành Phi Kiếm pháp bảo sẽ vào bản mệnh pháp bảo hộ truyền phả vi, cho nên khối này linh tê kim tới thật đúng lúc phù hợp. Lớn như vậy một khối, so Lâm Trường Thanh trong túi chứa vật khối kia lớn gấp bội, đầy đủ Lâm Trường Thanh dùng tại năm chuôi trên bản mệnh phi kiếm. Mà khác hộp ngọc có một ít là trống không, còn có 7 8 cái chứa linh dược, nhưng so với Tam giai linh tài, đều kém xa. Lâm Trường Thanh mở miệng trước nói ra, "Sư muội, những vật này chúng ta chia đều đi." Chân tử Nhã nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, "Lần này ta đều không có sức lực, làm sao có thể chia đều, nhận lấy thì ngại." Nếu là sư huynh thực sự muốn chia cho tiểu muội Liên đem lần trước phân cho sư huynh khối kia linh tế kim cho ta là được rồi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt, lần trước Trần Tử Nhã liền không có phân phối đến linh tế kim. Liên từ trong túi trữ vật, lấy ra khối kia linh tế kim, đưa cho Trần Tử Nhã, nàng lúc này mới vui vẻ nhận lấy. Cái này hai khối vật liệu, thể tích chênh lệch gấp 5 6 lần còn chưa hết, đầy đủ Lâm Trường Thanh dùng tại 5 6 món pháp bảo trên thân. Chính trọng đem khối này tam giai linh tài, thu tại trong hộc ngọc, lại bỏ vào túi trữ vật. Cảm giác khối này tam giai linh tế kim, hẳn là để chiến phi đồ vật, bạch ra cái kia ba cái quỷ nghèo tu sĩ, hẳn là không bỏ ra đổi thứ đồ tốt này. Bất quá một cái luyện khí kỳ 8 tầng tiểu tu sĩ, trong túi trữ vật tại sao phải có tam giai linh tài đâu? Chẳng lẽ hắn lần này chính là phụ trách đem cái này tam giai linh tài đưa đến địa phương nào đi không được? Đó còn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất để ra phát hiện tệ chuyện phi chết, phái tu sĩ cấp cao tới xem xét. Vậy mình ở tại hắn sát vách, không biết có thể hay không nhận hoài nghi gì, cho nên lần này tất cả thu hoạch, hay là toàn bộ phóng tới trong không gian, dạng này mới tương đối thỏa đáng. Suy nghĩ kỹ càng đằng sau, đem trên mặt đất vật gì đó khác đều thu vào, lúc đầu muốn đem cái kia 10 viên linh thạch trúng phẩm phân cho Trần Tử Nhã, nhưng nàng hay là cự tuyệt. Lâm Trường Thanh cũng không có miễn dưỡng, nhớ ký tại Tử Dương trong bí cảnh, còn phân không ít linh thạch trùng phẩm cho nàng, nàng hẳn là đã đủ dùng. Uống xong một bình này linh trà đằng sau, Lâm Trường Thanh liền cáo từ trở về. Bởi vì thời gian còn sớm, liền đem Huyền Nguyên Trọng Thủy bình lấy ra tu luyện, ngự thủy thuật cũng thuận tiện tu luyện, mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua. Muốn nghỉ ngơi trước đó 2 canh giờ, chính là tu luyện Lôi đỉnh chân kinh thời gian, đương nhiên cũng thuận tiện hưởng thụ lấy, hứa mỹ nương miễn phí cung cấp cơ bắp xoa bóp phục vụ. Mấy ngày kế tiếp đều không khác mấy là cái dạng này qua, sáng sớm hai người tập hợp một chỗ uống trà, sau đó liền trở về riêng phần mình tu luyện. Chưa có một ngày, Bùi Trần Tử Nhã xuống dưới đi dạo một tầng hàng việt hè quảng trường bên ngoài, liền không có lại ra ngoài rồi. Lâm Trường Thành còn bất thời gian, đem nội không gian bên trong, quy hoạch cái kia 50 mẫu hoa tươi nơi trồng trọt, toàn bộ là hết, đồng thời đem hoa tươi hạt giống đều gieo hạt đi lên. Rất nhanh trong không gian liền sẽ nở đầy đủ loại hoa tươi, cho nên tìm kiếm một tổ linh ong nhiệm vụ, nhất định phải sớm một chút nâng lên quá trình, bằng không những này hoa tươi liền lãng phí đợi ngày mai đến Tế Vân phủ, liền muốn lưu ý nhiều. Bởi vì tàu chở khách chưa mai tạ hữu, liền có thể đến Đông Đỗ Mây phủ, đồng dạng dừng lại 2 ngày, Lâm Trường Thành đã cùng Trần Tử Nhã thương lượng xong. Chờ khách truyền vừa đến Tề Vân phủ lên xuống trận, hai người liền xuất phát đi Tề Vân phủ thị, tấu chương xong, chương 156. Công đức thật mắt phải nhảy thay. Chương 156, công đức thật mắt phải nhảy thay. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện đằng sau, ngay tại trong phòng khách tính toán. Hôm nay phi thường kỳ quái, từ sáng sớm vừa tỉnh dậy, liền có một loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên, hiện tại tu luyện xong, ngồi ở chỗ này, mắt phải thế mà bắt đầu nhảy dựng lên đây là có chuyện gì, hắn nhưng là một cái tu sĩ luyện thể, mặc dù còn không tính chính thức nhập môn. Nhưng nói thế nào cũng coi là từng luyện thể người, thế mà lại xuất hiện mắt phải không bị khống chế, chính mình nhảy lên tình huống. Mà lại Lâm Trường Thanh chính mình xoa nhẹ một đoạn thời gian rất dài, cũng không có đạt được bất kỳ làm dịu hoặc là cải thiện, trách nhãn hay là một mực đang ngậy. Lâm Trường Thanh hiện tại cũng bị mắt phải nhảy đến có chút tâm phiền ý loạn, quyết định trước vua một bầu thanh ngọc trà, để cho mình đầu não tỉnh táo thanh tỉnh một chút. Mấy chén thanh ngọc trà vào trong bụng, Lâm Trường Thanh đột nhiên thông suốt, đột nhiên nhớ tới đến kiếp trước một cái thuyết pháp, đó chính là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Còn có chính mình tiên tiên công đức thật mắt, thế nhưng là thiên địa đại đạo cho quà tặng cũng không phải là những cái kia cái gì phổ thông ngày kia linh nhãn, ngày kia thật mắt có thể so sánh. Đem hai cái phương diện vừa kết hợp đứng lên. Lâm Trường Thanh lớn mặt phòng đoán, này sẽ không phải là tiên tiên công đức thật mắt cho mình nhắc nhở, đây mới là tiên tiên công đức thật mắt, được cường hóa hoặc tấn giai sau chân chính tác dụng. Về phần nhìn thấy những cái kia ám quang vòng, chỉ là phụ tặng công năng. Vậy nếu như là tai họa, lại sẽ là gì chứ? Lâm Trường Thanh đem bây giờ tại vạn bảo các trên tàu chở khách, các loại khả năng gặp phải tai họa, đều nhất nhất bày ra đi ra. Hiện tại mình tại trên tàu chở khách, là thuộc về vạn bảo các hộ khách, thân người sẽ có được trình độ nhất định bảo hộ nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như đột nhiên có người tập kích tàu chở khách, đồng thời đem tàu chở khách đánh đắm rơi, vậy cái này loại tình huống bên dưới, chỉ có thể chính mình chú ý chính mình, ai còn quản ngươi có đúng hay không hộ khách. Nhưng nếu quả như thật bất hạnh, phát sinh loại tình huống này, vạn bảo cát tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Tin tưởng lấy bọn hắn có thể vượt ngang đại lục thực lực, tuyệt đối có năng lực tìm tới người tập kích bọn họ. Những người kia khẳng định khó thoát khỏi cái chết, cho nên gặp tập kích khả năng này thật rất thấp. Cao gia yêu thú biết bay dáng lâm tập kích, cái này cũng không có bất kỳ khả năng nào nữa, dù sao vừa trải qua một lần thú triều, song vương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại dễ dàng đi khiêu khích đối phương. Cái cuối cùng liền tu sĩ cấp cao đột nhiên dáng lâm, đây là có khả năng nhất, nếu như tu sĩ cấp cao đột nhiên dáng lâm, mà công đức thật mắt lại nhắc nhở chính mình gặp nguy hiểm. Như vậy cùng mình có quan hệ cũng chỉ có thể chiến phi sự tình, thế nhưng là chính mình rõ ràng đã đem tất cả có quan hệ hắn độ vật đều đưa đến nội không gian bên trong, làm sao còn sẽ có nguy hiểm đâu. Lâm Trường Thanh Bạch tư không hiểu được, rứt khoát mở ra túi trữ vật của chính mình xem xét một chút, có phải hay không có cái gì bỏ sót, nhìn thấy chính mình trong túi trữ vật đồ vật, mới chợt hiểu ra là chính mình phong phú thân gia rước lấy mầm thai vạn, một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ lại có nhiều linh thạch như vậy. Không tính những linh thạch thượng phẩm kia, chúng hạ phẩm linh thạch đều có hơn 10 vạn linh thạch, tu vi còn chỉ có luyện khí kỳ, không đoạt ngươi còn có thể là ai. Hơn nữa còn có tam bảo linh thú vàng tay, cùng tử tinh hạt những này đồ vật trân quý, nếu là gặp được có ý đồ xấu tu sĩ cấp cao, khẳng định sẽ xuất thủ, nghĩ tới đây Lâm Trường thành sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng. Trong thủ thời gian bắt đầu sửa sang lại đứng lên, chỉ ở trong túi trữ vật, lưu lại 7800 cái phẩm linh thạch, một công một thủ hai kiện thượng phẩm pháp khí, một chút đan dược và tùy thân tạp vật. Còn cố ý đem thái tổ mẫu gỗ cho hai cái kia thân phận mà bài, Ba Quát cao đức xoáy thân phận Ngọc bài lưu tại trên thân. Thứ này lúc cần thiết, còn có thể cung cấp cho mình một chút che chở. Sau đó đem đồ còn giữ lại, Ba Quát tam bảo linh thú vòng tay cùng bên trong những linh thú kia, đều đưa vào nội không gian bên trong, chỉ để lại một cái bình thường túi linh thú, sau đó đem mùng một thu vào bên trong. Phi thường thần kỳ lạ, Lâm Trường Thanh làm xong những chuyện này đằng sau, mắt phải thế mà thật liền không nhảy đây là. Chẳng lẽ là công đức thật mắt tại nói với chính mình, vừa rồi làm những chuẩn bị này biện pháp hữu hiệu, hiệu. Nghĩ tới đây Lâm Trường Thanh trong lòng thoáng an định một chút, quyết định hay là đi qua cùng Trần Tử Nhã đợi cùng một chỗ, vạn nhất đều là sai, phát sinh cái gì tai nạn tính sự tình, cũng tốt thuận tiện lần cận chiếu cố lẫn nhau đem trong phòng tiểu ngủ hành mê tung trận trận bản thu vào, lại dụng thần biết bảo qua, xem nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, mới đi qua sát vách xúc động Trần Tử Nhã trên cửa cấm chế. Rất nhanh Trần Tử Nhã liền đến mở cửa, cũng đem Lâm Trường Thanh nhường đi vào, hiện tại hai người đã rất quen, cho nên cũng không có nói cái gì lời khách sáo. Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra, "Sư muội, buổi sáng, ta một mực cảm giác toàn thân không khỏi tại, giống như có chuyện muốn phát sinh mờ ảo." Ta càng nghĩ, khả năng chỉ có thể triển phi trên thân mang khối kia tam giai linh tê kim, có khả năng kinh động tu sĩ cấp cao. Cho nên, ta đã đem một vài đáng chú ý độ vật đều giấu đi, trên người ngươi khối kia nhỏ linh tê kim, có muốn hay không ta trước cho nể tàng đứng lên." Chân tử Nhã bị Lâm Trường Thanh lợi nói, nói đến có chút không hiểu đấu, hoa một chút thời gian, mới hoàn toàn tiêu hóa Lâm Trường Thanh ý tứ, cũng phản ứng lại. Chân chơ một chút mới mở miệng nói ra, "Sư huynh, ngươi chỉ bằng mượn một chút cảm giác, liền có thể xác định chờ một chút sẽ có sự tình muốn phát sinh." Lâm Trường Thanh ngữ khí khẳng định nói, "Không sai, đây là thiên phú của ta." Có điểm giống là có thể cảm giác các hùng, nhưng chưa từng có phạm sai lầm. Lâm Trường Thanh bắt đầu trợn tròn mắt nói lời biện đặt. Nhưng Trần Tử Nhã vẫn là vô cùng tin tưởng Lâm Trường Thanh, gật đầu nói, "Đa Tạ sư huynh, có thể như thế tin tưởng Tử Nhã, còn đem tiên phú của mình, như thế ẩn nấp bí mật, đều nói cho tiểu muội. Ta liền nói sư huynh lợi hại như vậy, khẳng định là có chỗ gì hơn người, không nghĩ tới lại là cái này." Nói xong, từ trong túi trữ vật, đem một cái hộp ngọc đem ra, giao cho Lâm Trường Thanh, không cần mở ra nhìn, đều biết bên trong chính là cái kia một khối nhỏ linh tê kim. Trần Tử Nhã còn nói thêm, "Nhưng coi như chúng ta đem đồ vật giấu ở trên thuyền, cũng sẽ bị tu sĩ cấp cao thần thức tìm ra a. Đến lúc đó ngược lại sẽ giải thích không rõ ràng. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, không biết, yên tâm đi. Ta có một kiện đặc thù bảo vật, có thể tránh né thần thức dò xét, liền cùng mượn ngươi ẩn linh mặt nạ không sai bị lắm. Có thể đem toa bằng một bàn tay đồ vật che đậy kín, dùng để giấu một cái túi trữ vật vừa vặn. Trần Tử Nhã gật gật đầu, không đang nói cái gì? Lâm Trường Thanh cùng nàng nói một lần, sau đó trở lại bên trong phòng của mình, lại lần nữa bố trí xong mê tung trận, đem Trần Tử Nhã hộp đưa vào nội không gian. Chần chờ một chút, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại vào bên trong cung gian, hay là lần nữa đem trận bản thu hồi lại, dạng này mặc dù phiền phức, nhưng là thắng ở an toàn. Về tới Trần Tử Nhã gian phòng, hai người bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là một mực chờ đợi Lâm Trường Thanh nói sự tình phát sinh. Rất nhanh vô kinh vô hiểm, một canh giờ liền đi qua, không được bao lâu liền muốn đến Tế Vân phủ tàu chờ khách lên xuống trận đột nhiên trên tàu chờ khách pháp trận phòng ngự bị kích hoạt, hình thành một cái phòng ngự lồng ánh sáng, đồng thời trên tàu chờ khách trấn thủ tu sĩ cũng lên tiếng hô: "Phương nào đạo hữu, dám chặn đường vạn bảo các tàu chờ khách, chẳng lẽ là muốn động thủ ăn cướp phải không?" Lúc này một người tu sĩ ngự kiếm mang theo hai người xuất hiện trên không trung, lên tiếng đáp lại nói: "Vạn bảo các đạo hữu thứ lỗi, ta chính là Đông Dương phụ Tề đạo hùng, lần này là muốn tới hướng quý các lấy một cái công đạo." Trên tàu chở khách chấn giữ tu sĩ có chút không hiểu đầu, bất quá vẫn là hỏi: "Tề đạo hữu nói như vậy là có ý gì?" Tề đạo hùng cất tiếng đau buồn nói: "Tôn nhi của ta Tề Tri phi, ngươi các ngươi vạn bảo các chuyến này tàu chở khách, tại 4 ngày trước mệnh bài vỡ tan, đã chết oan chết uổng, các ngươi vạn bảo các có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp, còn chúng ta một cái công đạo." Trên tàu chở khách chấn giữ tu sĩ không nghĩ tới là loại tình huống này, có gật đầu đau đớn. Hay là giải thích, 4 ngày trước tàu chở khách dừng sắc ở, Đan Dương phủ tàu chở khách lên xuống chợ, lúc đó trên thuyền đại bộ phận tu sĩ đều tiến vào Đan Dương phường thị, mà lại tu sĩ tự hành rời đi tàu chở khách, vạn bảo các là không chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn, các vị tìm những người, hẳn là đi Đan Dương phường thị bên kia tìm kiếm manh mối. Tề Đạo hùng nghe lời này, càng là bi thương, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, chúng ta đã tìm được, bất quá hiện trường toàn bộ bị phá hư. Nhưng là căn cứ vết tích chiến đấu suy đoán, hung thủ có 3 đến 4 người, mà lại đắc thủ sau, chính là leo lên chiếc này tàu chở khách rời đi Đan Dương phủ. Nếu là nửa đường không có người rời đi, Tung thủ khẳng định còn tại trên thuyền. Mặc dù vạn bảo các quy định, không chịu trách nhiệm rời thuyền tu sĩ an toàn, nhưng làm các ngươi chứa giáp khách cho người, tại đi thuyền trong lúc đó xảy ra chuyện, các ngươi cũng có nhất định trách nhiệm đi. Ít nhất cung cấp một chút thuận tiện, hiệp trợ tìm kiếm hung thủ cũng có thể đi. Trên thuyền trấn thủ tu sĩ nghe Tề Đạo Hùng lời nói, tình thế khó xử, cuối cùng vẫn là nói ra, thật có lỗi, Tề Đạo Hữu, vạn bảo các không có quá nhiều chính mình khách nhân tiền lệ, yêu cầu của ngươi, ta không có cách nào đáp ứng. Tấu chương xong, chương 157. Trầm Sơn Đỉnh Hải. Chương 157. Trầm Sơn Đỉnh Hải cảm thấy tàu chở khách đình chỉ phi hành, lơ lửng trên không trung, cũng kích hoạt lên lồng phòng ngự, biết tàu chở khách bên ngoài khẳng định là chuyện gì xảy ra, mặc dù bị pháp trận ngăn cách, nghe không được bên ngoài nói chuyện với nhau thanh âm. Nhưng Trần Tử Nhã biết Lâm Trường Thanh dự cảm sự tình phát sinh, có chút bận tâm nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh thì là đối với nàng nháy mắt mấy cái, nói ra, không có chuyện gì, thả lỏng, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Trần Tử Nhã gật gật đầu, vừa rồi Lâm Trường Thanh hướng nàng nháy mắt, nàng đã kịp phản ứng. Hiện tại tầu trợ khách tuyệt đối bị tu sĩ cấp cao thần thức ba phủ, nói cái gì cũng có thể bị người khác nghe được. Lúc này, bên ngoài Tề Đạo Hùng thanh âm lần nữa vang lên, "Vạn bảo các đạo hữu, trước chớ vội cự tuyệt, chuyện này còn liên lụy đến Thanh Vân Tông sơn chân nhân, chờ hắn đến rồi nói sau." Trấn thủ tu sĩ nghe Tề Đạo Hùng lời nói, hơi nhướng mày, tại sao lại liên lụy đến Thanh Vân Tông chân nhân, vấn đề này thật sự là càng ngày càng phức tạp phiền toái. Nếu như bạn địa thế lực Thanh Vân Tông chân nhân tới, chuyện biến số liền lớn. Nhiệm không được hỏi, cái này lại cùng Thanh Vân Tông đạo hữu có quan hệ gì? Tề Đạo Hùng nghĩ tới chuyện này, liền không khỏi buồn từ đầu đến Tôn Nhi trên thân mang khối kia Tam giai linh tải mặc dù chân quý, nhưng này cái chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. La Tế đã hùng nghĩ ra được một cái lấy cớ, chính là dùng lấy cớ này sai khiến Tôn Nhi ra chuyến này xa nhà, hơn nữa còn muốn cho hắn ven đường lịch luyện một phen, không nghi tới bốn. Lần này Tôn Nhi tới Tề Vân phủ đưa Tam giai linh tải, nhưng thật ra là cùng Trầm Sơn chân nhân trong nhà mấy đứa cùng tuổi tiểu cô nương nhìn nhau, chỉ là không có nói với chính mình Tôn Nhi mà thôi, sợ đến lúc đó sự tình không thành, về sau hội gặp mặt xấu hổ, ảnh hưởng đến đời kế tiếp tình cảm. Bất quá bây giờ vẫn là phải đem lời cùng vạn bảo các tu sĩ nói rõ ràng. Hiện tại trận đường bên dưới vạn bảo các tàu chở khách, nếu là một cái xử lý không tốt, về sau cũng là hậu hoạn vô tận. Cố nén bi thương nói Tôn Nhi ta lần này trên thân mang theo một khối tam giai linh tài, chính là chuyên môn đưa tới cho Trầm Sơn chân nhân. Tàu chở khách trấn thủ tu sĩ nghe, không khỏi thở dài một cái, tất nhiên liên lụy đến Thanh Vân Tông chân nhân, chuyện kia liền không giống với lúc trước. Vạn bảo các có thể vào ở đến từng cái trong phạm vi thế lực, mở phòng đấu giá còn có cửa hàng, chính là hứa hẹn không sẽ cùng nơi đó thực tế khống chế thế lực làm trái lại, thậm chí lúc cần thiết, còn nhất định phải cho nhất định hỗ trợ cùng phối hợp. Hai người vừa nói xong, một trận tu sĩ cấp cao thần thức tứ vô kỵ đại đảo qua, trong nháy mắt một đạo khôi ngô cao lớn thân hình xuất hiện ở trên bầu trời, hư không đứng ở tàu chở khách ngay phía trước. Tề Đạo Hùng nhìn thấy người tới, nhịn không được cất tiếng đau buồn hô một tiếng, "Cao đại ca." Triển phi hắn, Trầm Sơn Chân Nhân cao thiên hồi, gặp được Tề Đạo Hùng ba người, sắc mặt khá hơn một chút, mở miệng nói ra, "Hiện đại tiết suy, triển phi sự tình vi huynh biết, tự nhiên muốn cho ngươi một cái công đạo." Lúc này trên tàu chở khách trấn thủ tu sĩ, cũng bay đến Trầm Sơn Chân Nhân phía trước, mở miệng hướng Trầm Sơn Chân Nhân chào nói vạn bảo các tu sĩ lý thế anh gặp qua Trầm Sơn Chân Nhân. Trầm Sơn chân nhân gật gật đầu, mở miệng nói, "Lý đạo hữu khách khí, sự tình Lý đạo hữu nghĩ đến cũng đã biết được, dựa theo quý các cùng thành văn tông hiệp nghị, ta hiện tại chính thức thỉnh cầu Lý đạo hữu hiệp trợ thanh tra hung thủ." Lý Thế Anh gật đầu nói, "Tốt a. Xét thực có chuyện như thế, chân nhân muốn ta làm sao hiệp trợ các ngươi?" Tề Đạo hùng nói ra, đem trên tàu trở khách tất cả tu sĩ đều gọi đi ra, để cho ta từng cái phân biệt, còn có kiểm tra một chút bọn hắn túi trữ vật." Trầm Sơn chân nhân cũng nói, "Lần này cần phiền phức Lý đạo hữu, liền theo hắn nói xử lý đi." Lý Thế Anh bất đắc dĩ gật gật đầu, trở lại trên tàu chở khách, thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận hướng trên truyền tất cả mọi người phát ra thông tri trên truyền tất cả mọi người chú ý, tàu chở khách gặp được đặc thủ tình huống khẩn cấp, xin mời tất cả mọi người mang lên vật phẩm của mình, đến tàu chở khách một tầng tập hợp. Thanh âm này vang lên 3 lần, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Trường Thanh lại chỉnh mình đại khái kiểm tra một lần. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem trên mặt cao đức đẹp trai ẩn linh mặt nạ, hái xuống phóng tới trong ngực, lộ ra chính mình khuôn mặt vốn có. Thứ này nếu như Tử phụ Kỳ tu sĩ cha xét rõ ràng, hay là sẽ bị phát hiện, tựa như lúc đó Tại Thanh Vân Thành ngoại tàu chờ khách lên xuống chợt. Trần Kiệt Nghi tiền bối chính là dựa vào thần thức cường đại, chính xác tìm tới chính mình một hư dạng, cho nên còn không bằng chính mình sớm một chút lấy xuống, miễn cho chờ một chút còn muốn lãng phí miệng lưỡi đi giải thích. Mặc dù không biết bên ngoài cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Trường Thành trong lòng đã đoán 89 phần 10, khẳng định là thằng xui xẻo kia hàng xóm, người trong nhà hoặc là trưởng bối đã tìm tới cửa. Dẫn Trần Tử Nhã đi vào tàu chờ khách một tầng, cũng chính là trước kia Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã đi dạo hàng vỉa hè địa phương. Vừa mới bước vào một tầng, Trần Tử Nhã liền nhẹ a một tiếng, Lâm Trường Thành vội vàng nhỏ giọng hỏi, "Sư muội Làm sao rồi? Là có cái gì không đúng sao? Chân tử Nhã cũng tại Lâm Trường Thanh bên tai nhỏ giọng giải thích, phía trên đứng ở trung ương chính là Thanh Vân Tông Trầm Sơn chân nhân, cùng thái tổ mẫu cùng thế hệ, tại tông lý viện thấy xa qua mấy lần mặt, ta hẳn là xưng hô hắn là sư thúc tổ. Lâm Trường Thanh à, một tiếng, không có lên tiếng nữa, nguyên lai là Thanh Vân Tông Kim Đan chân nhân, chỉ là không biết, vì cái gì chuyện này lại dính dáng đến Thanh Vân Tông Kim Đan chân nhân. Tu sĩ Kim Đan thần thức là bậc nào cường đại, lại thêm hiện tại cái này đặc thù trường hợp, bất luận cái gì một kia dấu vết để lại cũng không thể bỏ tha, tất cả càng là thần thức toàn bộ triển khai. Ngay tại cẩn thận quan sát phía dưới năm 600 vị tu sĩ đâu, cho nên vừa rồi Trần Tử Nhã hai người đối thoại đã bị Trầm Sơn chân nhân nghe được, đưa tới chú ý của hắn. Trần Tử Nhã cũng biết chính mình thân là hậu bối, gặp phải bản tông môn trưởng bối, hẳn là tiến lên chào, cho nên do dự một chút, hay là kéo Lâm Trường Thành hướng về phía trước đi đến, đi vào Trầm Sơn chân nhân phía trước. Thì Lệ Vân An nói thành hạ phong môn hạ đệ tử Trần Tử Nhã, gặp qua sư thúc tổ. Lâm Trường Thành cũng liền vội vàng đi theo Thi Lệ Vân An nói van bố Lâm Trường Thành, gặp qua chân nhân. Trầm Sơn chân nhân nhìn Trần Tử Nhã một chút, mở miệng hỏi, ngươi là Vân Hạ chân nhân môn hạ? Làm sao lại cùng một ngoại nhân cùng một chỗ? Chân tử Nhã cung kính hồi đáp, bẩm sư thúc tổ, Vân Hà chân nhân chính là đệ tử thái tổ mẫu, Lâm gia Thế huynh là phụ tổ mẫu cùng thái tổ mẫu chi mệnh, hộ tống đệ tử về nhà một chuyến, thuận tiện tại ven đường lịch luyện một phen. Lâm gia, ngươi là Lâm Quảng Thành hậu nhân. Trần Sơn chân nhân có chút giật mình, đánh giá Lâm Trường Thành một chút, Trần Vân Hà cùng Lâm Quảng Thành sự tình, hắn là biết đến. Hai nhà bọn họ mấy trăm năm thế giao, giống như chính mình cùng tề gia một dạng quan hệ, cho nên cũng liền không kỳ quái. Hơn nữa nhìn bọn hắn dạng này, một nam một nữ, kết bạn đồng hành Nói không chừng trưởng đối của bọn hắn vân hà chân nhân, cũng là cô ý muốn tác hợp bọn hắn, cho nên mới an bài như vậy, vậy mình cũng không cần nhiều chuyện. Nghe được Kim Đan chân nhân xin hỏi, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, là, chính là vãn bối thái tổ phụ. Cùng thái tổ mẫu cùng thế hệ, này loại sống mấy trăm năm lão yêu quái, thủ đoạn khẳng định có rất nhiều, vẫn là phải tôn kính một chút, không phải vậy nếu để cho hắn nhớ thương lên chính mình, vậy coi như không xong. Trầm Sơn chân nhân gật gật đầu, biết hai người là thế nào một chuyện, cũng liền để bọn hắn chờ một chút phối hợp liền tốt, sau đó liền không ở chú ý bọn hắn. Lúc này trên tàu chờ khách tất cả mọi người đã đi tới tàu chờ khách một tầng, không lớn một chỗ, chen vào 700-800 người tu sĩ, hay là hơi có một chút điểm trên chúc. Tàu chờ khách trấn thủ tu sĩ Lý Thế Anh, này thời gian mở miệng nói ra, "Chân nhân, trên thuyền tất cả mọi người bao quát vạn bảo các truyền tổ nhân viên, đều đã tập hợp ở chỗ này. Dựa theo hiệp nghị, ta đã phối hợp các ngươi, còn lại liền cho các ngươi tự mình xử lý. Nhưng là nếu như các ngươi muốn tại vạn bảo các trên tàu chờ khách bắt người, nhất định phải xuất ra chứng cứ rõ ràng." Nói xong cũng đi tới một bên, hiển nhiên là dự định ở một bên quan sát tình thế phát triển, rồi quyết định sau đó phải làm gì. Tề Đạo Hùng đối với bên người một nam một nữ hai trung niên tu sĩ, thấp giọng nói vài câu, sau đó hai người liền cùng tàu chờ khách thuyền tổ một người chúc cơ kỳ tu sĩ, cùng rời đi nơi này. Kỳ thật vừa rồi mỗi người đi vào, Tề Đạo Hùng đều đã cẩn thận quan sát qua, trong nội tâm cũng đại khái có một chút hoài nghi mục tiêu. Tấu chương xong, chương 158. Dư lớn. Chương 158, dư lớn. Tề Đạo Hùng đi lên trước hai bước, một trận tu sĩ cấp cao đặc thủ linh áp giả quét toàn trường, con mắt chăm chú dò xét một phen phía dưới tất cả luyện khí tu sĩ. Sau đó mới mở miệng nói ra, bốn ngày trước tại Đan Dương Phường thị đến tàu chờ khách lên xuống trận ở giữa, đại khái ra phường thị hơn 10 dặm địa phương, phát sinh cùng một chỗ cấp giết sự kiện. Lão phu Tôn Nhi tệ chiến phi, bị người giết chết ở nơi đó, di thể đều bị hỏa cầu thuật đốt thành tro bụi, mang theo người đồ vật cũng toàn bộ không thấy. Mấy cái hung thủ hẳn là ngay tại giữa các ngươi, chính mình đứng ra, ta cho các ngươi một thông cáo, lấy tệ ra danh nghĩa, cam đoan sẽ không liên lụy người nhà của các ngươi. Nếu không, nếu để cho chính ta tìm ra, nhất định diệt các ngươi cả nhà, hiện tại cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Nói xong, tiện tay ném ra ngoài một chụm nhóm lửa thanh hương cắm trên mặt đất. Phía dưới 700-800 vị luyện khí tu sĩ, bắt đầu châu đầu gvarrho thai, nhao nhao đoán được đấy là ai ra tay, có thể hay không chính mình đứng ra thừa nhận. Rất nhanh thời gian một nén nhang liền đi qua, kết quả đương nhiên là không có người tự động đứng ra thừa nhận. Tề đạo hùng lần nữa đứng ra nói chuyện, nếu không có người chủ động thừa nhận, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tìm. Sau khi nói xong, vung tay lên mấy chục điểm pháp lực tiêu chí, hướng về trong đám người, rất nhanh 17 cái rõ ràng là 3-4 người cùng nhau tiểu đoàn đội. Mỗi người đều bị tiêu chí những cái kia trên tay có pháp lực tiêu chí người đều tới, mở ra túi trữ vật kiểm tra cho ta một chút. Tề Đạo hùng lời này vừa ra, phía dưới lập tức vỡ tổ. Lập tức liền có người nhịn không được, mở miệng chất vấn, ngươi rựa vào cái gì kiểm tra chúng ta túi trữ vật? Phải biết túi trữ vật thế, nhưng là tu sĩ toàn bộ thân gia cùng tứ ẩn. Ngươi vì cái gì không cho chúng ta kiểm tra một chút ngươi túi trữ vật? Nói không chừng chính ngươi ở chỗ này vừa an cấp vừa la là làng đâu. Tề Đạo hùng nghe lời này kém chút tại chỗ tức điên, đưa tay đối với tu sĩ kia, thuần phát một cái thủy cầu thuật, nổ cái kia mở miệng nói chuyện tu sĩ miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Phía dưới đám người thấy một trận ác hàn, không còn có người dám đạm đường chim đầu đàn. Cứ may Tề Đạo Hùng còn có một chút lý trí, biết dám lúc này đi ra nói chuyện, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có một chút thực lực mỗi cảnh, cho nên mới không có hạ tử thủ. Tề Đạo Hùng lần nữa mở miệng nói, "Còn ai có ý kiến, hiện tại liền có thể đứng ra, ta một khối thu thập." Đợi một hồi đằng sau, thấy không người lên tiếng nữa, mới tiếp tục nói, "Trên tay có pháp lực tiêu chí người tới, đem trên thân tất cả túi chứa vật đều mở ra, đừng nghĩ đến giấu giếm cái gì. Ta chỉ tìm ta thứ muốn tìm, đối với các ngươi bên trong những cái kia loạn thất bát tác đồ vật không có hứng thú." Những cái kia trên tay có pháp lực tiêu chí tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là có một cái bốn người tiểu đoàn đội, dẫn đầu đi tới. Tại Tề Đạo Hùng phía trước, đem túi trữ vật mở ra, cho hắn kiểm tra. Mà Tề Đạo Hùng cũng không có khách khí, toàn bộ cẩn thận kiểm tra một lần, lại dụng thần biết đem bốn người trên thân toàn bộ quét mấy lần. Xem nhận không có vấn đề đằng sau, mới trống đi một khối địa phương, để bốn người ở nơi đó ở lại. Có phía trước bốn người làm mẫu đằng sau, phía sau 16 đằng người, cũng đều ngoan ngoãn mở ra túi trữ vật, cho Tề Đạo Hùng kiểm tra, kết quả toàn bộ mở rộng, không phát hiện chút gì. Lúc này Tề Đạo Hùng sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn là vung tay lên, lại phát ra 100 đạo pháp lực tiêu chí. Lúc này trên tay có tiêu chí, không cần hắn nói cái gì, tự động đến trước mặt hắn mở ra túi trữ vật cho hắn kiểm tra. Rất nhanh, 100 qua đi, lại là 100, liền ngay cả té xỉu xuống đất Tu City, túi trữ vật đều bị Tề Đạo Hùng cưỡng ép tê luyện mở ra, cũng không có tìm tới hắn muốn tìm đồ vật. Hiện tại toàn trường chỉ còn lại Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã, toàn trường rất có người đều nhìn xem bọn hắn. Lâm Trường Thành cũng lưu manh rất, không cần trầm sơn chân nhân mở miệng, kéo một chút Trần Tử Nhã, hai người hướng Tề Đạo Hùng đi đến. Sau đó mở ra túi trữ vật cho hắn kiểm tra. Hiện tại Tề Đại Hùng trên khuôn mặt cũng kinh lạnh đến có thể kết băng, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần kiểm tra hai người túi trữ vật, đương nhiên là không có cái gì tìm được. Trong lòng mặc dù vạn phần thất lạc, nhưng còn không có bỏ lỡ lý trí, biết trước mắt hai cái này tiểu tu sĩ cùng người khác không giống mới, cho nên vẫn là khó được mở miệng đối với hai người nói một câu thật có lỗi. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người gật gật đầu, không nói gì thêm, bị kiểm tra túi trữ vật, ai cũng sẽ không vui vẻ, cho nên hai người cũng nói không ra cái gì lời an ủi. Lúc này vừa rồi rời đi ba người cũng quay về rồi. Bên trong một cái cùng tề đạo hùng giống nhau đến mấy phần tu sĩ trung niên, đi vào tề đạo hùng bên người thấp giọng nói vài câu. Lúc này tề đạo hùng lại đi đến phía trước, mở miệng nói ra, "Chư giác 12, 13, 15, 16, là mấy vị kia, mời đi ra một chút." Lâm Trường Thanh, Trần Tử Nhã, một cái thanh niên cao gầy tu sĩ, còn có vừa rồi cái kia mở miệng nói chuyện bị đánh ngất xỉu đi qua tu sĩ, bốn người đứng dậy. Tề đạo hùng đi vào bốn người trước mặt, mở miệng hỏi, "Mấy vị tiểu hữu, các ngươi vài ngày trước có thể có tiếp xúc qua tôn nhi ta tề chiến phi, lúc đó có thể có cái gì dị dị thường?" Lâm Trường Thanh hai người liếc mắt nhìn nhau. Hay là Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, tại đến Đan Dương phủ 1 ngày trước sáng sớm, Quý tôn có đến xúc động chúng ta bên trên cấm chế, nói hắn là ta sát vách hàng xón. Muốn mời ta kết bạn cùng đi Đan Dương phong thị, nhưng bởi vì ta có bạn gái ở bên người, không tiện, cho nên cự tuyệt. Lúc này nữ tu sĩ kia lao đến, một mặt bi thiết hai mắt đỏ bừng, đối với Lâm Trường Thanh nghiêm nghị chất vấn, ngươi lúc đó vì cái gì không đáp ứng hắn? Nói không chừng có các ngươi làm bạn, con của ta sẽ không phải chết. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, biết đối mặt một cái mất lý trí người, nói cái gì nàng đều nghe không vào. Tề Đạo hùng lúc này mở miệng nói ra, Thu Nhi co cho chọn người thế tử, đừng cho nàng đang nói linh tinh. Tu sĩ trung niên kia lên tiếng, tới đem cái kia trung niên nữ tu sĩ lôi đi. Tề Đạo Hùng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, thật có lỗi tiểu hữu, nàng vừa đã mất đi nhi tử, có chút bị điên. Ngoại trừ ngươi mới vừa nói những này, còn có cái gì sao? Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, hắn bị ta cự tuyệt sau, hắn liền rời đi, về phần có hay không đi tìm những người khác, ta cũng không biết. Tề Đạo Hùng đưa ánh mắt nhìn về phía hai người khác, cái kia tu sĩ cao gầy lắc đầu, ngược lại là cái kia bị đánh ngất xỉu tu sĩ, có chút muốn nói lại thôi. Tề Đạo Hùng lập tức bắt được, lập tức nói, Tiểu Hữu vừa rồi rất xin lỗi, lão phu có chút vội vàng sao động, ngươi có phải hay không có manh mối gì? Có thể nói cho lão phu. Tu sĩ kia nhìn hắn một cái, do dự một chút, mới lên tiếng nói, buổi sáng hôm đó, hắn cũng tới đi tìm ta, cũng tương tự bị ta cự tuyệt, như loại này trước kia không biết, đột nhiên tìm tới cửa muốn kết bạn đồng hành, ai cũng không dám đồng ý ta đến là cảm thấy hắn giống như biết đi Đan Dương Phường thị gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn đi, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Tề Đạo Hung nghe hắn, lông mày một mực nhíu lại, chẳng lẽ Tôn Nhi còn có truyện gì, liền xem như biết rõ gặp nguy hiểm, còn muốn đi Đan Dương Phường thị. Lúc này cái kia trung niên nữ tu sĩ đột nhiên lên tiếng quát lớn, Tề Đạo Hùng không nhịn được hỏi, ngươi lại thế nào rồi? Cái kia trung niên nữ tu sĩ một hồi lâu mới thu lại tiếng khóc, tự trách nói, có thể là ta hại hắn, trước khi đi ta sợ hắn cái gì cũng không biết lần đột. Nhìn không được chọn hắn một chút, ta đoán chừng hắn là đoán được cái gì, cho nên hẳn là đi Đan Dương Phường thị mua lễ vật đi. Tu sĩ trung niên kia nghe vậy giận dữ, đưa tay chỉ nàng, ngươi khinh nói không ra lời. Tề Đạo Hùng cũng là bi thiết lắc đầu, ra môn mất hạnh, ra như thế một nữ nhân, thật sự là mẹ nuông chiều thì con hư. Tại sao có thể phá hư bọn hắn nguyên bản thương lượng xong kế hoạch, hơn nữa còn gián tiếp hại chết Tôn Nhi của mình. Vấn đề bây giờ là, trên tàu chở khách tất cả luyện khí tu sĩ, trên người túi trữ vật đều kiểm tra qua, còn có trên tàu chở khách tất cả gian phòng cũng đều cẩn thận đã tìm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng mình Tôn Nhi có liên quan đồ vật. Cái kia chứng minh chính mình khả năng tìm nhầm phương hướng, hiện tại muốn cân nhắc hay là kết thúc như thế nào vấn đề. Trên thuyền 700-800 người tu sĩ, coi như chín tầng là tán tu, vậy còn có một tầng là có lai lịch, có nền móng tu sĩ, tựa như Trần Tử Nhã Lâm trưởng thành dạng này. Duy nhất một lần đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn nhỏ Tề Đạo Hùng cũng phi thường đau đầu, cho nên hiện tại phải nghĩ cái biện pháp thích đáng kết thúc. Không để ý tới mình nữa con trai con dâu, quay người cùng Chẩm Sơn chân nhân thương lượng, một lát sau đằng sau, lại đem tàu chở khách trấn thủ Lý Thế Anh cũng mời tới. Ba người thương lượng kết quả là, cho trên thuyền tất cả hành khách một chút bồi thường, miễn trừ tất cả hành khách lần này cưỡi tàu chở khách phí tổn. Phí tổn này do Vạn Bảo cấp ra một nửa, một nửa khác do Tề gia cùng Chẩm Sơn chân nhân gánh chịu, nhưng là tuyên bố thời điểm, chưa kể tới Chẩm Sơn chân nhân, bởi vì Chẩm Sơn chân nhân không cần cái này, đem tên tuổi tặng cho Tề gia đây chính là một bút không nhỏ phí tổn, giáp đất bính đinh bốn loại khác biệt lên truyền bằng chứng. Giống Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã loại này, cần cưới ba trình lữ khách, mỗi trình chính là 200 linh thạch, hai người chính là 1200 linh thạch. Cái khác khác biệt lên thuyền bằng chứng, phí tổn theo thứ tự giảm dần, theo thứ tự là 150, 100, 50, tính được mỗi mọi nhà đều muốn giao mấy vạn linh thạch. Ba người thương lượng xong đằng sau, quyết định do tàu chở khách trấn thủ Lý Thế Anh, cùng Tề Đạo Hùng cùng đi tuyên bố tin tức này, bởi vì vạn bảo các cũng cần cho từng cái lữ khách một cái công đạo. Một trận tu sĩ cấp cao linh qua đi, hiện trường cấp tốc cán tính, Lý Thế Anh tiến lên hai bước, mở miệng nói ra, bởi vì lần này đặc tù sự tình Cho mọi người tạo thành một chút không tiện cũng có nhiều, ta đại biểu Vạn Bảo các hướng chư vị biểu thị ấy nãy, cho nên vì cho chư vị một cái công đạo, quyết định mọi người lần này đi thuyền phí tổn, do Vạn Bảo các cùng tề gia cùng đi gánh chịu. Vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên như sóng sét tiếng hoan hô. Đối với rất nhiều tán tu tới nói, 1 200 mai linh thạch đã là một bút rất lớn phí dụng, có người có thể muốn tổn thật lâu mới có thể tích lũy đủ ngồi thuyền phí tổn. Chờ chút mặt đáng người gieo họ qua đi, Tề đạo hùng cũng tới mặt hai bước, mở miệng nói ra, ta đại biểu Tề gia hướng chư vị biểu thị thật có lỗi, lần này chư vị đi thuyền phí tổn, do Tề gia đến gánh chịu một nửa nhưng là sát hại Tôn Nhi ta hung thủ, còn không có tìm tới, nếu như chư vị có thể cung cấp hữu hiệu manh mối, tề gia sẽ dành cho mười. Không không không linh thạch ban thưởng. Nếu như có thể trực tiếp tìm tới hung thủ, tề gia ban thưởng một viên chúc cơ đan, vạn bảo các lý thế anh đạo hữu, Thanh Vân tông Trầm Sơn chân nhân chứng kiến, tề gia quyết không nuối lời. Vừa dứt lời, hiện trường lại một lần nữa sôi trào lên. Không nói cái kia 10. Không không không linh thạch, vẹn vẹn viên kia chúc cơ đan, đối với ở đây 99% luyện khí tu sĩ, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Trờ chút mặt dần dần bình tĩnh đằng sau, Trầm Sơn chân nhân cũng mở miệng nói ra. Vừa rồi tề gia treo giải thưởng, nếu như chư vị có manh mối có thể là biết hung thủ là ai, cũng có thể đến Đông Đỗ Mây trong phủ Thành Ngư phụ trấn thủ tìm ta, chỉ cần chứng minh là thật, lập tức thực hiện ban thưởng, tuyệt không nói lời. Nghe Trầm Sơn chân nhân lời nói, phía dưới cũng là châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ, nhưng là, đợi một hồi, cũng không có người đứng ra nói cái gì. Trầm Sơn chân nhân cùng tề gia mấy người, chỉ có thể thất vọng rời đi. Tấu chương xong, chương 159. Minh Tâm tiền tính. Chương 159, Minh Tâm tiền tính. Sau trở khách trấn thủ lý thế anh thì là bắt đầu tổ chức một chút tuyển tổ nhân viên, cho tất cả hành khách căn cứ trong tay bọn họ lên truyền bằng chứng, cấp cho mức khác nhau linh thạch bồi thường. Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã cũng riêng phần mình dẫn tới 600 mai linh thạch, sau đó liền trở về tầng cao nhất, nhìn thấy tầng này tất cả cửa phòng cấm chế, toàn bộ bị phá ra. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng Trần Tử Nhã trong lòng vẫn là nhảy một cái, nhịn không được nhìn Lâm Trường Thành một chút, Lâm Trường Thành đối với nàng lắc đầu. Một lần nữa dùng ngọc bài bằng chứng, kích van bên trên cấm chế, hai người liền tiến vào Trần Tử Nhã gian phòng, Trần Tử Nhã bắt đầu qua lên thanh ngọc trà, sau đó một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Chủ yếu nói chuyện nội dung hay là liên quan tới vạn bảo các chiến thủ, thế ra mấy người cùng Trẩm Sơn chân nhân liên quan tới Tề Chiến Phi sự tình, hai người đều ăn ý không nhắc lại lên. Lần này phát sinh sự kiện đột tụ, để tàu chở khách làm trễ mải đại khái 2 canh giờ tà hữu, đến Tề Vân phủ lên xuống trận thời điểm, đã là tiếp cận trạng và tối. Hai người thương lượng một chút, quyết định hay là tại trên tàu chở khách nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến vào Tề Vân phường thị nhìn một chút. Bất quá lần này hai người cũng sẽ chỉ đi vào đi dạo một vòng hàng vỉa hè quận trường, có thời gian lại đi phố đánh tược đá nhìn một chút, sau đó liền sẽ trở về, không tại phường thị qua đêm. Rất nhanh tàu chở khách ngay tại Tề Vân phủ lên xuống trận hạ xuống. Một bầu linh trà cũng uống xong, Lâm Trường Thanh liền cáo từ về tới gian phòng của mình, đương nhiên mới vừa đi vào, liền bắt đầu dùng thần thức một chút xíu kiểm tra, nhìn xem có cái gì không giống mới, cũng may kiểm tra mấy lần, đều không có phát hiện vấn đề gì. Ngồi trong phòng khách bắt đầu nghĩ lại, nếu như lúc đó tự mình ra tay, cứu được Tề Chiến Phi kết quả sẽ như thế nào? Bất quá, sau đó vẫn lắc đầu một cái, khi hắn đem truy kích mấy cái tu sĩ dẫn tới Lâm Trường Thanh bên cạnh hai người, quả thực là muốn đem hai người lôi xuống nước thời điểm, chính mình đối với hắn ấn tượng liền đã rất chiến lệch. Thậm chí đã ở trong lòng cho hắn phán quyết tử hình, lại thế nào có thể sẽ đi từ hắn, mà lại coi như lúc đó hắn có thể thoát khỏi mấy tên tu sĩ kia truy kích, đoán chừng hậu quả cũng là chết tại Lâm Trường Thanh trong tay. Dù sao Lâm Trường Thanh chắc chắn sẽ không để một cái tính toán người của mình, tại chính mình dưới mí mắt còn sống. Suy nghĩ minh bạch điểm này đằng sau, đột nhiên một cỗ thanh lương cảm giác sảng khoái tràn ngập trong tâm, hai mắt tỏa sáng, thế giới phảng phất lại rõ ràng khôn ít. Lâm Trường Thanh hình như có sở ngộ, xem ra tu sĩ tu hành, thật không chỉ là tu luyện, cũng là một trận tâm linh tu hành, vừa rồi khảo vấn nội tâm, đạt được chính mình ý tưởng chân thật nhất, cũng coi là minh tâm kiến tính. Trong bất tri bất giác, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, dưới, suy nghĩ một chút, vẫn là đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố cục, cũng không thể bởi vì có thể sẽ có người giám thị, liền không tu luyện đi. Chỉ là trong thời gian ngắn, xác thực sẽ không lại tiến vào nội không gian mà thôi. Hiện tại thật nhiều đồ vật đều ở nội không gian bên trong, thật không thuận tiện, giống Huyền Nguyên trọng thủy bình liền không tế luyện được, ngự thủy thuật cũng không tiện, chớ đừng nói chi là lôi đỉnh chân kinh cùng ngự lôi thuật. Kế hoạch lên phát trận, bắt đầu tu luyện lên ngũ hành quy nguyên kinh, đây là hiện tại thích hợp nhất tu luyện công pháp. Rất nhanh một nửa thời thần trôi qua, đạt đến thân thể kinh mạch cực hạn, Lâm Trường Thanh đỉnh chỉ tu luyện Sau đó ngược lại bắt đầu tu luyện lên các loại pháp thuật, dù sao chính là sẽ không lãng phí thời gian, tất lực đều lợi dụng. Các pháp thuật cũng tu luyện xong, chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi, đáy lòng đột nhiên truyền đến từng đợt vui sướng cảm xúc, Lâm Trường Thanh trong lòng lập tức có suy đoán, bất quá vẫn là thông qua khế ước cảm ứng một chút đúng là lục hiểu nhã đã tỉnh, đồng thời thuận lợi tấn cấp nhị giai, hiện tại chính vui vẻ ở nội không gian bên trong, dùng phong độn thuật bốn chỗ tán loạn, còn thông qua khế ước đem phần này vui sướng truyền lại cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh hiểu ý cười một tiếng, lúc này tốt, mặc dù so lộng hữu cường chế 2 3 ngày Nhưng cũng may cũng thuận lợi tấn giai, về sau ác chủ bại lại nhiều một tấm đáng tiếc duy nhất chính là ba mồi hiệu không cũng có cái gì kỹ năng công kích, chính là chạy rất nhanh, bất quá Lộc Hiểu Nhã là hiệu cái, trên đầu cũng không có sửng, cái kia ngồi tại trên người nó phong độ thời điểm, không biết muốn bắt được nơi đó, chẳng lẽ muốn bắt được lỗ thai của nó phải không? Lần sau tiến vào nội không gian, lại đi tìm Lộc Hiểu Nhã dùng phong độ thuật thử một chút đi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường thành hoàn thành tu luyện, tất khí mê tung trận trận bàn, liền đi sát vách tìm Trần Tử Nhã. Hai người kết bạn xuất phát đi Tế Vân Phùng thị, vẫn là dùng Trần Tử Nhã phi thuyền. Lâm Trường Thành phi thuyền từ lần trước bị phá hủy xong một mực không có đi mua cái mới, ngược lại là thu được hai chiếc, thế nhưng là Lâm Trường Thành đều không thể nào hài lòng, liền không có tế luyện, hiện tại một mực dùng đều là trấn tử nhã phi thuyền. Vì an toàn, vẫn là đem mùng một phóng ra, 2 30 dặm khoảng cách, vô kinh vô hiểm một hồi liền đến. Tại Tề Vân Phường thị cửa ra vào xa hơn một chút một điểm địa phương hạ xuống, đem mùng 1 triệu hồi túi linh thú, sau đó hai người hoa 4 mai linh thạch, làm ra vào Phường thị Ngọc bài bằng chứng. Thuận lợi tiến vào Phường thị, bởi vì lần này không có tính toán tại trong Phường thị qua đêm, cho nên cũng sẽ không cần đi tìm quán trọ. Trước bên cạnh cửa hàng tiểu nhị, hỏi một chút đi hàng về hè quảng trường đường, đã được chỉ dẫn đằng sau, hai người rất nhanh liền tìm được địa phương. Tới có chút sớm, trên quảng trường cũng liền ba bốn trăm cái quầy hàng, còn có một số chủ quán ngay tại lục tục tới, bất quá ngược lại là không có ảnh hưởng trần tự nhã hào hứng, hay là như thế tràn đầy phấn khởi bắt đầu đi dạo. Lâm Trường Thanh hay là như dĩ vãng một dạng, đi theo phía sau nàng, thuận tiện cũng tìm kiếm một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật đương nhiên, hiện tại trong túi chứa vật cao nữa là liền 1400 linh thạch, hay là hôm qua vạn bảo các bồi thường 600 linh thạch, mới có nhiều như vậy. Cho nên muốn tiết kiệm lấy điểm hoa, còn muốn chờ chút tiền vốn. Trở lấy đi phố đánh cược đá phát tại đâu. Bởi vậy những cái kia có thể mua, cũng không mua phổ thông linh thực, Lâm trưởng Thanh Liễn không có mua nữa, chỉ là vừa tốt lại là 7, 8 gốc dụ yêu thảo mầm non, mới nhịn không được xuất thủ, lấy ngũ linh thạch một gốc giá cả, hoa tổng cộng 40 linh thạch ra mua. Những lúc khác đều là chỉ nhìn không mua, cùng Chân Tử Nhã cùng một chỗ đi dạo hai lần, tổng cộng dùng hơn 2 canh giờ, cũng may không có gặp được đặc biệt chân quý linh dược hoặc linh thực, cuối cùng là bảo vệ, trong túi chứa vật số lượng không nhiều linh thạch. Chân Tử Nhã hôm nay cũng coi là có chút thu hoạch, các loại trang sức nhỏ mua một hai chục kiện, cũng may đều không phải là pháp khí chỉ là phổ thông trang sức, tổng cộng cũng không tốn mấy cái linh thạch, dù sao Trần Tử nhã vui vẻ là được rồi. Hai người đi ra hàng Vệ Hẻm Quảng Trường, bắt đầu tìm kiếm phố đánh cừ đá, cũng may không đến bao lâu, hỏi ven đường trong cửa hàng tiểu nhị đằng sau, đạt được minh xác chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được ở giữa còn chứng kiến một nhà kinh doanh linh thú cửa hàng, Lâm Trường thành do dự một chút, vẫn là không có đi vào, dù sao trong túi chứa vật linh thạch không nhiều lắm, hay là trước tập trung linh thạch làm đại sự đi. Vừa mới bước vào phố đánh cừ đá, tiểu nhị lập tức tiến lên đón, đồng dạng vẫn quy củ cũ, tự tuyệt tiểu nhị cùng đi cùng giới thiệu, minh xác biểu thị tự chọn là có thể. Khi thật hiện tại Lâm Trường Thanh Tâm Tư đã không nơi này, tại cửa ra vào một chút nhìn đi vào, mười mấy 20 cái nhan sắc khác nhau, sáng tối khác nhau hoàn toàn, đã thật sâu hấp dẫn hắn, nơi đó còn có tâm tư đi để ý tiểu nhị kia. Cung chân tử nhã nói một câu, nhớ kỹ chọn một liền tốt, đợi nàng đáp ứng đằng sau, hai người liền đều tự tìm nguyên thạch nghiên cứu đứng lên. Lâm Trường Thanh chủ yếu là không kịp chờ đợi, muốn trước đi đem trong tiệm duy nhất phát ra ánh sáng nguyên thạch cầm ở trong tay, nguyên thạch này cũng không phải là quá lớn, so đầu lớn một chút, phát ra màu vàng sáng quao hoàn. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Đoán chừng cũng chính là có thể khai ra 2 30 khối thượng phẩm thổ linh thạch liền hàn thiên. Nói thật ra, Lâm Trường Thanh trong lòng vẫn là có hơi thất vọng, vừa rồi nhìn xem quang hoàn thật nhiều, kỳ thật nhìn kỹ, liền cái này một cái có thể khai ra linh thạch thượng phẩm, cái khác đều là chỉ có thể mở ra trung phẩm nguyên thạch. Bất quá nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật linh thạch không nhiều lắm, quyết định lại chọn một phù hợp lớn nhỏ, chuẩn bị tìm cơ hội đổi điểm linh thạch tiêu xài một chút. Dĩ nhiên không phải ở nơi này đổi, nhiều người ở đây nhắm tạm, bị để mắt tới lại là một đống lớn phi phức. Lâm Trường Thanh lần thứ nhất bị tấn kích, cũng là bởi vì ở loại địa phương này giải ra một khối trung phẩm hỏa linh thạch mới bị người để mắt tới. Lâm Trường Thanh dự định tuyển một khối đại khái có thể khai ra 50-60 mai linh thạch trung phẩm nguyên thạch, chính mình trở lại trên tàu chở khách giải khai. Sau đó chờ đến kế tiếp mục đích tấn châu phủ phường thị, lại đến bên kia vạn bảo các bên trong xuất thủ, dạng này sẽ an toàn một chút, mà lại 5-6000 linh thạch con số này cũng tương đối không làm người khác chú ý, Lâm Trường Thanh đã hạ quyết tâm, lần này lưu trình kết thúc trước đó, là sẽ không lại tiến vào nội không gian. Bắt đầu ở từng cái nguyên thạch trong đống tìm chỉ chốc lát sau tìm đến một cái lớn nhỏ thích hợp, một khối có hai cái đầu lớn nguyên thạch, ám lam sắc quá hoàn, biểu thị đây là thủy thuộc tính linh thạch trung phẩm. Cầm ở trong tay chiếu nặng, đi trước tìm lão bản vẫn mãn, hai khối nguyên thạch hết thảy thu Lâm Trường Thanh 500 mai linh thạch đem bọn nó bỏ vào túi trữ vật cất kỹ, xem như rơi túi vi ăn. Làm xong sự tình của riêng mình, lúc này mới có rảnh đi đến Trần Tử Nhã bên lượi, thấy được nàng chính hướng về phía ba khối nguyên thạch do dự. Lâm Trường Thanh nhìn thoáng qua, cười thầm, Trần Tử Nhã nhìn chúng ba khối nguyên thạch, toàn bộ đều là không, có qua hoàn. Mặc kệ tuyển khối kia đều là thua thiệt, còn không bằng tuyển khối kia nhỏ nhất, tối thiểu có thể thua thiệt ít một chút. Bất quá nàng không hỏi chính mình, Lâm Trường Thanh cũng không tốt phát biểu ý kiến. Cuối cùng nàng hay là tuyển một khối lớn nhất, tìm lão bản một tí tiền, thu nàng 240 mai linh thạch. Cũng may Trần Tử Nhã là tiểu phú bà, chút linh thạch này còn may mà lên, cùng lắm thì lần sau sẽ giúp nàng kiếm lợi một chút trở về là được. Tấu chương xong, chương 160. Có chút hiểu được chút cơ đột kích. Chương 160, có chút hiểu được chút cơ đột kích. Hai người ra phố đánh tò đá, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, cho nên Trần Tử Nhã liền đề nghị đi tìm kiếm nhìn nơi đó có bản thú hoạt động, hai người ăn xong lại trở về. Lâm Trường Thanh vui vẻ đồng ý, kỳ thật đi dạo hàng vỉa hè quảng trường cùng phố đánh cờ đá, tổng cộng cũng mới dùng khoảng 3 canh giờ, bây giờ trở về tàu chờ khách đúng là quá sớm. Bởi vì không thời gian đang gấp, cho nên cũng không có chuyên môn đến hội đường, hai người đều là bốn chỗ loạn đi dạo, coi như cho hết thời gian. Bất quá Lâm Trường Thanh có thể một mực không có buông lòng cảnh giác, dù sao hai người mới từ phố đánh cờ đá đi ra, ai biết có thể hay không bị người hữu tâm để mắt tới, cho nên thần thức một mực tại chú ý hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật. Hiện tại thế mà tại hơn 100m bên ngoài, Phát hiện một cái không nên xuất hiện ở nơi này người, cái kia tề tệ gia trung niên nữ tu sĩ, Tề Chiến Phi Mộ Thân, Lâm Trường Thanh không biết đây là ngẫu nhiên gặp hay là nàng chuyên môn đi theo Lâm Trường Thanh hai người. Cho nên quyết định thử một lần, vừa vận đã thấy đồ ăn vương, hai người đi vào, thanh toán hai viên linh thạch, một người làm một chén lớn thú hốt tạm, bắt đầu vùi đầu khẩu cận. Kỳ thật Lâm Trường Thanh thần thức một mực tại chú ý Tề Chiến Phi Mộ Thân, hiện tại đã có thể xác định, nàng chính là hướng về phía Lâm Trường Thanh hai người tới. Nàng không biết Lâm Trường Thanh thần thức cường đại như vậy, bằng không nhất định sẽ không áp sát như thế, đồng thời mặc dù nàng tu vi cao, nhưng rõ ràng không theo dõi người kinh nghiệm mục đích tính quá rõ ràng, Lâm Trường Thanh rất dễ dàng liền đánh giá ra nàng đang theo dõi hai người mình. Nếu như tệ ra biết Tề Chiến Phi chết cùng mình có quan hệ, vậy đến hẳn là Tề Đạo Hùng, thậm chí là Trầm Sơn chân nhân mới đối, đúng, dù sao mình cũng trấn tự nhã trình độ nhất định đại biểu thái tổ Mộ Vân Hà chân nhân. Mà bây giờ chỉ có Tề Chiến Phi chính Mộ thân đến, vậy hiển nhiên chính là mình ý tứ, 89 phần 10 cũng là bởi vì chính mình cự tuyệt Tề Chiến Phi, dẫn đến hắn một mình ra ngoài tử vong vớ lạc, từ đó giận chó đánh mèo hai người mình. Mượn tối đầu ăn cái gì đường khẩu, mở miệng nói ra, sư muội, nghe ta nói, chú ý đừng quá kinh ngạc, chúng ta bị người để mắt tới là tệ triển phi mâu thân, ngay tại chúng ta bên trái khoảng 150m vị trí. Lâm Trường Thanh biết Trần Tử Nhã qua qua tử linh dịch, thần thức khẳng định không chỉ 150m. Trần Tử Nhã nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó mượn tối đầu ăn cái gì thời điểm, thần thức hướng Lâm Trường Thanh nói phương hướng, kéo dài dò xét, rất nhanh liền tìm được cái kia trung niên nữ tu sĩ sư huynh, làm sao bây giờ? Sắp nhận tình huống đằng sau, Trần Tử Nhã có chút khẩn trương mà hỏi. Lâm Trường Thanh mượn ăn cái gì? Tối đầu nói, nữ nhân này theo dõi hai chúng ta, khẳng định là bởi vì con trai của nàng chết, giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta. Dựa vào chúng ta chính mình khẳng định không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể đi tệ Vân thành trấn thủ phủ, tìm ngươi sư thúc tổ làm chủ. Chân tử Nhã nghe Lâm Trường Thanh nói như vậy, trong lòng mới an định một chút, tối đầu tiếp tục hỏi, phường thị đến Đông đủ Mây phủ thành khoảng cách còn có hơn 10 dặm, chúng ta dạng này ra ngoài có thể hay không quá nguy hiểm? Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, ai nói chúng ta muốn chính mình đi tệ Vân phủ thành, ngoan ăn xong theo ta đi, chờ một chút ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Chân tử Nhã nháy nháy mắt, nhìn thấy sư huynh tự tin như vậy, nàng liền an tâm rất nhiều. Sau đó tiếp tục vui đầu khẩu cật, rất nhanh hai người liền đem lượng đại đoàn thú tạp đã ăn xong rời đi Đỗ An Phượng, hướng phía Vạn Bảo Các đi đến. Vừa bước vào Vạn Bảo Các, lập tức liền có một cái chừng 20 tuổi, nhìn qua khuôn khéo giả dặn tiểu nhị tiến lên đón hai vị khách nhân tốt, hoan nghênh Quang Lâm Vạn Bảo Các, ta là ngài hai vị lần này mua sắm dẫn đường, hai vị gọi ta tiểu Đỗ liền tốt. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta muốn mua đồ. Tốt, hai vị khách nhân mời lên lầu 2, mời tới bên này. Tiểu nhị tiểu Đỗ đem Lâm Trường Thanh hai người dẫn tới một cái trong giáp nhỏ tọa tốt, lập tức có tỷ nữ đưa lên hai chén linh trà, Lâm Trường Thanh hướng nàng gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Đỗ lúc này mới lên tiếng hỏi, khách nhân muốn cái gì? Ta muốn nhất gia phi thuyền, muốn tốc độ mau một chút, có thể thứ hai, ba người liền có thể." Tiểu Đỗ liền vội vàng gật đầu nói, "Có, khách nhân chờ một lát, ta đi lấy đến cho ngài nhìn một chút." Nói xong, sau đó liền lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền nhờ lấy một cái khay đi đến, phía trên để đó ba kiện pháp khí. Lâm Trường Thanh định nhãn xem xét, chính là chiếc kia tại Thanh Vân Thành Vạn Bảo các thấy qua, khinh phong chu, tận phong chu còn có xuyên vân thuyền. Tiểu Đỗ đang muốn mở miệng giới thiệu, Lâm Trường Thanh khoát khoát tay, mở miệng nói ra, "Không cần làm phiền, liền muốn tận phong chu, bao nhiêu linh thạch?" Tiểu Đỗ ngây ra một lúc, vô ý thức hồi đáp Đại Phong Chu muốn 600 linh thạch. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lấy ra vạn bảo cấp thẻ khách quý, cùng 600 linh thạch giao cho Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ sau khi nhận lấy, dùng bí pháp đem lần này mua sắm ghi chép đăng ký bên trên đem thẻ khách quý trả lại cho Lâm Trường Thanh, sau đó theo bản năng hỏi, khách nhân còn có cái gì cần? Lâm Trường Thanh đang chờ hắn một câu nói kia đâu, gật đầu nói, có. Đang có một sự kiện muốn mời ngươi hỗ trợ. Tiểu Đỗ vội vàng nói, khách nhân mời nói. Lâm Trường Thanh trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói ra, chờ một lát, hai người chúng ta sau khi rời đi, muốn mời ngươi cách một khắc đồng hồ sau, giúp chúng ta đưa một phong thư đến phụ trấn thủ tự mình cho chúng ta sư thúc tổ Trầm Sơn chân nhân, chúng ta bây giờ bị cướp tu để mắt tới, ra phường thị gặp nguy hiểm. Còn có xin ngươi, phải tất yếu mang về Trầm Sơn chân nhân hồi phục. Chúng ta sau một canh giờ rưỡi, chúng ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó sẽ cho ngươi 400 linh thạch thủ lao. Tiểu Đỗ nghe chút, mặt lộ vẻ khó xử, đang do dự không quyết định thời điểm, Lâm trưởng thành còn nói thêm, ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ ra ngoài dẫn đi người theo dõi, không có người sẽ đi chú ý ngươi một cái nhỏ bạn kế. Vừa đi vừa về một chuyến không cần một canh giờ liền có thể kiếm lợi 400 linh thạch, đồng thời lần này chúng ta sư thúc tổ nhất định sẽ đem nhóm này tiếp thu một mẹ hốt gọn, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn lại ngoài định mức cho ngươi một điểm gì đó ban thưởng đâu." Tiểu Đỗ nghe Lâm Trường Thanh lời nói, suy nghĩ một chút, mới mở miệng đáp ứng. Lâm Trường Thanh lại đối Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, ngươi đem chúng ta gặp phải tình huống, viết rõ ràng nói cho sư thúc tổ, sau đó lại đem ngươi thân phận vào bài, giao cho Tiểu Đỗ làm tín vật." Trần Tử Nhã gật gật đầu, xuất ra một khối ngọc giản dán tại trên trán, đem hai người gặp phải tình huống khắc họa đến trong ngọc giản. Lại đối Ngọc Giản đánh liên tiếp pháp quyết, sau khi hoàn thành, lại đem chính mình Thanh Vân Tông đệ tử nội môn thân phận mở bài, cùng Ngọc Giản cùng một chỗ giao cho Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ tiếp nhận thân phận mở bài, nhìn thấy đúng là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn thân phận mở bài, mới tin tưởng hai người không có lựa gần mình. Lại thêm Lâm Trường Thanh còn nắm giữ vạn bảo các thẻ khách quý, cùng hắn hứa hẹn 400 linh thạch thủ lao, Tiểu Đỗ quyết định giúp bọn hắn đi một chuyến phụ trấn thủ đệ tiểu Đỗ không cần đưa, hai người liền rời đi vạn bảo các, vừa đi không bao lâu, thần thức liền phát hiện<td>trận phi mâu thân theo sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý không nói gì thêm, chỉ là bắt đầu ở trong phường thị chẳng có mục đích tùy ý loạn đi dạo. Sợ Trần Tử Nhã biểu hiện không đủ tự nhiên, Lâm Trường Thanh còn lôi kéo Trần Tử Nhã tay, mặt của nàng lập tức đỏ lên, bất quá cũng không có phản kháng, mà là rất ngoan ngoãn thuận theo bị Lâm Trường Thanh lôi kéo. Nhìn thấy Trần Tử Nhã đỏ bừng mặt, cùng bị chính mình gấp lôi kéo không thả tay, Lâm Trường Thanh tâm kịch liệt nhảy một cái. Một màn này bị phía sau đi theo đám bọn hắn trung niên nữ tu sĩ nhìn thấy, nghi tới con của mình đã hóa thành tro bụi. Mà hai cái này gián tiếp hại chết con trai của nàng hung thủ, thế mà còn có tâm tình, ở chỗ này anh anh em em, càng là tức giận đến có răng nghiến răng, thuận không thể đem bọn hắn đều tháo thành từng khối, chặt thành 100 đoạn. Lâm trưởng thành cứ như vậy lôi kéo Trần Tử nhã tay, phố lớn ngõ nhỏ bốn chỗ loạn đi dạo, đương nhiên, quá địa phương vắng vẻ không dám đi. Sợ cái kia trung niên nữ tu sĩ không chế không nổi chính mình bị quá hóa liễu, trực tiếp ngay tại trong phủ thị, đối bọn hắn động thủ. Tại loại khẩn trương này, kích thích tình huống dưới, hai người dắt tại cùng nhau tay, vẫn luôn không có buông ra qua, hiện tại Lâm trưởng thành trong lòng đã có một chút xíu hiểu rõ. Trong bất tri bất giác một nửa canh giờ liền đi qua, hai người đi dạo một vòng lớn đằng sau, lần nữa về tới vạn bảo cát, lúc này, tiểu lỗ đã trở về. Nhìn thấy hai người, tranh thủ thời gian tiến lên đón chào hỏi, cũng đem hai người dẫn tới trên lầu giám nhỏ. Đấu chương xong, chương 161. Chết một cái hay là chết một đám? Chương 161, chết một cái hay là chết một đám? Vừa tiến vào bang sương, Lâm trưởng Thanh liền vội vàng hỏi, "Tiểu Đỗ, thế nào? Hết thấy thuận lợi sao? Có hay không nhìn thấy Trầm Sơn chân nhân?" Tiểu Đỗ vội vàng nói, "Con tốt có khối kia đệ tử nội môn thân thể ngọc bài làm tín vật, bằng không, thật đúng là không có dễ dàng như vậy nhìn thấy Trầm Sơn chân nhân." Cũng may lấy ra tín vật đằng sau, chân nhân môn nhân đệ tử rất xem trọng, cũng không lâu lắm liền thuận lợi gặp được, đây là Trầm Sơn chân nhân cho các ngươi hồi phục. Nói xong, đưa cho Lâm trưởng Thanh một cái ngọc giản. Lâm Trường Thành sau khi nhận lấy, chuyển giao cho Trần Tử Nhã, phía trên hẳn là có một ít Thanh Vân tông thủ pháp đặc biệt, nhất định phải cùng là Thanh Vân đệ tử Trần Tử Nhã mới có thể thuận lợi giải khai đọc. Quả nhiên Trần Tử Nhã sau khi nhận lấy, nhìn một chút, đánh ra mấy cái pháp quyết, sau đó liền đem ngọc giản áp vào trên trán đọc đứng lên. Rất nhanh, Trần Tử Nhã đọc xong, liền lại đem ngọc giản đưa cho Lâm Trường Thành. Sau khi nhận lấy chữ tiếp đọc, phía trên chỉ có hai câu nói, biết, bình thường rời đi. Trong ngọc giản nội dung đơn giản như vậy, Lâm Trường Thành nhịn không được hỏi, sư muội, ngọc giản không có vấn đề gì? Trần Tử Nhã lắc lắc đầu nói, "Trên Ngọc Giản đúng là Thanh Vân tông thủ pháp đặc biệt không sai." Lâm Trường Thanh lúc này mới yên tâm một chút, lại nhịn không được hỏi Tiểu Đỗ Đạo, "Ngươi nhìn thấy Trầm Sơn chân nhân là dáng dấp ra sao?" Tiểu Đỗ nghe chút, ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng nói ra, "Ngài Yên Tâm, Trầm Sơn chân nhân trấn thủ Tế Vân phủ rất nhiều năm, cũng nhiều lần tới qua chúng ta vạn bảo các. Mặc dù không phải ta tiếp đãi, nhưng ta may mắn gặp qua mấy lần, sẽ không nhầm lẫn, người khác dáng dấp phi thường cao lớn uy mãnh, ta một chút liền có thể nhận ra." Lâm Trường Thanh nghe, lúc này mới gật gật đầu, yên tâm một chút, cái này Tiểu Đỗ vẫn rất cơ linh. Đang tiếp trăm năm chu quả đều ở nội không gian bên trong, bằng không Lâm Trường Thành cũng nhịn không được, muốn đưa cho hắn một viên đến 400 mai linh thạch đi ra giao cho Tiểu Đỗ, đây là vừa rồi hứa hẹn cho hắn thủ lao, không thể nói mà không tín. Linh Cơ khẽ động, lại hỏi một chút Tiểu Đỗ, vạn bảo các có thể hay không vượt qua Châu phủ gửi tặng đồ, đạt được Tiểu Đỗ trả lời khẳng định đằng sau. Lâm Trường Thanh liền để Trần Tử Nhã, đem bọn hắn dọc theo con đường này kinh lịch, cùng gặp phải các loại vấn đề, đều viết vào một cái trong ngọc giản, cũng thêm thượng Thanh Mây tông thủ pháp đặc biệt, để vạn bảo các giúp bọn hắn đưa đến Thanh Vân tông Vân Hà chân nhân trên tay, đây là Lâm Trường Thành cấp hai người bọn họ bên trên một lớp bảo hiểm. Sớm tại hôm qua hắn liền nhìn ra Trần Sơn Chân Nhân cùng Tề gia quan hệ không tầm thường, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt, lo trước khỏi hòa đi, hy vọng đến lúc đó sẽ không dùng bên trên mới tốt. Trần Tử Nhã đem ngọc giản cùng 200 linh thạch giao cho Tiểu Đỗ, sau đó Lâm Trường Thành hai người hướng hắn nói lời cảm tạ đằng sau, liền rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Trường Thành còn phân phó Tiểu Đỗ, để hắn mấy ngày nay để phòng vắng nhất, chứ không nên tùy tiện rời đi vạn bảo các. Ra vạn bảo các, Lâm Trường Thành lại đi dắt Trần Tử Nhã tay, Trần Tử Nhã chỉ là tượng trưng phản kháng một chút, sau đó liền tuân theo, mặt lại thật nhanh đỏ lên. Hai người một đường hướng phường thị lối ra đi đến. Ra phường thị Trần Tử Nhã thả ra Phi Chu, hai người ngự sử Phi Chu hướng tàu chở khách lên xuống trận phương hướng bay đi. Vừa rời đi phường thị một dặm, Lâm Trường Thanh liền đem mùng một phóng ra, sau đó để nó bay cao một chút, không có mệnh lệnh không ứng thuận đến đây là sợ nó nhìn thấy Lâm Trường Thanh thụ thương tập kích, sẽ nhịn không ở lại đến giúp đỡ, liền nó cấp này hậu kỳ thực lực, đối mặt trúc kỳ tu sĩ, Đoan Trường cũng chính là một kiếm sự tình. Bay khoảng 10 dặm, liền nhận được mùng một khẩn cấp dự cảnh, có người cao tốc hướng bọn họ tới gần, cái này tại hai người trong dự liệu, hiện tại trên thân hai người đều dàn bốn, năm tấm phòng ngự linh phụ, phòng ngự pháp khí cũng chuẩn bị xong. Một thanh linh khí phi kiếm trạm tại hai người trên phi thuyền, cũng may Lâm Trường Thành hai người có chuẩn bị, đã hạ thấp độ cao, phi chu thân thuyền bị chém đứt hơn phân nửa, mất đi khống chế hướng mặt đất rơi xuống oanh phi chu rơi vỡ, cũng may hai người đã từ phi chu bên trong đi ra, Lâm Trường Thành vừa ổn định thân hình, liền vội vàng quát lớn, là ai, dám tập kích Thanh Vân tông đệ tử, không muốn sống nữa sao? Hắn gọi hàng, chính là vì muốn kéo dài một chút thời gian, lúc này một bóng người rơi vào hai người chỗ không xa, chính là Tề Chiến phi mâu thân. Lâm Trường Thành xem xét chính là cái kia trung niên nữ tu sĩ, lôi kéo Trần Tử Nhã lui về phía sau mấy bước, tiền bối đây là ý gì? Tại sao muốn tập kích chúng ta? Sư muội ta thế, nhưng là Vân Hà chân nhân cháu gái. Trung niên nữ tu sĩ nhìn về phía bọn hắn, hai mắt đỏ bừng điên cuồng phá lên cười, vì cái gì tập kích các ngươi? Bởi vì các ngươi đang chết, các ngươi tại sao muốn tự tuyệt con của ta mời? Bằng không con của ta cũng sẽ không chết, đều là bởi vì các ngươi, con của ta mới có thể rời đi ta, ta muốn các ngươi xuống dưới chôn cùng hắn. Thanh Vân tông thì thế nào? Vân Hà chân nhân thì thế nào? Giết các ngươi để Vân Hà chân nhân đi tìm hung thủ đi. Ha ha ha ha ha. Lâm Trường Thanh nghe chút quả nhiên là giận chó đánh mèo đến bọn hắn trên đầu. Tiếp tục trì hoãn nói tiền bối ngươi dạng này liền không có đạo lý, ngươi cùng ngươi đạo lư đồng hành, đột nhiên có cái nữ tu sĩ muốn cùng các ngươi kết bạn, ngươi sẽ nguyện ý không? Nếu không thừa dịp bây giờ còn không có có đúc thành sai lầm lớn trước đó, tiền bối hay là thu tay lại đi. Chúng ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh qua. Trung niên nữ tu sĩ hận hận nhìn xem bọn hắn, thu tay lại, nằm mơ, số giới cho nhi tử ta chôn cùng đi. Sau đó ngữ sử phi kiếm hướng bọn hắn tiến tới. Lâm Trường Thanh lôi kéo Trần Tử Nhã tiếp tục lùi lại, đồng thời hai người ngữ sử phi kiếm chặn đường, bất quá chỉ là đốt, đốt, hai tiếng, hai thanh thượng phẩm phi kiếm liền ứng thanh mà đứt. Linh khí phi kiếm vòng vo nửa vòng, lại tiếp tục hướng bọn hắn đánh tới, hai người đành phải chuẩn bị ngự sử phòng ngự pháp khí ngăn cản, hy vọng có thể lại kéo dài một chút. Cũng may lúc này một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện tại ba người ở giữa, cũng đưa tay đem chuôi kia công kích Lâm Trường Thành hai người phi kiếm thu lấy đưa tới tay. Người tới chính là Trầm Sơn chân nhân cao thiên hồi, khẽ thở dài một tiếng, đối với trên trời hô, Hùng đệ, xuống đây đi. Rất nhanh, Tề Đạo hùng ngự kiếm mang theo nhi tử, cũng rơi vào giữa sân. Nhìn thấy Trầm Sơn chân nhân xuất hiện, Lâm Trường Thành chần tự nhã hai người mới hơi thở dài một hơi. Sau đó Lâm Trường Thanh lần nữa cưỡng chế mệnh lệnh ngùng một bay cao một chút, nó vừa rồi đã hạ thấp độ cao, chớ xung đi xuống tới hỗ trợ. Tề Tiễn Phi mẫu thân thì là hoàn toàn phụ, không biết làm gì mới phải. Hiện trường chết một dạng an tĩnh, không ai lên tiếng. Trầm mặc một hồi đằng sau, hay là Tề Đạt hùng đối với Lâm Trường Thanh hai người nói ra, thật có lỗi, hai vị tiểu hữu, để cho các ngươi hai người bị sợ hãi. Là ta quản giáo không nghiêm, mới có hôm nay chuyện này, ta cam đoan chuyện như vậy, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Không bằng tựa như vừa rồi vị tiểu hữu kia nói, tề ra cho hai vị một chút bồi thường, hiểu lầm này chúng ta liền xem như chưa từng xảy ra. Hai vị tiểu hữu ý như thế nào? Hai người đều không có lên tiếng, Chân Tử Nhã nhìn xem Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh thì là nhìn dưới mắt đất, giống như phía trên cũng có cái gì hiếm thấy chân bảo mở rộng. Hiện trường lại hồi phục vừa rồi một dạng an tĩnh. Tê Đại Hùng cau mày, đây quả thật là muốn mạng, mặc dù đối mặt hai cái luyện khí kỳ tiểu bối, hắn một bản tay liền có thể chục chết, nhưng vấn đề là hắn không có khả năng động. Hôm nay hắn có thể động thủ, ngày mai Vân Hà chân nhân cũng có thể động thủ, lại nói hiện trường Trầm Sơn chân nhân cũng sẽ không cho phép hắn làm loạn. Có thể giữ yên lặng, đã là hai nhà mấy trăm năm giao tình, hai vị tiểu hữu có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần tề gia có, nhất định thỏa mãn các ngươi." Lâm Trường Thanh lúc này mới bộ được phải đem con mắt từ dưới đất dời đi, nhìn tề gia mấy người một chút, nói ra, "Chúng ta không có cái gì yêu cầu, chỉ yêu cầu đừng lại nhận tập sát là có thể." Lời này vừa ra, Trầm Sơn chân nhân, Tề Đạo Hùng, Tề Chiến Phi phụ thân, ba người hơi nhướng mày, đây là một cái đơn giản nhất yêu cầu, lại là chí mạng nhất yêu cầu. Thế nào mới có thể không lại nhận tập sát, cái kia chỉ có giải quyết người tập sát. Lại làm một trận trầm mặc, thấy không người muốn nói chuyện, Lâm Trường Thanh từ trong túi trữ vật, lần ra vừa mua tận phong thuyền, bắt đầu tiến luyện. Hai người phi chu cùng phi kiếm vừa rồi đều hao tổn. Nếu là không tế luyện một chút tận phong truyền, chờ một chút hai người cũng chỉ có thể đi đường trở về. Bất quá Lâm Trường Thanh tao thao tác này, đem ở đây tất cả mọi người nhìn phụ, đây cũng quá không nghiêm túc đi. Nói thế nào cũng là kim đan chân nhân, tử phụ chân tu phía trước, thế mà bắt đầu không coi ai ra gì tế luyện lên phi chu. Chân tử nhã cũng là mở to hai mắt, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, có chút không nhịn được cười, bất quá cân nhắc đến trường hợp không đúng, cố kiềm nén lại. Tề đạo hùng nhìn xem trên mặt đất rơi vỡ phi chu, còn có cắt thành bốn đoạn phi kiếm, cũng có chút hiểu được, muốn nói cái gì, lại nói không ra miệng. Trầm Sơn chân nhân tử vừa mới bắt đầu liền trầm mặc, kỳ thật chính là thiên vị tề gia, hiện tại Lâm trưởng thành chỉ là tế luyện phi chu, hắn càng không có lập trường nói cái gì. Một lát sau, Lâm trưởng thành rốt cục hoàn thành tế luyện, đem phi chu hướng không trung ném đi, hóa thành đầy đủ chở 3 năm người phi hành trạng thái, sau đó lôi kéo Trần Tử Nhã lên phi chu đối với Trầm Sơn chân nhân nói đa tạ tiền bối tức rút, vãn bối hai người cáo từ trước. Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói, đa tạ sư thúc tổ, đệ tử cáo lui trước. Trầm Sơn chân nhân thở dài một tiếng, biết không thể để bọn hắn dạng này đi, hắn đầu tiên là Thanh Vân tông kim đan chân nhân, sau đó mới là tề gia thế gia không để ý tới Lâm Trường Thanh hai người, xếp hợp lý đạo hùng đạo, không cần trong lòng còn có may mắn, không, có người nào là đồ đẫn, hai tên tiểu bối này tuyệt đối lưu lại có thể làm cho Tề gia hủy diệt đồ vận. Chết một cái, hay là chết bộ tộc, rất khó lựa chọn sao? Tề đạo hùng than thở một tiếng, con của hắn nghe Trầm Sơn chân nhân lời nói, trong lòng thầm trường, hắn vừa mới chết như tử, chẳng lẽ lại muốn mất đi đạo lữ phải không? Nhìn không được cầu khẩn nói, "Cha, không cần." Chuyện vị mẹ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Trung niên nữ tu sĩ hiện tại cũng là sợ đến muốn mạng, làm sao đột nhiên cứ như vậy, không minh bạch liền bị giết chết. Tề Đạo Hùng đột nhiên lách mình xuất hiện tại trung niên nữ tu sĩ bên người, chỉ điểm một chút phá đan điền của nàng, trung niên nữ tu kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, không người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một phần pháp lực mất đi theo biên chế, rất nhanh tử tổn hại đan điền, còn có toàn thân lỗ chân lông tiêu tán không còn, đạo lực của nàng nhanh chóng đi vào bên người nàng, đem nàng đỡ tốt, cho ăn xuống đan dược chữa thương. Tề Đạo Hùng đối với hai người trầm giọng nói, ta phế đi tu vi của nàng, nàng về sau cả đời này đều sẽ sinh hoạt tại Tề gia tộc địa. Cho dù chết, cũng chỉ sẽ mai táng ở nơi đó, Tề gia mãi mãi cũng sẽ không cho phép nàng rời đi còn có về sau cũng sẽ không có người của tề gia tìm các ngươi gây phiền phức đây coi như là cho hai vị tiểu hữu một cái công đạo. Nói xong, ném ra một cái túi chứa vật, rơi vào Lâm Trường Thanh trên phi thuyền trong này linh thạch là bồi thường tổn thất của các ngươi, về sau chúng ta thành toàn xong. Lâm Trường Thanh nhìn thoáng qua Trần Tử Nhã, thấy được nàng có chút gật đầu một cái đằng sau, mới mở miệng nói ra, chúng ta đã đưa tin Vân Hà chân nhân, về phần nàng sẽ làm cái gì, không phải là chúng ta có thể khống chế. Nói xong, hai người liền ngự thuyền rời đi, hướng tàu chở khách lên xuống trận bay đi, tấu chương xong, chương 162. Hậu chi hậu giác. Chương 162. Hậu chi hậu giác, rất nhanh liền thuận lợi về tới tàu chở khách lên xuống trận, Lâm Trường Thanh đem mùng 1 triệu trở về, thu vào túi linh thú. Tiểu gia hỏa này hôm nay ở trên trời nhìn thấy, Lâm Trường Thanh bị người đánh không hề có lực phản thủ, ở trên trời gấp đến độ xoay quanh, đều muốn không để ý Lâm Trường Thanh mệnh lệnh lao xuống. Nếu không phải Lâm Trường Thanh nhìn nó hạ thấp độ cao, lập tức cưỡng chế mệnh lệnh nó không có khả năng xuống tới quấy rối, nếu không, nó thật nếu không tự lượng sức lao xuống hỗ trợ. Hai người tại mạn thuyền chỗ, lấy ra lên truyền bằng chứng, thuận lợi về tới trần tự nhã gián phòng. Hôm nay gặp phải sự tình thật sự là không nhỏ. Thế mà lọt vào chốc cơ kỳ tu sĩ theo dõi cùng tập sát. Nếu như là người khác, khẳng định liền thập tử vô sinh, còn tốt Lâm Trường Thanh một mực rất cẩn thận, cũng coi như cơ linh. Lợi dụng vạn bảo các tiểu nhị cùng Trần Sơn cho nhân, sao rượu giải quyết cái chốc cơ kỳ nữ tu sĩ đương nhiên lúc cần thiết, Lâm Trường Thanh chính mình cũng có thể giải quyết nàng, chỉ cần hắn tâm niệm khế động, Lâm Trường Liêu đều có thể đem nàng xuyên thành chúa chúa thôi, hút thành người khô. Nhưng dù sao mang theo Trần Tử Nhã ở bên người, Lâm Trường Thanh không muốn bại lộ chính mình bất luận bí mật gì. Chủ yếu nhất vẫn là, tình huống một mực tại Lâm Trường Thanh khống chế phía dưới, bằng không hắn cũng sẽ không Còn có tinh lực chú ý một một, biết nó chỗ xung yếu xuống tới hỗ trợ. Lâm Trường Thanh nhưng thật ra là một mục tại tìm kiếm tìm kiếm Trầm Sơn cực người thân ảnh, chỉ là Trầm Sơn chân nhân thủ đoạn cao minh, một mục không có bị Lâm Trường Thanh tìm tới mà thôi sư huynh, mời uống trà. Chân tử Nhã đem một chén trà thơm, đưa đến Lâm Trường Thanh phía trước đa tạ, sư muội. Lâm Trường Thanh sau khi nói cảm ơn, cầm lấy linh trà uống một ngụm muốn nói ta ân, hẳn là tiểu muội mới đúng, đúng, hôm nay nếu không phải sư huynh, tiểu muội khẳng định thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại chỗ. Sư muội quá khen, ta cũng là cứu mình, chúng ta cũng đừng có lại so đo những thứ này không bằng nhìn xem Tề gia cho chúng ta cái gì bồi thường đi." Lâm Trường Thanh không muốn tiếp tục nói cái này chuyện xưa đề, đem phại đề chuyển tới Tề gia bồi thường bên trên. Trần Tử Nhã biết hắn ý tứ, chỉ là khẽ cười một cái, vui vẻ đồng ý Lâm Trường Thanh đem túi chứa vật kia đem ra, hơi tê luyện một phen đằng sau, liền đem đồ vật đều đổ ra đại khái kiểm lại một chút, linh thạch hạ phẩm có 20, không không không mai, linh thạch trung phẩm 40 mai, hai thanh nhất giai thượng phẩm phi kiếm pháp khí, hai thanh nhị giai chúng phẩm phi kiếm linh khí, còn có một cái nhị giai thượng phẩm linh châu. Cuối cùng này linh châu, rõ ràng chính là bồi thường cho Trần Tử Nhã, không có gì đáng nói. Đồ vật đều chia đều, linh châu cũng chia cho Trần Tử Nhã. Trần Tử Nhã không chịu tiếp nhận cái kia linh châu, Lâm Trường Thanh nói mình không có nhanh như vậy chút cơ, cầm cũng là lãng phí, Trần Tử Nhã cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Lại đem nàng phân cái kia 10. Không không không linh thạch cho Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút cũng không có từ chối, vui vẻ tiếp nhận, dù sao Trần Tử Nhã là tiểu phú bà. Có cái này hơn 2 vạn linh thạch, Lâm Trường Thanh cũng không cần cầm linh thạch trung phẩm quẩn thô, đi vạn bảo các oán linh thạch, cái này bất đi không ít phiền phức. Về phần Trần Tử Nhã, Về sau tìm cơ hội cho nàng chỉ một khối nguyên thạch là được, dù sao khẳng định sẽ bồi thường nàng, không để cho nàng lỗ vốn là được. Chia xong để ra bồi thường đồ vật đằng sau, hai người lại tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, thương lượng một chút đến Tấn Châu phủ đằng sau an bài. Bởi vì tàu chở khách tiếp theo mục đích chính là Tấn Châu phủ, đến lúc đó bọn hắn hay là đồng dạng sẽ tại Tấn Châu phường thị ngây ngốc 2 ngày. Trấn tử nhã nhất định phải chuẩn bị một chút cho người nhà lễ vật, đương nhiên muốn chọn một chút người bình thường có thể sử dụng đồ vật, đến lúc đó có thể tại Tấn Châu phường thị có thể là Tấn Châu phủ thành tìm tới. Sau đó hai người còn muốn từ Tấn Châu phủ thành Bay đến Nam Hỏa huyện thông Sa thôn, trong lúc này khả năng còn muốn 2 3 ngày thời gian đương nhiên là có chút tình huống, còn là muốn chờ gặp lại thực lượng, rất nhanh một bầu trà thơm cũng uống xong, Lâm Trường Thanh liền đứng dậy cáo từ rời đi, trở về gian phòng của mình. Về đến phòng, cẩn thận kiểm tra hai lần, không có phát hiện cái vấn đề sau, Lâm Trường Thanh rốt cục thở dài một hơi, ngồi trong phòng khách, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Hôm nay lần thứ nhất trực diện chúc cơ kỳ cao thủ, nói không cần khẩn trương đó là dạ, cũng may, hết thảy đều dựa theo Lâm Trường Thanh đại khái tưởng tượng tiến hành, chủ yếu vẫn là lợi dụng vạn bảo cát, còn có tại vạn bảo cát nhậm chức tiểu nhị kia tiểu đỗ. Tìm người khác nói không chừng sẽ bị giết người giết cậu, nhưng tìm Vạn Bảo các người, xác suất lớn sẽ không, bởi vì Vạn Bảo các bạn thân tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, chân chính so đo, Thanh Vân tông tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Tất cả mặc kệ Trầm Sơn chân nhân cùng Tề gia Tỉnh sâu bao nhiêu, đều khó có khả năng vì Tề gia, bước lên lớn như vậy phong hiểm, đi giết Vạn Bảo các tiểu nhị giết cậu. Cho nên kịch bản mới có thể dựa theo Lâm Trường Thanh, thiết tưởng đại khái quy tắc giết tiếp, có thể nói là Lâm Trường Thanh lợi dụng Vạn Bảo các, buộc Trầm Sơn chân nhân nhất định phải đứng tại bọn hắn bên này. Hiện tại Thế một đã hoàn mỹ chào cảm ơn, chuyện kế tiếp cũng không phải là Lâm Trưởng Thanh cùng Trần Tử Nhã hai cái luyện khí tiểu bối có thể tham dự. Hiệp thứ hai chính là Thái Tổ Mẫu cùng Tề gia còn có Trầm Sơn chân nhân sự tình, phải biết kết quả, có thể muốn chờ bọn hắn từ Tân Châu dò xét xong nhà, trở lại Thanh Vân Tông mới có thể biết sự tình đến tiếp sau phát triển. Chuyện này cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian, sau đó mới là trọng yếu nhất. Chính là hôm nay nhiều lần thời gian dài giắt Trần Tử Nhã tay, nàng rất thuận theo, cũng không có phản kháng, tâm ý đã rất rõ ràng. Hiện tại Lâm Trưởng Thanh liền muốn hảo hảo nghĩ rõ ràng, chính mình có thích nàng hay không. Dù sao đây là quan hệ chính mình cả đời làm bạn đạo lữ. Trong lòng từng màn cùng Trần Tử Nhã tiếp xúc hình ảnh từ trong đầu hiện lên, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, chính mình vẫn để tâm nàng, nàng trừ tính cách vắng lạnh một chút bên ngoài, cũng không có cái gì không tốt, địa phương đương nhiên Lâm Trường Thành cũng có thể giả bộ hồ đồ, nhưng Trần Tử Nhã người thông minh như vậy, không bao lâu nữa nàng liền sẽ rõ ràng, sẽ coi là Lâm Trường Thành đối với nàng không có ý nghĩa. Vậy nàng rất có thể lại lại biến thành trước kia dáng vẻ, mà lại vừa rồi Lâm Trường Thành hồi tưởng đến cùng Trần Tử Nhã tiếp xúc từng ly từng tí, mới hậu chi hậu giác phát hiện. Thái tổ Mỗ cùng Trần Khiết Nghi tiền bối, kỳ thật vẫn luôn đang vô tình hay cố ý tác hợp bọn hắn, đây là vừa rồi Lâm trưởng thành đột nhiên lĩnh ngộ được, đương nhiên thứ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu mình thích Trần Tử Nhã, Thái tổ Mỗ cùng Trần Khiết Nghi tiền bối các nàng cũng duy trì, vậy còn có cái gì tốt do dự? Bên trên là được. Hạ Quý Tâm, ngày mai bắt đầu liền đi trêu chọc Trần Tử Nhã, hơn nữa còn không có khả năng quá trực tiếp, từ từ sẽ đến, nếu là quá trực tiếp cũng quá không thú vị. Hai người tiếp xúc quá trình, cũng là lẫn nhau tiếp nhận quá trình. Sau khi hiểu rõ, Lâm Trường Thành trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, cũng không biết Trần Tử Nhã đêm nay có thể hay không ngủ ngon, ngày mai lại đi nhìn nàng. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, đem trận bản lấy ra bố trí tốt. Sau khi kích hoạt tiến vào bên trong, đem mùng một từ túi linh thú bên trong đi ra, cho ăn một viên dục linh đan, lại làm một chút thịt yêu thú cho nó ăn. Sau đó bắt đầu cho nó thuận lên lâm vũ, mùng một hôm nay biểu hiện tốt, Lâm Trường Thành cố ý ban thưởng nó. Có chỉ chịu là chủ nhân liệu mạng linh thú, còn có cái gì dễ nói. Hảo hảo ban thưởng nó là được. Không sai biệt lắm đằng sau, liền để nó ở tại trong phòng, không có thu hồi túi linh thú. Cùng một phi thường tự mình có tại gian phòng ở lại sẽ không ảnh hưởng Lâm Trường thành tu luyện kinh nghiệm. Sau đó liền bắt đầu tu luyện lên ngũ hành quy nguyên kinh, đại khái sau một canh giờ rưỡi, đạt đến tự thân kinh mạch cực hạ sau mới ngừng lại được. Tiếp theo chính là tu luyện các loại pháp thuật, cũng là hơn một canh giờ đoán chừng chênh lệch, thời gian không nhiều, liền nằm xuống nghỉ ngơi, lưu lại mùng một coi như là cho mình hộ pháp, tấu chương xong, chương 163. Đùa giỡn. Chương 163, đùa giỡn. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường thành hoàn thành tu luyện đằng sau, cũng không có trước tiên liền đi tìm Trần Tử Nhã, mà là đợi đến giờ thần quan đi. Đầu trở khách chính thức lên không xuất phát, mới đi xúc động trần tử nhã trên cửa cầm chế. Rất nhanh trần tử nhã liền mở ra cửa, nhìn thấy cửa ra vào là Lâm Trường Thanh, không tự giác lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Tối hôm qua nàng xác thực không có ngủ ngon tốt, đầu đầu đều đang nghĩ Lâm Trường Thanh là có ý gì, dắt tay của nàng là cố ý hay là vô tình. Đối với nàng rốt cuộc là ý gì? Nàng mới vừa rồi còn đang xoắn xuýt, có hay không muốn đi qua tìm Lâm Trường Thanh uống trà, tóm lại, từ khi hôm qua dắt tay đằng sau, cảm giác hết thảy liền không giống với lúc trước. Còn tốt. Hiện tại Lâm Trường Thanh đến đây, Nàng cũng sẽ không cần soán suất đem Lâm Trường Thanh nương tiền đến, hai người ngồi đối diện nhau, Trần Tử Nhã xuất ra bộ kia bạch ngọc đồ uống trà bắt đầu lắc lắc ly trà hút. Lâm Trường Thanh thì là lặng lặng thưởng thức Trần Tử Nhã trang nghệ, càng xem càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lòng ngứa ngáy khó nhịn sư hình, mời uống trà. Trần Tử Nhã đưa một chén trà thơm đến Lâm Trường Thanh trước mặt. Lâm Trường Thanh nhất thời nhịn không được, đưa tay tiếp nhận, còn thuận tiện nhẹ nắm một chút Trần Tử Nhã tay ngọca. Trần Tử Nhã nhỏ giọng kêu một chút, sau đó mặt cấp tốc đỏ lên. Còn tốt Lâm Trường Thanh là hai cánh tay đi đón, bằng không chén trà kia nước hằng định liền vội ra tới. Hút một hớp bên dưới đằng sau mới mở miệng nói ra, "Đa tạ sư muội, hôm nay trà thật là thơm." Lại cho Vi Huynh đến một chén, Trần Tử Nhã đỏ mặt, hay là lại cho Lâm Trường Thanh rót một chén, lúc này Lâm Trường Thanh liền không có đang trêu chọc nàng. Một lát sau, Trần Tử Nhã liền khôi phục bình thường, hai người lại bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, các một bầu linh trà uống xong, Lâm Trường Thanh liền ôn cáo từ trở về gian phòng của mình. Mấy ngày kế tiếp đều là không sai biệt lắm, Lâm Trường Thanh mỗi ngày đều là không sai biệt lắm thời gian trôi qua tìm Trần Tử Nhã uống trà, sau đó lại thuận tiện đùa giỡn nàng một hai lần. Từ từ Trần Tử Nhã cũng kịp phản ứng cũng đã quen Lâm Trường Thanh trêu chọc đùa giỡn, mặc dù hay là rất dễ dàng đỏ mặt, nhưng theo thân thể tiếp xúc tăng nhiều, hai người cũng là càng ngày càng thân mật. Hiện tại lẫn nhau cũng coi là ngầm hiểu lẫn nhau, liên nhìn cái gì thời điểm xuyên phá tầng quan hệ này. Chưa hôm nay, Lâm Trường Thanh hai người cưỡi tàu chở khách, thuận lợi đặt tới Tấn Châu phụ bên ngoài tàu chở khách lên xuống trận, chuyến này lịch trình ở giữa gặp được không ít chuyện, bất quá đến nơi đây coi như kết thúc. Sau đó đến Nam Hòa huyện Thông Sơn thôn đoạn đường này, nhất định phải hai người chính mình ngự thuyền phi hành. Hai người hạ tàu chở khách, cũng trả lại lên truyền bằng chứng, liền cùng một chỗ ngự sử phi chu hướng Tấn Châu phường thị mà đi. Hai ba mươi dặm khoảng cách, lúc này rất thuận lợi, không có gặp được sự tình gì, rất nhanh liền đạt tới đồng dạng tại phường thị cửa ra vào, hoa mấy cái linh thạch, làm hai cái xuất nhập bằng chứng. Bởi vì đã thương lượng xong, quyết định ở chỗ này một hai ngày, cho Trần Tử Nhã người nhà mua chút lễ vật, cho nên vẫn là muốn trước đi tìm một cái quán trọ thu xếp tốt. Tiến vào phường thị, Lâm Trường Thanh liền rất tự nhiên dắt Trần Tử Nhã tay, mặc dù đã có chút quen thuộc, nhưng Trần Tử Nhã hay là đỏ mặt lên, rất lại phía sau non nửa bước, như cái tiểu tức phụ mờ nhạm. Hai người cứ như vậy dạo bước tại trong phường thị, không có mục đích khắp nơi loan đi dạo. Thẳng đến nhìn thấy một nhà thích hợp con trọ, hai người mới đi đi vào, dùng vừa làm bằng chứng, định một buồng. Cắt cho bọn hắn dẫn đường nhân viên phục vụ rời đi đằng sau, Lâm Trường Thanh mới mở miệng hỏi, "Sư muội, sau đó ngươi tính thế nào?" Nghĩ ngơi trước một chút, "Là đi trước mua lễ vật." "Sư huynh, ta muốn hay là đi trước mua một chút, người trong nhà có thể phục dụng phổ thông đang được, lễ vật cũng thuận tiện nhìn một chút. Nếu là hôm nay đều có thể mua đủ, vậy ta muốn ngày mai chúng ta liền xuất phát về thôn Sơn thôn." Nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh vui vẻ đồng ý, lý giải nàng tưởng niệm người nhà tất thiết muốn gặp bọn họ tâm tình, chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Sau đó hai người liền rời đi quan trọ, tại trong phường thị tìm kiếm có bán phổ thông đan dược cửa hàng đến, bởi vì cho người bình thường phục dụng đan dược, lợi nhuận quá thấp, có rất ít cửa hàng nguyên ý kinh doanh, hai người hỏi mấy nhà đều không có. Lẽ vật ngược lại là mua đến, nhặt giai linh tài hỏa linh trạm ngọc khắc ma thành ngọc bội, chủ yếu chính là mang ở trên người có ấm người kháng lạnh công hiệu. Chức năng này đối với tu sĩ liền rất đơn giản, nhưng là đối với người bình thường, lại là bảo vật hiếm có, đặc biệt là đối mặt nghiên kỵ người, tác dụng càng rõ ràng hơn. Hết thể mua 12 khối hỏa linh ngọc ngọc bội Mỗi khối thập linh thạch hẳn là đã đủ dùng. Về phần phổ biến đan dược, hai người quyết định hiện tại liền đến Tân Châu phủ thành đi xem một chút, ra phường thị, trực tiếp hướng phủ thành bay đi, hơn mười rằm một hồi cái này đến. Hỏi hai cái người qua đường đằng sau, rốt cục tìm được một nhà thắng tiên dược phường, mua 12 bình cường thân đan cùng ngang nhau số lượng dưỡng sinh đan. Mỗi bình hai viên linh thạch, 24 bình mới 48 linh thạch, khó trách trong phường thị tiệm thuốc không ai nguyên ý kinh doanh. Lúc này rốt cục đều mua đủ, khó được tới một lần phủ thành, hai người quyết định thuận tiện đi một chút nhìn xem. Lâm Trường Thanh nắm trần tự nhã, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, cảm thụ chân chính khói lửa nhân gian. Người đến người đi nối liền không dứt, đầu đường cuối ngõ phi thường náo nhiệt, bánh quay trở bày, tàu phở bày, quán bánh nướng, quầy ăn vặt, các loại mùi thơm tràn ngập ở trong không khí, toàn bộ phủ thành tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tối thiểu so trong vùng thị, náo nhiệt không biết bao nhiêu lần, hai người vừa đi vừa nghỉ, một đường ngắm cảnh du ngoạn, Trần Tử Nhã rõ ràng vui vẻ hoạt bát bắt nhiều, mãi cho đến trạm vạng tối thời điểm, mới rời phủ thành, về tới quán trọ bên trong sáu gian. Trần Tử Nhã hẳn là thật nhiều năm không có cảm nhận được loại náo nhiệt này, từ phủ thành trở về, đến bây giờ cũng còn có một chút lưu luyến không rời dáng vẻ. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can nói sư muội: Thế tục khối lượng ngẫu nhiên cảm thụ một chút là có thể, ngươi có thể tuyệt đối không nên lưu luyến quên vậy à." Trần Tử Nhã nghe vậy, nở nụ cười nói ra, "Không biết, sư huynh yên tâm đi, ta chỉ là hoài niệm khi còn bé, phụ thân mang bọn ta ba huynh muội đi huyện thành đi chợ, cũng là cùng vừa rồi một dạng náo nhiệt." Biết Trần Tử Nhã là muốn người nhà, Lâm Trường Thanh dắt tay của nàng, nhẹ nhàng ma sát, mở miệng an ủi, "Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai đốt lên trình xuất phát, nhiều nhất 2 3 ngày chúng ta liền có thể nhà, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy người nhà." Trần Tử Nhã sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, Lâm Trường Thanh lại theo nàng nói chuyện một hồi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, ước định ngày mai xuất phát thời gian, liền cáo từ trở về gian phòng của mình. Trước tiên kiểm tra gian phòng, sắp nhận an toàn đằng sau, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí tốt đã vài ngày không có tiến vào không gian, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian vào xem một chút, còn có linh thú vòng tay bên trong tự tinh hạt, bao quát mao cầu cùng huyền hộ con non, cũng muốn tranh thủ thời gian lui một chút. Kế hoạch phát trận, tiến vào nội không gian, Lộc Hiểu Nhã, Lộc Hữu Cường, rất mau ra hiện tại Lâm Trường Thanh bên người, sau đó mới là Lộc Tiểu Linh, toàn ra vây quanh Lâm Trường Thanh ồ ồ réo lên không ngừng, nhiệt tình gay gớm. Lộc Hiểu Nhã còn hung hăng hướng Lâm Trường Thanh trong ngự trùi, bất quá nó hiện tại cũng có chừng một thước 8 độ cao, đã không nhỏ, Lâm Trường Thanh chỉ có thể ôm cổ của nó, cho nó vượt ve vượt lông. Sau đó chính là Lộc Tiểu Linh, Lộc Hữu Cường, đều không có bỏ sót, toàn bộ đều là vượt ve vượt lông, tăng thêm cho ăn một viên dục linh đan, sau đó mới khiến cho chính bọn chúng đi chơi. Tiếp lấy mới cầm lấy linh thú trong tay, đem bên trong linh thú đều cho ăn một lần, tử tinh hạt còn tốt, hay là giống như bình thường, không có vấn đề gì. Mao khẩu cũng không có vấn đề, còn tại nằm ngáy o o, liền hiện hộ con non có chút đói bụng, tranh thủ thời gian cho nó an bài một chút thịt yêu thú lại nhìn một chút hứa mật đường, đang tu luyện cũng còn tốt, không có vấn đề gì, chờ một chút ra không, dàn, lại thả nàng đi ra thấu một chút khí. Lại đem đi dạo hàng việp hạ tu mạch những cái kia có thể lại trồng trọt linh dược linh thảo, đều lấy ra, phân khu vực chủ tốt, đặc biệt là Lâm Trường Thanh để ý nhất những cái kia dụ yêu thảo, đã an bài cùng trước kia trồng ở cùng nhau. Còn có một khối thượng phẩm nguyên thạch, bất quá kích cỡ tương đối nhỏ, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là trước giữ đi. Hiện tại cho Lâm Trường Liễu cũng liền ra tăng 2 30 mẫu diện tích, hơn nữa còn một dạng không ở nơi đó không dùng được, cái này thượng phẩm nguyên thạch giữ lại nói không chừng về sau còn hữu dụng. Vài ngày không có tới, trong không gian dò xét chung quanh một chút, không có phát hiện vấn đề gì, liền mang theo linh thú vòng tay, cùng một chút vật tư, thối lui ra khỏi không gian, tấu chương xong, chương 164, Nam Hỏa Thông Sơn. Chương 164, Nam Hỏa Thông Sơn. Cân nhắc đến hứa mị đường đã vài ngày chưa hề đi ra, cho nên Lâm Trường Thanh hay là quyết định đem nàng từ linh thú vòng tay bên trong phòng ra, để nàng đi ra bên ngoài hít thở không khí, đương nhiên còn phải đợi một chút, Quy Củ cũng trước thả ra 24 cái tự tinh hạt, sau đó liền bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh, vài ngày không có luyện Vận chuyển công pháp, quen thuộc các loại cảm giác lần nữa đánh tới, hơn 1 canh giờ đằng sau, toàn thân nhẹ nhõm, vung tay lên, Hứa Mị Nương xuất hiện tại Lâm Trường Thành trước mặt đột nhiên biến hóa chẳng cảnh, Hứa Mị Nương hoảng hốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, hướng Lâm Trường Thành chào nói tiểu tỷ gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thành khẽ cười nói, không cần đa lễ, chờ một chút lại phải làm phiền ngươi. Đây là tiểu tỷ phải làm. Lâm Trường Thành gật gật đầu, không còn nói cái gì, ra phát trận, dọn dẹp sạch sẽ thân thể, sau đó lại trở lại trong phát trận, hưởng thụ Hứa Mị Nương cung cấp miễn phí cơ bắp swab. Hiện tại Hứa Mị nương tay nghề thế nhưng là càng ngày càng tốt, theo qua sau toàn thân dễ chịu rất nhiều, hai người lại hàn huyên một hồi ngày, sau đó Lâm Trường Thanh liền lại đem nàng đưa về linh thú vòng tay bên trong. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, liền đến sát vách tìm Trần Tử Nhã, tụ hợp sau hai người lui tiền thế chấp, rồi đi quan trọ. Bởi vì hôm qua hai người đã biết rõ ràng, Nam Hỏa huyện phương hướng, cho nên hôm nay ra phường thị, liền trực tiếp đi về phía Nam Hỏa huyện phi hành. Mục một tại hai người đỉnh đầu tới lui, cho bọn hắn cung cấp dự cảnh, dạng này trên đường liền an toàn nhiều. Đoạn đường này bay 3 ngày, ở giữa tìm hai nơi địa phương ẩn nấp qua đêm. Cũng may hai người có trong bí cảnh kinh nghiệm, xem như thành thạo điều luyện. Ngay thứ ba đến Nam Hòa huyện, bất quá không có dừng lại lâu, hai người bay thẳng thông sơn thôn đại khái một canh giờ, đã đạt tới cửa thôn, vừa vặn không sai biệt lắm là nhanh chạm vạng tối thời điểm. Vừa rồi hai người trên không trung đã thấy lượn lờ khỏi biết. Trần Tử Nhã đứng tại cửa thôn chờ chờ, đưa tay vướt ve cửa thôn bên cạnh cây hoài già. Lâm Trường Thành tại bên người nàng lặng lặng gọi tiếp nàng, không có lên tiếng, minh bạch nàng đây cũng là cận hương tình kiếp. Bất quá trong thôn đã có người nhìn thấy bọn hắn, mấy cái hài đồng đã đang lớn tiếng hô, "Tiên sư tới, tiên sư tới, tiên sư tới." Sau đó hướng trong thôn chạy sư Minh, chúng ta đi thôi, ta muốn về nhà trước nhìn xem. Sư muội, ngươi mới là địa chủ, xin mời phía trước dẫn đường, không biết ta bộ dáng này có tính không là con rể mới lần thứ nhất tới cửa đâu." Lâm Trường Thanh trêu đùa. Trần Tử Nhã nghe, xoát một chút, mặt cấp tốc đỏ lên, dừng Lâm Trường Thanh một chút, "Sư Minh, ngươi có thể tại sao như vậy?" Sau đó liền chạy vào thôn. Lâm Trường Thanh đi theo phía sau nàng cười ha ha, đùa giỡn Trần Tử Nhã cái này băng tuyết tiểu nữ, thật sự là rất có ý tứ. Rất mau cùng lấy Trần Tử Nhã đi vào một chỗ sân rộng tựa ra vào, Trần Tử Nhã lại đứng ở nơi đó bắt đầu Lâm Trường Thanh đi vào bên người nàng, "Làm sao rồi? Sư muội sẽ không tới cửa nhà cũng còn muốn trần trở đi." Trần Tử Nhã lắc lắc đầu nói, "Không phải, nhà chúng ta trước kia ngay ở chỗ này, nhưng không phải cái dạng này." Trần Tử Nhã nói nói vừa dứt, cửa chính của sân liền mở ra, đi ra một cái hơn 20 tuổi ra mặt người thanh niên ngươi, "Ngươi là tiểu muội?" Thanh niên nhìn thấy cửa ra vào Trần Tử Nhã, thân sắc có chút kích động hỏi. Trần Tử Nhã đỏ ngầu cả mắt, nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Thanh niên hô một tiếng "Tiểu muội." Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay người xông về trong viện, một đường hô lớn, "Tiểu muội trở về!" Cha, mẹ, tiểu muội trở về, tiểu muội trở về." Thanh âm một mực tại hướng sân nhỏ chỗ sâu truyền lại. Rất nhanh trong viện một đám người bừng lên, trong đó một đôi 45-50 tuổi đôi vợ chồng trung niên, càng là vội vàng, chạy trước tiên, "Nữ nhi, nữ nhi của ta, ngươi rốt cục trở về nhìn mẹ." Lúc này Trần Tử Nhã cũng song tới, cùng trung niên phụ nhân ôm ở cùng một chỗ, hô một tiếng mẹ. Đằng sau, hai người bắt đầu nghẹn ngào khóc rống, trung niên nhân cũng vây quanh con nàng, không ngừng lau nước mắt. Vừa rồi thanh niên kia thì là ở bên quê lớn, "Cha, mẹ, tiểu muội, các ngươi đừng như vậy, chúng ta một nhà đoàn tụ là đại hỷ sự, không nên chảy nước mắt mới đúng." Đúng, nếu không, chúng ta về nhà trước rồi nói sau. Không nghĩ tới vừa mới dứt lời, Lâm Trường Thanh sau lưng lại vọt tới một đám người, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có một cái cần người vị Lao Thái gia Thông Sơn thôn thôn trưởng Trần Khánh Vinh bái kiến tiên sư. Cái kia cần người khác đỡ Lao Thái gia nói xong lời này, liền muốn hạ bái, Lâm Trường Thanh nơi đó chịu thụ hắn túi lầu này, thân hình lóe lên, đem hắn đỡ. Nhưng phía sau đi theo một đám người kia, thì là hạ bái sau, hô lớn, bái kiến tiên sư. Lâm Trường Thanh hơi nhíu mày, cũng không thích loại trạng diện này, lớn tiếng nói, tất cả mọi người đứng lên, đừng lại bái, ta không thích dạng này. Lâm Trường Thanh trên tay vịn thôn trưởng lão Thái gia, cũng đội vàng mở miệng nói ra, mọi người nhanh tất cả đứng lên, nghe tiên sư. Trên mặt đất nam nữ già trẻ một đám người, lúc này mới đứng lên. Lâm Trường Thanh không muốn đem chính mình làm cho giống giống như con khỉ, để cho người ta một mực vây xem, thế là đối bọn hắn phân phó nói, lưu lại mấy cái có thể chủ sự, những người khác toàn bộ lui ra về nhà, không cho phép vây quanh ở nơi này. Lão Thái gia Trần Phanh Vinh, vội vàng mở miệng điểm danh nói Tam Nhi cùng thụ mẫu lưu lại, những người còn lại đều đi về trước đi, không cần vây quanh ở nơi này, Thanh Vân tông tiên sư nhất định sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Cố Lao Thái gia Trần Khánh Vinh lại nói, mọi người lúc này mới tốt năm tốt ba tản đi, bất quá vẫn là có một ít người tại xa xôi địa phương quan sát lấy. Lâm Trường Thanh lắc đầu, không có lý những người này, chỉ cần không phải một đám người vây xem là được rồi. Trần Tử Nhã bên này cũng rốt cục khống chế xong tâm tình của mình, đang cùng người nhà vây tại một chỗ nói chuyện, nhìn thấy Lâm Trường Thanh tới gần, mấy người cũng nhìn về hướng hắn. Lâm Trường Thanh chính thức hướng Trần Tử Nhã người nhà chào nói tiểu chất Lâm gia, Lâm Trường Thanh, gặp qua thê bá, thế thẩm, thế huynh. Trần phụ lăng một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, đây là trước kia trong thôn một cái khác họ Lâm con em của gia tộc Vội vàng tới đỡ lấy hắn, nói thế chứ không cần đa lễ, lần này đa tạ thế chất một đường chiếu cố tiểu nữ. Thế bá qua khen, tiểu chất chiếu cô thế mọi là hẳn là. Chân tử Nhã đại ca cũng tới chào nói gặp qua Lâm gia hiện đại. Đa tạ hiện đại một đường chiếu cố tiểu muội. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói, "Thế bá, thế huynh, hai nhà chúng ta thế giao mấy trăm năm, cũng đừng, có khách khí nữa, có phải hay không đi vào trước, bên ngoài quá nhiều người vây quanh, cũng không phải sự tình. Đối với, đối với, chúng ta đi vào trước đi. Còn có Tông gia gia, tam bá, thụ mẫu bá, tất cả mọi người tiến đi vào đi." Chân tử Nhã đại ca nói ra. Sau đó đám người cùng một chỗ, tiến vào Trần Tử Nhã gia viện tử. Trần Tử Nhã cùng trong thôn mấy vị trưởng bối bắt chuyện qua đằng sau, liền bị mẫu thân của nàng lôi kéo sau khi đi viện, xem ra mẫu thân của nàng là có nhiều chuyện muốn cùng nàng nói, tất cả mọi người có thể thông cảm cho nàng, tự nhiên cũng sẽ không trách móc. Lại nói còn có Lâm Trường Thanh ở chỗ này đây. Trong thôn mấy cái chủ sự đều đang nhìn Lâm Trường Thanh, cuối cùng vẫn là Lao Thái gia Trần Khánh Thông mở miệng trước nói tiến sư, ngài lần này là không phải tiếp bất luận cái gì, tới giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, nhóc con Lâm Trường Thanh Nghe trưởng bối trong nhà nói, trước kia Lâm gia cũng là từ Thông Sơn thôn rời đi ra, cho nên lão nhân gia ngài vẫn là gọi ta danh tự đi. Lần này hộ tống thế muội về nhà thăm người thân, Trần Khiết Nghi tiền bối cũng có phân phó, gọi ta thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi đem vấn đề giải quyết một cái, không biết trong thôn là gặp được vấn đề gì. Nghe Lâm trưởng Thanh lời nói, trong thôn mấy cái người chủ sự đều kích động, quá tốt rồi, nguyên lai like lần này tới cái này tiên sư, lúc trước rời đi Lâm gia từ đệ, còn cùng Thông Sơn thôn có sâu như vậy nguồn gốc. Lão thái gia khuôn mặt kích động đỏ bừng, ta hường nói, quá tốt rồi, Lâm tiên sư. Tất nhiên ngươi cùng Thông Sơn thôn còn có một đoạn như vậy nguồn gốc. Lão đầu tử kia xin mời cho ngươi, nhất định phải giúp chúng ta một tay, bằng không trong thôn khả năng rất nhiều người đều muốn không vượt qua nỗi. Lâm Trường Thanh vội vàng nói, "Tuốt, tuốt, nhất định giúp, nhưng lão nhân gia ngươi trước không nên kích động, từ từ nói." Lâm Trường Thanh nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, thật sự là phi thường sợ sệt, hắn đột nhiên có nguy hiểm cái gì? Tấu chương xong, chương 165. Chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Chương 165, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Lúc này bên cạnh một người trung niên nhân khác đối với hắn nói ra, "Cha Ngài không nên quá kích động, hay là để ta đến cùng tiên sư nói đi." Lão thái gia cũng ý thức được, chính mình dạng này không tốt, chỉ có thể gật gật đầu, xem như đồng ý để Nhi tử tới nói. Lâm Trường Thành cũng gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Trung niên nhân hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, mở miệng giới thiệu nói, "Lâm tiên sư, sự tình là cái dạng này, đại khái hơn 2 tháng trước, trong thôn trợ săn lên núi đi săn, bình thường tới nói, cùng ngày liền sẽ trở về, nhưng là hắn qua 2 ngày còn có đi ra, mọi người liền suy đoán có thể là gặp được bất trắc." cảm thấy hắn có thể là gặp được cái gì mãnh thú, cho nên tổ chức một nhóm lớn thôn dân lên núi tìm kiếm, nhưng lại cũng không có tìm tới thợ săn thi thể, hoặc là mãnh thú ẩn hiện vết tích. Tìm một trận đằng sau, đều không có kết quả gì, không có cách nào, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Về sau lục tục ngo ngoe, lại có mấy cái thợ săn tiến vào núi liền không còn đi ra, thậm chí phát triển càng về sau, coi như tầm 2, 3 người kết bạn lên núi đều là giống nhau kết quả, có đi không về. Bởi vì thông sơn thôn, nhiều vùng núi, ngược lại là ruộng nước, ruộng cạn, cũng không phải là rất nhiều, rất nhiều thôn dân đều dựa vào đi săn mà sống, bộ dáng như hiện tại tất cả mọi người không còn dám lên núi, thật nhiều nhà sinh kế cũng thành vấn đề. Cho nên van cầu Ngư Lâm tiên sư giúp chúng ta tra rõ ràng nguyên nhân, để mọi người có thể một lần nữa lên núi đi săn đi. Nói xong cũng một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành nghe, hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, vậy các ngươi không có đi tìm theo gần đóng giữ tu sĩ có thể là tu tiên gia tộc sao? Hay là Trần Tử Nhã phụ thân mở miệng giải thích, tìm, chúng ta chính là trước tịm, Nam Hòa huyện lưu gia, nhưng bọn hắn đến tìm mấy lần, đều không có tìm tới nguyên nhân. Về sau chúng ta mới nghĩ biện pháp, liên hệ Thanh Vân tông tiên sư, đem tin tức truyền đến thái tổ mẫu nơi đó. Lâm Trường Thanh liền biết không có đơn giản như vậy, thôn sơn thôn thôn dân lên núi đi săn, chỉ chính là Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài lại bên ngoài, không có yếu thú sinh hoạt một đường này khu vực, trên cơ bản cũng chỉ có một chút phổ thông động vật. Hiện tại bản điệu tu sĩ đến xem qua mấy lần, đều không có tìm tới nguyên nhân, cái này rõ ràng cũng không phải là phổ thông lão hổ, con báo loại hình động vật có thể làm được. Hẳn là lên phẩm giai yêu thú, Lâm Trường Thanh suy đoán, thứ này hoặc là phi thường giỏi về ẩn tàng, hoặc là chính là tu vi không thấp. Bất quá Lâm Trường Thanh vẫn có niềm tin tìm tới nó, đương nhiên cái này nhất định phải dựa vào mùng một đối với trong thôn mấy cái người chủ sự nói ra, sự tình ta đã biết. Ta có một cái linh thú kim xí điểu, mấy ngày nay ta lại phái nó đi tìm một chút, đến lúc đó liền biết là thứ gì. Các ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ giúp các ngươi đem vấn đề giải quyết, hiện tại mọi người về trước đi, có kết quả sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong vị để cho các thôn dân tin tưởng, Lâm Trường Thanh còn đi ra phòng khách, đem ngay tại trên trời tới lui mùng 1 triệu xuống tới ở trước mặt mọi người, đối với nó phân phó một lần, sau đó cho nó cho ăn một viên dục linh đan, liền để nó xuất phát đi chấp hành tìm kiếm nhiệm vụ. Các thôn dân nhìn thấy Lâm Trường Thanh đem một cái uy vũ hùng tráng đại điểu màu vàng triệu hoan xuống tới, lại hạ lệnh để nó đi tìm khả nghi mục tiêu. Mọi người lúc này mới yên tâm, hiện tại cũng chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt, nhao nhao hướng Lâm Trường Thành nói lời cảm tạ. Lão thái gia còn muốn đại biểu thông sơn thôn mở tiệc chiêu đãi Lâm Trường Thành, bất quá bị hắn cự tuyệt, biểu thị các giải quyết vấn đề này, để bọn hắn về trước đi. Mọi người lúc này mới hài lòng tại lão thái gia dẫn đầu xuống, rời đi trần tử nhã nhà đưa xong những thôn dân này, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã phụ thân cùng đại ca, biết bọn hắn một nhà nhiều người như vậy năm không có gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Sở dĩ chủ động mời bọn họ cho mình an bài một chút chỗ ở, sau đó liền để bọn hắn không cần để ý chính mình có cần chính mình sẽ đi tìm bọn hắn. Sau đó liền đem bọn hắn cũng mời trở về, không chỉ hoán bọn hắn một nhà đoàn tụ, điểm ấy nhãn lực, Lâm Trường Thành vẫn phải có. Chính mình thì là về đến phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng là ở trên đường màn trời chiếu đất hai ba ngày, bất quá nghỉ ngơi cho đó, hay là trước tiên đem tiểu ngũ hành mê tung trận trận bản lấy ra, bố cục tại gian phòng chung quanh. Lại đem ra ra chuẩn bị cho hắn nhất giai tụ linh trận trận bản, còn có làm sao bố trí viên kia nói rõ ngọc giản đem ra, cẩn thận nghiên cứu càng sau, lại đem tụ linh trận bố trí trong phòng bên trong. Lâm Trường Thành muốn trước chuẩn bị kỹ càng, dù sao cũng là dự định ở chỗ này chuyển tu ngũ hành hỗn độ kim. Các phương diện đều muốn an bài thích đáng, lại đem tìm Linh Long chuột bóng phóng ra, bất quá tự tinh hạt coi như xong, dù sao tại Trần Tử Nhã trong nhà, thả tự tinh hạt đi ra hay là quá nguy hiểm. Đợi đến thời điểm chính thức bắt đầu chuyển tu Hỗn Độn kinh rồi nói sau. Trải qua vừa rồi khẽ đảo giày vỏ, bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Kiên trì tu luyện một nửa canh giờ lôi đỉnh chân kinh đằng sau, lại bố trí một phen đằng sau, mới đem hứa mị nương phong suất. Thuận tụ lấy một lần miễn phí cơ bắp xoay bó, cũng coi là thuận tiện thư giãn một chút cái này 2 3 ngày, lự sử phi truyền đi đường giá rồi. Sau nửa canh giờ đem hớ mịn nương đưa về linh thú vòng tay bên trong, Lâm Trường Thanh liền nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh theo thường lệ hoàn toàn tu luyện đằng sau, cũng làm người ta đem Trần Tử Nhã mời tới. Hiện tại hai người ngồi đối diện nhau, Trần Tử Nhã ngay tại cho Lâm Trường Thanh pha trà. Lặng lặng thưởng thức Trần Tử Nhã trang nghệ, hẳn là về nhà cùng người nhà đoàn tụ nhân, Lâm Trường Thanh cảm thấy làm cho ngày Trần Tử Nhã có một chút không giống với, nói như thế nào đây? Cảm giác ánh nắng tươi sáng. Bất quá đây là chuyện tốt, Lâm Trường Thanh là thật cao hứng Trần Tử Nhã có thể có những biến hóa này, ít nhất hiện tại sẽ không lại khiến người ta cảm thấy vắng lặng. Khả năng đây cũng là Trần Khiết Nghi tiền bố, nhìn ra vấn đề của nàng, mới cố ý an bài về nhà lần này thăm người thân đi. "Sư huynh, mời uống trà." Hướng về phía Lâm Trường Thanh nở nụ cười, sau đó đem một chén thanh ngọc trà đưa đến Lâm Trường Thanh phía trước. Lâm Trường Thanh nhìn thấy Trần Tử Nhã sáng rỡ bộ dáng, sau đó nhịn không được, một tay nhẹ nắm ở Trần Tử Nhã tay ngọc, một tay tiếp nhận chén trà. Trần Tử Nhã mặc dù trải qua nhiều lần, nhưng vẫn là đỏ mặt lên, cũng may Lâm Trường Thanh cũng không có nắm quá lâu, liền buông ra nàng, bắt đầu nói đến chính sự sư muội, trong thôn vấn đề ta đã biết, đoán chừng có thể là một cái am hiểu ngụy trang ẩn nấp yêu thú làm. Ta đã phái mùng một tại phiến khu vực kia tìm kiếm, tin tưởng sẽ không quá lâu liền có thể tìm tới nó. Vừa vận thừa dịp mấy ngày nay không có chuyện gì, ta muốn chính thức bắt đầu chuyện tu ngũ hành hồn độ kinh, đại khái cần 3 năm ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem tự tinh hạt bảy phóng xuất hộ pháp, ngươi để người trong nhà trước không nên tới gần nơi này, miễn cho bị đã ngộ thương. Các chuyện tu sau khi thành công, ta tự nhiên sẽ đi ra, ngươi đừng lo lắng, còn có nếu như mùng một tìm tới con yêu thú kia, ngươi cũng không thể tự tiện hành động, nhất định phải chờ ta sau khi xuất quan mới có thể động thủ, biết không? Chân tử nhã gật gật đầu, khẽ cười nói: Sư huynh yên tâm, mấy ngày nay ta nơi đó cũng sẽ không đi, ngay tại trong nhà buổi tiếp cha mẹ người nhà, thuận tiện cho sư huynh hộ pháp." Lâm Trường thanh nghe, liền nở nụ cười, nói sư muội vốn là như vậy khéo hiểu làm người, vậy ta cũng liền có thể an tâm truyền tu công pháp mới. Nói xong chính sự, sau đó hai người lại một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, chủ yếu là Trần Tử Nhã nói rời nhà 10 năm, trong nhà biến hóa, ba quách đại ca kết hôn sinh con, hiện tại đã cho nàng sinh một người cháu cùng hai cái chất nữ. Còn có tỷ tỷ cũng lập gia đình, liền đến hai người hôn qua vừa trải qua nam hòa huyện, thị phu hay là một cái người đọc sách, hiện tại cũng đã sinh dục một trai một gái cấp loại 4, đem những này trong nhà trọng yếu hơn sự tình, nói cho Lâm Trường Thành nghe, để trong lòng của hắn có trường số lượng, dù sao muốn làm trần gia có lẽ dễ, ít nhất phải biết nhà nhạc phụ tình huống đi. Đây cũng là Trần Tử Nhã dùng tương đối huyền chuyển phương thức, nói cho Lâm Trường Thành tâm ý của nàng, đương nhiên đây là hai người ăn ý, hiện tại còn chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Các linh trà uống xong, Trần Tử Nhã liền cáo từ rời đi, Lâm Trường Thành cũng kích hoạt gian phòng trùng quanh tiểu ngũ hành mê tung trận, sau đó đem tự tinh hạt bảy sớm uy tốt, đặt ở trong phòng, cho hắn hộ pháp. Còn có mao cầu cùng Huyền Hồ con non hai cái cũng sớm cho chúng nó chuẩn bị xong dục linh đan cùng tiện yếu tố, sau đó Lâm Trường Thanh liền chính thức bế quan, tấu chương xong, chương 166. Truyền tu tinh định. Chương 166, truyền tu tinh định. Cho hôm qua bố trí tốt tụ linh trận gắn linh thạch, đánh một cái pháp quyết sau khi kích hoạt, tụ linh trận liền bắt đầu công tác. Lâm Trường Thanh ở trong trận ương ngồi xếp bằng xong, đem ngũ hành hỗn độn kinh công pháp ngọc giản lấy ra, lần nữa đem luyện khí kỳ bộ phận công pháp từ đầu tới đuôi lại cắt điểm một lần, chịu nhận không có một chút cái vấn đề sau, mới chính thức bắt đầu truyền tu. Vận truyền ngũ hành hỗn độn kinh công pháp, mang theo trong đan điền linh khí, Theo công pháp mới hành công đường đi bắt đầu vận hành, cũng may đều là hỗn độn thổ tính, không cần tán công trùng tu. Công pháp mới mang theo trong đan điền linh khí, vận hành 12 cái chu thiên đằng sau, Lâm Trường Thanh rốt cục phát hiện linh khí tổng lượng giảm bất một chút, nhưng linh khí chất lượng lại đề cao một chút, đây là bởi vì có tụ linh trận liên tục không ngừng cung ứng linh khí phụ trợ kết quả. Biết nguyên lý đằng sau, trong lòng liền có một thứ đại khai đáy, tiếp tục vận chuyển ngũ hành hỗn độn kinh chuyển đổi linh khí, quá trình này do so Lâm Trường Thanh dự tính thời gian, muốn lâu một chút. Vốn là dự lấy 3 năm ngày liền có thể chuyển tu thành công, không nghĩ tới cuối cùng hết thảy dùng 10 ngày, tu vi cũng từ luyện khí tầng 8 tầng hạ xuống luyện khí tầng 5, linh khí tổng lượng cũng thiếu 6 tầng tạp hữu, nhưng chất lượng thật là trước kia gấp 2 nhiều, đoán chừng tu luyện tới luyện khí 9 tầng tại điểm, chất lượng liền vừa lúc là không có chuyển tu trước đó gấp 5 lần tạp hữu. Nói cách khác trước kia muốn 10 điểm linh khí mới có thể ngự sử một lần pháp khí, hiện tại chỉ cần 4 điểm linh khí liền có thể ngự sử, đồng thời Lâm Trường Thành cảm giác hiện tại chính mình căn cơ phi thường kiên cố, có một loại kiên cố, vững như bàn thạch cảm giác đối với linh khí ngự sử cũng là thuận buồm xuôi gió, xoay tròn như ý bên này Lâm Trường Thành vừa hoàn thành chuyển tu, bên ngoài kỳ thật đã là phi thường náo nhiệt, chủ yếu là trong thôn thôn dân, trước mấy ngày còn tốt, phía Sau năm sáu ngày, cơ hồ là ngày ngày đều đến vây quanh Trần Tử Nhã Nhã. Lâm Trường Thanh suất quan thời điểm, liền thấy Trần Tử Nhã tỏa chấn tại phòng của hắn bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh thuận lợi xuất quan, Trần Tử Nhã rốt cục thở dài một hơi. Phía sau mấy ngày nay, nàng muốn lo lắng Lâm Trường Thanh, còn muốn ra mặt ứng phó trong thôn trường lối, bên ngoài thôn dân lại ngày ngày đến vây quanh nhà nàng, thỉnh cầu nàng xuất thủ trừ yêu. Nàng đều có chút ứng phó không được, cũng may hiện tại Lâm Trường Thanh rốt cục xuất quan sư huynh, quá tốt rồi. "Ngươi đi ra." Trần Tử Nhã như trút được gánh nặng, vui vẻ nói ra sư muội. Nhìn thấy Trần Tử Nhã lo lắng bộ dáng, Còn canh giữ ở cửa ra vào cho mình hộ pháp. Lâm Trường Thành trong lòng rung động, cũng nhịn không được nữa, phía trên đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, lần này là ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, thật lâu đều không nỡ buông ra. Chân tử nhã đột nhiên bị Lâm Trường Thành ôm vào trong ngực, vừa mới bắt đầu thân thể còn cứng ngắc lại một chút, phía sau liền mềm giống mì sợi một dạng, nếu không phải Lâm Trường Thành ôm, nói không chừng nàng liền ngã đi xuống, trên mặt cũng là đỏ bừng một chút, đôi tay ngay từ đầu còn có chút chân tay luống cuống, cuối cùng vẫn là ôm Lâm Trường Thành eo, nghe Lâm Trường Thành khí tức trên thân, tâm cũng không hiểu an định xuống tới sư muội, chờ về đi, ta xin mời tộc trưởng cùng ra ra ra. Phương Trần khiết nghi tiền bối cùng thái tổ ngẫu cầu thân. Cha mẹ ngươi thân bên này, liền chờ thích hợp thời điểm, do chính ta mặt dày hướng bọn hắn cầu lấy. Ngươi nguyện ý gả cho ta, cùng ta kết làm đạo lữ sao? Trần Tử Nhã nghe Lâm Trường Thanh nói lời sau, đã vui vẻ cùng thẹn thùng tới cực điểm, chỉ có thể đem mặt dán thật chặt tại Lâm Trường Thanh trên lòng ngực, nho nhỏ âm thanh đáp lại nói: "Tiểu muội nguyện ý, hết thảy đều nghe theo sư huynh an bài." Hai người cứ như vậy, lặng lặng ôm nhau, ai cũng không nói gì thêm phá hư giờ khắc này mỹ hảo. Qua một hồi lâu đằng sau, Trần Tử Nhã nhớ tới bên ngoài còn có một đồng lớn, trong thôn trưởng buổi cùng thôn dân đang chờ không thể không nhỏ giọng nói, "Sư huynh, bên ngoài vây quanh rất nhiều thôn đơn, dân, chúng ta hay là đi trước xử lý một chút đi." Lâm Trường Thanh lúc này mới bỏ được Vương nàng ra, gật đầu nói, "Tốt à, chúng ta đi trước nhìn một chút." Sau đó liền triệu hồi Tử Tinh hạt bẩy, còn về Thu tiểu ngũ hành mê tung trận trận bàn. Sau đó hai người liền hướng phía Trần gia phòng khách đi đến, còn chưa tới thời điểm, liền đã nghe được người bên trong âm thanh huyên náo. Hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, hay là bước vào phòng khách. Mới vừa vào đến, trong phòng khách tất cả thanh âm đều lập tức biến mất không thấy, dù sao các thôn dân đối với tiên sư vẫn là vô cùng kính ý cuối cùng vẫn là Lão Thái gia Trần Khánh Tông kịp phản ứng, dẫn đầu Lâm Trường Thanh chào, lão hổ gặp qua Lâm tiên sư. Thôn dân cũng là hạ bài sau, mở miệng hô, chúng ta gặp qua Lâm tiên sư. Lâm Trường Thanh nâng lão Thái gia, mở miệng nói ra, thật có lỗi các vị, không nghĩ tới vừa tu luyện này chính là 10 ngày, so ta dự tính nhiều hơn rất nhiều, để các vị đợi lâu. Ta linh thú kim xí sí điệu đã phát hiện vấn đề, cho nên đều không cần lại tụ họp tập tại Trần gia. Ta bản giao hai câu đằng sau, liền sẽ lên núi đem vấn đề giải quyết, hiện tại cũng mọi người đi về trước đi. Kỳ thật, tại Lâm Trường Thanh bế qua ngày thứ 2, Mùng 1 đã đem phiến khu vực kia, vài trăm rằm phạm vi bên trong, tìm tòi thật là nhiều lần. Thế mà một chút thu hoạch đều không có, về sau chỉ là dùng thiên phú của nó phát thuật, kim tình phá hư mắt, mới nhìn ra một chút đồ vật đến. Trong dự đoán giỏi về ẩn tàng yêu thú cũng không có phát hiện, ngược lại là tại cách Thông Sơn thôn 30, 40 dặm địa phương, phát hiện một cái pháp trận, một cái chuyên môn dùng cho ẩn nấp pháp trận. Mùng 1 tại Lâm Trường Thanh Bế quan ngày thứ 2, liền đã đem phát hiện pháp trận này tin tức, thông qua khế ước nói cho Lâm Trường Thành, bất quá khi đó hắn ngay tại chuyện tu gần yếu quan đầu, căn bản không có khả năng đi ra. Cho nên chỉ là để Mùng 1 bay xa một chút Tuyệt đối không nên tới gần pháp trận kia, trước xa xa nhìn chằm chằm liền tốt, các lâm trưởng thành xuất quan, lại đến xử lý. Hiện tại lâm trưởng thành đi ra, nhưng là bởi vì lần này cùng mình trong dự đoán hoàn toàn không giống, cho nên hắn cũng không chuẩn bị mang lên Trần Tử Nhã. Mang theo nàng ngược lại không an toàn, dù sao rõ ràng phải đối mặt là tu sĩ, hơn nữa còn không biết bên trong có bao nhiêu người, có hay không chút cơ kỉ tu sĩ ở bên trong. Bộ dạng này, còn không bằng tự mình một người tới thuận tiện, hắn có món kia có thể ẩn thân lự mộng pháp bảo, còn có không khí hội nghị độn thuật lộc hữu cường, lộc hiểu nhã, an toàn cơ bản có thể được đến bảo hộ. Không được nữa, còn có thể lật dát chủ bài Đem Lâm Trường Liễu phong suất, cho bọn hắn đến cái chuối chuối hương, tin tưởng coi như cùng là chút cơ kỳ, người khác cũng là ngăn không được Lâm Trường Liễu tập kích. Dù sao Lâm Trường Liễu sợ dễ ngay cả hư không đều có thể đâm xuyên, chứ đừng nói là một hai kiện phòng ngự linh khí, cũng là vài phút bị Lâm Trường Liễu xuyên thành một chỗ mịt. Mặc các thôn dân còn muốn nói nữa cái gì, bất quá đều bị Lao Thái gia Trần Khánh Thông uống cản trở. Sau đó hắn liền mang theo tất cả mọi người, hướng Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã phụ thân tạm biệt sau, liền cáo từ rời đi, đi được gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lão già này là cái người biết chuyện. Khó trách như thế cao tuổi rồi, còn có thể làm thôn trưởng. Quay người đối với Trần Tử Nhã phụ thân cùng đại ca nói ra, "Thế bá, thế huynh, thật sự là quá xin lỗi, lần bế quan này ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, thời gian so mong muốn, muốn lâu một chút, cho các ngươi mang đến không ít phiền phức, chờ một lát ta liền lên núi, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, tận lực đem vấn đề giải quyết trở lại." Trần Tử Nhã phụ thân cười nói, "Thế chất quá khách khí, không có chút nào phiền phức, kỳ thật cũng chính là chiêu đãi một chút trong thôn trưởng mối, trấn an một chút tâm tình của mọi người, không có cái gì phiền phức." Trần Tử Nhã đại ca cũng nói, "Đứng vậy à, ngươi cùng tiểu muội đều là tiên sư." Tất cả mọi người cũng không dám nói cái gì quá mức lời nói, chính là hy vọng nhanh lên đem vấn đề giải quyết, mọi người có thể vào núi đi săn. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Thế ba cùng Thế huynh xin yên tâm, hẳn là sẽ không quá lâu, đã có chút manh mối." Lại quay người đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, lần này lên núi ta liền không mang theo ngươi, ngươi ở nhà nhiều hơn cùng cha mẹ người nhà, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Trần Tử Nhã lắc đầu nói, "Sư huynh, để cho ta cùng đi với ngươi đi, săn yêu thú ta cũng có thể giúp một tay, ít nhất ta còn có thể bố trí phát trận, đem yêu thú vây khốn ở bên trong." Lâm Trường Thanh hay là cự tuyệt nói, "Mùng 1 tìm 2 ngày." đều không có phát hiện cái gì linh thú, cho nên hẳn không phải là yêu thú, khả năng rất lớn là tu sĩ Bắc Lâm, bất quá chỉ cần ở trong núi liền dễ làm. Mà lại thủ đoạn của ta, ngươi cũng không phải không biết, nơi đó chính là ta linh thú bài săn, đến nhiều người hơn nữa, với ta mà nói đều là giống nhau, không, có việc gì, yên tâm đi, ngươi an tâm trong nhà chờ ta trở lại liền tốt. Chân tử nhã cũng biết Lâm Trường Thanh bản sự, nếu như là đối phó tu sĩ, chính mình đi lâm trường thanh ngược lại còn muốn phân tâm chiếu cố nàng, đúng là không thích hợp. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đồng ý Lâm Trường Thanh tự mình một người lên núi, còn một mực căn dặn hắn phải chú ý an toàn. Nếu như đối thủ thực lực quá cường đại, không nên mạo hiểm, về sớm một chút, lại hướng Thanh Vân Tông cầu viện là được. Lâm Trường Thanh gật đầu đáp ứng đằng sau, liền cùng Trần Tử Nhã một nhà tạm biệt, ngữ sử phi kiếm, hướng trên núi xuất phát, tấu chương xong, chương 167. Sích luyện hỏa màu đồng. Chương 167. Sích luyện hỏa màu đồng. Từ chân Tử Nhã trong nhà đi ra, Lâm Trường Thanh ngự kiếm hướng trên núi bay đi, thông sơn thôn rất nhiều thôn dân đều thấy được đương nhiên Lâm Trường Thanh là cố ý làm như thế, tâm nhìn chính là để mọi người đều biết hắn lên núi, dạng này các thôn dân cũng sẽ không lại đi phiền Trần Tử Nhã nhà. Bay hơn 20 dặm, hắn liền hạ xuống cũng đem mùng 1 triệu xuống tới, thông qua khế ước trao đổi một chút, biết đại khái cái này 7 tháng này, mùng 1 tổng cộng gặp được 5 tên tu sĩ. Tin tức tốt chính là bọn hắn toàn bộ đều là luyện khí kỳ, về phần pháp trận kia bên trong, còn có bao nhiêu tu sĩ, có hay không chúc cơ kỳ tu sĩ, cái này mùng 1 cũng không biết. Cho nên Lâm Trường Thanh cân nhắc đằng sau, quyết định bắt một người sống đến hỏi một chút, cùng mùng 1 sau khi trao đổi, lựa chọn một chỗ, đem tiểu ngũ hành mê tung trận trận bản lấy ra, bố trí tốt. Lần này còn chuyên môn điều chỉnh một chút, đem trận bản có thể bao trùm phạm vi điều chỉnh đến lớn nhất, chừng bán kính 100m, bố cục tại mùng 1 chọn tốt địa phương không sai, chính là mùng một chọn, nó quan sát mấy ngày, tự nhiên biết trong pháp trận những tu sĩ kia sẽ thưởng xuyên từ nơi đó trải qua. Hiện tại đã bố trí xong, tử tinh hạt cũng giải tại trong pháp trận bên ngoài, liền chờ con cá chính mình mắc câu rồi, chỉ cần đi vào trong pháp trận, liền giao cho tử tinh hạt, Lâm Trường Thanh là sẽ không chính mình bên trên. Dù sao có pháp trận tại Thanh Âm sẽ không truyền đi, đây cũng là Lâm Trường Thành cố ý bố trí pháp trận này nguyên nhân, chính là muốn kết tâm, để bên trong tu sĩ, la trách của họ cũng không người nào biết. Hiện tại Lâm Trường Thanh ngay tại trong pháp trận, chỉ bất quá trên thân bao phủ kiện pháp bảo kia lổ mỏng, người khác không nhìn thấy hắn mà thôi. Rất nhanh hơn hai canh giờ đi qua, rốt cục có một bóng người nhanh chóng chạy tới, trên tay còn cầm một người, chỉ bất quá không phải từ pháp trận kia bên trong đi ra, mà là từ trên núi địa phương khác trở về. Bất quá đều như thế, Lâm Trường Thanh chỉ là cần một người sống, hiểu rõ trong pháp trận tình huống mà thôi. Lam đạo thân ảnh kia xông vào pháp trận phạm vi bao trùm, Lâm Trường Thanh một cái pháp quyết xuống tới, Tiểu Ngũ Hành Mê Tung trận chính thức bị kích hoạt, trong pháp trận lập tức đã nổi lên sương trắng. Cái kia vào trận tu sĩ lập tức cảnh giác, trực tiếp ném trong tay người, lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra một công một thủ hai quyển pháp khí, đối với trung binh la lớn, la ai? Đi ra! Đáng tiếc Lâm Trường Thanh căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn giao cho Tử Tinh Hạt bẫy. Mê Tung trận bên trong sương trắng lượn lờ, tu sĩ kia hiển nhiên cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú lão thủ, lập tức ở trên người gián hai tấm phòng ngự linh phù, cũng đem một mặt phòng ngự pháp khí giam ở trong tay, bắt đầu ở trong pháp trận bốn chỗ giú đậu. Có thể nói ứng đối phi thường thỏa đáng, đáng tiếc gặp Tử Tinh Hạt, làm lại nhật tử quang châm xuyên qua hai tầng phòng ngự bình thường, ẩn ấp đến trên chân hắn thời điểm. Một tiếng kêu the lương đến cực điểm âm thanh truyền ra, tại pháp trận nội bộ quân quần, chính là không có xuyên ra ngoài, Tử Tinh Hạt đã thủ. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian ngăn lại Tử Tinh Hạt tiếp tục công kích hắn bằng không bị tử tinh hạt chát đa hai lần, giết chết, vậy cái này hơn hai canh giờ liền đợi huống công đi vào tu sĩ kia bên người, nhìn thấy nằm trên mặt đất co giật là một cái trung niên tu sĩ, đại khái chừng 40 tuổi dáng vẻ. Xác nhận hắn đã đã mất đi năng lực phản kháng, trước tiên đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều lấy xuống, sau đó trở lại, lại đi nhìn hắn vừa rồi ném trên mặt đất người, phát hiện người này đã hôn mê bất tỉnh, là một thợ săn ăn mặc thôn dân, trong lòng liền đã có tính toán, biết chắc không có tìm làm người. Trở lại cái kia trung niên tù binh bên người, không muốn lãng phí thời gian, một cái thủy cầu thuật hướng trên mặt hắn ném đi qua, để hắn thanh tỉnh lại. Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi hỏi: "Ngươi tên là gì? Tại sao phải ở chỗ này? Bắt những tợ săn này có làm được cái gì?" Tu sĩ trung niên sau khi tỉnh lại nhìn thấy tình huống này, biết mình bị bắt làm tù binh, đoán chừng chính mình khẳng định không có kết cục tốt, cho nên giữ khoát ý miệng, không nói câu nào. Lâm Trường Thanh nhìn hắn bộ dạng này, biết là cái cứng cứng, tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt đi vào bắp đùi của hắn gốc, cho hắn tới một chút. Lúc này tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương bén nhỏ, Lâm Trường Thanh đều lo lắng hắn dây thành có thể hay không bị xé rách. Cả người đau đớn rũ, sau đó lại nặng nặng quằn xuống đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, từng ngụm từng ngụm thở. Một hồi lâu mới chậm tới còn muốn hay không lại đến một chút. Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi hỏi. Tu sĩ trung niên thanh âm khàn khàn nói ra, "Từ bỏ, từ bỏ, ta nói là được. Ta gọi Bạch Kính Đức, là một kẻ tán tu, chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái xích luyện hỏa mộ đồng, muốn mau sớm đem nó hái xong, sợ dĩ phải đem gặp phải thợ săn, bắt tới làm trận mộ." Lâm Trường Thanh nghe chút xích luyện hỏa mộ đồng, Trái tim nhảy lên một chút, nội danh như vậy Đồ Vật Lâm Trường Thanh nên cũng biết, Sích luyện hỏa mổ đồng là luyện chế nhất giai lò luyện đan, lò luyện khí lựa chọn hàng đầu đồng thời sích luyện hỏa đồng còn có thể tinh luyện thành đọ luyện tinh đồng, đây là có thể luyện chế nhị giai linh khí đan lô tài liệu chính. Thậm chí nhị giai đọ luyện tinh đồng còn có thể kết pháp bảo cấp đan lô làm vật liệu phụ trợ. Cho nên từ khi nghe đến đó có cái sích luyện hỏa mổ đồng đằng sau, Lâm Trường Thanh liền suy nghĩ lấy làm sao đem nó chiếm xuống đến. Tiếp tục hỏi, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Đều là tu vi gì? Tu sĩ trung niên chần chờ một chút, vì không đang ăn đau khổ, hay là hồi đáp, chúng ta ngay cả ta ở bên trong Hết thảy có 6 người, đều là luyện khí kỳ tu sĩ, tu vi từ luyện khí 6 tầng đến luyện khí đại viên mãn đều có. Lâm Trường Thanh hơi nhướng mày, tiếp tục mở miệng nói nói như vậy trong pháp trận còn có 5 người, đều giới thiệu cho ta một chút, nói kỹ càng một chút. Tu sĩ trung niên gật gật đầu, tiếp tục nói, lão đại của chúng ta Trần Vũ, là luyện khí đại viên mãn tu vi, có một cái nhất giai đỉnh phong tầng phong lôi báo linh thú, còn có một cái tìm linh chuột, cái này xích luyện hỏa mộ đồng chính là cái này tìm linh chuột phát hiện. Chân hổ là lão đại của chúng ta thân đệ đệ, có luyện khí 8 tầng thực lực, có hai cái nhất giai hậu kỳ tầng phong lang linh thú. Còn có một cái Lưu Đông Minh xem như quân sư đi. Bình thường có chuyện gì, lão đại luôn luôn thích cùng hắn thương lượng, cũng có luyện khí 9 tầng thực lực. Lý Tứ Nương là lão đại của chúng ta nhân tình, cũng có luyện khí 8 tầng thực lực, bình thường đi săn cái gì cũng không có làm sao xuất thủ, chủ yếu phụ trách đoàn đội hậu cần. Lý Lưu vọng vừa gia nhập không bao lâu, bình thường cùng Lưu Đông Minh khá là thân thiết, có luyện khí 6 tầng thực lực. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, còn lại 5 người, còn có mấy cái linh thú, chung vào một chỗ thực lực đã rất mạnh mẽ, bất quá Lâm Trường Thanh hay là có đánh chôi nắm bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng vấn đề là lão đại bọn họ hai huynh đệ Làm sao nhìn giống Ngự Linh tông đệ tử a?" Tiếp tục hỏi, "Lão đại các ngươi hai huynh đệ là Ngự Linh tông đệ tử?" Tu sĩ trung niên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Không biết, chưa từng có nghe bọn hắn nói qua, lai lịch của mình. Có phải hay không phụ cận mấy cái thôn mất tích tờ săn, đều bị các ngươi bắt được cái kia bỏ bên trong làm bỏ bê công việc. Bên trong xích luyện hỏa đồng bỏ là cái gì quy mô, đại khái lúc nào có thể làm xong?" Đúng vậy, trừ một hai cái muốn chạy trốn, bị lão đại ở trước mặt tất cả mọi người rét ga dọa khí bên ngoài, mặt khác đều tại bỏ bên trong. Cái này xích luyện hỏa đồng bộ lão đại của chúng ta phán đoán nên tính là cỡ nhỏ khoáng mạch, về phần lúc nào có thể làm xong, ta thật không biết da bất quá chúng ta lão đại cũng sợ đem dài lắm ngọ, đã đang liệu mạn thúc những cái kia bỏ bê công việc làm việc, đoán chừng cũng sẽ không quá lâu. Lâm trưởng thanh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đem các ngươi phân công an bài nói một chút, còn có ra vào pháp trận kia pháp quyết cũng nói cho ta biết. Suy nghĩ kỹ càng, đừng nghĩ gà ta, bằng không về sau mỗi ngày đều để hạt tử chập ngươi một chút. Tu sĩ trung niên run rẩy một chút, vội vàng nói, không, dám, không dám, lão đại của chúng ta tự mình phụ trách tọa trấn tại khoáng động miệng, ẩn lấp pháp trận trận bản cũng ở đó móc ra lự mộ đồng cũng trước đặt ở chỗ của hắn. Chúng ta năm cái thì là mỗi người phụ trách tuần tra một ngày, bảo đảm khoáng động an toàn, thuận tiện bắt bắt gặp phải thợ săn tới làm bỏ bê công việc. Sau khi nói xong, lại đem ra vào cái kia ẩn mấp pháp trận phát quyết, biểu diễn một lần, Lâm Trường Thành ghi ở trong lòng. Lại sợ hắn là hồ biên loạn đạo, lại để cho hắn biểu diễn mấy lần, quyết nhận đều như thế đằng sau, mới đem hắn mê đi, thu đến linh thú vòng tay bên trong, tấu chương xong, chương 168. Trong ngoài dị tu. Chương 168, trong ngoài dị tu. Bắt đầu cùng cùng một thông qua khế ước giao thông, biết được xác thực mỗi ngày cũng chỉ có một tu sĩ đi ra tuần tra, cái kia Bạch Kính Đức không có lựa gần mình. Vậy hôm nay nên sẽ không còn có người đi ra, bất quá liền sợ người ở bên trong, phát hiện cái này Bạch Kính Đức không có trở về, từ đó sinh ra cảnh giác, dạng này liền đả thảo kinh sợ. Cho nên dứt khoát chính mình hay là tiên hạ thủ vi cường đi. Đi vào bên trong thả tử tình hạt tốt. Nay năm tên tu sĩ này bên trong, liền trầm ưu, trấn hổ hai huynh đệ nguy hiểm lớn nhất, vậy vậy coi như không có khả năng hai cái cùng một chỗ giải quyết, cái kia ít nhất cũng phải trước giải quyết một cái. Hạ quyết tâm đằng sau, liền đem tử tinh hạt 7 gọi trở về, suy nghĩ một chút đằng sau, không, có thu về mê tung trận, nói không chừng để ở chỗ này, còn có ý bên ngoài thu mạch cũng khó nói đem pháp bảo lụa mỏng lấy ra, gắn vào trên người mình, sau đó hướng cái kia kia ẩn nấp pháp trận tới gần, hoa một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cục đi vào pháp trận biên giới, dùng bạch kính đức dạy đúng phương pháp quyết, thuận lợi tiến nhập trong pháp trận. Vừa tiến vào bên trong, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu thả tử tinh hạt 7, thả xong sau bảy bỏ cạm thận thân tàn ra, Lâm Trường Thanh mới có công phu trong quan sát tình huống chỉ gặp pháp trận cũng là bao trùm bán kính 100m phương viên, lựa mỏ đồng cửa hang ngay tại vị trí trung ương, cửa hang trung quanh có 5 gian phòng ở, còn lại 5 người, trừ lao đại bên ngoài, hẳn là đều ở trong phòng mặt. Như vậy cũng tốt làm, tâm niệm vừa động, mỗi cái phòng ở chúng quanh phân phối 20 con tự tinh hạt, còn lại 20 bộ cái thì là phải đi trong hầm ngỏ. Vây quanh 5 cái phòng ở tự tinh hạt rất nhanh liền đúng chỗ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là lão đại nguy hiểm lớn nhất, Lâm Trường Thành hay là đi theo cái kia 24 cái tự tinh hạt hướng trong hầm mỏ sờ soạng đi vào hơn 100m, liền thấy một cái luyện khí đại viên mãn trung niên chàng hắn tựa ở trong góc ngồi xuống, bên người còn chất thành rất nhiều chồng, không, có xử lý quan thạch. Lâm Trường Thành không dám nhìn hắn chằm chằm, sợ làm cho hắn cảnh giác, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại ngẫu nhiên ngắm một cái, đem kim ti độn quang châm cầm trên tay, lúc cần thiết, có thể bổ một đao cái gì. Không dám để cho quá nhiều tự tinh hạt cùng một chỗ tới gần hắn, chỉ an bài một cái kia nhất giai hậu kỳ đi lên chấp hành nhiệm vụ. Không quá nhanh muốn đụng phải hắn thời điểm vẫn là bị phát hiện. Tráng hắn một tiếng quát lớn, ai ở nơi đó? Sau đó tay sờ về phía túi linh thú, liền muốn thả ra linh thú. Lâm Trường Thanh đúng vậy cho hắn cơ hội, tâm niệm vừa động, lại có mấy cái tử tinh hạt nhào tới a. A. A. Liên tục vài tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp trong hầm bỏ bên ngoài, không chỉ trong động bỏ bê công việc nghe được, bên ngoài còn lại bốn cái tu sĩ cũng nghe đến. Trong tay kim ti độn quang châm bay ra, tại tu sĩ kia trên đầu, bổ một châm, hướng trong động hô một tiếng, ta là tới cứu các ngươi, toàn bộ nốc tại chỗ, đừng đi ra. Sau đó liền không có lý bọn hắn, quay người hướng ngoài động đi ra ngoài. Tay vừa lột, lôi đỉnh kèn lệnh liền xuất hiện trong tay, sau đó nhanh chóng hướng bên trong rút vào linh khí. Tại bắt bách phối hợp phía dưới, rất nhanh sinh thành một viên canh kim tần lôi, dương cung mã không phát. Mới ra động thời điểm, lại nghe thấy hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng phân biệt ra được là một nam một nữ thanh âm. Còn lại hai người thật cơ trí, không có đi cửa lớn, mà là tại trong phòng ngự kiếm, từ nóc phòng bật ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm Trường Thanh, không nói nhảm, trực tiếp ngự kiếm hướng hắn lao đến đồng thời trong tay hai người phi kiếm cũng kích tạ ơn mà đi, một trái một phải hướng phía Lâm Trường Thanh dạo sát tới. Lâm Trường Thành thần thức lập tức khóa chặt, cái kia tu vi cao một chút tu sĩ hoành, canh kim thần lôi đi sau mà tới trước, đem tu sĩ kia đánh thành mấy thối. Lúc này một trái một phải hai thanh phi kiếm cũng đến, Lâm Trường Thành căn bản không có tránh né, chỉ là tâm niệm vừa động, hai mặt lôi đỉnh hộ thuẫn đem hắn bảo vệ thật chặt đốt, đốt, hai tiếng qua đi, trong đó một thanh phi kiếm đã mất đi chủ nhân khống chế, rơi tại Lâm Trường Thành bên người, một thanh khác lượn quanh nửa vòng, lại hướng Lâm Trường Thành công tới. Lâm Trường Thành có chút bó tay rồi, cái này luyện khí 6 tầng tu sĩ can đảm lắm, thế mà không chạy, còn khống chế lấy phi kiếm lần nữa hướng Lâm Trường Thành công tới. Bất quá cũng liền tới đây. Ba viên kim ti độn quang châm xếp thành một loạt, từ lâm trường thành trong tay bắn ra. Phía trước hai viên đánh tan trên người hắn hai tầng phòng ngự lồng ánh sáng, cuối cùng một viên xuyên qua đầu góc của hắn, lập tức thân thể dừng lại, từ giữa không trung na xuống. Tâm niệm vừa động, ba cái tử tinh hạt xuống tới, bổ lao. Còn có hai cái chỉ là mất đi năng lực phản kháng, hiện tại muốn đi xử lý một chút, miễn cho bọn hắn lại chậm đến đây đem một nam một nữ này hai cái tu sĩ, trên thân tất cả mọi thứ đều cầm xuống tới, túi trữ vật, túi linh thú, còn có mấy món rơi trên mặt đất pháp khí. Sau đó đem bọn hắn đều chói chặt đứng lên. Thu nhập đến linh thú vòng tay bên trong, cùng Bạch Kính Đức lão tiểu tử kia làm bạn đi. Còn lại chính là quét dọn chiến trường thời gian, trước tiên đem bên ngoài vẫn lạc hai cái tu sĩ, thứ ở trên thân thu vào. Bất quá chỉ là tại thu thập cái kia bị sét đánh thẳng xuôi xẹo, thứ ở trên tất lúc, buồn nôn một chút, máu tươi chảy lẩm địa, còn có một số xanh xanh đỏ đỏ bốn. Lâm Trường Thành cũng là chịu đựng khó chịu, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, sớm ném đi mấy cái thủy cầu thuật dọn dẹp sạch sẽ, mới đem đồ vật nhặt lên. Còn có lúc đó dưới chân hắn ngự sử thanh phi kiếm kia, đều bị canh kim thần lôi bổ gọn, tại mấy chục mét bên ngoài tìm tới. Dùng thân thức quét hai vòng, xâm nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, mới quay người về tới trong hầm mộ, đem cái kia lão đại Trần Bưu thứ ở trên thân đều tháo xuống tới. Suy nghĩ một chút, vẫn là dùng chiếc kia trang Vương Hữu Thông thi thể túi trữ vật kia, đem cái này hai bộ hoàn chỉnh thi thể đưa vào. Trước thu đi, cấp thẩm vấn cái kia hai cái kiếp tu thời điểm, nói không chừng còn có một số tác dụng không tưởng tượng nổi. Sau đó nhìn trước mắt, một đống này chồng xích luyện hỏa đồng bộ thạch, những vật này còn không có tính luyện, tương đối chiếm không gian, nhưng là không, có cái nào, trước hết thu lại. Cũng may Lâm trưởng thành có linh thú trong tay, chỉ dùng bên trong một cái nhỏ nhất không gian, liền đem bộ thạch toàn bộ đều đặt vào. Nhũ tới bên ngoài còn có mấy cái phòng ở, Lâm Trường Thành quyết định sau khi xem, lại đến xử lý trong hầm mộ, bị bắt tới làm bỏ bê công việc thôn dân. Năm cái phòng ở dần dần kiểm tra, cái khác không có cái gì phát hiện, chính là một chút đồ dùng hàng ngày cái gì, bất quá đều tại mỗi cái trong phòng, tìm được hai cái mét khối tà hữu quan thạch. Kiểm tra đi sau hiện, những này hẳn là xích luyện hóa đồng hàm lượng tương đối cao bộ thạch, Lâm Trường Thành cố ý đem cái này mười cái mét khối quan thạch, đặt ở một không gian khác bên trong. Linh cơ khế động, lại đem mấy cái này phòng ở, một chút có thể sử dụng tiến trúc vật liệu, đều phá hủy xuống tới, thu đến một cái lớn trong túi trữ vật. Dạng này nội không gian bên trong cần kiến trúc vật liệu liền có, còn bất đi lâm trưởng thành chuyên môn đi mua. Vừa vặn hứa mỹ nương là tổ hệ tu sĩ, những này đều ném cho nàng đi, để chính nàng đem sân nhỏ xây xong. Lần này thật sự là vật tận kỳ dụng, một chút cũng không có buông tha, lại dùng hỏa cầu thuật đem mấy gian phòng ở bên thành phê tích, miễn cho có người nhìn ra cái gì. Lại đem tự tinh hạt lưu lại 24 cái, phân bố tại trong pháp trận, còn lại đều triệu hồi linh thú vòng tay bên trong. Thần thức vừa đi vừa về quét mấy lần, liên tục xác nhận không có bỏ sót đằng sau, lần nữa hướng trong hầm mộ đi đến, thần thức từ từng cái từng cái hầm mộ thăm dò qua rất nhanh trong lòng liền có chừng cái đấy. Rất nhiều trong hầm mỏ mỏ đã bị hái xong, còn lại 87 cái thôn dân đều tập trung ở sau cùng ba cái trong hầm mỏ đối với bên trong thôn dân hô, "Không sao, các ngươi đều đi ra đi, mấy cái kia kiếp tu đều đã bị ta xử lý, tất cả mọi người có thể trở về nhà." Người ở bên trong, nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, lập tức phát ra chấn ngải vang giống như tiếng hoan hô, sau đó toàn bộ đều hướng bên ngoài sông. Náo nha đi vào Lâm Trường Thanh trước mặt, quỳ xuống dập đầu lớn tiếng nói tạ ơn, "Đa Tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, Đạt Tạ tiên sư cứu." Lao nhao loạn thất bát ao, kêu loạn Lâm Trường Thanh nghe đầu đều đau chỉ có thể là lớn, ngừng, chớ ồn nào, đều đứng lên cho ta, nơi này có không có Thông Sơn thôn. Đi ra một cái có thể người chủ sự trả lời. Từ ngươi lúc này mới đem ánh mắt cùng nhau trông thấy một cái cao gầy cường tráng hán tử, sau đó hán tử kia đứng lên, hướng Lâm Trường Thành nói ra, đa tạ tiên sư cứu, Thông Sơn thôn Trần Thụ quảng gặp qua tiên sư. Lâm Trường Thành gật đầu nói, nhàn thoại nói ít, rất nhanh tiếp qua một canh giờ, ngày liền muốn tối xuống, ngươi có nắm chắc hay không mang theo những người này an toàn trở lại Thông Sơn thôn. Hoặc là ở chỗ này chấp nhận một đêm, sáng mai lại xuất phát trở về, các ngươi tự chọn. Lâm Trường Thành tiếng nói vừa dứt, Phía dưới tất cả mọi người hô, "Trở về, về nhà, hiện tại liền đi, ta không muốn lưu tại nơi này." Lời như vậy, Lâm trưởng thành chỉ có thể hét lớn một tiếng, "Ngừng." Đám người lúc này mới an tĩnh lại Trần Thụ quẳng cùng cái Khát Thông Sơn thôn người, ở phía trước dẫn đội, người phía sau cũng tốt, không muốn đi mất rồi, ta ngay tại không trung bảo hộ các ngươi, hiện tại tất cả mọi người về trước Thông Sơn thôn, sau đó đợi ngày mai, những người khác lại về chính mình thôn, xuất phát. Sau đó đánh một cái pháp quyết, đem ẩn ngấp pháp trận mở ra một cái lỗ hổng để bọn hắn ra ngoài, nhớ tới chính mình còn lưu lại một cái tiểu ngũ hành mê tung trận ở bên ngoài, mà lại bên trong còn có một cái thôn dân. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian bay đi, đem trận bản thu hồi lại, lại dẫn người thôn dân kia cùng đại bộ đội tụ họp. 30, 40 dặm đường núi, những người bình thường này, đi hơn 2 canh giờ mới trở lại Thông Sơn thôn. Nhiều người như vậy vừa về đến, toàn bộ Thông Sơn thôn đều xô đảo, nhìn thấy trong thôn mấy cái người chủ sự đều đi ra, Lâm Trường Thanh bản giao vài câu, để bọn hắn thích đáng triều cố tốt trở về tất cả mọi người, liền một mình về trấn tự nhã nhà. Tấu chương xong, chương 169. Ăn xong lau sạch chưa 169, ăn xong lau sạch. Bởi vì toàn bộ thôn đều xôn xao, tất cả mọi người biết người mất tích bị Lâm tiên sư cứu được trở về, cho nên Lâm Trường Thành trở lại Trần Tử Nhã nhà thời điểm, người Trần gia đều trong phòng khách chờ lấy đâu. Lâm Trường Thành vừa đi đến, liền nhận Trần gia trên dưới nhiệt tình chiêu đãi, đã chế thế như vậy Trần gia còn chỉnh ra một bàn phong phú đồ ăn, để khoản đãi Lâm Trường Thành. Thịnh tình không thể chối từ, lại thêm lại là Trần Tử Nhã phụ thân cùng huynh trưởng, Lâm Trường Thành khẳng định phải nể tình, rước quát chào hỏi trong nhà hết thảy mọi người cùng đi ngồi vào vị trí. Bởi vì chỉ là thế tục ăn uống, Lâm Trường Thành mỗi dạng cũng chỉ là số lượng vừa phải nhắm nháp một chút. Chủ yếu lực chú ý đều là dùng tại cùng Trần gia phụ tự nói chuyện với nhau bên trên, dù sao cũng là mấy trăm năm thế giao, lẫn nhau trao đổi một ít gia đình tình huống. Lâm Trường Thành cũng thuận tiện đem người nhà mình cũng giới thiệu một chút, Trần phụ cũng là trải qua một chút thế tục sự tình, lại thêm lần này Lâm Trường Thành lại buổi tiếp Trần Tử Nhã đồng thời trở về, kỳ thật trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Về sau Trần Tử Nhã đại ca lại xin mời Lâm Trường Thành đem lần này giải cứu thôn dân kinh lịch cho mọi người giảng một chút. Cái này có thể chính giữa Lâm Trường Thành ý muốn, kể chuyện xưa chuyện này Lâm Trường Thành coi như sở trường. Dù sao cũng là cho muội muội làm qua người kể chuyện, chẳng chính là hầu ca đại náo thiên cung chuyện xưa. Bất quá lúc này là chính mình vừa tự mình trải qua sự tình, thích hợp gia nhập một chút tân trang thủ pháp, hơi ra công một chút. Liền đem Trần gia tất cả mọi người nghe được, như si như say, phản phất thân lâm kỳ cảnh bình thường, chẩm đồng du dương trầm bổng chậm chụm, thật là làm cho bọn hắn tất cả đều nuốt ngừng mà không được a. Nghe được kích động địa phương, bọn hắn hận không thể đi lên giúp Lâm Trường Thành, cùng một chỗ thu thập mấy cái kia tiếp tu một trận mới bằng lòng bỏ qua. Một trận này tiệc rượu một mực ăn vào tiếp cận nửa đêm, người Trần Gia mới thỏa mãn trở về an giấc, chủ yếu là Lâm Trường Thành cố sự giảng được quá tốt rồi, liền ngay cả Trần Tử Nhã đều nghe được mê mẩn. Hai người hẹn xong sáng mai đến một lần Lâm Trường Thành chỗ uống trà, liền trở về riêng phần mình nghỉ ngơi. Lâm Trường Thành trở lại gian phòng của mình, lại tu luyện một nửa canh giờ lôi đỉnh chân kinh, tiêu hao hết chính mình dư thừa tinh lực, lại hưởng thụ lấy hứa mỹ nương cung cấp cơ bắp xoa bóp phục vụ đằng sau, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm sau một buổi sáng sớm, liền có thật nhiều Lâm Trường Thành hồn qua cứu những tôn khác thôn dân, đi vào Trần Gia cửa nhà dập đầu đầu. Lần nữa cảm tạ Lâm Trường Thanh nhân cứu mạng sau, liền khởi hành về nhà. Những người này sớm nhất rời nhà đã có hơn 2 tháng, ít nhất cũng là mất tích đã mấy ngày. May mắn nhất chính là hôm qua, Lâm Trường Thanh tại Bạch Kính Đức trên tay cứu người thôn dân kia, bất quá bây giờ tất cả mọi người là lòng chỉ muốn về, chạy về đi cùng người nhà đoàn tụ. Sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện không đến bao lâu, Trần Tử Nhã lại tới. Trải qua hôm qua Lâm Trường Thanh thiêu phá tấm giấy cửa sổ kia đằng sau, quan hệ của hai người cấp tốc cấp lên, cùng trước kia lại khác biệt. Dù sao Trần Tử Nhã vừa xong trà đằng sau, Lâm Trường Thanh liền chủ động gián đi qua, hai người liền dượi vào ở cùng nhau. Nói chuyện phiếm cũng tự ý thân mật rất nhiều. Hai người trò chuyện một chút, Lâm Trường Thanh liền nói đến, ngày hôm qua cái nhanh hái xong xích luyện hỏa động quấn động, bên trong còn có một cái trận bản không có thu lại, Trần Tử Nhã liền nói muốn đi nhìn một chút. Dù sao tất cả kiếp tu đã toàn bộ đều thu thập, hiện tại đi qua cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Lâm Trường Thanh sẽ đồng ý hai người ngự sử phi trùng, chỉ chốc lát sau đã đến, cái này, nhưng so sánh hôm qua thôn dân trở về tốc độ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Trường Thanh đánh một cái pháp quyết đến cái kia ẩn nấp trên pháp trận, hai người đi vào ẩn nấp trong pháp trận. Trần Tử Nhã bắt đầu quan sát, rất nhanh liền xác định trận bản vị trí, cùng thu về phương pháp, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Mà là lại lôi kéo Lâm Trường Thành, hai người đi vào bên trong, đi thăm dò nhìn khoáng động bên trong tình huống, Trần Tử Nhã còn tỉ mỉ đánh ra từng cái pháp quyết đến trên vết động. Hẳn là tại dò xét khoáng động còn lại số lượng dự trữ, những vật này Lâm Trường Thành không hiểu, cũng không giúp được một tay, cũng chỉ có thể ở bên cạnh bồi tiếp nàng. Trần Tử Nhã bận rộn khoảng một canh giờ, rốt cục đạt được một thứ đại khái đáp án sơ hình, cái này bộ mạch chỉ có thể coi là vi hình bộ mạch đến cỡ nhỏ bộ mạch ở giữa quy mô. Trải qua trong khoảng thời gian này bạo lực khai thác, cơ bản xem như hái xong. Tật cùng bên trong nhất còn lại cái kia ba khoáng động cái chỉ có thể coi là đuôi bò, ta xem một chút cũng chỉ có thể thu thập ra 2 30 phương dáng vẻ, hơn nữa nhìn đi lên phẩm chất cũng rất phổ thông. Lại thêm lần này, lại cứu nhiều như vậy thôn dân về thôn, khả năng Nam Hỏa Lưu gia rất nhanh cái này sẽ phái người tới tra xét, ngươi bên này có tính toán gì hay không? Lâm trưởng nghe, nhịn không được bật cười, có thể có tính toán gì, dù sao sẽ không tiện nghi người khác là được. Nghĩ rõ ràng đằng sau, liền đối với Trần Tử Nhã nói ra, sư muội, nếu không chúng ta đem cái này khoáng động đổ đi, ai muốn hái bò? Liên chính mình đi đảo xong, dù sao việc không liên quan đến chúng ta. Khẳng định là chạy trốn mấy cái kia kiếp tù, lại trở về đem khoáng động nổ, chính là vì che giấu dấu vết của bọn hắn. Trần Tử Nhã nghe Lâm Trường Thành không biết xấu hổ như vậy ra lời nói, lườm hắn một cái sau, lại nhịn không được, lặc, lặc, lặc nở nụ cười. Sự tinh cứ như vậy định, bất quá tại nổ khoáng động trước đó, Lâm Trường Thành lại một thân một mình, đi vào bên trong một chút, bất quá, rất nhanh liền lại đi ra. Trần Tử Nhã còn tưởng rằng hắn muốn đi nhìn xem, bên trong còn có hay không cái gì bỏ sót, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó Trần Tử Nhã liền thu hồi cái kia ẩn nấp pháp trận trận bàn. Lâm Trường Thanh thì là triệu hồi, hôm qua lưu lại đóng giữ cái kia 24 cái tự tinh hạt. Sau đó hai người bắt đầu đối với vách động một chút bộ vị mấu chốt, phóng hỏa bóng thuật hoành, đặc biệt là Lâm Trường Thanh đã tiếp cận, đại viên mãn thuần phát hỏa cầu thuật, một cái tiếp một cái, liên hoàn phát xạ, uy lực càng là to lớn. Một hai trăm cái hỏa cầu thuật xuống dưới, toàn bộ động bọn liền toàn bộ sụp đổ xuống, lúc này nghĩ tiếp đà bỏ, vậy thì nhất định phải dốc hết sức lực thanh lý một phen. Không có một hai tháng là không thể nào, mà lại coi như thật sự có người đi thanh lý, đoán chừng cũng tìm không thấy một chút bỏ cản bẫa, dù sao tin tưởng Lâm Trường Liêu chắc chắn sẽ không lãng phí là được. Lần nữa dọn dẹp hai người dấu vết lưu lại đằng sau, liền Ngự sứ Phi Chu trở về, chỉ chốc lát sau liền trở về thông sân thôn Sơn Tôn. Vừa về đến liền nghe về đến trong nhà tiếng người ồn ào à, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền quyết định bay thẳng đến Lâm Trường Thanh ở sân nhỏ kia, nhìn có thể hay không tránh một chút thanh tịnh. Không nghĩ tới trong chốc lát, Trần Tử Nhã Đại ca đến xin mời, nói là trong thôn muốn mở tiệc lớn, muốn xin mời Lâm Trường Thanh ăn tiệc, cảm tạ hắn đối với các thôn dân cứu trợ tri ân. Bị Lâm Trường Thanh khéo lời từ chối đằng sau, cũng không lâu lắm, Trần Tử Nhã phụ thân lại đến đây, lúc này liền không thể không ngệ mặt mũi, dù sao cũng là tương lai mình cha vợ chỉ có thể đồng ý giữa chưa đi Trần gia từ đường án tiệc, chân tử nhã phụ thân lúc này mới hồng quang đầy mặt ra ngoài phục mệnh, xem ra mời đến Lâm Trường Thanh để hắn cảm giác mười phần có mật mũi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh như thế cho mình phụ thân mật mũi, chân tử nhã hết sức hài lòng, lại cho Lâm Trường Thanh biểu diễn một phen chả nghệ. Giữa chưa Lâm Trường Thanh tại Trần gia phụ tử cung đi, cùng một chỗ đến Trần gia từ đường án tiệc, hưởng thụ lấy một thanh cấp bậc cao nhất đãi ngộ, một đống lớn đã có tuổi lão đầu, lão thái gia buổi tiếp ăn cơm. Không có cách nào, quy cách chính là cao như vậy, trong lúc này còn có người không ngừng tới mời rượu, Lâm Trường Thanh là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao đều là uống đến linh thú vàng tay, Lư Tân Nghiễm ngốc bên trong không gian kia đi, đến lúc đó để hắn cùng một chỗ thu thập một chút liên tốt. Một trận này tiệc lớn ăn 2 3 canh giờ, uống say ngất mười mấy cái há tử, mà Lâm Trường Thanh hay là mặt không đổi sắc, mọi người thế mới biết Lâm Trường Thanh lợi hại, cũng không dám lại tới mời rượu. Trở lại trấn gia thời điểm, đều nhanh đến trạm và tối, trở lại gian phòng của mình. Nghĩ đến đã có 2 ngày không thấy mùng một, chuẩn bị đem nó triệu hồi đến. 2 ngày này mùng một có thể cao hứng, nơi này tới gần Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài không xa, mùng một chỉ cần bay một hồi liền có thể tới Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài. Hai ngày này nó thế nhưng là nhanh chơi điên rồi, tranh thủ thời gian triệu hồi đến, bằng không nó muốn chơi dã. Không bao lâu mùng 1 liền trở lại, không nghĩ tới triệu hắn nó trở về, còn cho Lâm Trường Thành mang đến một kinh hỉ, thế mà gạt một cái hoang dại kim xí điều trở về. Chỉ bất quá cái kia kim xí điểu một mực không dám hạ xuống, ở trên bầu trời xoay quanh, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, về đến trong phòng, chỉ chốc lát sau liền lại đi ra ngoài. Sau đó đem mùng 1 triệu tới, xuất ra một viên châu quả, để nó cho nó lao bà đưa tới, coi như là Lâm Trường Thành cho quả ra mắt. Rất nhanh mùng 1 mang theo viên kia châu quả bay đi lên, hai cái kim xí điểu lại đang không chung trao đổi một hồi rất nhanh mùng một lần nữa đáp xuống Lâm Trường Thanh bên người, cái kia kim xí điều chỉnh chờ một chút, cũng chậm lại. Chỉ bất quá hạ xuống vị trí cách xa xôi, đại khái cách Lâm Trường Thanh có 2 30 mét, xem ra đối với Lâm Trường Thanh hay là rất cảnh giới. Cho nên hắn cũng không có ngang nhiên xông qua, liền chính mình trở về phòng, có cái gì ngày mai hay nói, cũng làm cho cái kia mới tới kim xí điều thói quen một chút, tấu chương xong, chương 170. Ép hắn một chút. Chương 170, ép hắn một chút. Lâm Trường Thanh về đến trong phòng, chính mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, chậm rãi thưởng thức. Không nghĩ tới mùng một ra hỏa này lợi hại như vậy chỉ là ra ngoài lãng một hai ngày, thế mà liền gạt một cái nàng dâu trở về đêm nay trước hết để bọn chúng quen thuộc tối quen một chút, đợi sáng mai bắt đầu, từ từ lại cùng cái kia mới tới kim sí điệu tiếp xúc, nhìn có thể hay không lẫn nhau thành lập tiến nghiệp quan hệ, lấy mùng một làm mối quan hệ, từ đó đem nó thuần phục. Cái này liền chờ ngày mai lại nói tiếp, hiện tại chính mình chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh thành công, như vậy mỗi ngày tu luyện quy hoạch cũng muốn sửa lại. Sáng sớm liền tu luyện mới căn bản pháp, ngũ hành hỗn độn kinh, nghỉ ngơi một chút đằng sau, bắt đầu tu luyện ngự lôi thuận, bao quát canh kim thần lôi, ủy thủy âm lôi, ngự thủy thuận, ngũ hành độ thuận, còn có một số thường dụng pháp thuật. Về phần bồi nguyên tắc đẩy sinh trường thuật, Lâm trưởng thanh suy tính đằng sau, quyết định ngẫu nhiên tu luyện một chút liền tốt, dù sao có Lộc Hữu cường toàn gia tại, sau này mình cũng hẳn là không cần tự thân đi làm. Chờ trở lại gia tộc đằng sau, chiếu cố lĩnh vực linh thực thời điểm, thuận tiện tu luyện là có thể. Lối đỉnh chân kinh liền hay là an bài đang nghỉ ngơi trước hai canh giờ tu luyện, mà lại mỗi ngày đại khái còn có thể lại gạt ra một hai canh giờ, thời gian này liền có thể linh hoạt ứng dụng. Một ngày như vậy đại khái thời gian liền sắp xếp xong xuôi, về sau liền chiếu vào cái này chấp hành liền tốt. Còn có linh thú vòng tay bên trong, hiện tại còn đóng ba cái tù bình, trong đó có hai cái còn không có thèm qua. Hôm nay liền đem bọn hắn xử lý đi. Bất quá trước đó, muốn trước đem Tiểu Ngũ Hành Mê Tùng trận trận bàn, lấy ra bố trí tốt. Nghĩ đến liền làm, sau đó lại thả 24 cái tử tinh hạt đi ra, ẩn hình ở xung quanh, để phòng vạn nhất. Suy nghĩ một chút, trước tiên đem nữ tu sĩ kia phóng ra đột nhiên đổi một hoàn cảnh, nữ tu sĩ kia còn ngây ra một lúc, bất quá lập tức kịp phản ứng, đây là muốn xử trí chính mình. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, đoán chừng nàng có hơn 30 tuổi, tướng mạo còn có thể, bằng không cái kia tiếp tu lão đại cũng sẽ không coi trọng nàng. Bất quá cái này cùng Lâm Trường Thành không quan hệ, lập tức mà không thay đổi nói ra, nếu như ngươi không muốn lần nữa thể nghiệm loại kia cực hạn thống khổ lời nói, như vậy ta hỏi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, hiểu chưa? Nữ tu sĩ kia tâm thần bất định bất an nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, biết lúc này là quan hệ đến sinh tử của mình. Lâm Trường Thành tiếp tục hỏi, ngươi tên là gì? Có cái gì năng khiếu? Ta gọi Triệu Lệ Ngọc, là nhất giai thượng phẩm linh thực sư, còn tại Trần Bưu nơi đó học được một chút thuật nuôi thú. Nói xong một mặt khát vọng nhìn xem Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi, nếu ngươi là nhất giai linh thực sư Vậy tại sao còn muốn làm cái tu? Triệu Lệ Ngọc lắc lắc đầu nói, thân là một kẻ tàn tu, nào có dễ dàng như vậy, liền ngay cả tìm linh địa lãng duộng, đều muốn nhận các loại bốc lột, thậm chí khi dễ. Một năm tân tân khổ khổ xuống tới, cũng chỉ miễn cưỡng đủ cơ bản tu luyện, cái gì dự trữ cũng không có, còn muốn tụ đầy bụng tức giận. Lâm Trường Thanh nghe, cũng không có biểu thị cái gì, ngược lại hỏi liên quan tới Trần Bưu vấn đề Trần Bưu hai huynh đệ đến cùng là cái gì xuất thân, có phải hay không ngự linh tông đệ tử. Triệu Lệ Ngọc suy nghĩ một chút, hay là lắc lắc đầu nói, cái này ngược lại là không có nghe bọn hắn nói qua, bất quá ta cảm giác bọn hắn hẳn không phải là có thể là ở nơi đó lấy được truyền thừa. Nếu thật là Ngự Linh tông đệ tử, là cũng không dám đem Ngự Linh thuật truyền ra ngoài, đây không phải vi phạm với lời thề của mình sao?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cảm thấy nàng nói có một chút đạo lý, lại hỏi một vấn đề, các cái này khoáng động đảo xong đằng sau, các ngươi định xử lý như thế nào những này bắt tới trợ mỏ?" Triệu Lệ Ngọc chần chờ một chút, mới lên tiếng nói Trần Bưu hai huynh đệ cùng Lưu Đông Minh ý tứ, đều là muốn toàn bộ diệt khẩu. Bằng không sớm muộn có người truy xét đến trên đầu chúng ta, biết chúng ta được cái này cả một cái bộ mạch đỏ luyện hóa màu đồng. Lưu Đông Minh tính toán một cái, Toàn bộ tinh luyện thành tích luyện hỏa đồng, bán thành tiền cho vạn bảo cát, đầy đủ tất cả chúng ta tu luyện tới chốc cơ kỳ. Cho nên nhất định không có khả năng nhân từ nâng tay, lưu lại cho mình lớn như vậy thai hoàng ẩm. Lâm Trường Thanh nhìn chằm chằm nàng, chăm chú hỏi, "Vậy chính ngươi ý tứ đâu? Ngươi muốn xử lý như thế nào những này bắt đến bỏ bê công việc, ta muốn biết ngươi ý tưởng chân thật." Triệu Lệ Ngọc chần chờ một chút, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, mặc dù còn chưa mở lời, nhưng Lâm Trường Thanh đã biết đáp án, trong lòng đã biết nên xử lý như thế nào nàng. Đưa tay ngăn lại Triệu Lệ Ngọc, không để cho nàng dùng nói tiếp các ngươi thu thập đi ra những khoáng vật này có xuất ra đi buôn bán qua sao? Triệu Lệ Ngọc tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói không có, không có, trấn lưu cùng Lưu Đông Minh ý tứ đều là, toàn bộ thu thập xong sau liền rời đi nơi này. Vì phong ngừa tin tức để lộ, những người khác không cho phép một mình rời đi, đến lúc đó bán mọi người lại phân linh thạch. Cho nên khoáng thạch mới có thể nhiều đến không bỏ xuống được, cuối cùng lại chồng đến khoáng động bên trong. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cái này hắn đến là tận mắt thấy đến nơi này, hẳn là hỏi cơ bản đều hỏi xong, đối với nàng xử lý Lâm Trường Thanh trong lòng đã có quyết định đem nàng mê đi đằng sau, lại giả bộ trở lại linh thú vòng tay bên trong. Sau đó lại đem Trần Hổ phóng ra đột nhiên biến đổi hoàn cảnh, Trần Hổ ngây ra một lúc đằng sau, cũng rất nhanh phản ứng lại. Nhìn đứng ở trước mặt hắn Lâm Trường Thành, biết chính là người này ám toán bọn hắn, càng là kích động đến mặt đỏ tới mang tai, trực tiếp chửi ầm lên. Người này đến là một đầu rắn tử, đoán chừng cũng là biết mình sống không được, trực tiếp chửi cho sướng miệng. Bất quá hắn như thế kiệt ngạo bất tuân, Lâm Trường Thành cũng sẽ không dung chịu hắn. Tử tinh hạt chính là chuyên trị các loại không phục chuyên gia, tâm niệm vừa động, liền có một cái tử tinh hạt đối với bắp đùi của hắn gấp tới một trâm. Thế lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tại trong pháp trận quấn quẩn, Lâm Trường Thành cũng nhịn không được, che một chút lỗ tai. Thanh âm này thật sự là quá bén nhọn. Còn may là tại pháp trận này bên trong, bằng không toàn bộ thôn Đoán Trừng đều có thể nghe được. Trần Hổ cả người đau đớn rũi, sau đó lại nặng nặng quằn xuống đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, từng ngụm từng ngụm thở, một hồi lâu mới chậm tới trấn hổ. "Thế nào, đã nghiền sao? Nếu như chưa đủ nghiền, có thể cho ngươi thêm đến một chút." Lâm Trường thanh mặt không thay đổi hỏi. Trần Hổ toàn bộ thanh âm đều khàn khàn, gian nan mở miệng nói, "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Trường thanh thản nhiên nói, "Không muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề là có thể." Trần Hổ cười khổ nói, "Ngươi hỏi đi, ta biết đều nói cho ngươi." Có thể giao lưu liền tốt, trực tiếp mở miệng hỏi, nói một câu hai huynh đệ các ngươi lại đi. Ta thật tò mò, theo các ngươi loại thực lực này, tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong đều xem như tinh huệ. Trần Hồ thở dài một cái, cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Trường Thanh vấn đề, mà là nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh hỏi, có phải hay không mặc kệ ta nói hay không, ngươi cũng sẽ giết ta. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, quyết định ép hắn một chút, vì vậy nói đúng vậy, ta không có lý do gì thả ngươi, đương nhiên nếu như ngươi có cái gì có thể từ trong tay của ta trục về một mạng độ vận, cũng có thể lấy ra. Nhưng lại trước tiên nói rõ ràng, ta không có khả năng cho mình lưu cái tai họa. Ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, cho ngươi tìm phụ thông tôn, để cho ngươi vượt qua quãng đời còn lại. Bất quá ngươi hay là trả lời trước ta vừa rồi vấn đề đi. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Trần Hổ chần chờ một chút, mới lên tiếng nói chúng ta vốn chính là Ngự Linh Tông thế lực bên kia ta tu, bình thường đều là lên núi săn yêu thú, kiếm lợi linh thạch đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút tiếp tu hoạt động, không nghĩ tới có một lần ở trong núi, chúng ta gặp một cái tu sĩ bình thường, nhìn qua tựa như là vừa cùng người khác chiến đấu qua. Chúng ta nhịn không được đối với hắn ra tay, phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem nó giết chết về sau xem xét túi chữ vận, mới biết được người kia lại là Ngự Linh Tông Hoạch Tâm đệ tử chân truyền. Chúng ta lập tức biết gây đại họa, bởi vì chết là Ngự Linh Tông Hoạch Tâm chân truyền, tuyệt đối sẽ nghiêm trà tới cùng. Chúng ta tám chín phần 10 sẽ bị điều tra ra, cho nên không dám dừng lại, lập tức rời đi Ngự Linh Tông phạm vi thế lực, nhiều năm như vậy gián tiếp thật nhiều địa phương, cuối cùng mới đi đến nơi này. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bốn? Tấu chương xong, chương 171. Vạn thú ngự linh kinh. Chương 171, Vạn thú ngự linh kinh. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là chính mình lần này cần quá may mắn bên trong cái thượng lớn phải không? Thế là Lâm Trường Thanh hỏi dò, vậy các ngươi hai người thuật nữ thú, cũng là tại Hạch Tâm Tiên Chuyển trong túi trữ vật phát hiện. Trần Hổ cười hắc hắc nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không cần thăm dò ta, ta có thể minh xác nói cho ngươi, trong lòng ngươi đoán không lầm. Chúng ta tại trong túi đựng đồ của hắn phát hiện, Nữ Linh Tông Hoạch Tâm truyền thừa công pháp Vạn Thú Ngự Linh Kinh. Đệ tử Hạch Tâm thân thể ngập bài, tăng thêm cái này Hạch Tâm truyền thừa công pháp, chúng ta biết lưu tại Nữ Linh Tông phạm vi thế lực, khẳng định chính là chết, cho nên mới sẽ đi được dứt khoát như vậy. Lâm Trường Thanh nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút ít kích động, đem bọn hắn hai huynh đệ túi trữ vật đem ra, cũng bắt đầu tế luyện, rất nhanh dùng một chút thời gian liền tế luyện tốt. Trần Hổ nhìn thấy Lâm Trường Thanh đang tế luyện hai anh em họ túi trữ vật, hắc hắc cười hai tiếng, bất quá, cũng không có lại nói cái gì. Nhìn thấy Trần Hổ loại thái độ này, Lâm Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, có loại cảm giác rất xấu. Không muốn đem hai người đồ vật làm lan lộn, trước tiên đem Trần Bưu trong túi trữ vật đồ vật đều ngã trên mặt đất. Linh thạch, pháp khí, đan dược, phẩm chất cao xích luyện hỏa đồng khoáng thạch, quần áo tạp vật cái gì, đều trước quét đến một bên chủ yếu tìm kiếm thư tịch có thể là ngọc giản loại hình đồ vật. Rất nhanh liền tìm tới một quyển sách cùng hai khối ngọc giản, nhìn chần hồ một chút, hắn hay là vẻ mặt đó. Quyển sách kia lật một chút, nguyên lai like là Trần Bưu tu hành mục ký, cái này đối với Lâm Trường thành tác dụng không lớn. Sau đó liền cầm lấy một viên ngọc giản, dựa tại cái trán xem xét nội dung bên trong, phát hiện cái này cũng không phải, mà là một bản gọi vạn thú kiến văn lục sách đây coi như là tương đối hữu dụng tài liệu, trước kết kỹ, cái này về sau nhất định hữu dụng, bình thường cũng có thể lấy ra nhìn xem, coi như tăng trưởng kiến thức đến lúc đó phục chế một phần cho gia tộc tàng kinh cấp đi cũng coi là phản hồi gia tộc, phong phú lâm gia nội tình. Lại cầm lấy một cái khắc ngọc giản, giáng tại trên trán đọc đứng lên, phát hiện cái này cũng không phải mà là một loại bí thuật, tên cứ gọi Tam Tâm Lượng Ý là ngự linh tông luyện khí kỳ đệ tử, thích nhất bí thuật. Có thể đồng thời chỉ huy 2-3 con linh thú, đồng thời tu sĩ chính mình còn có thể khống chế hai kiện pháp khí, lẫn nhau hiệp đồng tác chiến, xem như phi thường thực dụng bí thuật, coi như đến trúc cơ kỳ cũng còn có tác dụng đâu. Bất quá đây cũng không phải là lâm trường thanh thứ muốn tìm, chỉ có thể trước thu vào, thuận tiện đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều thu hồi túi trữ vật. Lại đem Trần Hổ trong túi trữ vật đồ vật đổ ra, Đồng dạng là tìm kiếm thư tịch cùng ngọc giản, lúc này chỉ tìm được hai cái ngọc giản, ngay cả tu luyện bút ký cũng không có đem hai cái ngọc giản nội dung nhìn một chút, phát hiện chính là phía trước tìm tới, Vạn thú kiến văn lục cùng bí thuật tam tâm lưu ý. Lâm Trường Thanh trong lòng có điểm thất vọng, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, lại nhìn chằm chằm Trần Hổ hỏi: "Các ngươi chẳng lẽ đã sớm có chuẩn bị phải không?" Trần Hổ có chút đắc ý nói: "Đúng vậy, trước kia liền chuẩn bị tốt, chỉ là không có đợi đến Ngự Linh tông ngợi, ngược lại là chờ đến ngươi." Lâm Trường Thanh nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, thật muốn lại cho hắn đến một trâm, bất quá, ngậm lại vẫn là nhịn được, lo lắng đem hắn giết chết quy định cái này nợ, đợi đến về sau lại một lần nữa tính thanh toán. Lâm Trường Thanh mặt đã lạnh xuống, mà không thay đổi nói ra, đem lời duy nhất một lần nói rõ ràng, đừng lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, bằng không chịu khổ hay là chính ngươi. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Trần Hổ run rẩy một chút, cũng sợ Lâm Trường Thanh bị kích thích, lại cho hắn đến lập tức. Tranh thủ thời gian giải thích, sự tình là cái dạng này, chúng ta lúc đó sợ bị Ngự Linh tông tìm tới giết chết, liền muốn một cái biện pháp, đem bọn hắn hạch tâm công pháp giấu đi. Nếu như ngày đó bất hạnh bị Ngự Linh tông người bắt được, liền dùng cái này cùng bọn hắn bản điều kiện, nhìn có thể hay không cầu sống trong chỗ chết. Nghe Trần Hổ lời nói, Lâm Trường Thanh đều phiền muộn, như loại này tại tu tiên giới sơ soạng lần mò mấy chục năm kệ ra đời, quả nhiên khó đối phó nhất, vì mạng sống, biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Mặc dù biết không có khả năng tại phụ cận, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, vậy các ngươi đem Ngự Linh tông công pháp giấu ở chỗ nào? Trần Hổ lúc này cũng là dứt khoát, trực tiếp hồi đáp, tại Tiên Long tông, Thiên Âm phụ phường thị phụ cận. Lâm Trường Thanh nghe, nhịn không được trong lòng thở dài một hơi, liền biết không có dễ dàng như vậy, xem ra là làm việc tốt thường dân an. Lúc đầu lần này chuẩn bị tìm Chân Hổ hỏi mấy vấn đề đằng sau, đem hắn giết chết, lúc này cũng chỉ có thể trước hết để cho hắn còn sống. Bất quá cũng không thể để hắn như thế tiêu giao khoái hoạt, vậy trước tiên thu một chút lợi tư đi. Hạ quyết tâm đằng sau, Lâm Trường Thanh đi lên đem hắn nhấc lên. Chân Hổ có chút ý thức được không xong, liền vội vàng hỏi, "Cất loại, ngươi muốn làm gì?" Lâm Trường Thanh cũng hỏi hắn, hắc hắc nở nụ cười, cũng đưa tay điểm phá đan điền khí hải của hắn. Chân Hổ kêu thảm một tiếng, thân khổ tại Lâm Trường nhẹ trên tay cuốn qua cuốn lại. Toàn thân linh khí bắt đầu tự tổn hại vùng đan điền, còn có các vị trí cơ thể trong lỗ chân lông tán dật đi ra. Cũng không lâu lắm, Trong cơ thể hắn tất cả linh khí liền tiêu tán không còn, không có linh khí tại thân, Trần Hộ hiện tại cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Trần Hộ không nghĩ tới Lâm Trường Thanh như thế tuyệt, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sắc hồng trừng mắt Lâm Trường Thanh, xem bộ dáng là hận không thể tán xuống hắn một miếng thì đến. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Trường Thanh tâm tình lại tốt. Quả nhiên khoái hoạt chính là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Sau đó liền cho hắn lòng ra chói được, miễn cho buộc chật thời gian quá dài, khí huyết không thông bắt hắn cho kịp chết. Lại đem hắn mê đi thu vào linh thú vòng tay, tìm một đống lớn ăn uống ném vào cho hắn chỉ cần cam đoan hắn không chết là có thể. Các lấy có thời gian, lại đi tiên âm tông thiên âm vương thị nhìn một chút, hiện tại không có cái nào, cũng chỉ có thể trước tiên ở linh thú vòng tay bên trong nuôi, cũng may về sau chỉ cần ném ít đồ cho hắn ăn là được rồi, thời gian khác đều không cần để ý đến hắn. Cái này tam bảo linh thú vòng tay vốn là cho linh thú ở, hiện tại cũng sắp biến thành lâm trưởng thành trong tay nhà tù, bên trong đã nuốt không ít bắt làm tù binh. Lắc đầu, đem nã trên mặt đất tất cả mọi thứ đều thu hồi trấn hổ túi chứa vật kia, các gần nhất tìm thời gian, lại cùng Trần Tử nhã cùng một chỗ chỉnh lý đi. Cùng hạch tâm công pháp gặp lần qua, không vui một chợt Lâm Trường Thành tâm tình vẫn có chút buồn bực. Thần vẫn hai cái này tu bình, lãng phí không ít thời gian, vừa rồi qua linh trà đều lạnh mất rồi, Lâm Trường Thành lại lần nữa ngâm một bầu. Sau khi uống xong, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện Lôi Đình chân kinh, bất quá vừa rồi uống trà thời điểm, hồi tưởng lại một chút, giống như chính mình bỏ sót thứ gì trọng yếu, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. Tính toán, nghĩ không ra liền không nghĩ, hay là trước tu luyện đi. Dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển Lôi Đình chân kinh, sinh ra Lôi Đình linh khí, bắt đầu kích thích về vị, các loại cảm giác quen thuộc, lần nữa đến tới. Sau một canh giờ rưỡi, lại là toàn thân mồ hôi rơi đem Hứa Mị Nương phóng ra, phân phó hai câu, Lâm Trường Thanh liền đến bên ngoài thanh lý thân thể, sau đó trở về mê cung trận bên trong. Thường tụ Hứa Mị Nương cung cấp cơ bắp xoa bóp phục vụ, nàng hiện tại tay nghề là càng ngày càng tiến bộ, Lâm Trường Thanh hay là thật hài lòng. Sau nửa canh giờ, Lâm Trường Thanh vừa định đem Hứa Mị Nương đưa về linh thú vòng tay, không nghĩ tới nàng muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lâm Trường Thanh liền biết nàng là có chuyện, trực tiếp hỏi: "Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói cùng ta?" Hứa Mị Nương tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Đúng vậy chủ nhân, lần trước ngài cho cái kia thanh ngọc trà, đã hoàn thành, không biết có thể hay không lại cho tiểu tỷ một chút?" Lâm Trường Thanh lúc này mới chợt hiểu, lần trước cho nàng cái kia muột hộp nhỏ, sắt thực không có bao nhiêu, có thể dùng đến hiện tại, đoán chừng cũng là mỗi lần đều chỉ dùng một chút xíu. Suy nghĩ một chút, đối với Hứa Mị nương thăm dò cũng coi là khất, vẫn luôn không có phát hiện vấn đề. Tất nhiên dạng này, vậy không bằng liền đem nàng chính thức đem vào nội không gian đi, lại cho nàng một chút bạch hoa say hồn hữu. Dạng này nàng cái kia hồn bên trên thương thế tự nhiên sẽ khỏi hẳn, cũng không cần lại tìm chính mình muốn thanh ngọc trà, hơn nữa còn có thể tăng lên một chút tu vi cảnh giới đột nhiên nghĩ đến tu vi cảnh giới. Oen. Lâm Trường Thanh rốt cục phản ứng đến đây, Minh Bạch vừa rồi chính mình bỏ sót thứ gì? Đấu chương xong, chương 172. Bị dao động. Chương 172, bị dao động. Mặc dù nghĩ rõ ràng vừa rồi bỏ sót vấn đề, nhưng Lâm Trường Thanh hay là quyết định, trước tiên đem Hứa Mị Nương vấn đề xử lý tốt đối với nàng gật đầu nói, "Ta đã biết, ngươi về trước linh thú vòng tay, lần sau sẽ dẫn ngươi đi một chỗ." Hứa Mị Nương mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu, nghe theo Lâm Trường Thanh an bài đem Hứa Mị Nương đưa về linh thú vòng tay đằng sau, Lâm Trường Thanh lại bốn chỗ kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề mới tiến nhập nội không gian. Lục Hữu Cường toàn thân da vẫn là như vậy nhiệt tình, bị bọn chúng một nhà ba người vây quanh ồ ồ gọi. Lâm Trường Thanh chỉ có thể mỗi cái đều uy bên trên một viên dục linh đan, sau đó lại cho chúng nó vớt ve lông. Cũng thông qua khế ước nói cho bọn chúng biết, chờ một chút sẽ có một người vào đây, về sau ngay ở chỗ này thường ở, để bọn chúng toàn ra, muốn cùng người tới hảo hảo ở chung. Sau đó liền đem hứa mỹ nương tử linh thú vòng tay bên trong phóng ra. Mới ra đến xem bốn phía đằng sau, nàng là hoàn toàn đứng hình, không biết đây là địa phương nào, cũng may Lâm Trường Thanh ngay tại bên người nàng, để nàng có một chút cảm giác an toàn. Đội vàng hỏi, "Chủ nhân, đây là địa phương nào?" Làm sao nhìn qua có chút hoang vu dáng vẻ. Lâm Trường Thanh nhìn nàng một cái, Giới Thiệu nói: "Đây chính là ta nói với ngươi bí địa, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện cùng sinh hoạt, nơi này còn có ta mấy cái linh thú, giới thiệu cho ngươi một chút." Nói xong, đem lộc hữu cường toàn ra, triệu tới bọn chúng là tường thụy linh thú ba màu hiệu, đầu này bên trên mọc xưởng ra hỏa là lộc hữu cường, đây là lộc hiệu nhã, nhỏ nhất là lộc tiểu linh, bọn chúng là một gia đình. Các ngươi ở chỗ này phải thật tốt ở chung, tận lực chiếu cố lẫn nhau, bọn chúng chủ yếu là phụ trách chiếu cố nơi này linh dược, linh thảo, linh thực. Ngươi thì là phụ trách đem một vài thành thuộc linh quả loại hình đồ vật hái xuống bảo tồn tốt, còn có một số bọn chúng không làm được làm việc, đều là ngươi Về sau từ từ ngươi liền biết làm sao làm. Lúc này Lộc Hữu Cường toàn ra, đã vây quanh hai người Ô Ô okay, Tề, Hứa Mị Nương nhiệt tình cùng bọn chúng đánh một cái chào hỏi, xem như con biết. Nhìn thấy bọn chúng đều xinh đẹp như vậy ưu nhã, Hứa Mị Nương nhịn không được đưa tay muốn vuốt ve một chút Lộc Tiểu Linh, đáng tiếc Lộc Tiểu Linh không để cho nàng đụng, thấy được nàng ý đồ sau, liền tránh đi ra, trốn đến Lâm Trường Thành phía sau. Hứa Mị Nương chỉ có thể thất vọng thu tay về, sau đó Lâm Trường Thành bắt đầu mang theo nàng ở trong không gian bốn chỗ đi lại đem các loại linh dược, linh thực, chủ yếu vẫn là địa hồn, cây ăn quả, trong năm chu quả cây loại hình Triệu Diêu hơn đều tìm cho hứa mỹ nương đại khái giới thiệu một chút, miễn cho nàng không biết, về sau làm ra cái gì ô long sự kiện. Bao quát trúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chín loại chủ dược, còn có ngọc tuyển tâm trà thụ, những này đều trọng điểm cho nàng giới thiệu một lần. Lâm Trường Thanh từ trong bí cảnh mang ra mấy loại linh thụ, còn có những cái kia linh thực dễ cây, tại Lộc Hữu cường toàn ra chiếu cô bên dưới, đều đã là trồng trọt thành công, đồng thời tình huống cũng không tệ lắm. Bao quát hai gốc trồng trọt tại hồ nước bên cạnh ngọc tuyển tâm trà thụ, đều đã mọc ra một chút mầm nhánh. Không dùng đến một hai năm, Lâm Trường Thanh liền sẽ có liên tục không ngừng ngọc tuyển tâm trà. Dạng này chính hắn cùng người nhà tu luyện các loại pháp thuật thần thông, liền dễ dàng nhiều. Một vòng này giới thiệu đến, đều dùng không sai biệt lắm một canh giờ. Cũng may đều giới thiệu xong, còn lại chính nàng tự tự hiểu rõ đi. Sau đó lại đem Hứa Mị Nương đưa đến trên một mảnh đất trống, chỉ vào đất trống nói nơi này còn không có thích hợp ở lại phòng ở, ngươi là tổ thuộc tính tu sĩ, khẳng định sẽ thổ tưởng thuật cái gì, ngay ở chỗ này xây cái sân nhỏ đi. Nói xong, cho nàng hai cái túi chứa vật, một trong đó là lẩm trưởng thành tại khoáng động bên kia, thu thập một chút kiến trúc vật liệu. Một cái khác là Hứa Mị Nương túi chứa vật của chính mình, bởi vì trước kia nàng ở linh thú vòng tay bên trong Túi chữ vật không mang vào đi, chỉ có thể Lâm Trường Thanh trước giúp nàng bảo quản lấy. Hứa Mị Nương nghe được chủ nhân nói để chính nàng động thủ xây cái xá nhỏ, đều có chút mơ hồ, chính mình trước kia căn bản không có làm qua, hoàn toàn không biết làm sao làm đẹp cái này, tình huống cùng Lâm Trường Thanh nói một lần, cũng may Lâm Trường Thanh tại Ngạo Vân Phong ngược lại là trải qua, biết sân nhỏ hẳn là làm sao xây. Cho nên Lâm Trường Thanh chỉ huy, Hứa Mị Nương đốc thủ, hai người phối hợp, tốc độ hay là thật mau, khoảng một canh giờ, liền có chừng cái hình thức ban đầu. Dù sao thổ trúc tu sĩ xây nhà chính là thuận tiện, còn lại liền trong sân tương đối tỉ mỉ điều chỉnh. Cái này liền giao cho Hứa Mị Nương chính mình làm. Hai người xây tòa viện này cũng không phải là quá lớn, tổng cộng chỉ có 6 cái gian phòng, tạm thời hẳn là đủ nhiều, đồ dùng hàng ngày cái gì trong túi chứa vật liền có, hoàn toàn không cần lo lắng. Lại đem trước kia mua được cất rượu cái kia mười mấy cái vật chứa chủng công cụ, đều đem đến trong viện, dạng này không sai biệt lắm liền hoàn thành đúng rồi. Lâm Trường Thành còn cố ý mang theo Hứa Mị Nương đi xem hố sâu kia, phân phó nàng tuyệt đối đừng rơi xuống, bằng không Lâm Trường Thành khả năng đều cứu không được nàng. Sắp nhận Hứa Mị Nương không có vấn đề gì đằng sau, Lâm Trường Thành liền thối lui ra khỏi nội không gian, về phần Bạch Hoa Tú hồn dịu Hiện tại Lâm Trường Thanh có việc phải xử lý, chờ thêm 2 ngày tại lấy thêm gia đến cho Hứa Mị nương phục dụng. Hiện tại hắn muốn tìm Trần Hổ, hỏi lại hai vấn đề. Toối lui ra khỏi nội không gian, sau đó đem Trần Hổ từ cái kia thú vòng tay bên trong phóng ra. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt ngốc trệ vô thần, đi ra một hồi nói, mới phản ứng lại. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh đứng ở trước mặt hắn, không quan trọng mà hỏi, ngươi lại tìm ta làm cái gì? Lâm Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi, Ngự Linh Thông Hạch Tâm công pháp có thể tu luyện tới trình độ gì? Nghe rõ ràng lại trả lời ta. Trần Hổ không nghĩ tới Lâm Trường Thanh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Có chút trở tay không kịp, do dự một chút mới lên tiếng, có thể tu luyện tới tự phụ kỳ đại viên mãn. Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, một cái luyện khí kỳ đệ tử, thế mà có thể mang theo môn phái tự phụ kỳ hạch tâm truyền thừa công pháp chạy loạn khắp nơi, ngươi là coi ta đồ đần sao? Cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, cho ta nói thật, còn dám gạt ta, lập tức tiến ngươi lên đường." Trấn Hổ lúc này mới kiên trì nói ra, lúc đó người kia đã luyện khí hậu kỳ, trên người hắn tìm tới công pháp, có thể tu luyện tới trúc kỳ sơ kỳ. Lâm Trường Thanh nghe, mặc dù biết đây mới là giải thích hợp lý nhất, nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng. Từ trong túi chữ vật tìm ra một chút giấy bút, ném cho Trần Hổ cho ta đem công pháp Lạc Yên viết ra đến, đừng nói cho ta ngươi không có ghi lại, ngươi nếu là không có ghi lại, lão tử cũng không mấn rồi, ngươi lập tức đi chết đi. Còn có qua một đoạn thời gian, ta sẽ còn lại để cho ngươi chép lại một lần, nếu là hai phần công pháp không giống mới, vậy ngươi cũng cho ta đi chết. Trần Hổ nghe, run rẩy một chút, biết Lâm Trường Thanh không phải đùa giỡn, hiện tại chính mình nếu là dám cự tuyệt, tuyệt đối lập tức phơi thây tại chỗ. Thanh Thanh thật thật nhặt lên trên đất giấy bút, bắt đầu chép lại đứng lên. Tuân một canh giờ sau, một lần hơn 4000 chữ công pháp, liền đã cầm tại Lâm Trường Thành trên tay đem Trần Hổ Thu vào linh thú vàng tay, Lâm Trường Thành mới có thời gian cẩn thận bắt đầu nghiên cứu bản công pháp này. Nguyên lai tu hành vạn thú ngự linh kinh điều kiện tiên quyết chính là hồn lực tương đại, cũng có thể lý giải thành tinh thần lực tương đại, lại thêm đặc thủ khế ước cùng đặc biệt công pháp, tạo thành ngự linh tông hoạch tâm truyền thừa. Môn công pháp này Lâm Trường Thành trong nhà, tất cả mọi người ngược lại là đều thỏa mãn tu luyện điều kiện, dù sao đều dùng qua một chút địa hoạt quả. Nhưng bây giờ công pháp cũng chỉ đến chốc cơ sơ kỳ, cái này cũng quá gần gũa, an vào vô vị bộ thì lại tiếp Mà lại công pháp này là Trần Hổ Lượng Uyên viết ra tới, nói thật ra, Lâm Trường Thành không thể nào dám tin tưởng, cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Bởi vì coi như hắn chỉ đổi một chữ, cũng có thể kém chi ngàn dặm, tất cả hay là chỉ có thể lên một cái tham khảo tác dụng. Cái này vạn thú ngữ linh kinh nói trắng ra là chính là mượn dùng linh thú tư chất, mượn nhờ bọn chúng tiến giai phản hồi linh khí, để đạt tới càng mau vào hơn giai hiệu quả. Mà lại coi như Trần Hổ Lượng Uyên viết ra tới công pháp, toàn bộ đều là thật, nhưng chỉ có chút cơ sơ kỳ công pháp, rõ ràng chính là con đường phía trước đoạn tuyệt, khẳng định không có khả năng tu luyện. Trừ phi có thể từ Ngự Linh Tông nơi đó lấy tới kế tục cấm pháp, nếu không, thật đúng là không có ích lợi gì, nhưng là đi trêu chọc Ngự Linh Tông, rõ ràng chính là lấy trứng chọi với đá, không biết lượng sức hành vi. Phí hết lớn như vậy tâm tư, cao hứng hụt một trận, bất quá Trần Hổ tiểu tử này, dám lựa rối chính mình, cái kia Lâm Trường Thành cũng sẽ không bỏ qua hắn, hai ngày nữa cùng một chỗ xử lý, tấu chương xong, chương 173. Cơ cảnh Đạo luyện tinh đồng. Chương 173, cơ cảnh Đạo luyện tinh đồng. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường thành xong ngũ hành hỗn độn kinh thành tu luyện, đồng thời cũng không lâu lắm, Trần Tử nhã lại tới. Hiện tại hai người đều quen thuộc mỗi ngày đều muốn gặp mặt, cùng một chỗ ở một lúc uống trà, nói chuyện phiếm, sau đó mới tách ra, riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Lâm Trường Thanh hiện tại thì đang ở thưởng thức Trần Tử Nhã biểu diễn trang nghệ, có thể là lúc này hai người quan hệ không giống với lúc trước, tâm tình tự nhiên cũng khác biệt, phẩm vị đến đồ vật đương nhiên không giống với. Càng xem càng cảm giác Trần Tử Nhã khí chất băng tuyết xuất thần, làm cho lòng người ngứa ngái khó nhịn, luôn luôn nhịn không được muốn đi đùa giỡn nàng một chút sư huynh, uống trà. Hiện tại hai người quan hệ mật thiết, nói chuyện cái gì đã phi thường thường ngày hóa. Nhìn thấy Trần Tử Nhã đã pha tốt trà, Lâm Trường Thanh lại chạy tới bên người nàng, dựa vào nàng ngồi, cũng may không tiếp tục làm ra gì khác động tác. Trần Tử Nhã chỉ là sắc mặt có chút ửng đỏ, nàng đều quen thuộc, còn có trước kia tại sao không có phát hiện Lâm Trường Thanh ra mặt dày như vậy. Lâm Trường Thanh dựa vào Trần Tử Nhã uống một ly trà đằng sau, liền từ trong ngực móc ra 6 cái túi trữ vật, còn có 2 cái túi linh thú đắc ý nói: "Sư muội, chúng ta cùng đi nhìn một chút, bên trong sẽ có hay không có vật gì tốt đi." Đây đều là bắt thôn dân đi là quáng, đám kia kiếp tu túi trữ vật cùng túi linh thú. Không sai, đám kia tiếp tu chung 6 người, một cái đều không có chạy mất, toàn bộ ở chỗ này. Sư huynh lợi hại, vì dân trừ hại, tiểu muội bội phục. Lần sau có thể hay không cũng mang lên tiểu muội, để cho tiểu muội tận mắt nhìn đến sư huynh thần uy." Nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nghe được Trần Tử Nhã nói như vậy, Lâm Trường Thành đắc ý hắc hắc. Hai tiếng. Bất quá không có tiếp Trần Tử Nhã lời nói gốc dạ, cũng không để ý tới nàng mong đợi biểu độ, chỉ có thể cười hì hì ứng phó nàng. Cùng người khác tranh đấu thời điểm mang lên nàng, hay là quá nguy hiểm, Lâm Trường Thành không dám, càng là không nỡ. Sau đó hai người liền bắt đầu tế luyện túi trữ vật. Bởi vì bên trong Trần Vũ, trấn hổ hai huynh đệ túi chứa vật, Lâm Trường Thành đã từng tế luyện, cho nên mỗi người chỉ cần tế luyện hai cái túi chứa vật là có thể, sáu cái trong túi chứa vật đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất, đồ vật thật đúng là khuyết, chất thành một đống lớn. Sau đó hai người bắt đầu phân loại trì lý, rất nhanh liền sửa sang lại, trong đó phẩm chất cao xích luyện hỏa thép khoáng thạch chiếm tuyệt đại bộ phận. Sáu cái trong túi chứa vật, linh thạch hạ phẩm mới hơn 8000 mai, không đến 9.0000, linh thạch trung phẩm càng là một viên đều không có phát hiện. Pháp khí phương diện thu hoạch, ngược lại là còn có thể, trung phẩm pháp khí ba kiện. Thượng phẩm pháp khí 12 kiện, không sai biệt lắm công thủ lựa này nửa kia. Đặc khí pháp khí 3 kiện, một kiện là một mặt mai rùa tâm chấn trạng phòng ngự pháp khí, mặt khác 2 kiện đều là một vàng một hỏa 2 thanh phi kiếm. Lâm Trường Thành muốn đem mặt kia mai rùa tâm chấn trạng phòng ngự pháp khí cùng kim hệ phi kiếm cho Trần Tử Nhã sử dụng, bất quá bị nàng cự tuyệt, Lâm Trường Thành cũng không có miễn cưỡng nàng đan dược liền nhiều một ít, có hơn 30 bình, dục linh đan liền có 7, 8 bình, còn có tụ khí đan, hồi xuân đan, hồi khí đan, những này trưởng gặp đan dược. Còn tại trong một cái bình nhỏ, phát hiện 3 viên đan dược màu đỏ, loại đan dược này có một cốt mùi máu tươi vô cùng đậm. Bất quá Lâm Trường Thanh không quen biết đan dược, không dám tùy tiện nếm thử, chỉ có thể trước để ở một bên, chờ sau này gặp được Triệu Minh Hà sư muội, lại hướng nàng thỉnh giáo một chút. Dục Linh đang chọn lấy 6 bình đưa cho Trần Tử Nhã, hiện tại nàng cũng là có linh thú cần nuôi, lúc này nàng ngược lại là không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Tâm Mê bình tụ khí đan cũng có trung phẩm cùng thượng phẩm phân chia, Lâm Trường Thanh đem thượng phẩm chọn lấy đi ra, những này có thể chính mình sử dụng. Những cái kia trung phẩm tụ khí đan, nhìn về sau xử lý như thế nào đi, có thể sẽ bán ra cho gia tộc có thể là dứt khoát cho Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa hết. Tiếp xuống chính là một chút tạp vật cùng tư nhân vật dụng, đem bọn hắn thu sạch tại một cái túi trữ vật bên trong, đến lúc đó tìm một chỗ, dùng hỏa cầu thuật xử lý sẽ đi. Lần này 6 cái trong túi trữ vật sửa sang lại 12 cái mét khối phẩm chất cao bảo thạch, Lâm Trường Thanh đem bọn nó cùng một chỗ thu đến linh thú vòng tay bên trong, cùng lần trước thu hoạch những cái kia phẩm chất cao bảo thạch đặt chung một chỗ. Còn sót lại đồ vật đều thu đến đối ứng trong túi trữ vật. Còn lại hai cái túi linh thú, Lâm Trường Thanh chính mình tế luyện, rất nhanh cũng hoàn thành cầm tới một cái, thần thức tham tiến vào nhìn một chút, bên trong là một cái nhất giai đỉnh phong tật phong lôi báo, còn có một cái nhất giai trung kỳ tìm linh chuột, đáng tiếc đều đã chết. Xem ra cái này hẳn là Trần Bưu túi linh thú, hai cái linh thú bởi vì Trần Bưu tử vong vẫn lạc, đều thân thụ phản phệ chết mất, chỉ có thể lưu lại cho Lâm trưởng Thanh linh thú bọn họ, ngay miệng lương. Một cái khác túi linh thú bên trong, chính là hai cái nhất giai hậu kỳ tật phong sói, còn đại bên trong sinh long hỏa hổ đâu, Trần hổ còn sống, hắn hai cái linh thú tự nhiên không có nhận phản phệ. Hiện tại không có cách nào xử lý như thế nào, chỉ có thể trước thu lại chờ thêm 2 ngày xử lý trấn hổ, bọn chúng có thể gánh vác phạn phệ rồi nói sau. Bất quá, coi như thật gánh vác phạn phệ, Đoan Trừng cũng vẫn là muốn bị Lâm Trường Thanh quyết tuyệt. Bởi vì loại này tật phong sói, Lâm Trường Thanh căn bản trước mắt, càng không khả năng khế ước bọn chúng, hay là giữ lại về sau cho Tử Tinh hạt cùng Sơ Nhất bọn chúng ngay miệng lương đi. Trình lý tốt toàn bộ đồ vật đằng sau, hai người muốn trở về uống trà nói chuyện phiếm sư huynh, định xử lý như thế nào những cái kia xích luyện hỏa mộ đồng. Chân tử Nhã đột nhiên hỏi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, toàn bộ cầm lại gia tộc, ủy thác cho công việc vật đường tinh luyện thành xích luyện hỏa đồng đi. Chân tử Nhã khẽ cười nói, sư huynh không bằng ủy thác cho Hồ sư muội, trực tiếp tinh luyện thành xích luyện tinh đồng. Lâm Trường Thanh chần chờ một chút, nói luôn đi phiền phức Hồ sư muội không tốt à? Trần Tử Nhã nhìn hắn một cái, cười nói, nàng nói không chừng, có nước gì ngươi thường xuyên đi phiền phức nàng đâu. Lâm Trường Thanh lập tức người thấy một cỗ mùi dẫm, cơ cạch nói, cái này đến lúc đó hay là ngươi ra mặt cùng nàng nói một chút đi. Ta không thường tại Thanh Vân Thành, ngươi cùng nàng tiếp xúc tương đối dễ dàng. Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút nói, hay là ngươi cùng nàng nói đi, chờ ngươi không tại Thanh Vân Thành, ta tại thay thế ngươi cùng nàng giao tiếp tốt. Nếu Trần Tử Nhã đều như vậy nói, Lâm Trường Thanh cũng liền gật gật đầu. Xem như đồng ý an bài như vậy đúng rồi sư muội, ta nhìn ngươi ngày đó tại khoáng động bên trong, đánh một chút pháp quyết liền biết bộ mạch tình huống cụ thể, cái kia có phải hay không tham dò thuật, ngươi là có học tập địa sư truyền thừa sao?" Chân tử nhã gật đầu nói, "Là tham dò thuật, bởi vì trận pháp sư truyền thừa cùng địa sư truyền thừa có một ít chỗ tương đồng, cho nên liền thuận tiện học được." "Vậy chúng ta tại bí cảnh phát hiện linh nhãn chi tuyển, là bởi vì tu vi không đủ nguyên nhân, mới không có rời đi sao?" Lâm trưởng thành có chút hiểu được mà hỏi sư huynh, "Thật sự là cơ chí hơn người, lập tức đoán liền trúng phải, không sai." Muốn rời đi linh nhãn chi truyền ít nhất đều cần tự phụ kỳ tu vi, mới có thể miễn cưỡng rời đi. Hơn nữa còn có một nửa có thể sẽ tổn thương linh nhãn chi truyền, khiến cho nó lâm vào thời gian dài ngủ say tự lạnh bên trong. Cho nên muốn di động loại linh vật này, tốt nhất vẫn là tìm một vị kim đan chân nhân, mới là bảo đảm nhất. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lúc này xem như tuyệt vọng rồi, không tới tự phụ trước đó, gặp được loại linh vật này, cũng chỉ có thể làm đấy. Bùi Lâm Trường Thanh uống xong một bầu linh trà đằng sau, Trần Tử Nhã liền trở về, lần này trở về thăm người thân, nàng chủ yếu vẫn là muốn bao nhiêu bồi bồi cha mẹ cùng người nhà. Nếu Trần Tử Nhã đã trở về, Cái kia Lâm Trường Thanh cũng muốn tu luyện pháp thuật, kế hoạch lên Mệ Tung trận. Suy nghĩ một chút, còn là tu luyện lôi thuật đi, loại uy lực này tương đối lớn pháp thuật, vẫn là phải tại tương đối an toàn chỗ tu luyện, giống tại Vạn Bảo Các trên tàu chở khách, liền không thể tu luyện. Thời gian cứ như vậy qua, bất tri bất giác liền năm ngày đi qua. Hôm nay sáng sớm, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người tu luyện xong không bao lâu, chính tập hợp một chỗ chuẩn bị uống trà. Không nghĩ tới trong thôn mấy cái người chủ sự, liền ôm lấy một cái trung niên tu sĩ, hướng về Trần Tử Nhã trong nhà đi tới, Lâm Trường Thanh hiện tại thần thức dò xét khoảng cách 90 trượng, sớm liền phát hiện bọn hắn. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, đối với Trần Tử Nhã nói ra, chúng ta có khách nhân đến, đoán chừng tới hẳn là Nam Hòa Lưu gia tu sĩ. Ngươi đến Hậu Hoa Viên đình nghỉ mát, của tốt linh trà, ta đi nên một chút hắn đi, sớm ứng phó sớm xong việc. Trần Tử Nhã cũng dùng thần thức quét một chút, bọn hắn vừa vận đi đến thần thức của nาง Phạm Vi dò xét, có chút kinh ngạc tại Lâm Trường Thanh thần thức cường đại. Bất quá bây giờ không phải hỏi cái này thời điểm, Lâm Trường Thanh đã hướng phía cửa đi tới. Lâm Trường Thanh mới vừa ở cửa ra vào đứng vững, khách nhân vừa vận đến bên ngoài. Trong thôn mấy cái người chủ sự, tranh thủ thời gian hướng Lâm Trường Thanh chào, gặp qua Lâm tiên sư. Tu sĩ trung niên kia nhìn thấy Lâm Trường Thanh đứng tại cửa ra vào, minh bạch đây là tới nên đón chính mình, cho nên trước thi cái lễ, sau đó mở miệng nói Nam Hòa Lưu gia, Lưu Vân Đào gặp qua Đạo Hữu. Lâm Trường Thanh cũng liền bận bịu đáp lễ lại, nói Cửu Phong Sơn Lâm gia, Lâm Trường Thanh gặp qua Lưu Đạo Hữu. Trần Sư Muội đã pha tốt linh trà, chuẩn bị chiêu đãi Lưu Đạo Hữu, mời vào bên trong. Lưu Vân Đào gật gật đầu, đi theo Lâm Trường Thanh đi vào, về phần trong thôn mấy người kia thì là do người Trần gia chiêu đãi, tấu chương xong, chương 174. Khéo léo. Chương 174. Khéo léo. Bởi vì là muốn chiêu đãi đồng đạo Cho nên khẳng định không thể nào là tại Lâm Trường Thanh trong phòng, đem địa phương cải tạo thành Trần gia hậu hoa viên. Hai người đến thời điểm, Trần Tử Nhã đã tại trong lương đình pha tốt trà, đang chờ bọn hắn. Lưu Vân Đào cùng Trần Tử Nhã lẫn nhau chào đàng sau, ba người tại trong lương đình, phân chủ khách ngồi xuống sư huynh Lưu Đạc Hữu, mời uống trà. Trần Tử Nhã các đưa một ly trà đến trước mặt bọn họ đa tạ, Trần Thiên Tử. Lưu Vân Đào đối với Trần Tử Nhã thái độ càng thêm cung kính, dù sao biết nàng là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn, ở bên ngoài trình độ nhất định đại biểu Thanh Vân Tông. Mà lại sau lưng còn có một cái kim đan chân nhân tồn tại. Cho nên mặc dù Thông Sơn Tôn là bọn hắn lưu gia địa bàn, nhưng nên có thái độ một dạng cũng không thể thiếu. Còn tốt lưu gia này Lưu Vân nào, xem xét chính là lưu gia chuyên môn phụ trách đối ngoại sự vụ, đạo lý đối nhân xử thế các phương diện đều nhanh chóng rất, cũng không có vừa lên đến liền hỏi liên quan tới, khoáng động bỏ mạch sự tình, mà là cùng Lâm Trường Thanh hai người, uống trà nói chuyện phiếm. Lưu Vân đào lại phân hưởng một chút các nơi phong độ, thậm chí còn hỏi một chút Thanh Vân thành tình huống bên trong, cũng may cũng không phải là rất khó khăn, đều là hai người có thể đáp được tới vấn đề. Bên trong lại xen lẫn một chút nam hỏa lưu gia khó xử cái gì, xem như một cái khéo léo nhân vật nói năng nói gọi hơn một canh giờ đằng sau, Lưu Vân Đảo mới tiến nhập chủ đề, hỏi lần này vấn đề trọng yếu nhất đối với Lâm trưởng Thành khích lệ nói, nghe nói lần này là Lâm đạo Hưu xuất thủ, giải cứu phụ cận mấy cái thôn, rất nhiều thôn dân, thật sự là công đức vô lượng a. Lâm trưởng Thành khẽ cười nói Lưu đạo Hưu đã quá suy nghĩ, Lâm gia cũng là từ Thông Sơn thôn đi ra ngoài, lần này trở về, vừa vặn gặp được liền thuận tay giải quyết, mà lại lần này còn chạy không ít tiếp tu, còn không biết về sau sẽ hay không trở lại đâu. Ta cùng sư muội hai người, cũng không có cách nào ở chỗ này quá lâu, về sau vẫn là phải dựa vào Lưu đạo Hưu cùng Lưu gia các vị Triều cố nhiều hơn một chút thông sơn tôn mới là a. Lưu Vân Đào nghe được, Lâm Trường Thanh nói còn chạy không ít kiếp tu, lông mày đều nhíu lại, liền vội vàng hỏi, Lâm Đạc Hữu, có biết đến cùng chạy thoát mấy cái kiếp tu? Đối với vấn đề này, Lâm Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ ứng phó thuyết pháp, hồi đáp cái này ta lúc đó chạm vào đi thời điểm, cũng chỉ thấy được hai cái kiếp tu. Lúc đó trong lòng cũng là phi thường tâm thần bất định bất an, nghĩ đến nếu như bị bọn hắn giặc công, coi như một chút phần thắng cũng không có, nói không chừng cái mạng nhỏ của mình còn muốn dựng vào đi đâu. Lúc đó biện pháp duy nhất, chính là xuống tay trước đánh lén một cái, nếu như thành công, khi đó chính là một đối một. Dạng này khả năng còn có một chút phần thắng, cho nên ta liền đem trong nhà trưởng bối cho hộ thân áp chủ bài, âm lôi châu cho dùng, cũng may vận khí cũng không tệ lắm, đánh chết tại chỗ một kiếp tu. Một cái khác nghe được tiếng sấm, liền hướng ta giết tới đây, nhưng chỉ là cùng ta dây dưa một hồi, không biết như thế nào liền chính mình rút lui. Ta mau đem thôn dân đều gọi ra đến, đối bọn hắn nói cấp tu đều bị ta xử lý, lúc đó chính là vì an lòng của bọn hắn, sau đó mang theo bọn hắn đi suốt đêm về thôn Sơn thôn. Bất quá nghe các thôn dân nói, giống như kiếp tu hết thảy có 6 người, nhưng không biết tại sao, cùng ngày ta chỉ gặp 2 cái kiếp tu. Còn sót lại 4 người còn không có đối mặt qua đâu. Lúc đó cũng không dám ở bên trong mỏi mòn chờ đợi, chính là sợ cái kia rời đi tiếp tu, lại tụ tập đồng bọn, lần nữa trở lại khoáng động, vậy chúng ta coi như đi không được. Lưu Vân Đào nghe được hết thảy có 6 cái tiếp tu, mà lại thế mà còn chạy thoát 5 cái, đầu liền bắt đầu từng đợt đau nhức đến lúc đó hai người bọn họ phủi mông một cái đi, lưu gia còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, thu thập cục diện rối rắm này. Thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, nghe nói thôn dân đều là bị bọn họ bắt đi đào quáng. Lâm trưởng thành gật đầu nói cái chỗ kia đúng là một cái hầm mỏ, bất quá cụ thể tình huống, ta đi vào kiểm tra một hồi cũng không có nhìn ra, dù sao đối với bỏ mạch cái gì, ta không phải quá hiểu, liền không có ở nơi đó lãng phí thời gian. Chủ yếu là không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, bất quá, ta vẫn là từ cái kia kiếp tu trong túi trữ vật, phát hiện một chút khoáng thạch. Trải qua ta cùng sư muội hai người nghiên cứu thảo luận cùng phân biệt, cho lần nên là đỏ luyện hỏa đồng bỏ bỏ thạch. Nói xong, từ trong túi trữ vật, cầm một khối khoáng thạch đi ra, đưa cho Lưu Vân Đạo. Lưu Vân Đạo cầm ở trong tay lăn qua lộn lại cẩn thận xem xét, thậm chí còn từ trong túi trữ vật, lấy ra một kiện pháp khí khảo nghiệm một chút. Cuối cùng cũng đồng ý hai người bọn hắn cá nhân các nhìn, hẳn là đỏ luyện hỏa đồng bỏ Lúc này Lưu Vân Đào liền có chút kích động, cái này bỏ mạch liền xem như cái vi hình bỏ mạch, cái kia hoàn toàn thu thập đi ra, đến vạn bảo các hối đoán thành linh thạch. Cái kia tối thiểu cũng có thể mua cái 2 3 mai chúc cơ gan đi. Đây chẳng lẽ là chính mình tấn giai chúc cơ kỳ cơ duyên. Tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi, Lâm Đạo Hữu, cái kia khoáng động ở nơi nào? Ta đi xem một cái, vạn nhất có kiếp tu trở về, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm, miễn cho bị bọn hắn đánh một trở tay không kịp. Nhìn thấy Lưu Vân Đào không kịp chờ đợi bộ dáng, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người liếc mắt nhìn nhau, Trần Tử Nhã đã có chút không nhịn được cười. Lâm Trường Thanh cũng thấy được nàng khẽ miệng ý cười. Trình thủ thời gian lên tiếng hấp dẫn Lưu Vân Đào nói Lưu đạo Hữu, đại khái địa phương có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Nếu là chuyện không thể làm, hay là trước tiên lui trở về đi, tốt nhất vẫn là tìm thêm mấy người cùng đi, ta cảm thấy dạng này bảo đảm nhất. Lưu Vân Đào liên tục gật đầu nói Lâm đạo Hữu nói có đạo lý, ta trước xa xa quan sát một chút, nếu là trở về tiếp tu nhiều lắm, đến lúc đó còn muốn xin mời hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ. Lâm trưởng thành gật đầu nói cái kia khoáng động ngay tại Thông Sơn thôn hướng đông nam, đại khái 30, 40 dặm địa phương, Lưu đạo Hữu cẩn thận tìm một chút, hẳn là có thể tìm được. Lưu Đạo Hữu trước tiên có thể đi quan sát một chút tình huống. Nếu quả như thật cần ta xuất thủ, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng ngăn chặn một kiếp tu, vẫn là không có vấn đề. Bất quá ta sư muội không am hiểu chiến đấu, đến lúc đó khả năng không cách nào xuất thủ, cái này còn xin Lưu Đạo Hữu thứ lỗi. Lưu Vân Đào nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, cũng biết không có khả năng miễn cưỡng, sau đó lại cùng Lâm Trường Thanh bọn hắn hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi, xem ra quả thật có chút không thể chờ đợi. Chờ hắn đi xa, Trần Tử Nhã cũng nhịn không được nữa, lặc, lặc, lặc, nở nụ cười đối với Lâm Trường Thanh nói ra, sư huynh, ta nhìn Lưu Đạo Hữu dạng như vậy, hiển nhiên là phi thường không thể chờ đợi, cũng không biết chờ hắn tìm tới địa phương sau, nhìn thấy biến thành một vùng phế tích, sẽ là biểu tình gì. Thật sự chính là cho Trần Tử Nhã nói trúng, thật là biến thành một vùng phế tích, Lâm trưởng Liễu 2 ngày trước liền trở lại, bên trong khẳng định không còn có cái gì nữa, đuổi khoáng đều không có cho bọn hắn lưu lại. Lâm trưởng Thành suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc lưu đạo hữu tới chỗ xem xét, những cái kia tiếp tu đều đi, Đoan Trường sẽ thật vui vẻ. Cũng không có thời gian lại tìm chúng ta, khẳng định là trước hết nghĩ biện pháp thanh lý quám động. Sau đó phí hết sức chín châu hai hổ, kết quả là chỉ đảo được một chút xiếu mỏ, hẳn là sẽ mắng những cái kia tiếp tu lão nương đi. Trần Tử Nhã nghe, vừa nghĩ tới thật là có khả năng, là Lâm Trường Thanh nói như vậy tự, lại nhịn không được, lặc, lặc, lặc, phá lên cười. Cũng may Trần Tử Nhã nở nụ cười, cũng liền phiên tiên đi qua, sau đó, hai người liền không lại thảo luận liên quan tới Đỏ Luyện Hỏa động bọ vấn đề. Hai người lại dựa chung một chỗ, nói chuyện phiếm trong chốc lát đằng sau, Trần Tử Nhã mới trở về. Lâm Trường Thanh đoán chừng, Lưu Vân Đào hay là sẽ lại đi tìm những cái kia, được cứu trở về thôn dân chả hỏi, đến lúc đó hắn khẳng định liền sẽ biết, cái kia bỏ mạch kỳ thật đã đào đến không sai bị lắm sẽ chỉ coi là toàn bộ bộ mạch đều bị cấp tu lấy specs, cũng mang đi, tự nhiên nghĩ không ra toàn bộ khoáng thạch, cuối cùng đều rơi vào Lâm Trường Thanh trong tay. Liên quan tới đọ luyện hỏa đồng bộ sự tình liền đã qua một đoạn thời gian, Lâm Trường Thanh cũng trở về đến trong sân nhỏ của mình. Nhìn xem phía dưới mái hiên, một cái cự đại xảo huyệt, đó là sơ nhất cùng nó là bà, hoa một ngày thời gian, gấp rút dựng động phòng. Song phương mấy ngày nay từ từ tiếp xúc xuống tới, sơ nhất nó lao bà đối với Lâm Trường Thanh đã không có như vậy chống cự, tối thiểu có thể cho phép Lâm Trường Thanh tiếp cận. Nhưng khoảng cách tiếp xúc thân mật, giống như là để Lâm Trường Thanh đuốt ve vướt lông cái gì hay là có một khoảng cách, mà lại đây đã là mỗi ngày một hai cái dục linh đan, lại thêm thịt yêu thú ném ăn hiệu quả. Dù sao đã ở lại, có thể tính là chính mình chim, Lâm Trường Thành cũng không nội, về sau ở chung thời gian rảnh, tiểu dị cũng sẽ thành lập được lẫn nhau tín nhiệm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, còn có sơ nhất mối quan hệ này tại, nó khẳng định chạy không được. Bất quá còn có một vấn đề, chính là lúc đó thế nhưng là đã đáp ứng trong tộc, sẽ đem sơ nhất hậu duệ của bọn nó giao cho trong tộc, không biết đến lúc đó sơ nhất cùng nó lão bà có chịu hay không đáp ứng. Tính toán, vấn đề này vẫn là chờ sơ nhất hải tử ra đời rồi nói sau. Đấu chương xong, chương 175, Ân Uy đều xem trọng. Chương 175, Ân Uy đều xem trọng. Trở lại trong phòng của mình, kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận. Thời gian đã qua năm ngày, Lâm Trường Thanh chuẩn bị hôm nay lại để cho Trần Hổ chép lại một lần công pháp, mặc kệ nội dung là không phải mở rộng, đều đem bọn hắn mấy cái xử lý sạch. Những này tiếp tu giữ lại cũng là chiếm không gian, ăn uống ngủ nghỉ còn ô nhiễm hoàn cảnh đưa tay từ linh thú vòng tay bên trong thả ra Trần Hổ, nhìn hắn hay là loại kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Lâm Trường Thanh cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lấy ra một đống giấy bút cho hắn để hắn lần nữa chép lại vạn thú ngự linh kinh công pháp. Hơn 1 canh giờ đằng sau, Trần Hổ đem Lạc Uyên viết ra tới công pháp giao cho Lâm Trường Thành, sau đó tâm thần bất định bất an nhìn xem hắn. Chỉ tiếc Lâm Trường Thành căn bản cũng không muốn để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn mê đi tới, thu hồi đến linh thú vòng tay bên trong. Sau đó đem Trần Hổ viết hai phần công pháp để lên bàn mặt, bắt đầu từng câu từng chữ so sánh, hoa 2 phút đồng hồ tả hữu thời gian, xác nhận hai phần công pháp hoàn toàn giống nhau như lúc. Nhưng Lâm Trường Thành vẫn là không dám tin tưởng hắn, dù sao cũng sẽ không tu luyện, về sau giữ lại làm tư liệu tham khảo đi. Sau đó chính là xử lý bọn hắn, kiểm tra một chút chúng quanh sắp nhận an toàn đằng sau, tiến nhập nội không gian. Về khoảng cách lần tiến đến đã năm ngày, hứa mỹ nương ở chỗ này cũng ngây người năm ngày, không biết nàng đợi có quen hay không. Tiến đến không gian, mãi mãi cũng là Lộc Hữu cường cả nhà phát hiện trước nhất hắn, cũng chạy đến bên cạnh hắn. Vậy quanh hắn o o kêu, Lâm Trường Thanh bắt đầu cho chúng nó uy dục linh đan, cũng dần dần cho chúng nó vứt ve vứt lông. Còn cứ tại Lộc Hiểu nhã trên thân, để nó dùng phong độ thuật, mang Lâm Trường Thanh chạy vài vòng, để hắn thể nghiệm một thanh nhanh như điện chớp cảm giác. Bất quá, Lâm Trường Thanh cũng không có nắm lấy lộ thai của nó, mà là ôm cổ của nó, cùng Lộc Lộc môn chơi một hồi. Hứa Mị Nương đã sớm chờ ở bên cạnh lấy. Nhìn nàng một cái, nhìn qua nàng trạng thái hiện tại cũng không tệ lắm, Lâm Trường Thanh mở miệng hỏi, "Mấy ngày nay thế nào?" "Ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa?" Hứa Mị Nương gật đầu nói, "Tiểu Tỷ gặp qua chủ nhân, nơi này rất tốt, Sota ngay từ đầu dự đoán muốn tốt rất nhiều." Nghe nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh yên tâm một chút, "Vậy là tốt rồi, ít nhất nơi này đầy đủ an toàn, cũng không có bao nhiêu tục sự phàm lo, ngươi có thể yên tâm tu luyện." "Tranh thủ sớm ngày giúp cơ." Hứa Mị Nương nói nghiêm túc, "Đa tạ chủ nhân, đưa Tiểu Tỷ tới đây, Tiểu Tỷ rất hứa thích, về sau nhất định cố gắng tu luyện, chăm chú làm việc." Hào báo đáp chủ nhân. Còn có nơi này trừ quá an tĩnh bên ngoài, cái khác đều rất tốt, lục lục muôn cũng rất dễ thân cận, rất đáng yêu." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Nơi này đúng là an tĩnh một chút rồi, yên tâm đi, về sau sẽ dần dần cải thiện. Ngươi có rảnh rỗi, có thể chỉnh lý ra 10 mẫu đất đến, cho tiện về sau trồng trọt linh mễ dạng này có thể cam đoan, ngươi ở nội không gian bên trong cũng có thể tự cấp tự túc." Hứa Mị Nương gật gật đầu, đáp ứng xuống. Lâm Trường Thanh lại lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Hứa Mị Nương. Tiếp tục nói, "Ngươi hiện tại cả ngày cùng linh dược, linh thực liên hệ, đây là một phần hoàn chỉnh, nhất giai linh thực sư truyền thừa." Bên trong liên quan tới linh dược, linh thực tri thức, có rảnh có thể nhìn một chút, học đối với ngươi hẳn là có một ít trợ giúp. Còn có bên trong linh thực sư bí thuật bồi nguyên thôi sinh thuật nếu như học không được cũng không có hệ, Lộc Hữu cường toàn gia thiên phú pháp thuật chính là cái này, có cần có thể tìm bọn chúng hỗ trợ. Hứa Mị nương cao hứng nhận lấy, thứ này chính là nàng hiện tại cần, đa tạ chủ nhân ban thứ pháp, ta nhất định hảo hảo học. Nhớ tới Hứa Mị nương thầy pha rượu thân phận, thế là lại tiếp tục nói về phần cất rượu cái này ta không hiểu, liền không mụ chỉ huy, chính ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Tại bên trong không gian này, chỉ cần không phải quá trọng yếu linh dược, linh thảo, linh thực Nếu như cất rượu cần cũng có thể trực tiếp thi vào, không cần xin chỉ thị ta. Nếu như là tương đối chân quý linh dược linh quả, nhất định phải trước cùng ta nói một chút, xem nhận không sẽ cùng ta dự định công dụng xung đột lẫn nhau, mới có thể cho người sử dụng. Hứa Mị Nương nghe vậy lại hỉ, đa tạ chủ nhân tin nhiệm, tiểu tỷ nhất định cho chủ nhân đủ ra tốt nhất linh hữu. Lâm Trường Thành gật gật đầu, vừa rồi hai người đối thoại, hắn đều thông qua phù văn ngọc bạc cảm thụ Hứa Mị Nương cảm xúc biến hóa, phát hiện nàng nói cùng nàng cảm xúc đều đối được. Chứng minh nàng nói đều là thật, không phải ứng phó Lâm Trường Thành, dạng này hắn an tâm. Bất quá tục ngữ nói tốt, ân huệ đều xem trọng, hiện tại ân đã làm. Sau đó chính là uy, vẫy tay, mang theo hứa mỹ nương đi vào cạnh hố sâu bên cạnh, nói với nàng, nhìn cho thật kỹ, đây chính là ta không đệ cho ngươi tới gần hố sâu môn nhân. Nói xong, đem Trần Hổ từ linh thú vòng tay bên trong thả đi ra. Mới ra đến, hắn hay là mịt mờ, liền vội vàng hỏi, đây là nơi đó. Lâm Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem hắn một chút, mở miệng nói ra, ta xem ở ngươi phần kia không biết thật giả công pháp phân thượng, cho ngươi một cái chuột mạng cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra 10000 linh thạch, hoặc là đồng giá linh vật Đương nhiên là có giá trị tin tức cũng có thể, liền có thể tại ta chỗ này, chuột về chính ngươi mệnh, nếu không hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Trần Hầu nghe chút, ngây ra một lúc, sau đó mở to hai mắt, la lớn, ngươi tại sao có thể giận này? Ta không phải đem công pháp đều chép lại cho ngươi sao? Lâm trưởng thành cười lạnh nói ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền một cái chỉ có thể tu luyện tới chốc cơ sơ kỳ công pháp, hay là ngươi chép lại? Đổi thay ngươi, ngươi sẽ tu luyện sao? Ngươi dám tu luyện sao? Ngươi chép lại phần này công pháp, duy nhất giá trị chính là xem như tham khảo tư liệu. Cho nên hiện tại nếu như ngươi không bỏ ra nổi chỗ về mạng nhỏ mình linh thạch hoặc linh vật, vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Hổ khí đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Trường Thành la lớn, ngươi nói không giữ lời, chết không yên lành. Nhìn hắn bộ dạng này, biết chắc đã không có cái gì chất béo, Lâm Trường Thành không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đem hắn nhấc lên, ném vào hồ sâu, rất nhanh, vài tiếng sau khi hét thảm, hết thảy quay về bình tĩnh. Nghe được tiếng kêu thảm này, Hứa Mị nương toàn thân đều nổi da gà. Bất quá ngẫm lại, lại cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn, có thể được đến chủ nhân tin nhiệm, về sau nhất định chăm chú làm, cố gắng làm, hảo hảo hồi báo chủ nhân. Lâm Trường Thành thông qua viên kia phủ văn một bộ Cảm ứng được hứa mỹ nương cảm xúc, vẫn tương đối hài lòng. Lại đem Bạch Kính Đức cũng phóng ra, đang chuẩn bị đem hắn cũng ném xuống thời điểm, đột nhiên nhớ tới còn không có cho hắn ép một chút, nhìn có thể hay không lại làm một điểm gì đó chất béo đi ra, không, có khả năng cứ như vậy là phí. Bạch Kính Đức đột nhiên cảm giác đột nhiên đổi hoàn cảnh, cũng làm ngây ra một lúc đằng sau, mới phản ứng được, hắn còn không biết mình đã tại bên bờ sinh tử đi một vòng, mà lại lại cách nhiều ngày như vậy, không biết đồng bạn của hắn hiện tại thế nào, bất quá, hắn biết đột nhiên thả chính mình đi ra, khẳng định không có chuyện tốt. Chỉ có thể lo lắng bất an hỏi, Đạo hữu, ngài thả ta đi ra là có chuyện gì muốn hỏi sao? Ta nhất định đem biết đến đều nói cho ngài. Lâm Trường Thanh nhìn xem hắn lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, không có cái gì muốn hỏi, ngươi mấy đồng bạn kia đã trước ngươi một bước lên đường. Ta là xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, cho ngươi một cái chuột mạng cơ hội, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 10000 linh hạch, hoặc là đồng giá linh vật, đương nhiên là có giá trị tin tức cũng có thể, liền có thể tại ta chỗ này chuột về chính ngươi mệnh. Nói xong, vị gia tăng có độ tin thậy, còn đem thu tại trong túi trữ vật hai bộ thi thể, cũng ném ra ngoài, trong đó một bộ vẫn là bọn hắn lão đại Trần Bưu thi thể. Nhìn thấy lão đại thi thể đều ở nơi này, Những người khác đại khái cũng là giữ nhiều lạnh ít, trong lòng vạn nhất tưởng niệm cũng theo đó phá diệt. Lại nghĩ tới muốn 10000 cái kia thạch, có thể là linh vật mới có thể chữa mạng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng bắt đầu run run dậy. Nhìn xem Lâm Trường Thành, miệng lập ngừng, căn bản là nói không ra lời. Lâm Trường Thành cũng không có sốt ruột, đợi một hồi lâu, Bạch Kính Đức mới chậm tới bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng Lâm Trường Thành cầu xin tha thứ van cầu người buông tha cho ta đi. Ta chỉ là nắm 10 cái thôn dân mà thôi, cũng không có đả thương tính mạng bọn họ, van cầu tha ta một mạng đi, để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Lâm Trường Thành thở dài một hơi, lại làm một cái ép không ra dầu quỷ nẻo, không chút do dự, đem hắn nhấc lên, ném tới trong hố sâu đi. Tiếng kêu thảm thiết âm thanh qua đi, hết thảy lại quay về bình tĩnh, tấu chương xong, chương 176, Nội không gian vi hình thiên đạo. Chương 176, nội không gian vi hình thiên đạo. Vừa vặn, hôm nay liền đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý đi. Miễn cho luôn chiếm dụng linh thú vòng tay không gian bên trong, đem cuối cùng cái kia nhất giai thượng phẩm linh thực sư cũng phóng ra. Triệu Lệ Ngọc vừa ra tới, lần đầu tiên liền thấy nằm trên đất hai bộ thi thể, bên trong một cái hay là nạn nhân tình trầm ưu, một cái khác thì là vừa gia nhập bọn hắn Không đến bao lâu người mới, vừa ra tới liền thấy cái này, trong nội tâm nàng đã cảm giác được tình huống không ổn, mặt đều doa trắng, bắt đầu toàn thân run rẩy. Lại nhìn thấy bên cạnh còn đứng lấy một cái nữ tu xinh đẹp, nhìn về phía mình ánh mắt còn có từng tia thương hại cùng đồng tình, cũng không biết ở chỗ này là thân phận gì. Lâm Trường Thanh nhìn nàng cái dạng này, lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi mấy đồng bạn kia, đã trước ngươi một bước lên đường, hiện tại cũng chỉ thừa ngươi một người, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Nghe Lâm Trường Thanh nói lời, Triệu Lệ Ngọc trực tiếp bị giọa đến, vẻ da quần nghẹn ngào không giống. Hứa Mỹ Nương nhìn nàng bộ dạng này, cũng không khỏi được đỏ mặt, bởi vì cái này khiến nàng nhớ tới đã từng chứng minh, đoán chừng lúc đó biểu hiện của mình, cũng hẳn là cùng nàng không kém bao nhiêu đâu. Cũng là đồng dạng bị Lâm Trường Thanh bị hụt kẻ ra quần, cũng may nàng vẫn còn tương đối may mắn, ít nhất đem mệnh lưu lại. Lâm Trường Thanh nhìn nàng bộ dạng này, mặt đều đen, mẹ nó, thế mà đem nội không gian đều điểm ô. Không đang làm thịt, tức giận đến Lâm Trường Thanh kém chút nhịn không được, muốn trực tiếp đem nàng ném vào trong hố sâu. Bất quá, xem ở Linh Thánh Phấn Hượng, hay là trước nhịn nàng một cái đi. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra 10000 linh thạch Hật là đồng giá linh vật, đương nhiên là có giá trị tin tức cũng có thể, liền có thể tại ta chỗ này trục về chính ngươi mệnh. Lâm Trường Thanh vừa dứt lời, Triệu Lệ Ngọc phảng phất mò được một cọng cỏ cứu mạng, lập tức liên hô, ta có, ta có giá trị tuyệt đối vượt qua 10000 linh thạch bảo vật. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cảm giác có chút vui mừng, bỏ ra rốt cục có thu hoạch, liền hỏi, là cái gì, nói ra nghe một chút, có đáng giá hay không 10000 linh thạch, phải do ta lại phán đoán. Triệu Lệ Ngọc vội vàng nói, là một bộ gia truyền tam giai linh thực sư truyền thừa. Nói xong, một mặt khát vọng nhìn qua Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, đúng a, Làm sao không nghĩ tới, lần trước thẩm vấn nàng thời điểm, nàng nói nàng là nhất giai linh thực sư thời điểm, nên nghĩ đến, nhất định phải lại chá một chút, nhìn con hổ có hay không cái khắc tinh hỉ đưa tay thi triển một cái bồi nguyên tốc đẩy sinh trường thuật, Triệu Lệ Ngọc không rõ ràng cho lắm, nhưng biết là linh thực sư thúc đẩy sinh trường thuật, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Lâm Trường Thanh lúc này mới lên tiếng nói ra, linh thực sư truyền thừa chính ta cũng có, cho nên với ta mà nói, giá trị không lớn, nhưng có ngươi phần kia tam giai truyền thừa, có nhiều thứ cũng có thể được lẫn nhau hưởng chứng. Cũng không thể nói là không có giá trị, cái kia coi như ngươi phần truyền thừa kia giá trị 5000 linh thạch đi. Còn có vật gì đó khác sao? Nếu là không có, vậy liền xin lỗi. Ngươi vẫn là phải. Mặc dù phía sau chưa hề nói, nhưng Triệu Lệ Ngọc biết hắn ý tứ. Triệu Lệ Ngọc chần chờ một chút, hay là hỏi, ngươi thật sẽ thả ta sao? Lâm Trường Thanh gặp nàng bộ dạng này, đoán chừng có hàn lớn. Trong lòng cân nhắc một chút, mới mở miệng nói ra, rất không may, nơi này là ta bí mật lớn nhất, vừa rồi ta là muốn trực tiếp đem ngươi ném vào bên cạnh hố sâu kia, biến thành không gian này chất dinh dưỡng đột nhiên tâm huyết dâng trào, mới hỏi ngươi một chút, nhưng bây giờ ngươi biết bí mật của ta, ta là không thể nào thả ngươi rời đi. Có thể rời đi nơi này? chỉ có đạt được ta tiến như người." Nhẫn Mại tính tình tiếp tục nói, "Ta là xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, cho ngươi một cái chuột mạng cơ hội. Nếu như ngươi thật sự có bạo vật chuột mạng, ta có thể cho phép ngươi sinh hoạt ở nơi này, nhưng ngươi nhất định phải chân tâm thật ý phát hạ thiên đạo lợi thể, nhận ta làm chủ, vĩnh viễn đều không được phản bội. Có thể tiếp nhận, ngươi liền đem bạo vật giao ra, không có khả năng tiếp nhận, vậy ta đem ngươi ném vào hố sâu kia bên trong." Triệu Lệ Ngọc nghe đến đó, hơi an tâm một chút, nếu là vừa rồi Lâm trưởng thành sảng khoái đáp ứng để nàng rời đi, vậy nàng mới càng phải sợ hãi, không dám do dự, trực tiếp hướng về Lâm trưởng thành quỳ xuống. Mở miệng thề nói tiên địa làm gương, đại đạo làm chứng, ta Triệu Lệ Ngọc tự nguyện nhận trước mắt tu sĩ làm chủ, vĩnh viễn tuyệt không phản bội, nếu làm trái lời thề này, lập tức hồn phi phách tán, chết toàn chết cuộc. Lời thề vừa phát xong, toàn bộ nội không gian đột nhiên có chút tối sầm lại, sau đó một cỗ lực lượng kỳ dị giáng lâm tại Triệu Lệ Ngọc thứ hải, tại linh hồn của nàng bên trên in dấu xuống một viên phụ văn màu bạc đột nhiên linh hồn thiêu đốt, để Triệu Lệ Ngọc thống khổ hét lên, cũng may loại đau khổ này thiêu đốt cảm giác rất nhanh liền biến mất. Chỉ ở trên linh hồn lưu lại một viên màu bạc phù văn, chính là vảng truyện văn bên trong xanh chữ, Triệu Lệ Ngọc không có học qua vảng truyện văn, nhưng không biết vì cái gì Nàng chính là biết phù văn này đại biểu ý tứ, chính là sinh ý tứ. Hơn nữa còn biết, nếu có một ngày chính mình vi phạm với vừa rồi phát hạ lời thề, như vậy viên này là gắn tại chính mình trên linh hồn phù văn màu bạc, liền sẽ lập tức cẩm vang nộ tung, để cho mình lập tức hồn phi phế tán, chết toàn chết cuộc. Bên kia Triệu Lệ Ngọc vừa thét lên xong, rất nhanh liền có một cô ôn hỏa thân tiết lực lượng giáng lâm tại Lâm Trường Thành Thánh Hải, cũng kết thành một viên nhỏ nhỏ phù văn màu vàng, loại tình cảnh này Lâm Trường Thành đã từng có 2 lần đã trải qua. Chỉ là lần này giáng lâm lực lượng ôn hỏa mà thân tiết, nhưng lại không có 2 lần trước loại kia tương đại, hai loại giáng lâm lực lượng cho Lâm Trường Thành cảm giác là có lớn vô cùng khác biệt. Trong tứ hải một viên phụ văn màu vàng cùng hai viên phụ văn màu bạc song song cùng một chỗ, Lâm Trường Thành thử dùng thần thức tiếp xúc một chút viên kia phụ văn màu vàng. Một cỗ hoang sợ, bất an, khẩn trương, chờ mong, các loại cảm xúc đủ loại dệt cùng một chỗ cảm giác truyền lại đến Lâm Trường Thành trong tâm, đồng thời cảm nhận được những tâm tình này, muốn so phụ văn màu bạc truyền lại rõ ràng rất nhiều. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, hướng viên kia phụ văn màu vàng truyền một cái đứng lên mệnh lệnh. Lập tức Triệu Lệ Ngọc liền kinh ngạc, ra, một tiếng. Lâm Trường Thành lập tức hỏi, ngươi vừa rồi có cảm giác gì? Triệu Lệ Ngọc vội vàng trả lời, Ta trên linh hồn cái kia phù văn màu bạc, truyền đến để cho ta ý đứng lên." Lâm Trường Thanh ngây chút, ngây ra một lúc, cảm giác phi thường kỳ quái, làm sao nàng sẽ nói chính mình trên linh hồn có một cái phù văn màu bạc, lại thử một chút, hướng cái kia phù văn màu vàng truyền một cái mệnh lệnh mới. Sau đó hỏi tiếp, "Lúc này cảm nhận được cái gì?" Triệu Lệ Ngọc hồi đáp, "Phù văn bên trong truyền đến, để cho ta đem chính mình thu thập sạch sẽ ý tứ." Lâm Trường Thanh có chút minh bạch, Triệu Lệ Ngọc phát cái này thiên đạo lợi thể, để nàng tại trên linh hồn kết thành một viên phù văn màu bạc, đồng thời phù văn này thế mà có thể thu đến, chính mình thông qua phù văn màu vàng truyền lại cho nàng mệnh lệnh. Thế là quay đầu nhìn về Hứa Mị Nương, nói ra, "Nàng ngươi cũng nghe đến, linh hồn của ngươi bên trên có phải hay không, cũng có một viên phù văn màu bạc sao?" Hứa Mị Nương tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Không có, chủ nhân, linh hồn của ta hoặc là trong thất hải, đều không có cái gì phù văn màu bạc." Lâm Trường Thanh có hơi thất vọng gật đầu, hắn tin tưởng Hứa Mị Nương không dám lừa hắn. Thế là lại tiếp tục nghiên cứu cái kia phù văn màu vàng, nếu như truyền lại mệnh lệnh khoảng cách không có hạn chế, vậy cái này năng lực liền cường đại, nhưng Lâm Trường Thanh biết chắc không có loại chuyện tốt này. Chỉ là không biết khoảng cách này đến cùng là bao nhiêu, Lâm Trường Thanh quyết định thử một chút. Trước hết để cho Hứa Mị Nương đem trên người nàng dây thường giải khai, Triệu Lệ Ngọc hiện tại một thân mùi nước tiểu khai, Lâm Trường Thanh là sẽ không tiếp xúc nàng người trước cùng Hứa Mị Nương đi trong viện, đem toàn thân mình trên dưới đều thu thập sạch sẽ, sau đó lại tới gặp ta. Nói xong, ném đi một cái túi chữ vật cho nàng, bên trong là các nàng cái này một đám, 6 cái tiếp tu quần áo trùng cùng các loại hàng ngày tạp vật, toàn bộ trả lại cho Triệu Lệ Ngọc tự mình xử lý, bên trong có thứ mà nàng cần. Thừa dịp hai người bọn họ đi thanh tẩy thân thể, Lâm Trường Thanh muốn đem mạch suy nghĩ chỉnh lý một chút. Vì cái gì mục tiểu tiểu cùng Hứa Mị Nương phát hạ thiên đạo lời thời điểm liền không có tại trên linh hồn kết thành phụ văn màu bạc, mà Triệu Lệ Ngọc liền có đâu. Lời thế nội dung đều không khác mấy, khác biệt duy nhất chính là thể thời điểm, vị trí không gian khác biệt. Thư mị nương là ở bên ngoài chủ không gian phát lời thệ, mục tiểu tiểu là tử dương trong bí cảnh phát lời thệ. Nhưng kỳ thật tử dương bí cảnh hẳn là phi thường xa so với trước kia, Thừa cổ đại năng từ chủ không gian cắt đứt đi ra, cùng sử dụng pháp trận khống chế một khối không gian độc lập, nhưng nó hay là thuộc về chủ không gian, cũng chính là hay là cùng một cái thiên đạo khống chế. Nhưng Triệu Lệ Ngọc thế địa phương là lâm trường liễu nội không gian, thiên đạo hẳn là không khống chế được. Bởi vì cái này nội không gian đều là Lâm Trường Liễu chính mình một chút xíu bồi dưỡng đi ra, nơi này thiên đạo chính là Lâm Trường Liễu. Cho nên Triệu Lệ Ngọc trong này thể, đáp lại nàng chính là Lâm Trường Liễu, cái này giải thích thông được, vì cái gì không sai biệt lắm đồng dạng lợi thể, hiệu quả sẽ chênh lệch lớn như vậy. Cũng minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ cảm giác được thân thiết, một người một thực đều đồng sinh cộng tử, có thể không thân thiết sao? Đạo lư khả năng đều không có thân mật như vậy quan hệ, tấu chương xong, chương 177. Trọng thủy ngữ ba kinh. Chương 177, Trọng thủy ngữ ba kinh đại khái qua một khắc đồng hồ tà hữu. Tố Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người cùng đi ra khỏi tới, xem ra liền một hồi này ở chung, đã kéo gần lại các nàng không ít quan hệ. Bất quá bây giờ không phải quản cái này thời điểm, trực tiếp đối với Triệu Lệ Ngọc phân phó nói, ngươi quay người đi thẳng, mãi cho đến chỗ không gian này tít ngoài rìa địa phương đi. Triệu Lệ Ngọc vội vàng đáp ứng, sau đó bắt đầu hướng không gian tít ngoài rìa địa phương tới gần, Lâm Trường Thanh chính mình cũng hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Trên đường trong cảm giác không gian giống như lại lớn một chút, cái này chờ một chút có rảnh lại đo đạc. Hai người khoảng cách lớn nhất thời điểm, Lâm Trường Thanh trực tiếp hướng phụ văn màu vàng gửi đi hai cái mệnh lệnh. Sau đó lại trở lại vừa rồi xuất phát địa phương, vừa vận Triệu Lệ Ngọc cũng quay về rồi. Lâm Trường Thanh trực tiếp hỏi, thế nào có thể tiếp thu được sao? Nói một chút là cái gì nội dung? La hỏi ta còn có cái gì bảo vật để cho ta điểm nhanh lấy ra, còn có để cho ta trở lại vừa rồi xuất phát địa phương. Triệu Lệ Ngọc hồi đáp. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mừng rỡ trong lòng, không sai, vừa rồi truyền lại chính là hai cái này nội dung. Dạng này liền xác nhận ở nội không gian bên trong, Lâm Trường Thanh thông qua phù văn màu vàng, gửi đi mệnh lệnh, hiện tại là không nhận khoảng cách hạn chế đương nhiên, nếu là về sau không gian tăng lên, có thể hay không vẫn là như vậy tình huống? Cũng không biết, nhưng ít nhất hiện tại là không bị hạn chế. Lâm Trường Thanh hiện tại đã nghĩ đến, muốn làm sao đem cái này lợi dụng, có phải hay không muốn tới bên ngoài. Tìm cơ hội bắt mấy trăm linh căn cùng thiên phú tốt tu sĩ, đi vào nội không gian bên trong, buộc bọn họ thể, cho mình làm thủ hạ. Vậy sau này mình có phải hay không, liền có thể ngồi đợi bọn hắn đưa trên tài nguyên cửa, chính mình toàn lực tu luyện liền tốt đang muốn đến mị mị thời điểm, không nghĩ tới đáy lòng truyền đến một câu ý chí, Lâm Trường Thanh thậm chí có thể cảm nhận được đại khai ý tứ. Chính là linh hồn của con người gánh chịu năng lực là có hạn, lấy hắn so sánh trúc cơ kỳ linh hồn cường độ Nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 9 mai dạng này phù văn, hiện tại đã có 3 viên, còn có 6 mai liền đến cực hạn đơn dạng chính là hoàn mỹ, đáng tiếc chính là số lượng có hạn. Ai? Lâm Trường Thanh lập tức phiền muộn, tốt đẹp như vậy kế hoạch còn chưa có bắt đầu áp dụng, liền đã chết từ trong trứng nước. Hắn đều đã bắt đầu kế hoạch, muốn tới từng cái thế lực trên địa bàn chạy một vòng, không nghĩ tới kế hoạch cứ như vậy chết yểu. Đương nhiên Lâm Trường Thanh cũng có thể đề cao linh hồn cường độ, nhưng này cần thân thể cùng tu vi duy trì, bằng không nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, mụ quá tăng lên linh hồn cường độ kết quả cuối cùng rất có thể chính là oanh. Một tiếng, đầu nổ tung chỉ cần ngẫm lại luyện khí kỳ thân thể, nhét vào một cái tự phụ kỳ cường đại linh hồn, liền có thể đại khái nghĩ đến hậu quả. Tăng lên linh hồn cường độ, trong thời gian ngắn là không thể nào, Lâm Trường Thanh chỉ có thể xoay đầu lại, tiếp tục nghiên cứu lên cái này phù văn màu vàng. Không nghĩ tới càng nghiên cứu càng thích, cái này phù văn màu vàng thật là phi thường thuận tiện sử dụng, còn có cực kỳ mạnh mẽ năng lực khống chế. Không chỉ có thể truyền lại mệnh lệnh, còn có thể trừng phạt thủ hạ, chỉ cần tâm niệm vừa động, thủ hạ liền sẽ đầu đau muốn nứt, đương nhiên chỉ cần Lâm Trường Thanh quyết định, tâm niệm vừa động, liền có thể tản phá phù văn màu vàng, thủ hạ tự nhiên cũng liền lập tức, hồn phi phách tán chết oan chết uổng còn có chức năng này, về sau cũng phải tìm cơ hội đến ngoại giới đi thử một lần, cực hạn phạm vi là bao xa, hiện tại nội không gian vẫn là quá nhỏ. Nhưng mà đi bên ngoài vẫn là chờ về sau lại tìm cơ hội đi, tối thiểu trong thời gian ngắn là không thích hợp thả Triệu Lệ Ngọc ra ngoài. Dù sao hắn còn tại Thông Sơn thôn, nơi này có không ít bị bắt đi làm bỏ bê công việc thôn dân, là gặp qua nàng kiếp này tu, khẳng định đối với nàng khắc sâu ấn tượng, hay là không để cho nàng đi ra tốt. Nhìn hai người bọn họ một chút, mở miệng nói ra, vừa rồi thanh lý thân thể thời điểm, người đã vụng trộm hỏi qua hứa mị nương đi. Vậy bây giờ có bảo vật gì có phải hay không hẳn là lấy ra? Thư Mị Nương nghe vậy kinh hãi, vội vàng mở miệng giải thích, "Chủ nhân, tiểu tỷ không hề nói gì, chỉ là nói cho nàng, để nàng hẳn là tin tưởng chủ nhân, ta cùng nàng là giống nhau tình huống, gì khác cũng không nói." Triệu Lệ Ngọc cũng liền nói gấp, "Chủ nhân, tiểu tỷ vừa rồi xác thực hỏi một vài vấn đề, nhưng vị muội muội này không hề nói gì, chỉ là khuyên ta phải tin tưởng chủ nhân, gì khác cũng không có lộ ra." Lâm Trường Thanh phất phất tay, thản nhiên nói, "Ta biết, nàng làm được rất tốt, không có quá kém nàng ý tứ. Nhưng ta hiện tại đối với ngươi bạo vật cảm thấy hứng thú, nói một chút đi, rốt cuộc là thứ gì?" Thư Mị Nương nghe Lâm Trường Thanh lời nói, thở dài một hơi, Lúc này mới yên lòng lại, cảm giác chủ nhân vẫn là vô cùng giáng đạo lý, không, có không phân tốt xấu, liền trách cứ nàng có thể là trưởng văn nàng. Triệu Lệ Ngọc mở miệng giới thiệu nói, "Chủ nhân, chúng ta Triệu gia tại 450 năm trước, tổ thượng từng là đan đỉnh phái tự phụ kỳ đại viên mãn chân tu. Một thân hỏa hệ thần thông phát thuật, cũng là tại lúc đó lục phái trong cùng thế hệ, xông ra lớn vô cùng uy danh. Về sau cùng đan đỉnh phái bên trong mấy vị đồng môn sư huynh đệ, cùng đi thăm dò một chỗ hiểm địa, tìm kiếm khả năng tồn tại kết đan cơ duyên. Nhưng là sau khi đi vào, tất cả mọi người liền rốt cuộc chưa hề đi ra, đã mất đi thái tổ phụ che chở, Triệu gia cũng chính là từ lúc kia bắt đầu dần dần xuống dốc. Cũng may Thái tổ phụ xuất phát trước, liền đã làm mười phần đầy đủ chuẩn bị, cho nhà lưu lại một nhóm tài nguyên tu luyện, còn có công pháp truyền thừa. Bất quá triệu ra hậu bối bất tài, đã nhiều năm như vậy, không còn đi ra cái gì kiệt xuất nhân vật, cao nhất cũng chỉ là tu luyện đến chút cơ kỳ, mà lại trải qua mấy trăm năm tiêu hao cùng di thất, tài nguyên tu luyện đã sớm tiêu hao hết, chẳng còn gì nữa, hiện tại chỉ còn lại có một cái linh thực sư truyền thừa, cùng trọng yếu nhất hai môn công pháp. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, không phải là muốn chúng giải thưởng lớn đi. Nhịn không được mở miệng hỏi hai môn công pháp kia có phải hay không Cửu Dương Phần Thiên Kinh cùng nhất mục Thành Lâm Kinh. Triệu Lệ Ngọc có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói không phải, đó là Đan đỉnh phái Hoạch Tâm công pháp, làm sao có thể dễ dàng như vậy truyền ra ngoài. Mà lại thái tổ phụ thân là Đan đỉnh phái đệ tử chân truyền, càng không khả năng vi phạm lời thề của mình, đi tiết lộ bản phái Hoạch Tâm công pháp. Ta thái tổ phụ lưu lại hai môn công pháp này, đều là chính hắn kỳ ngộ lấy được, cũng là bởi vì hai môn công pháp này. Gia gia của ta bối phần kia, mới không thể không rời đi Đan đỉnh phái phạm vi thế lực, chuyển tới Thanh Vân Tông bên này. Cũng là bởi vì để lộ tin tức Cố Đan đỉnh phái chấp sự, muốn nưu đoạt nhà chúng ta hai môn công pháp này, cho nên chúng ta mới có thể lưu lạc đến trở thành tán tu tình trạng. Nhưng là nếu như không rời đi, lớn nhất khả năng chính là mất đi công pháp, người cũng không sống nổi, bởi vì khẳng định sẽ bị giết cậu. Nghe được không phải Đan đỉnh phái hạch tâm công pháp, Lâm Trường Thanh có hơi thất vọng, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi, cái kia hai môn là công pháp gì? Bây giờ tại nơi đó, Triệu Lệ Ngọc chờ một chút, hay là hạ quyết tâm nói ra, ta nguyên ý đem hai môn công pháp này cùng linh thực sư truyền thừa đưa cho chủ nhân. Nhưng cậu chủ nhân có thể làm cho ta phục chế một phần, cho Triệu gia lưu cái tưởng niệm. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành gật gật đầu, cái này đến là có thể, cũng không thể hái xuống người ta trái cây, ngay cả cây đều cho người ta rút đi. Đến lúc đó chính ngươi toàn bộ mỗi chế một phần là được, bây giờ có thể nói cho ta biết đến cùng là cái gì khó lượng công pháp sao? Còn có ngươi không phải nói chính mình là tán tu sao? Làm sao còn toát ra cái Triệu gia? Lâm Trường Thành tỏ mặt hỏi. Nghe được Lâm Trường Thành đồng ý để nàng cho Triệu gia lưu một phần, Triệu Lệ Ngọc mừng rỡ trong lòng, xem ra chủ nhân cũng không phải như vậy người vô tình đa tại chủ nhân thanh toán, hai môn công pháp theo thứ tự là Hỏa Họa Phượng Niết Bàn Kinh cùng Trọng Thủy Ngự Ba Kinh. Trong đó Ngự bà Kinh cần trọng thủy tới tu luyện, Triệu gia một mực không ứng cử viên chọn môn công pháp này, nhất giai trọng thủy còn tốt, nhưng là mua sắm nhị giai trọng thủy, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể thừa nhận được. Chớ đừng nói chi là sau này tam giai, tứ giai trọng thủy, cho nên môn công pháp này tại Triệu gia một mực không ai dám tu luyện, phải nói là tu luyện không nổi. Mặc dù Triệu gia đến bây giờ chỉ còn lại có ta một người tu sĩ, nhưng Triệu gia còn có mấy trăm phàm tục tộc nhân. Về sau nói không chừng liền sẽ có thân có linh căn tộc nhân xuất sinh, dạng này Triệu gia liền lại có hy vọng. Chương 178, Trực chỉ đại đạo. Chương 178, Trực chỉ đại đạo. Khi Thật Lâm trưởng thanh nghe được Trọng Thủy Ngự Ba Kinh thời điểm, trong lòng liền đã tại kịch liệt chấn động. Cái này Trọng Thủy Ngự Ba Kinh tu luyện cần trọng thủy, đơn giản trời sinh chính là cùng mình Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình là tuyệt phối đều không cần đi ra bên ngoài mua, nhất giai, nhị giai trọng thủy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tam giai, tứ giai số lượng dự trữ cũng không ít, thậm chí ngay cả ngũ giai trọng thủy đều đã có sẵn. Chủ yếu nhất là mẫu thân từ Văn Anh chủ tu chính là thủy hệ, cái này Trọng Thủy Ngự Ba Kinh cho nàng tu luyện nhất hợp bất quá. Vấn đề bây giờ là, công pháp dấu ở chỗ nào, còn có muôn công pháp này có thể tu luyện tới cảnh giới kia? Về phần phía sau, Triệu Lệ Ngọc nói Triệu gia phàm tục tộc nhân sự tình, hắn đều không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không chững nghe, thầm nghĩ đều là hai môn công pháp này sự tình vậy ngươi nói hai môn công pháp này bây giờ tại nơi đó. Lâm Trường Thanh trực tiếp hỏi tại Tề Vân phủ phong thái huyện Triệu gia thôn, công pháp ngọc giản ngay tại gia gia của ta trong mộ, tại hắn quan tài phía dưới một cái trong hộp đá mặt. Linh thực sư truyền thừa cùng một chút công pháp phổ thông, đều ở trong thôn gia tộc từ đường trong mất thất. Triệu Lệ Ngọc dứt khoát toàn bộ nói ra. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, biết Triệu Lệ Ngọc nói đến cặn kẽ như vậy, không thể lại lừa gạt mình. Lại nói mình đã đáp ứng cho Triệu gia lưu một phần càng không có cần thiết này lựa gần mình, trừ phi nàng không muốn sống. Lâm Trường thanh gật gật đầu, dạng này tốt nhất, vì vậy tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không, nhà các ngươi hai môn công pháp này có thể tu luyện tới cảnh giới nào?" Triệu Lệ Ngọc cố gắng nghĩ lại lấy, không xác định nói ra, "Nhớ kỹ khi còn bé, nghe ta phụ thân nói qua, giống như nói hai môn công pháp này cũng có thể trực chỉ đại đạo đỉnh cấp công pháp. Nhưng là phụ thân ta, hắn cũng là tại gia gia của ta nơi đó nghe nói, đến cùng thế nào, vẫn là chờ chủ nhân cầm tới công pháp ngọc giản chính mình xem đi." Nghe được Triệu Lệ Ngọc nói, Hai môn công pháp có thể trực chỉ đại đạo, Lâm Trường Thành Tâm cũng kịch liệt nhảy lên mấy lần, đã đầy cõi lòng kỳ vọng, không kịp chờ đợi muốn cầm tới công pháp Ngọc Giản. Cái kia tại trong lý giải của ta, trực chỉ đại đạo ý tứ này, ít nhất cũng hẳn là có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thân đi. Nhưng phía sau nghe nàng, cũng cảm thấy trước không cần cao hứng sớm như vậy, tình huống cụ thể vẫn là chờ lấy được Ngọc Giản rồi nói sau. Nói không chừng một cái luyện khí kỳ tu sĩ, trong mắt trực chỉ đại đạo, chính là kim đan kỳ đâu. Liên cái cũng là phi thường có khả năng, cũng là giải thích được. Hiện tại hay là không nên ôm hy vọng quá lớn biện cho đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, ta sẽ bất thời gian đi tìm, tìm được sẽ cho ngươi lưu một phần, điều kiện tiên quyết là ngươi không có gạt ta. Triệu Lệ Ngọc vội vàng nói, không biết, ta cũng không dám lừa gạt chủ nhân, bí mật này chỉ có ta cùng phụ thân biết, từ khi hắn sau khi ngã xuống, hiện tại cũng chỉ thừa ta một người biết. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, xem như công nhận Triệu Lệ Ngọc thuyết pháp, không đang xoán suất vấn đề này. Tất nhiên rằng này, cái kia Triệu Lệ Ngọc khẳng định cũng muốn lưu tại trong không gian, nàng đã biết nội không gian tồn tại, thả ra bên ngoài có bại lộ nội không gian nguy hiểm, liền để nàng trước lưu tại nơi này đi. Thế là lại tiếp tục nói. Trước tiên nói một chút chính Ngư Linh căn cùng tụi ta đi. Còn có nàng thiếu cũng nói một chút, ta xem một chút muốn làm sao an bài ngươi." Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, giới thiệu nói, "Ta là tứ linh căn, Mộc, Thủy, Kim, Thổ, Ngũ hành thiếu hỏa, trong đó Mộc linh căn thuộc tính cao nhất, có 39 điểm, cho nên tu luyện là Mộc hệ thanh mộc trưởng xuân quyết. Năm nay 32 tuổi, đầu năm nay vừa vận tiến giai luyện khí 8 tầng, là nhất giai thượng phẩm linh thực sư, sẽ còn một chút xíu thuật ngữ thú, chỉ là không có chuyên môn truyền thừa, xem như sẽ chiếu cố một chút linh thú đi." Nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh. Hiển nhiên là hy vọng đạt được Lâm Trường Thanh một chút tán thành. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói với nàng, "Như vậy đi, về sau ngươi liền lưu tại trong không gian, cùng Hứa Mị Nương làm bạn, trong không gian chủng những lĩnh vực kia, linh thực, có rảnh cũng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Ta ở trong không gian có 3 cái linh sủng, là tường thú linh thú 3 màu hiệu, bọn chúng là trời sinh linh thực sư, hiện tại trong không gian linh dược, linh thực đều là bọn chúng đang chiếu cố. Là ta trọng yếu nhất, trợ thủ tốt nhất, ngươi cũng có thể cùng bọn chúng phân công phối hợp một chút, nhưng chiếu cố linh dược cao cấp, linh thực vẫn là phải lấy bọn chúng làm chủ. Còn có không gian bên trong linh, dược, linh quả, Không có lệnh của ta, không thể tự tiện phục dụng, Đa Bella, trong năm chu quả, chúc cơ quả, địa hồn quả những này, hiểu chưa? Triệu Lệ Ngọc tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Minh bạch, ta phụ trách chiếu cố một bộ phận trung đế giai linh dược cùng linh thực. Thành thuộc linh dược cùng linh quả, không có chủ nhân cho phép, ta tuyệt đối sẽ không, cũng không dám luận động, xin chủ nhân yên tâm." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói, "Đương nhiên một chút phổ thông linh quả có thể tùy tiện ăn, giống lông lông quả, linh đào, linh hạnh, loại này phổ thông linh quả, liền không có vấn đề, ưa thích liền ăn nhiều. Tu luyện, sẽ cho ngươi cung cấp một chút, trung thượng phẩm tụ khí đan." Trông ngươi luyện khí đại viên mãn, sẽ cho ngươi một viên trúc cơ đan có thể là một viên trúc cơ quả. Lấy đã nói những này, coi như làm ngươi xuất ra hai môn công pháp thủ lao, trúc cơ về sau, có thể thu được cái gì lãnh ngộ, liền muốn chính ngươi tranh thủ, ta chỗ này là không nuôi người rảnh rỗi. Những tối thiểu từ hiện tại đến trúc cơ trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra 10 bình tụ khí đan, trong đó trung phẩm 5 bình, thượng phẩm 5 bình, giao cho Triệu Lệ Ngọc, túi trữ vật vừa rồi đã cho một cái, cũng không cần lại cho. Triệu Lệ Ngọc không nghĩ tới, Lâm Trường thanh thế mà lại cho tại Nguyên Đệ cho mình tu luyện. Đồng thời về sau sẽ còn cho mình một viên chúc cơ đan có thể là một viên chúc cơ quả. Cái này thật to vượt qua kỳ vọng của nàng, sớm biết dạng này, nàng chính là khóc hô hào cũng muốn tới cho hắn làm nô lệ. Cao hứng phi thường kích động hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ, đa tạ chủ nhân, ta về sau nhất định chuyên năng làm việc, chiếu cố tốt nơi này linh dược cùng linh thực. Sau đó cung kính nhận lấy 10 bình đan dược, thu vào trữ vật đại tất khí. Lâm Trường Thanh rất hài lòng thái độ của nàng, đột nhiên nhớ tới muốn trồng một chút linh mễ, gạo, để các nàng ở trong không gian tự cấp tự túc. Thế là phân phó nói, mấy ngày nay có rảnh, các ngươi trước tiên có thể lật 10 mẫu đất đi ra. Ta dự định trùng một chút linh mễ, gạo, cho các ngươi ngay miệng lương. Còn có ngươi tất nhiên sẽ chiếu cố linh thú, vậy sau này ta sẽ tìm cơ hội, làm một chút bắt chân gà loại hình da cầm da súc mau tới cấp cho ngươi nuôi. Nhưng ngươi muốn đem bọn chúng đều xem trọng, tuyệt đối không nên để bọn chúng chạy loạn, sau đó đem ta linh dược, linh thảo, linh thực đều trả đáp. Còn có, ngươi có rảnh cũng có thể cùng hứa mỹ nương cùng một chỗ, đem hồ nước kia mở rộng một chút, trước hết mở rộng cái gấp 3 4 lần đi. Đến lúc đó ta sẽ làm một chút linh ngư mầm non tiến đến, ngay tại cái kia trong hồ nước nuôi một chút linh ngư cũng coi là gia tăng không gian tỷ lệ lợi dụng, thuận tiện cho các ngươi cải thiện một chút đồ ăn. Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người nghe, mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Nội không gian bên trong sự tình ăn bày, cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian. Vừa rồi tại đi không gian biên giới trên đường, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác không gian giống như lớn một chút. Từ khi lưu lại Lâm Trường Liễu, để nó đem cái kia xích luyện hỏa đồng bỏ mạch dọn sạch sẽ đằng sau, còn không có đo đạc qua không gian diện tích đâu, cũng không biết đến cùng tăng lên bao nhiêu m2. Vừa rồi vội vàng sự tình khác, vừa vận hiện tại có thời gian, liền thuận tiện đo đạc một cái đi. Đem trên mặt đất chướng mắt hai bộ thi thể ném vào hố sâu cho lâm trưởng liêu hấp thu tiêu hóa. Sau đó bắt đầu lấy hố sâu làm nguyên điểm, bắt đầu đo đạc, trải qua một phen dày vò, rốt cục đếm đi ra. Tăng trưởng hơn 60 mẫu đất, hiện tại hết thảy đã có 1190 mẫu đất, về sau trong không gian thổ địa diện tích sẽ còn càng lúc càng lớn. Hiện tại không gian đã không nhỏ, gia tăng mấy chục mẫu đất, nếu như không chắc lưỡng một chút, đều không thể nào có cảm giác. Nội không gian về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn, lớn đến lâm trưởng thanh đều đo đạc không được tình trạng, thật sự là phi thường đang mong đợi ngày đó đến ở nội không gian dò xét một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Lại phân phó Lộc Hữu cường toàn gia Còn có hứa mị nương Triệu Lệ Ngọc hai người, hai phe đều phải cẩn thận ở chung, phối hợp với nhau, đạt được hài lòng phản hồi đằng sau, liền chuẩn bị rời khỏi nội không gian. Chương 179. An Thần làm sạch vết thương. Chương 179. An Thần làm sạch vết thương đột nhiên nhớ tới, chính mình còn không có cho Hứa Mị Nương một chút Bạch Hoa Túy hồn đỉu, để nàng đem trên linh hồn thương thế triệt để chữa trị. Tất nhiên muốn cho Hứa Mị Nương linh đỉu, cái kia Triệu Lệ Ngọc cũng thuận tiện cho đi. Nàng đông dạng là bị tự tinh hạt chạm qua, trên linh hồn một dạng lưu lại thương tích. Xem ở hai môn công pháp kia phân thượng, Lâm Trường Thanh cảm thấy mình vẫn là phải đối với nàng một chút, nếu như công pháp thật có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Vậy sau này mẫu thân tu luyện thành, cũng coi như nhận Triệu Lệ Ngọc một thứ tình, trên một điểm này Lâm Trường Thành cũng phải thừa nhận. Thế là đối với hai người nói ra, mang ta đến trong phòng của các ngươi, ta có một chút chân quý linh vật, có thể giúp các ngươi trị liệu một chút trên linh hồn thương tích. Hứa Mị nương nghe lời này, trong lòng phi thường vui vẻ kích động, rốt cục đợi đến tin tức tốt này, có thể giải quyết cái này một mực dây dưa nàng bệnh tật, linh hồn này thương tích đều nhanh đem nàng bước đi rồi. Triệu Lệ Ngọc từ khi bị tự tinh hạt đốt bị thương đằng sau, đầu cũng là thường xuyên từng đợt đau đớn. Nhưng là đoạn thời gian trước bị giam tại linh từng vòng tay bên trong, không biết lúc nào liền bị Lâm Trường Thanh lôi ra đến rất chết. Có thể nói là sinh tử khó liệu, nàng nơi đó còn có tâm tình đi quan tâm vấn đề này đều là cứng rắn chịu một hồi, chịu nổi liền mặc kệ. Hiện tại rốt cục bảo trụ mạng nhỏ, lại biết Lâm Trường Thanh có linh vận, cho các nàng trị liệu trên linh hồn thương thế, cũng là cao hứng kích động không thôi. Dù sao loại cảm giác này, tựa như hầm dao cắt thịt mùa dạ, thật sự là quá khó tiếp thu. Lôi Vàng hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ, sau đó lôi kéo Triệu Lệ Ngọc, ba người về tới trong viện. Nhìn thấy hai người đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói ra Chờ một chút, ta muốn xuất ra tới linh vật, là một loại cao giai linh thú. Tên gọi Bạch Hoa Túy hồn thú, có cố bản mùi nguyên, an thần làm sạch vết thương thần hiệu, thứ này chân quý phi phàm. Sau khi phục dụng sẽ cảm giác các loại hương hoa tại khoang miệng, trong tâm, thần hồn ở giữa nọ rộ, người phảng phất du lịch trôi tại trong biển hoa, lãnh hội đến trăm ngàn chủng hoa tươi phong thái cùng mùi thơm, thấm vào ruột gan lưu luyến quên vẻ, bất tri bất giác liền sẽ say mê trong đó. Sau đó các ngươi sẽ ngủ say mấy canh giờ, sau khi tỉnh lại, cơ bản đều sẽ tăng lên một tầng tu vi, toàn thân từ trong ra ngoài đều sẽ cảm giác được nhẹ nhõm, cái này chờ các ngươi dùng qua đằng sau, liền biết nó thần diệu. Các nàng nghe liền tụ gật đầu, hiện tại Lâm Trường Thanh nói đúng là đây là tiên hữu, các nàng đều được gật đầu đồng ý, ai kêu hiện tại thân bất do kỷ, an nh nh ở đầu đầu. Bất quá hai người đều cảm giác, Lâm Trường Thanh nói lời, có nói qua thành phần, chỉ là cũng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng lạ Lâm Trường Thanh thông qua trong tứ hải hai viên phụ văn, đều đã cảm nhận được, bất quá cũng không nói ra tâm tư của các nàng, đến lúc đó các nàng tự nhiên minh bạch cái này, Bạch Hoa Tú Hồn tiểu chân quý liền đề hứa mị nương tới trước đi. Hứa mị nương nghe được để nàng tới trước, tiến lên hai bước, đi vào Lâm Trường Thanh trước người. Lâm Trường Thanh nói dứt lời, liền cho mình thi triển một cái linh khí tráo chính cho mùi rượu nhiễm đến trên thân, sau đó mới xuất ra huyền nguyên trọng khí bình. Thu lấy ra một đoàn nhỏ bạch hoa tú hồn thủy, cân nhắc đến các nàng trên linh hồn đều có thương thế, Lâm Trường Thành cố ý tăng thêm một chút xíu số lượng cho nàng. Linh thủy vừa ra tới, lập tức hương khí bố trí, để cho người ta cảm nhận được bất phàm của nó, Hứa Mị Nương mau tới trước một ngụm nuốt vào, sau đó liền định tìm một chỗ ngồi xếp bằng luyện hóa. Lâm Trường Thành trực tiếp mở miệng nói, "Lên giường, ngươi không luyện hóa được, chỗ nhanh liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say." Hứa Mị Nương nghe chút, tranh thủ thời gian chạy đến trên giường ngồi xếp bằng xong, quả nhiên chỉ chốc lát sau liền ngã trên giường ngủ thiếp đi. Lâm Trường Thanh nhìn thoáng qua, liền không có lý nào, quay người đối với Triệu Lệ Ngọc nói đến ngươi, trước tùy tiện tìm gian phòng đi. Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, liền trực tiếp tuyển tại Hứa Mị nương gian phòng tích tắc. Lâm Trường Thanh đồng dạng nhiếp thủ một đoạn, cùng vừa rồi không xê xích bao nhiêu linh khí, Triệu Lệ Ngọc lập tức tiến lên bước, sau đó lập tức đến trên giường nằm xong, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, cái này Triệu Lệ Ngọc ngược lại là thông minh, biết hấp thụ Hứa Mị nương kinh nghiệm. Gia sơn nhỏ, đang chuẩn bị rời khỏi không gian, không nghĩ tới Lộc Hữu cửa người một nhà, lại tới đem hắn vây quanh, ô ô giéo lên không ngừng. Lộc Tiểu Linh càng là đem đầu hung hăng hướng Lâm Trường Thanh trong đụ chùi, ủa ủa gọi, liều mạng hướng Lâm Trường Thanh núng núp. Nhìn bộ dạng này, hẳn là người thấy Bạch Hoa Túy tí Hồn tiểu nụ thơm đau đầu. Lộc Vũ Cường, Lộc Hiểu Nhã còn dễ nói, dù sao trúc cơ tiêu hóa năng lực mạnh rất nhiều, cho cái trăm năm châu quả, không bao lâu nữa liền có thể tiêu hóa xong. Nhưng Lộc Tiểu Linh nó không được, nó vừa mới tiến vào nhất giai hậu kỳ không có mấy tháng, mà lại trước đây không lâu, Lâm Trường Thanh mới đã cho nó nửa viên châu quả. Lúc này liền thật không có khả năng lại cho. Nếu là cho nó một viên dục linh đan, đoán chừng cũng rỗ rành không nổi, hiện tại làm lão bản cũng là đau đầu. Suy nghĩ một chút, hay là có quyết định trở lại trong viện đóng cửa thật kỹ, xuất ra ba viên trăm năm châu quả, toàn bộ đều cắt ra, đem ba viên quả hạch trước cất kỹ đang chuẩn bị mở cửa đi ra, không nghĩ tới Lộc Hữu Cường và đàn gia đã nhảy tường đến đây, quên tường này mới 2 thước rưỡi cao, bọn chúng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể tiến đến. Lâm Trường Thanh lập tức nhíu mặt, rẽ dỗ bọn chúng một trận, nói cho bọn chúng biết về sau không thể làm như vậy, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn đằng sau, mới bắt đầu phân linh quả. Cho Lộc Hữu Cường một viên nửa châu quả, cho Lộc Hiểu Nhã một viên, cho Lộc Tiểu Linh nửa viên, bộ dạng này mới miễn cưỡng làm yên lòng bọn chúng. Sau đó liền tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi nội không gian, xuất ra đồ uống trà của lên thanh ngọc trà, mình ngồi ở trong phòng khách chậm rãi thưởng thức lấy, thuận tiện suy tính một chút, sau đó phải nên làm như thế nào. Lư Tăng nghĩ cái kia kỳ ngộ sân động, hiện tại lại thêm triệu lệ ngọc hai môn công pháp này cùng tam giai linh thực sư truyền thừa, đều là tại Tề Vân phủ, một cái tại Bạch Sơn huyện, một cái tại Phong Thái huyện. Lâm Trường Thanh đem ra gia cho điệu đồ lấy ra, tại trên điệu đồ tìm được, đại khái quy hoạch một chút lộ tuyến. Từ nơi này đến Tân Châu phủ phường thị, ở nơi đó gây vạn bạo các tàu chở khách đến đông đủ mấy phủ. Sau đó tới trước Phong Thái huyện, nơi này tương đối gần, xong việc sau lại đến Bạch Sơn huyện. Nơi này xác thực quá vắng vẻ, từ Phong Thái huyện bay đến Bạch Sơn huyện đoán chừng đều muốn 3-4 ngày, đều có thể xem như Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, khó trách gọi Bạch Sơn huyện. Hiện tại lộ tuyến hoạch định xong, sau đó chính là cùng Trần Tử Nhã thương lượng một chút, tính toán của nàng là trong nhạng ngóc mấy tháng, hảo hảo làm bạn cha mẹ cùng người nhà. Cho nên Lâm Trường Thanh nghĩ đến lần này liền tự mình đi coi như xong, hành động cái gì ngược lại còn thuận tiện một chút. Về phần Lư Tân Niệm cái kia kỳ ngộ trong sơn động pháp trận cấm chế, Lâm Trường Thanh không tin nó có thể đỡ nổi Lâm Trường Liêu sợi dễ xuyên thủ. Muốn thật sự là có thể lỡ nổi, tin tưởng Trần Tử Nhã đi cũng vô dụng, mà lại nếu là xuất hiện loại tình huống này, ngược lại nhất định phải lẫn mất xa xa. Bởi vì cái này rõ ràng vượt qua một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể ứng phó cực hạn, hay là đi trước xa một chút, chờ sau này tu vi cao trở lại thăm dò, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá hai người vừa xác định quan hệ không bao lâu, hiện tại Lâm Trường Thành đột nhiên muốn rời khỏi, không biết Trần Tử Nhã có thể hay không không quen, không nỡ hắn rời đi. Tính toán cái này qua mấy ngày rồi nói sau. Đoán chừng mấy ngày nữa, hắn cái thứ 7 lôi đỉnh khiếu huyết liền muốn thành công mở ra. Lâm Trường Thanh chuẩn bị cắt sau khi thành công, lại nói Trần Tử Nhã nói rời đi sự tỉnh, mà lại hắn chuyển tu sau, dấu ở trong thân thể không bị hấp dẫn các loại dược lực, đã toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ, xế, có thể lần nữa phục dụng trăm năm châu quả, lần này chuẩn bị phục dụng 2 viên, đột phá luyện khí 6 tầng. Bằng không luân đỉnh lấy cái luyện khí tầng 5, ra ngoài bên ngoài hành động, người khác còn tưởng rằng chính mình tốt kỳ phụ, là cái dê béo nhỏ đầu. Rất nhanh một bầu thanh ngọc trà liền uống xong, phía sau hành trình cái gì cũng kế hoạch tốt. Hiện tại nghỉ ngơi còn quá sớm, thời gian không có khả năng lãng phí, liền bắt đầu tu luyện lôi đỉnh chân kinh đi. Họa tụ linh trận, ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển công pháp, lôi đỉnh linh khí liên tục không ngừng kích thích về vị. Quen thuộc các loại cảm giác lần nữa đánh tới, hai canh giờ qua đi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tinh lực tiêu hao đến không còn một mảnh. Hứa Mị Nương đã bỏ vào nội không gian, hiện tại nhưng không có người cho Lâm Trường thành cơ bắp xoay bó, hôm nay cũng không muốn lại vào bên trong không gian, cứ như vậy đi. Đi ra bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể sau, liền trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, tấu chương xong, chương 180. Thuần phục chưa từ bỏ ý định. Chương 180, thuần phục chưa từ bỏ ý định. Hôm sau sáng sớm, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện. Lâm Trường Thanh liền bắt đầu cho linh thú vòng tay bên trong tự tinh hạt cho ăn, đem một vài thịt yêu thú vỡ vụn ném vào cho chúng nó, chờ chúng nó ăn không sai biệt lắm thời điểm, lại ném đi một phần băng tinh đi vào, bị bọn chúng từ từ gặm. Sau đó chính là mao cẩu, cái này đơn giản nhất, liền cho nó một viên dục linh đan liền làm xong, tiểu gia hỏa này hiện tại cơ bản đều ở tại Lâm Trường Thanh trong phòng không đi ra. Bởi vì hai cái kim xí đều ở bên ngoài, lần trước mao cẩu trốn đi, kém chút bị sơ nhất lão bà xem như điểm tâm, đoán chừng mao cẩu đều bị dọa đến có tâm lý bóng ma. Huyền hổ con non cũng không có quên, bất quá chỉ cấp một chút thịt yêu thú Sau đó chính là sơ nhất cùng nó la bà. Lâm Trường Thanh chuyên môn đem thịt yêu thú biến thành từng đầu, sau đó đem hai cái kim xí điều chiêu xuống dưới, bắt đầu một đầu đút cho sơ nhất, một đầu đút cho nó la bà, cứ như vậy thay phiên tới đút lấy. Lâm Trường Thanh gần nhất đều là thông qua loại phương pháp này, đến cùng sơ nhất lao bà thành lập tín nhiệm, chờ chúng nó đều ăn no rồi, lại mỗi cái đều y bên trên một viên dục linh đan. Lâm Trường Thanh nhớ kỹ gia tộc quyển kia Thanh Vân Sơn mạch linh thú kiến thức ghi chép phía trên nói, thành niên hoang dã kim xí điều kiệt ngạo khó thuần, không cách nào thuần phục. Lâm Trường Thành có sơ nhất làm mối quan hệ, muốn thử một chút có thể thành công hay không đem nó thuần phục, hiện tại nó mặc dù có thể tiếp nhận Lâm Trường Thành ném ăn, nhưng khi tới gần muốn vứt ven nó thời điểm, nó liền sẽ bay đi, đã thử mấy lần. Mà lại Lâm Trường Thành còn có đại chiêu không có ra đâu. Lộc Hữu Cường toan ra, người được trăm hoa say hỗn rượu, thế nhưng là sẽ hiếu cấp kiêu tưởng, nghĩ đến Sơ Nhất lão bà, cũng giống vậy chịu không được linhwidetildeu dụ hoặc. Lúc này cũng không phải Lâm Trường Thành phát hiện, mà là Sơ Nhất hai bọn chúng cha mẹ chồng phát hiện sau, Sơ Nhất thông tri Lâm Trường Thành, bọn chúng hiện tại ngay tại Lâm Trường Thành đỉnh đầu không trung tới lui đâu. Dạng này liền mang không đi nó. Hai cái kim xí điệu liền sẽ bị ép tách ra, vạn nhất nó bị khác kim xí điệu bắt cóc làm sao bây giờ? Cho nên phải tận lực lại xuất phát trước giải quyết nó. Bất quá, Lâm Trường Thanh không nói, từ từ sẽ đến đi, chỉ cần nó không cùng sơ nhất tách ra, vẫn có cơ hội. Chờ thêm mấy ngày, nó nếu là còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Lâm Trường Thanh ra lại đại triều cũng không muốn, dù sao tận lực lại xuất phát đi giao mây phụ trước đó giải quyết đi, bằng không liền có chút không tiện. Bởi vì đến lúc đó nhất định phải mang lên sơ nhất, nhưng sơ nhất có thể đi vào linh thú vòng tay, nó lao bà chưa hẳn chịu đi vào cho ăn xong tất cả linh sủng, vừa vận Trần Tử Nhã cũng đến đây, hiện tại hai người mỗi ngày đều muốn gặp mặt, dựa chung một chô uống trà nói chuyện phiếm, mà lại một trò chuyện chính là nửa ngày, sau đó mới có thể trở về bồi cha mẹ người nhà. Lặng lặng thưởng thức xong Trần Tử Nhã biểu diễn xong, Lâm Trường Thanh liền chạy đi qua dự vào nàng, hai người lại bắt đầu anh anh em em uống trà nói chuyện phiếm thường ngày. Chủ yếu là hiện tại Lâm Trường Thanh đã không vừa lòng, rắp rắp tay nhỏ bé, từ khi ngày đó ôm Trần Tử Nhã đằng sau, hiện tại đã phát triển đến uống trà thời điểm, muốn ôm eo của nàng, mỗi lần nhìn thấy Trần Tử Nhã cái này băng tuyết thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt dáng vẻ, Lâm Trường Thanh trong lòng liền đặc biệt thoải mái đặc biệt có cảm giác thành khực. Bất quá hôm nay có chút tình huống đặc biệt, hai người trà mời uống một nửa, liền có một cái không ngay ngắn tri khách đến đối với Trần Tử Nhã nói ra, chúng ta lại có khách người. Hẳn là cái kia Lưu Vân Đào lại tới. Trần Tử Nhã khẽ cười nói, vậy ta vẫn đến hậu hoa viên pha trà đại khách, sư huynh tới cửa nên một chút hắn. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, tốt, cứ như vậy đi. Không biết hắn lần này tới lại có sự tình gì. Sau đó, Lâm Trường Thanh liền đến Trần gia cửa chính chờ lấy, chỉ chốc lát sau, một bóng người ngự kiếm rơi vào cửa ra vào, tới chính là Lưu Vân Đào gặp qua Lưu Đạo Hữu, gặp qua Lâm Đạo Hữu, không có ý tứ lại tới qué giãy các ngươi." Lưu Vân Đào mang theo hay này nói. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, không có đón hắn chủ đề, mà là nói thẳng, "Trần sư muội đã đang chuẩn bị linh trà đãi khách, chúng ta đến hậu hoa viên nói đi." Lưu Vân Đào vui vẻ đồng ý đến hậu hoa viên, Trần Tử Nhã cùng Lưu Vân Đào chào sau, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Trần Tử Nhã đem hai chén trà đưa đến trước mặt hai người, "Sư Minh, Lưu Đạo Hữu, mời uống trà." Lâm Trường Thanh thi triển một cái thủy cầu thuật, dựa sạch sẽ tay, Trần Tử Nhã đã bắt đầu pour lên linh trà đã tạ, "Trần Tiết Tử." Lưu Vân Đào sau khi nói cảm ơn, cầm lấy linh trà uống một ngụm. Sau đó bắt đầu cũng không có nói thẳng lần này tới mục đích, mà là cùng hai người Thiên Nam Địa Bắc nói chưa thiếm, cách trả qua 3 tuần mới bắt đầu nói lên lần này tới mục đích. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nếu là ta, cũng khẳng định là có thể đạo bao nhiêu, liền đạo bao nhiêu. Đúng rồi, không biết lần này Lưu đạo Hữu tới mục đích là. Ta tìm tới Lâm đạo Hữu nói địa phương kia, nhưng là người đã đi nhà trống, thậm chí ngay cả toàn bộ hầm mộ đều đã bị phá hủy. Lưu Vân Đạo có chút bất đắc dĩ nói a, vậy thì tốt quá, bộ dạng này có phải hay không biểu thị về sau những ngày tiếp tu, liền sẽ không chờ lại nữa. Lâm Trường Thanh ra vẻ dáng vẻ cao hứng nói ra đây khả năng xem như tin tức tốt duy nhất đi. Ta nghĩ những ngày kia tụ, tại phá hủy hầm mộ trước đó, khẳng định tiến hành phá hư thức đóng móc, đoán chừng các đạo không sai biệt lắm thời điểm mới phá hủy hầm mộ." Lưu Vân Đào suy đoán nói. Lưu Vân Đào nhìn Lâm Trường Thanh một cái nói, "Ta hỏi qua những cái kia bị ngươi cứu trở về thôn dân, bọn hắn đều nói cái kia bỏ mạch, kỳ thật đã hai không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, vẫn là bọn hắn sợ hãi xong, sẽ bị giết chết diệt khẩu, cố ý khống chế lấy quãng tốc độ, mới không có nhanh như vậy hài xong." Cái kia chứng minh toàn bộ bỏ mạch 9 tầng 5 trở lên bộ thạch đều đã tại đám kia tán tu trên thân. Lâm đạo Hưu cùng bên trong một cái đối mặt qua, ta muốn xin mời đạo Hưu cùng Lưu gia cùng một chỗ truy tra đám kia tiếp tu hạ lạc, sau khi chuyện thành công, phân cho Lâm đạo Hưu 3 tầng nick lợi, đạo Hưu ngươi xem, coi thế nào? Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Lưu gia còn không hết hi vọng, bất quá người đều chết, đuổi theo tra không khí sao? Lắc lắc đầu nói, đúng là cùng bên trong một cái luyện khí 6 tầng tiếp tu đối mặt qua, bất quá lần kia, ta cái này luyện khí tầng 5 có thể toàn thân trở ra, đã là nhờ trời may mắn, bây giờ suy nghĩ một chút hay là sợ không thôi. Cho nên truy tra đám kia kiếp tu sự tình, ta liền không thèm già, đến là có thể đem cái kia kiếp tu chân dung vẽ ra đến giao cho Lưu đạo hữu. Nếu như Lưu gia chân bội trở về những cái kia bọ thạch, cũng không cần phân ta, chỉ cần bình thường quan tâm một chút cái Thông Sơn thôn là có thể. Lưu Vân Đào nghe Lâm Trường Thanh lời nói sau, có hơi thất vọng, bất quá nghĩ đến có bên trong một cái chân dung, cũng coi là có một chút thu hoạch, cho nên vẫn là gật đầu nói, nếu Lâm đạo hữu không muốn thàm già, vậy ta cũng không có cách nào miễn cưỡng, liền phiền phức Lâm đạo hữu, đem cái kia kiếp tu chân dung vẽ ra đến cho ta. Nếu như Lưu Gia Chân có thể tìm tới nhóm người kia, nhất định sẽ không quên Lâm đạo Hữu cùng Trần Tiên Tử một phần kia." Lâm Trường Thành gật đầu nói, "Cái này dễ dàng, ta hiện tại liền vẽ cho Lưu đạo Hữu." Nói xong, xuất ra một cái trống không mặc giản, dán tại trên trán, bắt đầu đem cái kia luyện khí 6 tầng kiếp tu hình thể khuôn mặt khắc họa đi lên, sau đó giao cho Lưu Vân Đạo. Lưu Vân Đạo tiếp nhận mặc giản, dán tại cái trán xem xét, nhìn thấy Lâm Trường Thành đem cái kia kiếp tu khắc họa đến phi thường hình tượng, tin tưởng mình chỉ cần nhìn qua một chút, liền có thể nhận ra, đối với hiệu quả này vừa lòng phi thường. Trong trọng thu hồi ngọc giản kia, Hướng Lâm Trường Thành nói lời cảm tạ nói đa tạ Lâm đạo hữu, đạo hữu thật sự là đa tài đa nghệ đem cái kia tiếp tu khắc họa đến tận xương sinh động, để cho người ta một chút liền nhớ kỹ, bội phục, bội phục. Lâm Trường Thành trong lòng cười thầm, lúc này mới tới đó a, chỉ là một chút xíu phát họa bạn lĩnh mà thôi. Khẽ thở dài, Lưu đạo hữu đã quá suy nghĩ, chỉ là bởi vì ngày đó phát sinh sự tình, với ta mà nói thật sự là ân khắc sâu mà thôi, cho nên mới có thể vẽ tương đối sinh động. Bình thường ngươi để cho ta vẽ, ta cũng vẽ không ra được. Còn có vừa rồi đạo Hữu nói phải cho ta cùng sư muội phân một phần, cái này chúng ta là sẽ không tiếp nhận, dù sao vô công bất thủ lộc. Nếu như lưu gia lần này có thể truy hồi những cái kia bảo thạch, ta muốn xin mời đạo Hữu bình thường nhiều chiêu khán một chút thông sơn thôn, đặc biệt là Trần sư muội người nhà. Dù sao chúng ta cũng là hồi lâu mới trở về một lần, có một số việc cũng là ngoài tầm tay với a. Lưu Vân Đào nghe được Lâm trưởng Thanh Thỉnh cầu như vậy, lập tức đáp ứng nói, Lâm đạo Hữu nói nơi đó nói, coi như lần này không thể truy hồi những cái kia bảo thạch, xem ở hai vị đạo Hữu phân thượng, lưu gia cũng muốn quan tâm thông sơn thôn, chớ nói chi là Trần tiên tử người nhà. Lúc này Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói ra, vậy thì thật là muốn phiền Phước Đạo Hữu cùng Lưu gia, đến lúc đó về tông, ta sẽ cùng tổ mẫu nói. Lưu Vân Đào nghe, mừng rỡ trong lòng, nếu là thông qua chuyện lần này, có thể dựng vào Thanh Vân Tông cao tầng, cái kia Lưu gia sau này đường, liền chiều rộng rất nhiều. Vội vàng hướng Trần Tử Nhã nói lời cảm tạ, vậy đa tạ tiên tử nói ngọn, tiên tử người nhà, cứ yên tâm giao cho Lưu gia chiếu khán đi. Đến nơi này liền chủ và khách đều vui vẻ, Lưu Vân Đào lại ngồi một hồi liền đi, hắn muốn đem ngọc giản mau chóng đưa về gia tộc. Sau đó toàn lực tìm kiếm nhóm này kiếp tu hạ lạc, đây chính là quan hệ đến mấy mai trúc cơ đan sự tình. Tấu chương xong, chương 181. Vi phạm hiệu quả. Chương 181, vi phạm hiệu quả. Hai người đưa Tiễn Lưu Vân đảo sau, trở lại Lâm Trường Thanh ở trong viện. Chân Tử Nhã mở miệng nói ra, "Sư huynh, luôn cảm thấy dạng này lừa dối Lưu đạo hữu, có chút thấy nãy, bọn hắn lần này nhất định là muốn làm vô dụng công." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, "Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới Lưu đạo hữu bọn hắn như thế chấp nhất, rõ ràng người đều chạy, còn nhất định phải nghĩ đến truy hồi những khoáng thạch kia." "Bất quá, cũng không thể nói cho bọn hắn, các ngươi không cần tìm, Sích luyện hỏa đồng bỏ khoáng thạch đều tại chúng ta nơi này đi." Khi đó thì càng phiền phức Mà lại đây đều là chiến lợi phẩm của ta, để cho ta giao ra, chúng ta khẳng định không nguyện ý lưu gia lại có cảm giác bỏ mạch là tại gia tộc bọn họ trên địa bàn, không phân bọn hắn một chút, bọn hắn năng cái lớn, trong lòng cùng mặt mũi đều làm có dễ, cho nên mới sẽ dạng ngày một mực, truy tra lấy không tha. Cho nên cũng chỉ có thể dạng này, chờ sau này lưu gia nếu là thật, có chuyện gì cầu đến ngươi tổ mẫu nơi đó, ngươi liền cho bọn hắn nói tốt vài câu đem, cho là bồi thường bọn hắn lần tổn thất này. Trần Tử nhã than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng bọn họ đừng kiên trì quá lâu, sớm một chút từ bỏ mới tốt. Cái này bọn hắn tìm kiếm một đoạn thời gian không có kết quả, tự nhiên là sẽ không lại tìm, yên tâm đi, ngươi bây giờ không để cho bọn hắn tìm, bọn hắn ngược lại không cam tâm đâu." Lâm Trường Thành trấn an nói. Trần Tử Nhã cũng minh bạch đạo lý này, cho nên liền không đang nói cái gì. Hai người lại nói một hồi nói, nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, Trần Tử Nhã liền trở về, chủ yếu là hôm nay Lưu Vân đạo tới chơi, chậm trễ hai người không ít thời gian. Nếu Trần Tử Nhã trở về, cái kia Lâm Trường Thành kích hoạt lên mê tung trận, cũng chuẩn bị bắt đầu tu luyện pháp thuật. Ngự Lôi thuật, Ngự Thủy thuật, Ngũ Hành nội thuật, mỗi dạng đều không có kéo xuống. Rất nhanh ba bốn canh giờ liền đi qua đây là Lâm Trường Thanh chính mình, kế hoạch an bài tốt, chỉ có kiên trì bền bỉ tu luyện bỏ ra mới có tốt nhất thu hoạch. Lâm Trường Thanh hay là thấy được, bên ngoài sắp trời đã là trạng và tối, lúc này mới đình chỉ tu luyện. Nghĩ đến đêm qua, cho hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người một chút bạch hoa xay hồn dược, lâu như vậy đi qua, hai người cũng đã hấp thu xong tất, đã tỉnh lại đi. Hiện tại vào bên trong không gian đi xem một chút tình huống. Tâm niệm vừa động, rất mau tiến vào nội không gian đứng phó xong Nhật Tình Lâu hữu cường bàn ra, Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người đã lặng lặng chờ đợi ở bên cạnh. Vừa rồi hai người là nhìn thấy chủ nhân đang cùng hiếu con bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chơi đùa, hai người mới không có lên tiếng quấy rầy bọn hắn. Bây giờ thấy Lâm Trường Thanh chú ý tới các nàng, hai người lúc này mới cùng téo lên chào nói tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân, đa tạ chủ nhân ban thượng thần ân huệ. Lâm Trường Thanh nhìn thấy hai người đều đã là luyện khí chí tầng, không khỏi gật gật đầu, hứa mị nương có thể tiến giai chín tầng, hắn không có chút nào kỳ quái, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Không nghĩ tới Triệu Lệ Ngọc, đầu năm thời điểm mới tiến giai luyện khí 8 tầng, hiện tại không có mấy tháng thời gian, thế mà cũng có thể thuận lợi tiến giai luyện khí 9 tầng. Cái này để Lâm Trường Thành không thể không cảm thán, Bành Hoa say hồn cửu thần khí cùng cường đại đồng thời, điều này cũng làm cho Lâm Trường Thành đang hoài nghi, chính mình có phải hay không quá bảo thủ, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội lần này, hỏi một chút Triệu Lệ Ngọc, tiến giai đằng sau có cảm nhận gì, có thể hay không cảm giác căn cơ bất ổn cái gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trước đối với Hứa Mị nương hỏi, trên linh hồn thương thế xong chưa? Thiến giai chín tầng sau có dạng gì cảm giác? Nghe Lâm Trường Thành nói lời, Hứa Mị nương cao hứng hồi đáp, hồi chủ nhân, tiểu tỷ trên linh hồn thương thế đã hoàn toàn tốt, loại kia thường cách một đoạn thời gian, đầu liền sẽ phát tác đau từng cơn đã không thấy. Mà lại vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đã là luyện khí chí tầng, kiểm tra một chút, cảm giác căn cơ cũng phi thường vững chắc, cũng không có loại kia mới tiến cấp phụ phiếm cảm giác, mà lại từ tỉnh lại đến bây giờ cũng không có phát sinh qua, ngược lại cả người cảm giác được từ trong ra ngoài nhẹ nhõm, giống như thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chủ nhân cho thật sự là thân hữu, hồi qua ta còn tưởng rằng là chủ nhân khuyết đại suy đoán, không nghĩ tới, ngày hôm qua cái thuyết pháp ngược lại là quá khiêm lượng. Lâm Trường thênh gật gật đầu, vừa nhìn về phía Triệu Lệ Ngọc, mở miệng hỏi, "Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi đầu năm nay mới tiến cấp luyện khí 8 tầng, hiện tại không có mấy tháng lại tiến giai 9 tầng?" có cảm giác hay không căn cơ phù phiếm không vững chắc, có loại kia lúc nào cũng có thể sẽ rơi về luyện khí 8 tầng cảm giác. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh hỏi thăm chính mình, Triệu Lệ Ngọc vội vàng hồi đáp, "Hồi chủ nhân, tiểu tỳ sau khi tỉnh lại cũng là giật mình kêu lên, không nghĩ tới chính mình thật, bất tri bất giác liền tiến giai đến luyện khí 9 tầng." Căn cơ phương diện, mặc dù không có mỹ nương như vậy vững chắc, nhưng ta cũng không có loại kia phù phiếm cảm giác, tựa như phổ thông tiến giai sau, đã tu luyện 1 2 năm loại kia hiệu quả. Nghe Triệu Lệ Ngọc nói lời, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, tất nhiên rằng này, vậy mình có hay không cũng có thể đem tự tình hạt bảy cũng toàn bộ tăng lên tới nhất giai hậu kỳ, mặc dù bọn chúng cũng đồng dạng là mới tiến giai không, có mấy tháng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, ngay tại trong đầu điên cuồng lăn trăn, cũng không dừng được nữa. Tử Tinh Hạt là Lâm Trường thanh trọng yếu nhất ỉ bảo, đồng thời lúc đó vì muốn giúp cái kia, gãy mất cự kềm tự tinh hạt giải về cự kềm. Sắt thực cho nó phục dụng linh lực, để hắn tiến giai nhất giai hậu kỳ, mọc ra thiếu thốn cự kềm. Mà lại nó cũng là bẩy bỏ cả duy nhất nhất giai hậu kỳ Tử Tinh Hạt. Quyết định chờ một chút, liền cho Tử Tinh Hạt bẩy vì bạch hoa xay hồn thỉu, để bọn chúng toàn bộ tiến giai nhất giai hậu kỳ. Nhìn Triệu Lệ Ngọc một chút, mở miệng nói ra, chờ thêm mấy ngày ta liền xuất phát. Đi phòng thái huyện nhìn một chút, đến lại để cho ngươi đi ra, đến lúc đó cũng đừng để cho ta thất vọng a. Triệu Lệ Ngọc vội vàng nói, không có, tiểu tỷ không dám lừa gạt chủ nhân. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không còn nói cái đề tài này, đối với hai người phân phó nói, các ngươi an tâm ở chỗ này tu luyện đi, nhớ kỹ đem ta hôm qua nói sự tình làm tốt. Hứa mị nương hai người tranh thủ thời gian đáp ứng. Sau đó, Lâm Trường Thanh liền thối lui ra khỏi không gian kia, về đến trong phòng đem 123 chỉ nhất giai chúng phẩm tự tinh hạt đều phóng ra, cái kia nhất giai hậu kỳ liền không có phóng suất, sau đó mỗi năm cái chia một đội, tổng cộng chia làm 25 đội cho mình thi triển một cái linh quang che chở, chính cho hương khí nhiệm mệnh đến trên thân, sau đó xuất ra huyền nguyên trọng thủy bình, nhiếp thủ năm đám phù hợp lớn nhỏ bạch hoa say hồn thủy. Không đi tới, tất cả tử tinh hạt lập tức sôi trào lên, vừa lập 25 cái tiểu đội, cũng toàn bộ loạn, tất cả tử tinh hạt toàn bộ như ong vỡ tổ hướng Lâm Trường Thanh trên thân vọt tới. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, liền sợ bộ dạng này, lập tức thông qua khế ước cưỡng chế mệnh lệnh bọn chúng không nên động, nói cho lũ tiểu gia hỏa toàn bộ đều có, cái này mới miễn cưỡng làm yên lòng bọn chúng. Sau đó không dám trì hoãn, khai thác lần cận nguyên tắc, nắm lên một cái cho ăn một chút linh hữu. Liên thu hồi linh thú vòng tay bên trong, một mực tái diễn quá trình này, thẳng đến tất cả tử tinh hạt đều cho An Bạch Hoa say hồn điểu. Lại kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót, tất cả nhất giai trùng phẩm tử tinh hạt đã toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Rốt cục toàn bộ làm xong, Lâm Trường Thanh thở dài một hơi, quá trình này đều làm hơn một canh giờ, đến phía sau Lũ Tiểu Gia Hỏa lại trở nên tranh nhau trên lớn. Lâm Trường Thanh liền sợ có tiểu gia hỏa quá kích động, ngược lại đem Lâm Trường Thanh trở chập bị thương, có tốt đều là chính mình từ nhỏ nuôi lớn, bọn chúng coi như khắt chế, chưa từng xuất hiện loại này ô long sự kiện. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Hoa sai hồn tự lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Liền ngay cả tự tinh hạt loại này từ nhỏ nuôi đến lớn linh sủng, đều kém chút không kiểm soát. Tín tưởng sơ nhất lão bà, khẳng định cũng chống cự không được loại dụ hoặc này. Đến lúc đó nhất định có thể dễ như trở bàn tay, rỗ dành nó ký kết chủ phó khế ước. Lần dây bò này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lâm Trường Thanh chuẩn bị bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh. Hẳn là rất nhanh, cũng chính là mấy ngày nay, cái thứ bảy Lôi đỉnh khiếu huyết liền sẽ thành công mở ra. Lại phục dụng chu quả tiến giai luyện khí 6 tầng, sau đó liền xuất phát đi Tề Vân phủ Phong Thái huyện cùng Bạch Sơn huyện thám hiểm tầm bảo. Khi hoạt tụ linh trận, ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển công pháp, quen thuộc các loại cảm giác lần nữa đánh tới, hai canh giờ qua đi, toàn thân tinh lực tiêu hao sạch sẽ đóng lại tụ linh trận, đi ra bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể sau, liền trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, tấu chương xong, chương 182, linh tính dự phán. Chương 182, linh tính dự phán. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh liền đứng lên kiểm tra linh thú vòng tay. Nhìn thấy tất cả tử tinh hạt đều đã tỉnh lại, đồng thời toàn bộ thuận lợi tiến cấp tới nhất giai hậu kỳ, bộ dạng này Lâm Trường Thanh an tâm. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cải chính, là tất cả linh bộ gặp đều tiến đến giai Hiện tại bọn chúng toàn bộ đều là nhất giai hậu kỳ. Tranh thủ thời gian lại từ túi trữ vật, làm một chút vỡ nát thịt yêu thú, ném vào linh thú vòng tay bên trong cho chúng nó ăn. Còn rút lui 1000 mai linh thạch đi vào cho chúng nó gặm ăn, lũ tiểu gia hỏa mới tiến cấp cần cho chúng nó hào hào bổ một chút. Làm xong những này, mới an tâm ngồi xếp bằng xong, bắt đầu tu luyện lên ngũ hành hỗn độn kinh đến, sau một canh giờ mới hoàn thành tu luyện. Lại nhịn không được thả một cái tự tinh hạt đi ra, cầm ở trong tay nghiên cứu đứng lên, phát hiện hình thể so trước kia lớn một chút, chiều dài có chừng 15-16 tấc tả hữu. Màu tím rõ ràng so trước kia càng sâu một chút, vĩ châm đều có 3 lớp da mặt, hàn quang lẫy lẫy, coi trọng dọa người hơn, càng có lực sát thương. Trên thân cũng truyền tới nhất giai hậu kỳ linh áp ba động, cầm ở trong tay chữ nặng, đồng thời còn có thể cảm giác được trận trận ý lạnh, không biết có phải hay không là gần nhất gần đến độ là băng tinh nguyên nhân. Lâm Trường Thanh cho nó kiểm tra thân thể, tiểu gia hỏa tám con mắt một mực nhìn lấy Lâm Trường Thanh, không biết có phải hay không là bởi vì tiến đến giai, trở nên càng thông minh. Lâm Trường Thanh cho nó kiểm tra thân thể thời điểm, nó thế mà còn có thể dự đoán Lâm Trường Thanh bước kế tiếp động tác, cũng cho phối hợp. Cái này liền lợi hại Có thể dự phán Lâm Trường Thanh động tác, tự nhiên cũng có thể dự phán đối thủ động tác, dạng này một đám thông minh nhận thân tiểu khả ái, tuyệt đối đủ Lâm Trường Thanh đích nhân, uống mấy hổ. Thấy Lâm Trường Thanh mừng rỡ không thôi, sợ chỉ là đơn độc một cái bộ dạng này, chỉ là một cái ngoài ý muốn, lại liên tiếp đổi mấy cái, đều là không sai biệt lắm bộ dáng. Còn lại cũng không cần lại nhìn, Lâm Trường Thanh đã biết, những cái kia không có kiểm tra, cũng đều là mở dạng. Chỉ là không biết bọn chúng biến thông minh, là bởi vì phục dụng Bạch Hoa say hồn tiểu tiến giai nguyên nhân, hay là lúc đầu bình thường tiến giai linh tính cũng sẽ đạt được tăng trưởng, hoặc là cả hai đều có Cái này về sau vẫn là phải lưu ý nhiều quan sát, hiện tại có kết luận hay là quá sớm. Bởi vì tử tinh hạt tiến giai hậu kỳ, lại trở nên thông minh như vậy, hiện tại Lâm Trường Thành tâm tình là tốt ghê gớm, cho nên hai người uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Tử Nhã đều cảm giác được. Nhìn không được hỏi, "Sư Minh, hôm nay là không phải có chuyện tốt gì, ngươi nhìn qua cùng hôn qua có chút không giống với a." Một bộ thần thái phi dương dáng vẻ. Lâm Trường Thành cười nói, "Sư muội của ta thật sự là tuệ nhãn lan tâm, lập tức liền đã nhìn ra, quả nhiên là ta tốt hiền nội trợ." Nghe được Lâm Trường Thành lại đùa chính mình, Trần Tử Nhã mặt vừa đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhịn không được truy vấn, đến cùng là có chuyện tốt gì để cho ngươi cao hứng đến dạng này? Mau nói đi giải cho ta nghe một chút." Lâm Trường Thanh cũng không đùa nàng, trực tiếp từ linh thú vòng tay thả một cái tử tinh hạt đi ra, cầm ở trong tay, cho Trần Tử Nhã quan sát là bởi vì cái này linh bộ cảm tiến đến giai. Trần Tử Nhã cẩn thận quan sát một chút, lập tức hiểu rõ ra, có chút kinh ngạc mà hỏi: "Tử tinh hạt biến thông minh sự tình, Lâm Trường Thanh chưa hề nói, cái này chỉ có thân là chủ nhân, thường xuyên cùng bọn chúng tiếp xúc mới có rõ ràng cảm giác, không cần thiết đặc biệt nói chuyện này." Mà lại Trần Tử Nhã cũng là Lâm Trường Thanh lựa chọn đạo lữ, mặc dù vẫn còn chưa qua cửa Nhưng có chút bí mật nhỏ là hẳn là lẫn nhau chia sẻ. Chân tử Nhã kinh ngạc trợn to hai mắt, đây không phải là lợi hại hơn, trước kia đối phó luyện khí kỳ tu sĩ đều làm một châm liền giải quyết, bây giờ nói không chừng tu sĩ trúc cơ đều có thể đối phó. Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, hẳn là còn không được, nếu là tu sĩ trúc cơ bay lên, bọn chúng cũng không có biện pháp, cho còn đối thủ chủ yếu hay là chỉ có thể tu luyện khí kỳ tu sĩ. Bất quá chờ những tiểu gia hỏa này tấn giai nhị giai, vậy liền không giống với lúc trước, tin tưởng đến lúc đó bọn chúng hẳn là sẽ mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Chân tử Nhã gật gật đầu, đối với điểm này nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc đó tại trong bí cảnh thời điểm, những tiểu gia hỏa này bảo vệ nàng, cái này nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại trong bí cảnh, cái kia 24 cái linh bộ cạp cũng là nàng nghỉ vào, cho nàng cực lớn cảm giác an toàn. Chính nàng là phi thường ưa thích bọn chúng, đương nhiên, bộ cạp nhỏ bọn họ có thể nói là nàng gặp qua lợi hại nhất linh trùng, tin tưởng đến nhị giai khẳng định càng ghê gớm sư minh, những này linh bộ cạp tên gọi là gì, làm sao nhanh như vậy liền tiến đến giai? Chân tử nhã tò mò hỏi bọn chúng tên gọi tự tính hạt, ngươi thấy bọn nó toàn thân giống như thủy tinh màu tím một dạng, có phải hay không rất hình tượng. Tiến giai nhanh như vậy là bởi vì những tiểu tử này thật là ăn linh thạch lướt lên, cách mỗi một ngày chính là một phần thượng phẩm linh tinh, gặp linh thạch càng là chuyện thường ngày. Hàng năm vẹn vẹn nuôi bọn hắn, đều cần mấy vạn linh thạch, đây là bọn chúng không có tấn giai nhị giai tình hồn dưới, nếu là thật nhị giai, cái này chi tiêu đoán chừng còn phải lại lật cái 3 năm lần. Chân tử Nhã nghe vậy kinh hãi, không nghĩ tới bọn chúng lợi hại như vậy, linh thạch tiêu hao cũng lợi hại, nếu là cho nàng, có thể nuôi không được 2 năm sư mình, nhìn như vậy đến, những tiểu gia hỏa này thế nhưng là cái động không đây a. Vốn còn nghĩ chờ sau này, bọn chúng sinh sôi hậu đại. Ta mặt dạn mày dầy, hướng người yêu cầu một ít tới nuôi đâu. Hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Ngươi không nổi a?" Lâm Trường Thành cảm thán nói, "Đứng dậy a, tất cả cái khác tiêu hao tài nguyên quá nhiều linh thú, ta cũng không dám lại nuôi, như lần trước trên mặt đất bảy quảng trường mua cái kia huyền hộ con non, ta cũng không dám nuôi, trở về nhà đưa cho ta muội muội nuôi đi. Còn có sư muội, ngươi cũng không cần chính mình nuôi tự tinh hạt, về sau ngươi nếu là cần, có thể tới cùng ta mượn một chút là được, dù sao ngươi cũng từng có kinh nghiệm." Trần Tử Nhã nở nụ cười, "Vậy thì thật là quá tốt rồi, sư huynh cần phải hào hào bồi dưỡng bọn chúng, về sau bọn cạp nhỏ lợi hại hơn, ta mượn tới mới có thể càng có bảo hộ ta." Hiện tại xem ra vẫn là của ta tự điện trốn dễ nuôi, 1 năm tốn hao đoán chừng cũng liền mấy trăm linh thạch. Bất quá, nó hiện tại vẫn là quá nhỏ, ngay tại phát triển thân thể, đều là đã ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Muốn chờ nó có thể giúp một tay, còn không biết muốn lúc nào đâu, điểm ấy coi như so tử tinh hạt kém xa. Các lớn hơn chút nữa thời điểm, liền có thể đối với nó tiến hành huấn luyện, dạng này có thể cho nó từ nhỏ đã hình thành, phục tùng mệnh lệnh thói quen. Cũng có thể bồi dưỡng cùng gia tăng linh thú cùng ngươi ăn ý. Lâm Trường Thanh bắt đầu chia hưởng bồi dưỡng linh thú kinh nghiệm. Trần Tử Nhã bắt đầu chăm chú lĩnh giáo, Lâm Trường Thanh liền đem chính mình cùng sơ nhất các loại trò chơi, chia sẻ cho Trần Tử Nhã, nhìn xem đối với nàng có phải hay không có chỗ dẫn dắt cùng trợ giúp. Nhìn ra được Trần Tử Nhã đối với ngự thú phương diện này hay là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là Lâm Trường Thanh bản thân cũng là gã mờ. Duy nhất đem ra được vạn thú ngự linh kinh, hay là Trần Hồ Lãng Yên viết ra tới, thật giả còn nghi vấn, ngay cả Lâm Trường Thành chính mình cũng không dám tu luyện, cho nên càng thêm không dám chia sẻ cho Trần Tử Nhã. Lâm Trường Thanh đem tất cả liên quan tới linh thú huấn luyện cùng bồi dưỡng tri thức, đến chia sẻ cho Trần Tử Nhã đằng sau, liền không đang thảo luận cái đề tài này. Mala hỏi thăm Trần Tử Nhã sau đó trong khoảng thời gian này ăn bảy, "Đúng rồi, sư muội, ngươi lần này cụ thể dự định trong nhà đợi bao lâu? Có tính toán gì hay không?" Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút, nói ra, "Đại khái chừng nửa năm đi. Nhiều hơn cùng cha mẹ cùng người nhà, mấy ngày nay còn chuẩn bị người một nhà đi Nam Hòa huyện thành đi dạo một vòng. Thuận tiện đi xem một chút tỉ tỉ người một nhà, dù sao chờ lần sau trở lại cũng không biết là lúc nào." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, dạng này trong lòng của hắn liền đã có tính toán, hai người lại hàn huyên một hồi, chênh lệch thời gian không nhiều, Trần Tử Nhã liền trở về. Nếu Trần Tử Nhã đã trở về, cái kia Lâm Trường Thành thu thập một chút, liền kích hoạt lên mê tung trận cùng tụ linh trận, bắt đầu tu luyện các loại pháp thuật. Mỗi ngày thời gian đều là có đại khái an bài, căn đoan sẽ không lãng phí, rất nhanh hai canh giờ liền đi qua, Lâm Trường Thành cũng hoàn thành hôm nay pháp thuật tu luyện, tấu chương xong, chương 183. Thuần phục thất bại khế ước. Chương 183, thuần phục thất bại khế ước. Mới vừa rồi cùng Trần Tử Nhã nói chuyện phiếm, biết các nàng qua mấy ngày muốn đi Nam Hòa huyện, Lâm Trường Thành cảm thấy cơ hội này vừa vặn, đến lúc đó lại cùng nàng nói muốn đi Tệ Vân phủ sự tình. Sau đó Trần Tử Nhã các nàng đi thăm người thân phân tán lực chú ý, liền sẽ không, quá không nỡ Lâm Trường Thanh. Chính mình thì là có thể tiến đến Tệ Vân phủ thám hiểm tầm bảo, bất quá cứ như vậy, một chút an bài liền muốn điều chỉnh một chút. Vốn là lại muốn cùng Sơ Nhất lão bà tiếp xúc nhiều mấy ngày, nhìn có thể hay không thông qua thưởng quy thủ đoạn đến thuần phục nó. Bất quá bây giờ thời gian tương đối gấp gáp, Lâm Trường Thanh liền không muốn đợi thêm nữa, miễn cho trì hoãn quá lâu, quyết định hôm nay liền cho nó ra cái đại chiêu, dẫn dụ tới đêm nó khế ước. Quyết định chú ý liền ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Cũng không có tại mái hiên trong hổ nhìn thấy Sơ Nhất cùng nó lão bà, đoán chừng bọn chúng là ở chung quân chơi. Cũng may Sơ Nhất, bình thường sẽ không cách Lâm Trường Thành quá xa, đều là tại Lâm Trường Thành phủ cận mấy chục dặm vi bên trong tới lui. Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, bắt đầu thông qua khế ước, đem Sơ Nhất triệu hoàn trở về. Rất nhanh, trên bầu trời liền xuất hiện hai cái kim xí điều thân ảnh, chỉ chốc lát sau bọn chúng liền rơi xuống. Lúc này liền nhìn ra quan hệ khác biệt, Sơ Nhất là trực tiếp rơi vào Lâm Trường Thành trước mặt, lão bà của nó thì là rơi vào bọn chúng trong hộ suy nghĩ một chút, thông qua khế ước để Sơ Nhất đem hắn lão bà đưa đến Lâm Trường Thành trong phòng đến. Lựa chọn làm như vậy nguyên nhân, chủ yếu là cân nhắc đến ở trong sân xuất ra bạch hoa tú hồn hữu, có chút không an toàn hay là về đến trong phòng có pháp trận bảo hộ, bộ dạng này an toàn một chút. Rất nhanh sơ nhất cùng lão bà của nó, liền một trước một sau đi vào dàn phòng, Lâm Trường Thành cũng không có ngay từ đầu liền đem Bạch Hoa Tú Hồn tiểu liền lấy ra đến đối bọn chúng hai biểu hiện, Lâm Trường Thành rất hài lòng, thông qua sơ nhất hướng nó lão bà, truyền đạt nếu như đồng ý ký kết chủ phó khế ước, mà là thông qua sơ nhất truyền đạt, biểu đạt muốn cùng nó ký kết chủ phó khế ước ý nguyện, dạng này nó cùng sơ nhất liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, không cần tách ra. Không nghĩ tới, nó nghe sơ nhất thuật lại đằng sau, liền ngẹo đầu nhìn chằm chằm Lâm Trường Thành nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Từ trên điểm này Liên đã chứng minh, Lâm Trường Thanh thông thường thuần phục thủ đoạn đã thất bại. Mặc dù trong lòng đã sớm có đống trước, nhưng nhìn thấy nó cuối cùng vẫn là cự tuyệt, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít hay là khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Lắc đầu, đem dư thừa cảm xúc tạm thời vứt bỏ, trước cho mình lên một cái linh quang che chở, sau đó mới đem Huyền Nguyên Trọng Thủy bình đem ra. Trực tiếp từ bên trong nhiếp thủ một đoàn bạch hoa tú hồn tựu đi ra, linh khíu hương khí trong nháy mắt phiêu tán trong phòng, hai cái kim xí điệu lập tức bị mùi thơm hấp dẫn sôi trào lên. Hai cái kim xí si điệu kém chút tại chỗ trực tiếp điên cuồng, sơ nhất còn tốt, cuối cùng còn có thể khắc chế, biết chủ nhân khẳng định sớm muộn sẽ cho mình, chỉ là không tự giác đến gần cái kia một đại đoàn linh cữu. Cú may sơ nhất từ nhỏ đã bị Lâm Trường Thanh giáo dục rất tốt, biết không thể trắng trợn cướp đoạt, chỉ có chủ nhân đồng ý, cho đó mới có thể ăn. Cho nên nó trực tiếp chạy tới Lâm Trường Thanh bên người, giả ngây thơ núp lụi, càng không ngừng dùng đầu đỉnh lấy Lâm Trường Thanh. Nó lao bả thì là bất chấp tất cả, trực tiếp liền hướng cái kia một đại đoàn linh cữu bên trong đâm, cũng may Lâm Trường Thanh vẫn luôn đang chuẩn bị lấy, chính là đề phòng nó không khống chế được chính mình. Nhìn thấy nó vừa có một chút dạng này manh mối, trực tiếp liền dùng Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình đem linh tựu đều thu về, nó lúc này mới khôi phục một chút lý trí. Lâm Trường Thanh lại để cho Sơ Nhất, đem Lâm Trường Thanh vừa rồi ý tứ lại thuật lại một lần, lúc này liền không giống với lúc trước, nó lao bà chỉ là hơi chần chờ một chút, sẽ đồng ý Lâm Trường Thanh lại để cho Sơ Nhất nói cho nó biết, chức ký kết chủ phó khế ước, sau đó Bạch Hoa Tú Hồn tiểu mới có thể cho nó đồng thời ăn vào linh tựu đằng sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau khi tỉnh lại tiến đến giai, đến lúc đó chính là nhất giai hậu kỳ linh thú, không sai, Sơ Nhất lao bà hiện tại hay là nhất giai trung kỳ tu vi. Nói xong, vì cái này bọn chúng tin tưởng, đương nhiên cũng là vì dẫn dụ sơ nhất lão bà, Lâm Trường Thanh trực tiếp tại Nguyên Nguyên trọng thủy trong mình, thu lấy ra to bằng đầu người một đoàn bạch hoa tú hồn thủy. Nó lão bà cũng là không tự chủ được vây quanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào nội bổng bệnh giữa không trung bạch hoa tú hồn thủy, vẻ rất là háo hức. Nó nghe xong, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu đồng ý Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, trực tiếp niệm động chủ phó khế ước pháp chú. Sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm phá ngón tay của mình, bước ra một dọ tận chứa tự thân linh khí tinh huyết, nhỏ tại trên trán của nó rất nhanh bị sơ nhất lão bà hấp thu tiến vào thức hải, trong tâm niệm lập tức có thể cảm ứng được nó tồn tại, thông qua khế ước cũng cảm nhận được, nó truyền đến từng đợt kích động ý tứ. Biết nó đã đợi đã không kịp, cũng không làm có nó, trực tiếp đem cái kia một đoàn nhỏ bạch hoa tú hồn tiểu đưa đến trong miệng nó, nó nuốt sau, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Lúc này cuối cùng cũng đến tay, mặc dù thủ đoạn thông thường, chuẩn phục thất bại, nhưng cũng may cuối cùng vẫn là thông qua bạch hoa tú hồn tiểu đại chiêu này, câu dẫn thành công, hiện tại biến thành chính mình chim, Lâm Trường Thanh muốn làm sao sợ đều có thể. Lâm Trường Thanh nhịn không được cười đáp ý, tiểu gia hỏa này vẫn là không có chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hiện tại hắn là cân nhắc cho nó lấy cái gì tên. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hắn là lấy một cái nhất mạch tương thừa danh tự, cảm giác mùng hai cái tên này cũng không tệ. Bộ dạng này sơ nhất, mùng hai, kêu lên vẫn rất tán cấp, thuận tiện, dễ dàng nhớ. Quyết định, sơ nhất lão bà liền gọi mùng hai. Làm xong mùng hai, hiện tại cũng chỉ còn lại có sơ nhất, nó hiện tại con mắt ba ba nhìn xem Lâm Trường Thanh đâu. Lúc này Lâm Trường Thanh lại nhấc đầu, sơ nhất vừa mới tiến giai nhất giai hậu kỳ không bao lâu, lúc đó cũng bởi vì nội tình không đủ, ngủ say hơn 10 ngày, khi đó Lâm Trường Thanh còn lo lắng rất lâu. Hiện tại Lâm Trường Thanh khẳng định không dám đem Bách Hoa Túy Hồn tiểu cho hắn, ít nhất cũng phải lại lãng động tích lũy cái 1 năm nửa năm đi. Bất quá dạng này qua sông đoạn cầu cũng không tốt, vừa sử dụng hết sớm nhất, khế ước lao bà hắn, hiện tại liền đem nó ném một bên, cũng nói không đi qua à, sẽ đánh kích nó tính tích cực. Cho nên vẫn là dùng trăm năm chu quả bồi thường một chút sớm nhất đi. Bằng không trấn an không được, sớm nhất thất lạc tâm linh. Lâm Trường Thành còn thông qua khế ước, cáo biệt nó đợi thêm một đoạn thời gian, liền sẽ cho nó linh tựu, đến lúc đó nó liền có thể tấn giai nhị giai. Đồng thời cam đoan về sau tại thời gian thích hợp, còn sẽ có linh tựu cho đến nó, trợ giúp bọn chúng tấn giai đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng bây giờ giai đoạn này, nó vẫn là phải lại lắng đọng tích lũy một chút nội tình, dù sao Kim Sí điệu đột phá nhị giai vẫn tương đối thiếu, Lâm Trường Thành cũng không muốn nó đột phá thất bại. Sau đó, liền đem sơ nhất, mùng hai thu vào linh thú vòng tay, sau đó tiến vào nội không gian. Cùng đến Hoang Ninh hắn Lộc Hữu cường toàn ra, chơi đùa một hồi, sau đó tất cả cho ăn một viên dục linh đan đằng sau, liền để chính bọn chúng đi chơi. Hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người đã đứng ở bên cạnh, cùng lên chủ nhân của các nàng. Hai người cùng tê lên chào nói tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân. Bất quá Lâm Trường Thành không thích dạng này, thế là mở miệng phân phó nói: Về sau nếu có chính mình sự tỉnh đang bận, liền bận bịu chính mình sự tỉnh là có thể, không cần chuyên môn tới đón tiếp ta. Nếu là có chuyện gì, ta sẽ đi tìm các ngươi, không cần mỗi lần đều buông xuống trong tay sự tỉnh tới đón tiếp ta, ta không thích dạng này, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự tỉnh là có thể. Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau, bất quá không dám vi phạm Lâm trưởng Thanh ý tứ, hai người hay là tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Phất phất tay, ra hiệu hai người có thể rời đi, để các nàng đi làm việc chính mình sự tỉnh. Lâm trưởng Thanh đi đến trong viện trong một gian phòng, lấy ra hai viên trăm năm châu quả, toàn bộ một phân thành hai cắt ra. Sau đó đem hai viên quả hạch đều cất kỹ, chuẩn bị cùng trước kia những cái kia quả hạch, đặt chung một chỗ, nói không chừng lúc nào lại hữu dụng. Sau đó đem Sơ Nhất phóng ra, đem một mảnh thịt quả đút cho nó, hiện tại mảnh này thịt quả, có thể không đủ Sơ Nhất tấn giai đến nhị giai, nhiều lắm là chính là ngủ mở giấc, còn kém không nhiều khả năng hấp dẫn tiêu hóa đại bộ phận. Sau đó lại đem Sơ Nhất thu hồi linh thú vòng tay, để nó ở bên trong ngủ mở giấc, tiêu hóa một chút, tấu chương xong, chương 184. Trở lại luyện khí 6 tầng. Chương 184, trở lại luyện khí 6 tầng. Vừa vặn nhìn thấy linh thú vòng tay bên trong huyền hồ con non, nghĩ đến luôn một mực nhốt tại linh thú vòng tay bên trong cũng không phải một cái biện pháp. Nhớ tới Triệu Lệ Ngọc nói nàng, biết được một chút chiêu cố linh thú phương pháp, vậy dứt khoát liền đem huyền hồ con non trước giao cho nàng chiêu cố đi. Dạng này cũng không cần luôn lo lắng, chính mình sẽ đem nó quên đi, không phải là của mình linh thú, sát thực rất dễ dàng liền bị Lâm Trường thành quên lãng, lại thêm hắn sự tình lại tương đối nhiều. Cho nên thật sự có có thể sẽ đem huyền hồ con non, chết đói tại linh thú vòng tay không gian nào đó bên trong. Tâm niệm vừa động, thông qua viên kia phù văn màu vàng, cho Triệu Lệ Ngọc phát đi chỉ lệnh, để nàng qua đến sân nhỏ bên này có chuyện tìm nàng. Rất nhanh Triệu Lệ Ngọc liền đi tới Lâm Trường Thanh trước mặt, gặp qua chủ nhân, ngài có chuyện tìm ta. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, ta chỗ này có một cái huyền hồn con non, là chuẩn bị qua một đoạn thời gian về nhà, đưa cho ta muội muội lễ vận. Ta bình thường tương đối bận rộn, hiện tại dự định trước giao cho ngươi, chiếu cố một đoạn thời gian, ngươi bên này có thể làm được sao? Triệu Lệ Ngọc tranh thủ thời gian gật đầu nói, có thể, cái này hoàn toàn không có vấn đề, chiếu cố một cái huyền hồn hầu thú, cái này ta có thể làm được. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, dạng này tốt nhất rồi, từ linh thú vòng tay bên trong đem huyền hồn hầu thú đem ra giao cho Triệu Lệ Ngọc đánh một cái pháp quyết, kích hoạt lên tụ linh trận, sau đó xếp bằng ở trong phát triển, vận chuyển ngũ hành hỗn độn linh, mấy chu thiên đằng sau, đan điền linh khí toàn bộ hồi phục đầy. Bất quá cũng may, nhiều ngày như vậy cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, điểm này hay là để Lâm trưởng thành tương đối vui mừng. Cho nên vẫn là tương đối dễ dàng liền giải khai, một đường thế như trẻ che thẳng đến cái cuối cùng huyền vị, thôi dừng lại một chút đằng sau, ngoảnh một tiếng, cũng giải khai, còn lại linh khí còn giải khai, tiếp theo đường kinh mạch bên trên 10 cái huyền vị Bắt đầu ở nội không gian 4 chỗ tuân xác, dù sao hiện tại trong không gian nhiều hai người, tương đương với nhiều hai cái nhân tố không ổn định. Như là đã tiến vào nội không gian, vậy dứt khoát ngay ở chỗ này, hoàn thành hôm nay Lôi đỉnh chân kinh tu luyện nhiệm vụ đi. Về đến trong phòng, vừa rồi còn lại 3 mảnh chu quả thịt quả, Lâm Trường Thanh chuẩn bị chính mình phục dụng, vừa vận viên này nửa số lượng, không sai biệt lắm đủ đột phá đến luyện khí 6 tầng. Thịt quả hóa thành khổng lô linh khí, bay thẳng đan điền, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian dẫn đạo trùng kích kinh mạch, bởi vì trước kia xông qua một lần. Sau đó tuyển một cái không người ở gian phòng, ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển Lôi đỉnh chân kinh quen thuộc các loại cảm ứng giác, chua, tê dại, trướng, đau nhức, lần nữa hướng Lâm Trường Thành thành hành đến tới. Triệu Lệ Ngọc nhìn thấy chủ nhân, không có chuyện gì khác phân phó, liền cùng Lâm Trường Thành nói một tiếng đằng sau, liền mang theo Huyền Hộ con non rời đi trước, chuẩn xác đi tìm một cái nơi thích hợp an trí nó. Rất nhanh hai canh giờ đi qua, Lâm Trường Thành thân thể tinh lực tiêu hao không sai biệt lắm, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ra khỏi phòng bên ngoài, trước tiên đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên Lâm Trường Thành vẫn là phải nhiều tiền đến, nhìn xem quan sát một chút. Xuất ra còn lại 3 mảnh chu quả thịt, ba hai thanh liền toàn bộ ăn hết, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp. Sau đó đưa tới Hứa Mị Nương, để nàng hỗ trợ cho Lâm Trường Thành, làm một cái miễn phí cơ bắp xoa bóp. Lâm Trường Thành gật gật đầu, cơ thể dạng này tốt nhất, hắn cũng có thể yên tâm một chút. Nghĩ đến Huyền Hổ con non dù sao cũng là không có khế ước sinh vật, lo lắng nó không có khống chế, thế là Lâm Trường Thành lại nhịn không được phân phó nói, ngươi đây cần phải đem nó cho ta nhìn kỹ. Suy nghĩ một chút, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một chút thịt yêu thú, cùng một chỗ giao cho Triệu Lệ Ngọc, đây đều là Huyền Hổ con non đồ ăn. Thường tụ lấy Hứa Mị Nương càng ngày càng chuyên nghiệp xoa bóp phục vụ, sau nửa canh giờ, Lâm Trường Thành một thân sáng khoé đi ra sân nhỏ. Triệu Lệ Ngọc nghe vậy, không khỏi khẽ nở nụ cười, tự tin nói: "Xin chủ nhân yên tâm, ta nhất định xem trọng tiểu gia hỏa này, cam đoan sẽ không phát sinh trả đ답 linh dược sự tình. Cũng đừng làm cho tiểu gia hỏa này đem trong không gian linh dược, linh thảo, cái gì cho ta trả đ답. Nếu không có phát hiện có vấn đề gì, Lâm Trường Thanh liền tối lui ra khỏi nội không gian. Bởi vì trấn gia vị trí không có linh mạch, toàn bộ nhà ở bố trí tụ linh trận cung cấp linh khí, nhưng bên trong thả hay là linh thạch hạ phẩm. Cho nên Lâm Trường khinh lại từ trong túi trữ vật, lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm, nắm ở trong tay, lấy thở thân thể tiến giai sau hấp thu bổ sung linh khí." Sau đó tập trung tinh thần củng cố tu vi, mai cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới cơ bản ngậm cốt tốt. Khảo nghiệm một chút, hiện tại luyện khí 6 tầng đối với linh khí ngự sự hay là mở rộng, thuật bùng sôi gió xoay tròn như ý, đây chính là căn cơ kiên cố kiên cố chỗ tốt. Mà lại linh khí tổng lượng, so luyện khí tầng 5 thời điểm, lại nhiều năm thành, linh khí chất lượng vừa lúc là không có chuyển tu trước đó gấp 3 đã ngồi xếp bằng một đêm, cũng may lôi đỉnh chân kinh kèm theo luyện thể hiệu quả, mặc dù còn không có nhập môn, nhưng là ngồi xếp bằng một đêm, cũng không có cái gì khí huyết không thông hiện tượng, bất quá vẫn là đứng lên hoạt động một chút thân thể. Kiểm tra một chút linh thú vàng tay, Sơ nhất, mùng 2 đều đã tỉnh, đồng thời mùng 2 đã thuận lợi tiến giai thành nhất giai hậu kỳ đem bọn nó đều phóng ra, sơ nhất vẫn là như cũ, mùng 2 bởi vì vừa khế ước nguyên nhân đối với Lâm Trường Thanh quát ve vẫn có chút kháng cự, bất quá mặc dù hay là có tránh né động tác, nhưng cũng may không có bay thẳng đi. Lâm Trường Thanh trong lòng thở giải một hơi, dù sao cũng là dùng linh cựu dụ phục, không phải mình thuần phục, cuối cùng vẫn là kém một chút, chỉ có thể về sau từ từ lại đến bồi dưỡng tình cảm. Kiểm tra một chút mùng 2 thân thể, Hình thể cùng sơ nhất không sai biệt lắm, hơi nhỏ một chút, kéo ra cánh so sánh một chút, cũng chỉ là sơ so sơ nhất ngắn một chút xíu, dù sao cũng là một cái chim mái, hình thể nhỏ một chút cũng rất bình thường. Mừng hai trừ một đôi cánh là màu vàng bên ngoài, trên người màu lông xanh, vàng, hai loại nhan sắc, nhìn qua phân phối tương đối đều đều. Không giống sơ nhất, hiện tại cũng chỉ có phần lưng còn có một số màu xanh, cái khác bộ vị đã đều là màu vàng, đều nhanh biến thành một cái thuần kim sắc kim xí điểu. Thông qua điểm này, ngược lại là có thể chứng minh sơ nhất hẳn là biến dị, nói không chừng cắt sơ nhất tần giai nhị giai thời điểm, liền sẽ thật biến thành một cái thuần kim chim. Từ trong túi trữ vật, xuất ra đi một khối lớn thịt yêu thú, biến thành từng đầu hình dài mảnh, đút cho bọn chúng đặc biệt là mùng hai, Lâm Trường Thành cố ý nhiều cho ăn một chút, dù sao vừa mới tiến lên giai, thân thể cần nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng đẳng cấp không nhiều thời gian, lại tất cả cho ăn một đụ linh đan, sau đó liền mở ra phát chuyện, để bọn chúng đi ra ngoài chơi, dù sao cũng là kim xí điểu, tự do bay lượn mới là bọn chúng thích nhất làm sự tình đem mao cẩu tử trong góc xách đi ra. Vừa rồi trong phòng có hai cái kim xí điểu, mao cẩu trở mình một cái liền trốn đến trong góc. Mao cẩu cũng không sợ sơ nhất, nó chủ yếu là sợ mùng hai. Đoán chừng sự tình lần trước, cho Mao Cẩu lưu lại khắp sâu bóng ma tâm lý, dù sao cũng là kém chút bị mùng 2 xem như điểm tâm ăn hết. Cho Mao Cẩu một viên dục linh đan, cũng nói cho nó biết, mùng 2 đã cùng Lâm trưởng thành ký kết chủ phó khế ước, giống như nó đều là lâm trưởng thành linh thú, sẽ không ở công kích nó, để nó không cần lại như thế sợ sệt. Nghe Lâm trưởng thành thông qua khế ước truyền tới nói, Mao Cẩu có thể vui vẻ hưng phấn, lập tức liền trong phòng chạy tới chạy lui, bất quá vẫn là không có ra khỏi phòng. Lâm trưởng thành cũng mặc kệ nó. Lại đem một chút thịt yêu thú biến thành khối nhỏ thịt nác, ném vào linh thú vòng tay cho chút tự tình hạt bậy, cũng không có cái gì chuyện. Vừa vận Chân Tử Nhã cũng đến đây, liếc mắt liền thấy Lâm Trường Thanh tiến giai. Ngạc nhiên nói ra, "Sư Minh, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục luyện khí 6 tầng tu vi?" Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Đúng vậy à, phục dụng trăm năm châu quả, tu vi khôi phục một chút, bằng không luôn đỉnh lấy cái luyện khí tầng 5 tu vi cất bước ở bên ngoài, người khác còn tưởng rằng ta là quả hờm mềm đâu." Chân Tử Nhã nghe, lặc, lặc, lặc, nở nụ cười, mặc dù là tưởng tượng đến Lâm Trường Thanh nói cảnh tượng đó. Một hồi lâu, nhì cười, mở miệng nói ra, "Đây không phải vừa và sao, để bọn hắn tự động đưa tới cửa, nói không chừng chúng ta còn có thể phát một món tiền nhỏ đâu." Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc, Chân Tử Nhã còn có ý tưởng này, nhìn không được nói đùa, nguy rồi, sư muội của ta bị ta làm hư, lá gan càng lúc càng lớn, thế mà đánh lên kiếp tu chủ ý. Chân Tử Nhã đắc ý nói, lá gan này cũng là sư huynh cho ta, ta là đối với sư huynh có lòng tin, mấy cái kiếp tu còn không phải bà hai lần liền tu tập. Cái này ngẫu nhiên chơi một chút là được rồi, nhiều lần, khẳng định sẽ thất thủ, thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dạy. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói. Chân Tử Nhã gật gật đầu, điểm này nàng là minh bạch, vừa rồi nàng cũng là đùa giỡn, cũng không có thật làm cho Lâm Trường Thanh đi mạo hiểm ý tứ. Sau đó liền bắt đầu cho Lâm Trường Thanh biểu diễn lên chàn nghệ, mua đến lúc này, Lâm Trường Thanh luôn luôn ăn tính thưởng thức, từ từ trở thành hai người một loại ăn ý, tấu chương xong, chương 185, Thiếu phụ đang chỗ hoa. Chương 185, Thiếu phụ đang chỗ hoa. Thời gian trôi qua thật mau, đọ mắt 3 ngày thời gian liền đi qua. Tại đêm qua thời điểm, cái thứ bảy lôi đỉnh khiếu huyết rốt cục thành công mở ra, trấn vật trước dùng một viên thượng phẩm lôi linh trân châu, không có cái nào, chờ sau này có thích hợp đổi lại đến đây đi. Lâm Trường Thanh chuẩn bị chờ một chút, chân tử nhã tới thời điểm, liền cùng nàng nói một chút, đi tệ Vân phụ sự tình. Chỉ chốc lát sau, Chân Tử Nhã liền đến, đợi nàng rót trà ngon đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đi qua gián nàng ngồi sư muội, các ngươi là ngày mai đi Nam Hỏa huyện sao? Lâm Trường Thanh trực tiếp nhắc lên chủ đề. Chân Tử Nhã khẽ cười nói, đúng vậy a. Ngươi dự định cùng chúng ta cùng đi sao? Ta lần này tới còn muốn cùng ngươi mượn một chút tật phong chu đâu. Tốt, ta dùng tật phong chu đưa các ngươi đi đi. Mà lại phi chu nơi này còn có một chiếc, ngươi lấy trước đi dùng đi, lần này cần đi mấy người. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đáp ứng vậy thì tốt quá, Sư Minh cũng đi lời nói, vậy liền đem trong nhà tất cả mọi người dẫn đi đi. Tất nhiên chúng ta có 2 chiếc phi chu. Vậy ngươi mang ta cha mẹ cùng đại ca, ta mang theo tẩu tẩu cùng ba cái chất tử chất nữ." Chân tử Nhã mặt mày hớn hở an bài. Nhìn nàng cái dạng này, Lâm Trường Thành biết hiện tại không có khả năng đưa đi Tế Vân phủ sự tình, nàng khó được vui vẻ như vậy, hay là không cần tại trong lúc mấu chốt này quét nàng hưng. Dù sao lần thứ nhất thể nghiệm vi hành, chân tử Nhã cha mẹ còn có đại ca, tâm tình đều lá rất kích động. Hiện tại có Lâm Trường Thành, liền đều có thể cùng đi, cho nên nàng mới có thể vui vẻ như vậy. Chân tử Nhã cũng chiếu vào Lâm Trường Thành phương pháp, đem nàng tẩu tử cùng ba cái chất tử chất nữ đều đưa đến lôi đao trên thuyền, cũng mở ra linh quang che chở. Sau đó hai chiếc phi chu tử từ, từ lên cao, từ từ gia tốc đi về phía Nam Hòa huyện bay đi đó còn là lần trước nữa chiến lợi phẩm đâu. Bạch ra ba người cái kia một chiếc phi chu, dính đến Tề gia Tề chiến phi, Lâm Trường Thành không có ý định lấy ra, hay là an toàn trọng yếu nhất. Bởi vì trên phi thuyền hành khách đều là người bình thường, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có bay quá nhanh, cũng thuận tiện để bọn hắn thể nghiệm một chút phi hành niệm thú, còn có từ trên cao thưởng thức, phía dưới núi non sông ngoại cảnh đẹp. Thu hồi phi chu, ba đứa hài tử đều có đại nhân ôm, một đoàn người hướng cửa thành đi đến, rất nhanh tới cửa thành, phía dưới quân tốt cùng nhau hạ bãi hành lễ, chúng ta gặp qua tiên sư. Tại miện thành cửa thành hơi một điểm địa phương, hạ xuống phi trù, sau đó trên tường thành phòng thủ một đội quân tốt liền thấy, có cái tiểu đội trưởng loại hình quân tốt, mã thượng phi tốc hướng phía dưới chạy, Lâm Trường Thành thần thức đều quét đến, bất quá không để ý tới hắn. Lần trước là một canh giờ liền từ Nam Hòa huyện bay đến Thông Sơn thôn lần này, bởi vì lần này không có bay quá nhanh, cho nên dùng khoảng 1 canh giờ rưỡi mới tới Nam Hòa huyện. Bởi vì xác nhận Lâm Trường Thành ngày mai sẽ buổi tiếp các nàng cùng đi, cho nên Trần Tử Nhã không có đợi một hồi liền đi, còn thuận tiện từ Lâm Trường Thành nơi này mang đi một chiếc phi trù. Vốn chỉ là nàng cùng cha mẹ còn có đại ca cùng đi đậu tự bởi vì ba cái chất tử chất nữ còn quá nhỏ, liền chuẩn bị để ở nhà chiếu cố bọn hắn đợi ngày mai đến Nam Hòa huyện rồi nói sau, dù sao hiện tại không thể nói là được, như thế không có tình thú, sắp phong cảnh sự tình cũng không thể làm. Một hồi lâu mới tính ổn định tốt cảm xúc, bắt đầu từ từ thể nghiệm cái này kinh nghiệm khó được, thưởng thức phía dưới sơn xuyên đại địa. Mọi người chào bắt chuyện qua đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem Tật Phong Chu phóng ra, khống chế phi chu rơi vào trong viện trên mặt đất, chính mình lên trước phi chu đằng sau, lại mời Trần Tử Nhã cha mẹ cùng đại ca đi lên. Mà Trần Tử Nhã nàng là muốn đi đem tin tức này nói cho người trong nhà, hơn nữa còn muốn trước đem đồ vật đều thu thập xong. Dạng này mấy người liền sẽ không bị gió thổi đến, sẽ dễ chịu rất nhiều, lại nói có cái linh quang che chở, bọn hắn sẽ càng có cảm giác an toàn. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, Trần Tử Nhã liền đến, sau đó hai người cùng đi đến trong một chỗ viện, trần ra một nhà già trẻ đều tại. Vừa mới bắt đầu Lâm Trường Thanh cũng nói một ít lời, đến làm dịu tâm tình của bọn hắn, cũng may bọn hắn không bao lâu liền tĩnh dưỡng. Sau đó liền kích hoạt lên phi chu tự mang linh quang che chở, cái này linh quang che chở chủ yếu chính là thông khí, thuận tiện cung cấp một chút phòng ngự, nhưng cũng không phải là quá mạnh đi, đi, nhanh tất cả đứng lên, không cần gây nên quá nhiều người chú ý. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, hắn phiền nhất chính là loại thời điểm này. Nghe được Lâm Trường Thanh không nhịn được ngứa khí, những người kia cũng biết nhóm người mình không nhận tiên sư chào đón, lập tức đứng lên, né qua một bên. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã một nhà, cứ như vậy thuận lợi vào thành, sau đó hắn cũng không biết đi như thế nào, chỉ có thể là dựa vào Trần Tử Nhã đại ca, ở phía trước dẫn đường đi một đoạn đường đằng sau, trên đường người liền rõ ràng nhiều hơn, hiện tại thời gian này, trên đường đã bắt đầu náo nhiệt, người đến người đi. Lâm Trường Thanh hai người đi ở phía sau, Trần Tử Nhã thỉnh thoảng chỉ vào từng cái bên ngoài, nói cho Lâm Trường Thanh, đây là bán cái gì, cái kia là bán cái gì? Trước kia nơi này có cái gì, nơi đó có cái gì, hiển nhiên nơi này là dánh lên nàng khi còn bé nhớ lại. Lâm Trường Thanh ngay tại một bên đáp lời lấy, cũng may xuyên qua náo nhiệt phố xá, rất nhanh liền tiến nhập một mảnh rõ ràng là khu dân cư khu vực. Nơi này có loại kia một hai ở giữa nhà trệt, nhà gói, cũng có ba bốn tiễn, thậm chí là năm sáu tiễn sân nhỏ, dấu nghèo trên lệch vẫn còn rất rõ ràng đám người đi theo trần tử nhã đại ca, rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ nhị tiến tiểu viện tử trước cửa. Trần tử nhã đại ca nói với mọi người một câu, lại muội nhà, chính là chỗ này. Sau đó liền bắt đầu kêu cửa, cũng không lâu lắm Trong viện liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, đương nhiên, nơi này chỉ có Lâm trưởng thành cùng Trần Tử Nhã có thể nghe được. Rất nhanh sân nhỏ đại môn bị mở ra, đi ra một cái trường 20 mỹ lệ thiếu phụ đang tổ hoa đại muội, Lan Nhi, Nữ Nhi, tỷ tỷ. Liên tiếp khắc viện xưng hô âm thanh vang lên. Mở cửa thiếu phụ ngẩn ra một giây, không thể tin được trước mắt đây là sự thực, hai mắt cấp tốc đỏ lên, thiết hầu có chút mệt não, bất quá vẫn là hô một tiếng, "Cha, mẹ." Sau đó nhảy vào mẫu thân của nàng trong ngực, cũng may, liền một hồi, nàng liền kịp phản ứng. Còn có trong nhà những người khác đâu, từ mẫu thân trong ngực đi ra, Nhìn thấy người trong nhà đều tới đông đủ, càng là cao hứng lên ấm, lau khô nước mắt, bắt đầu chào hỏi người trong nhà đi vào trong nhà đến, một tay lôi kéo tay của mẫu thân, một tay lôi kéo tiểu muội tay, hai bên đều là cầm thật chặt, sợ vừa để xuống tay, các nàng liền bay đi không thấy. Từ người đi tới phòng khách, lại làm một trận chào vẫn an thanh âm, còn có các loại khác biệt xưng hô tiếng vang. Lâm Trường Thanh mặc dù tiến vào sân nhỏ, nhưng là hắn cũng không có tiến vào trong phòng khách, ngay tại bên ngoài phòng khách mặt, thưởng thức còn tại đó hoa hoa thảo thảo. Chính mình một bọn nhân, hiện tại đi vào không phải quá thuận tiện, hay là trước tiên đem không gian nhường cho bọn họ tự thân người đi, đẳng cấp không nhiều lắm vào lại. Bất quá điểm này, hắn có thể nghi kém, còn có một người một mực tại chú ý Lâm Trường Thanh đâu. Không đầy một lát, Chân tử Nhã phụ thân liền đến gọi Lâm Trường Thanh, không có cách nào, đành phải tiến vào. Tiến vào phòng khách, Lâm Trường Thanh đối với cái kia thiếu phụ sinh đẹp chào đạo, nói, "Lâm gia Lâm Trường Thanh, gặp qua Thế tỷ. Chân tử Lan, gặp qua Lâm gia Thế đệ." Đa tạ Thế đệ hộ tống tiểu muội về nhà, lần này lại đem trong nhà người đưa đến Nam Hòa đến cùng ta đoàn tụ, thật sự là rất cảm tạ Thế đệ." Chân tử Lan từ đáy lòng nói cảm tạ Thế tỷ, "Quá khen, đây là ta phải làm, Thế tỷ cũng không cần khách khí nữa." Hai nhà chúng ta mấy trăm năm giao tình, xa so với ngươi nghĩ muốn hôn dày đến nhiều, cho nên thật không cần so đo những này." Lâm Trường Thành cũng thành khẩn nói ra. Chân tử Lan nghe lời này, hết sức cao hứng, lại cười nói, "Cái kia tốt, ta liền không khách khí, bất quá một mực gọi thế đệ quá áo miệng, ta vẫn là bảo ngươi thanh đệ, dạng này thuận mồm một chút. Cái kia thế tỷ vẫn là gọi ta cựu lại đi. Ta ở trong tộc xếp hạng thứ 9, ta cũng gọi ngươi Lan tỷ liền tốt, thân thiết một chút." Chân tử Lan nghe càng vui vẻ hơn, vội vàng đáp ứng xuống, "Tốt, tốt, dạng này tốt nhất rồi. Từ hôm nay trở đi, ta liền có thêm một cái tiên sư đệ đệ." Nói xong, tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Trường Thanh cũng cười nhẹ, nói ra, "Lan tỷ, ngươi còn có một cái tiên sư muội muội đâu." Lời này vừa ra, mọi người cười đến càng vui vẻ hơn, tấu chương xong, chương 186, đóng hai cái chương. Chương 186, đóng hai cái chương. Mọi người lại nói đùa trong chốc lát, Trần Tử Nhã đại ca, đột nhiên nhớ tới giống như ít một chút cái gì, làm sao mọi người tới đã lâu như vậy, muội phu cũng không có đi ra chiêu đãi khách nhân. Vội vàng vấn đề, đại muội, làm sao không thấy muội phu đi ra? Có phải là hắn hay không không ở nhà? Nghe lời này, Chân tử Lan Miểu lộ tối sầm lại, mới mở miệng nói ra, hắn đi cùng hắn những đồng môn kia hảo hữu tụ hội đi, từ hôm qua sau khi ra ngoài, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Người Trấn Giang nghe, cũng cau mày lên, Chân tử Nhã Đại Ca tiếp tục hỏi, đến cùng là thật tụ hội, hay là giả tụ hội? Không phải là mượn tụ hội này tên tuổi, uống hoa tửu đi. Chân tử Lan lắc đầu, khẽ thở dài, cái này ta cũng không biết, hắn ở bên ngoài sự tình, ta cũng không nhìn thấy, càng là không còn được. Có nói ở nơi nào sao? Ta đi tìm hắn trở về. Chân tử Nhã Đại Ca tiếp tục nói. Chân tử Lan vẫn lắc đầu nói, cái này hắn không có nói qua quyền đi thôi. Chúng ta không nói cái này, ta đi đem hai đứa bé mang tới, để bọn hắn nhìn một chút ông ngoại, bà ngoại." Câu 4. Nói xong, liền đứng dậy, đến phía sau trong phòng, chỉ chốc lát sau liền mang ra hai cái, 2, 3 tuổi tiểu Hải Nhi, vừa lúc là một nam một nữ, phấn trang ngọc chát phi thường đáng yêu. Trong phòng khách hải tử càng nhiều, toàn bộ đều làm ầm ĩ đứng lên, sau đó Trần Tử Nhã tẩu tử liền chủ động mang theo năm cái hải tử đến trong sân đi chơi đuộng nghịch, lưu lại các đại nhân trong phòng khách nói chuyện nói chuyện tiêm. Trần Tử lan dạy bọn họ đem ở đây tất cả mọi người kêu một lần. Lâm Trường Thành đã bắt đầu tại trong túi trữ vật, lật tới lật lui tìm kiếm thích hợp làm lễ gặp mặt đồ vật. Cũng may hắn vận khí cũng không tệ lắm, rốt cục tại thả tạp vật trong túi trữ vật, lật ra không biết là chẳng xui xẻo kia lưu lại một hộp ngọc bội, bên trong là 12 cái nhất giai ôn ngọc điêu khắc mà thành ngọc bội. Sau đó rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này thật đúng là không có chuẩn bị, cũng may chiến lợi phẩm của hắn nhiều, cuối cùng là đem chàng diện đứng phó được đem toàn bộ hộp đem ra, hiện trường năm cái hài tử, mỗi người đưa một miếng ngọc bội. Thứ này không có nhị giai ngoán ngọc chân quý như vậy, bất quá một dạng có chậm chậm cải thiện thể chất công hiệu chỉ là không có nhị giai ngoan ngọc rõ ràng như vậy, đương nhiên dạng này đối với người bình thường tới nói, cũng là phi thường bảo vật khó được. Cũng may không bao lâu, Trần Tử Lan trợ phụ liền từ bên ngoài trở về, lại làm một trận náo nhiệt. Lâm Trường Thanh thừa cơ đem Trần Tử nhã kéo lên, hai người đi tới bên ngoài phòng khách mật. Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra, "Sư muội, ta muốn thừa dịp ngươi bây giờ trong nhà không có gì nguy hiểm, ta đi trước một chuyến tế văn phủ, đem Lư Tân nghĩa nói động phủ kia thăm dò một chút, đến lúc đó chúng ta cũng không cần chuyên môn đi một chuyến." Trần Tử nhã nghe, nhíu mày một cái, nhìn xem Lâm Trường Thanh nói ra Không phải đã nói, chúng ta đến lúc đó cùng đi xem nhìn sao? Đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Ta trước tiên đem sự tình làm, đến lúc đó cũng không cần phiền toái, chúng ta liền có thể nửa đường không cần trì hoãn, trực tiếp xanh trở lại Vân Thành. Chân tử Nhã hay là không bỏ được Lâm Trường Thanh rời đi, vậy ngươi một người, trong động phủ cấm chế làm sao bây giờ? Lâm Trường Thanh tự tin nói, cũng chỉ có thể dùng canh kim thần lôi đánh, nhất định có thể mở ra. Chân tử Nhã nhìn hắn đều nói đến phân tượng này, chỉ có thể đáp ứng hắn, chỉ là nhìn qua dầu dĩ dáng vẻ không vui. Nhìn nàng bộ dạng này, Lâm Trường Thanh vội vàng an ủi, sư muội đừng bày ra bộ dạng đó đang một tháng tà hữu, ta liền trở lại, nói không chừng còn có thể mang cho ngươi cái lễ vật cái gì, đừng không vui." Trần Tử Nhã đối với Lâm Trường Thanh nở nụ cười, bất quá thần sắc vẫn có chút miễn cưỡng. Lâm Trường Thanh có chút đau đầu, không nghĩ tới Trần Tử Nhã như thế người cực kỳ thông minh, cũng sẽ có bộ dạng như này. Cho nên không có biện pháp, Lâm Trường Thanh dứt khoát trực tiếp ra đại điều, đem nàng ôm vào trong lòng. Trần Tử Nhã lập tức đỏ mặt lên, có chút thẹn thùng không có ý tứ. Nhìn nàng đáng yêu như vậy bộ dáng, Lâm Trường Thanh cũng nhịn không được nữa, cũng bất chấp tất cả, đối với nàng môi đỏ liền hôn lên. Trần Tử Nhã căn bản không có chuẩn bị, trong đầu vang một tiếng vang. Cả người đều mềm nhũn ra, nếu không có Lâm Trường Thanh ôm, nói không chừng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nụ hôn này không biết bao lâu, dù sao Lâm Trường Thanh là say mê ở giữa, cảm giác thanh hương ngọt ngào không gì sánh được, làm cho người dư vị vô tận. Hôn xong, thôi buông ra một chút, thấu một hơi, nhìn thấy Trần Tử Nhã toàn bộ mặt đỏ dần, tốt dáng vẻ dụ người. Nhịn không được lại túi đầu hôn xuống, lúc này thậm chí đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng của nàng, đuổi theo cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, dây dưa đứng lên. Trần Tử Nhã mở to hai mắt, còn có thể giằng này, bất quá bị Lâm Trường Thanh ôm thật chặt, cũng chạy không được, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cú máy nàng thông minh hiếu học, học để mà dùng tốc độ cũng rất nhanh, không đầy một lát liền biết được, dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng Lâm Trường Thành đánh nhau. Hai người đánh một khắp đồng hồ đằng sau, rốt cục cũng ngừng lại, Trần Tử nhã mặt dán tại Lâm Trường Thành trên lồng ngực, nhẹ nhàng thở phì phò. Lâm Trường Thành trong lòng đắc ý cực kỳ, nhịn không được tiếp tục trêu đồ nói, "Sư muội, ngươi thế nhưng là bị ta đóng hai cái trường, lúc này có thể chạy không được, sau này sẽ là người của ta." Trần Tử nhã nghe, càng thêm thủng, mặt dán thật chặt độ ngực của hắn, chính là không nâng lên, qua một hồi lâu mới chậm tới. Nhìn xem Lâm Trường Thành một mặt cười xấu xa dáng vẻ, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn thấy Trần Tử Nhã đã chậm đến đây, Lâm Trường Thanh lại lấy ra một cái túi linh thú, trình trọng đặt ở trong tay của nàng. Phân phó nói, bên trong là 24 cái tử tinh hạt, ngươi trước cất kỹ, ta không ở bên người ngươi trong khoảng thời gian này, liền giao bọn chúng tạm thời thay thế ta, đến bảo hộ ngươi an toàn. Trần Tử Nhã đem túi linh thú cầm ở trong tay, bị Lâm Trường Thanh đóng hai cái trường, trong nội tâm nàng càng lạ vạn phần không nỡ, Lâm Trường Thanh rời đi. Nhưng nàng hay làm mợ mị dặn dò, "Sư huynh, ngươi muốn chú trọng an toàn, tuyệt đối đừng đi mạo hiểm, ta không muốn lễ vật gì, chỉ cần ngươi về sớm một chút, biết không?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, Chân Tử Nhã tâm ý hắn hiểu được, chỉ là hắn nhất định phải đi, Hỏa Phượng Niết Bàn kinh thế nào, còn không không biết, nhưng là trọng thủy ngữ ba kinh hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Công pháp này cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy bình thật sự là quá phù hợp, có thể nói là chuyên môn làm trọng bình nước mà thiết kế sư mọi yên tâm đi. Ta sẽ không chính mình đi mạo hiểm, gặp nguy hiểm liền để Tử Tinh hạt thượng là được rồi, cam đoan bình bình an an trở về. Chân Tử Nhã nghe lời này, cũng biết Lâm Trường Thanh tâm ý đã quyết, chỉ có thể cưỡng ép thu liễm tâm tình của mình, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, sư huynh, có thể dạng này liền tốt nhất rồi, về sớm một chút là được. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Ta nghe sư muội, bên trong ta liền không vào đi tạm biệt, ngươi thay ta cùng bọn hắn nói một tiếng đi." Trần Tử Nhã gật đầu đáp ứng. Sau đó Lâm Trường Thanh lại ôm nàng một chút, liền trực tiếp quay người rời đi, trong huyện thành không tiện bay thẳng đi, như thế phô trương quá mức, rất dễ dàng gây nên ân động, Lâm Trường Thanh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, đồng thời hắn cũng không thích bị người vây xem. Ra huyện thành cửa ra vào mấy trăm mét, Lâm Trường Thanh mới ngự sử phi trùng, hướng về Tân Châu phủ phương hướng bay đi. Lần trước là cùng Trần Tử Nhã hai người, nửa đường tìm hai cái địa phương ẩn nấp chỉnh đốn qua đêm, lần này Lâm Trường Thanh hay là lựa chọn Lần trước cái kia hai cái địa phương đến lúc đó đằng sau, đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí đứng lên, tất cả tử tinh hạt cũng phóng xuất, bố trí thành ba tầng phòng ngự dự cảnh. Sau đó lại đem sơ nhất, mùng 2 tử trên trời triệu xuống tới, tất cả cho ăn một chút thịt yêu thú cùng một viên dục linh đan, để bọn chúng hai ông bà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn tiếp tục. Phi hành 3 ngày, đều là thao tác như vậy, cũng may trên đường đi đều rất thuận lợi, cũng không có gặp được đuổi ngủ tiếp tu, đến đưa hàng tới cửa cái gì. Ngày thứ 3 chạm vạng tối thời điểm, rốt cục đặt tới Tân Châu Khánh thị, tại phường thị cửa ra vào mấy trăm mét bên ngoài, đem sơ nhất, mùng 2 triệu hồi tối linh thú lại đang trong túi trữ vật, tìm được chức kia làm xuất nhập bằng chứng. Thuận lợi tiến nhập phương thị, cũng không có trước tiên đi tìm quan trọ, mà là tìm được vạn bảo cắt chương cầu ý kiến một chút. Sắp nhận chuyến tiếp theo đi Tế Vân phủ tàu chở khách, muốn ngày mai mới có thể đến tới, nhưng là nhất định phải theo thường lệ dừng lại 2 ngày, cái kia tổng cộng chính là muốn 3 ngày thời gian mới có thể xuất phát. 3 ngày thời gian Lâm Trường Thanh còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cho nên lập tức định một cái, trên thuyền chữ Lát phòng khách, giao 150 mai linh hạt, lấy được lên thuyền bằng chứng, tấu chương xong, chương 187. Điều đó không có khả năng. Chương 187, điều đó không có khả năng. Còn có 3 ngày thời gian mới lên thuyền xuất phát, cũng may thời gian còn rất dồi dào, nhưng bây giờ trước hết giải quyết dừng chân vấn đề. Bởi vì đã không cần thời gian đang gấp, cho nên Lâm Trường Thanh đều là chậm rãi dạo chơi nhàn du bình thường, hướng về lần trước, cùng Trần Tử Nhã hai người ở qua nhà kia quản trò đi đến. Dựa vào phường thị xuất nhập bằng chứng, tại quán trọ mở một cái phòng đơn, bởi vì lần này không có mang theo Trần Tử Nhã, cho nên cũng không cần khai sáo ở giữa, còn tiết kiệm được một ít linh thạch. Quán trọ dẫn đường nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Lâm Trường Thanh vào xem một chút bên trong hoàn cảnh, cảm giác còn có thể tiếp nhận đặng sau, liền kích hoạt lên trên cửa cấm chế. Sau đó cũng rời đi quán trọ. Lâm Trường Thanh chuẩn bị đến trên đường tùy tiện đi một chút, tìm một chỗ ăn một bữa linh tiện, đi hai con đường, rốt cục nhìn thấy một nhà linh tiệp phường, nóng hối hổi, mà lại bên trong tu sĩ vẫn rất nhiều. Linh tiệp phường khoảng thời gian này, hay là thật náo nhiệt, tu sĩ thật sự là không ít, nếu là nhận biết nghe bọn hắn nói chuyện, nói không chừng còn có thể thu thập được một chút tin tức hữu dụng đâu. Đáng tiếc Lâm Trường Thanh đối với mấy cái này, không phải quá cảm thấy hứng thú. Vừa bước vào linh tiệp phường, nhân viên phục vụ liền tiến lên đón, Lâm Trường Thanh để hắn hỗ trợ tìm một cái an tĩnh một điểm vị trí. Nhân viên phục vụ hiểu ý, Đem Lâm Trường Thanh dẫn tới tận cùng bên trong nhất một cái bàn, phía trước vừa vặn còn có một khối bình phong cản trở. Nơi này xem như tương đối tư mật vị trí, Lâm Trường Thanh hướng tiểu nhị gật gật đầu, biểu thị hài lòng vị trí này. Sau đó liền bắt đầu gọi món ăn, cái thứ nhất hay là bắt chân canh gà, Lâm Trường Thanh thích nhất, đã rất lâu không có nguồn đến, hay là thật muốn độc. Hai món một chén canh dạng này là đủ rồi, dù sao chỉ có Lâm Trường Thanh một người, gọi nhiều, ăn không hết cũng là lãng phí, mà lại một trận này linh tiễn, đại khái liền muốn 35 mai linh thạch, thế nhưng là không rẻ. Mỗi khi uống đến cái này canh, liền sẽ nhớ tới mâu thân mình, trong bất tri bất giác Hắn đã đi ra thật lâu rồi, cũng không biết các nàng trong nhà thế nào. Cái thứ hai đồ ăn chính là thịt giáp xương sườn thịt châu, cái thứ ba đồ ăn chính là mật nước tai gấu, lại thêm một bát linh mẹ cơm. Từ xưa đến nay bao nhiêu cái uống rượu hỏng việc ví dụ, liền không nói, chủ yếu nhất là khả năng còn muốn dựng vào mạng nhỏ, cho nên gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Cự tuyệt nhân viên phục vụ giới thiệu linh tửu, rời nhà đi ra ngoài, mặc kệ linh tửu lại thế nào tốt, hắn cũng sẽ không uống. Chậm rãi sử dụng hết linh thiện, thanh toán linh thạch đằng sau, Lâm Trường thanh liển dọc theo đường cũ, quay trở về quán trọ trong phòng. Quy của cũ Bắt đầu dùng thần thức cẩn thận kiểm tra gia phòng, tìm hai lần đều không có phát hiện vấn đề, còn tốt. Lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận cũng bố trí tốt, dạng này mới tính an tâm một chút. Trước tiên đem sơ nhất mùng hai phóng suất, cho ăn một chút thịt yêu thú cùng dục linh đang đằng sau, liền đem bọn chúng thu đến linh thú vòng tay lớn trong cung gian, dạng này bọn chúng đợi đến sẽ dễ chịu một chút. An trí xong sơ nhất bọn chúng, Lâm Trường Thanh liền qua lên thanh ngọc trà, đi đường vài ngày, đều không có uống đến, hay là thật muốn độc, lại thêm vừa ăn tiệc, đều là thịt châu tay gấu loại hình, vừa vận uống chút thanh ngọc trà giải rảnh đấy. Nói thật ra Lâm Trường Thanh chẳng nghệ, thật sự là rất bình thường, uống quen thuộc trần tử nhã của linh trà, lại quay đầu đến uống chính mình qua. Thật là không có cách nào xo, so, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như có thể uống đi. Loại kia linh động tự nhiên trà vận khẳng định không có. Mấy chén linh trà vào trong bụng, tinh thần cuối cùng khá hơn một chút, bay 3 ngày, đúng là có chút mệt mỏi. Bất quá bây giờ còn không thể nghỉ ngơi, ta uống xong linh trà đằng sau, còn muốn tu luyện lôi đỉnh chân kinh, hoàn thành tu luyện nhiệm vụ đằng sau, mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Tu luyện thứ này, khẳng định là muốn kiên trì bền bỉ, mới có thu hoạch. Không có qua bao nhiêu, một bầu linh trà liền uống xong. Lâm Trường Thanh thu thập một chút, sau đó ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển Lôi Đình chân kinh. Sau 2 cái giờ, cuối cùng đem toàn thân tinh lực đều tiêu hao hoàn tất, toàn thân tựa như trong nước mới vớt ra mở dạng, đi ra bên ngoài đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới trở về nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện xong, lại tốn một chút thời gian, đem linh thú vòng tay bên trong từng cái linh thú đều y tốt. Sau đó kích hoạt lên trên cửa cấm chế, liền rời đi quan trọ, lần trước cùng Trần Tử Nhã cùng đi, quá mức vội vàng. Mà lại Lúc đó trận tử nhã về nhà sốt ruột, nơi này đều không có hào hào đi dạo một vòng. Lâm Trường thành thích nhất hàng vỉa hè quảng trường cùng phố đánh tò đá, đương nhiên cũng không có đi thành, lần này vừa vặn có thời gian, vừa vặn đem lần trước tiếp nối bổ sung. Hôm qua tìm linh thiện phường tại điểm, đã thấy phố đánh cược đá ở nơi đó, hơn nữa cách nơi này tương đối gần, hôm nay trước hết đến đó đi. Bởi vì thời gian còn sớm, sợ nơi đó còn chưa mở cửa, cho nên Lâm Trường thành chậm rãi đi dạo lấy. Chủ yếu là tại thuận tiện lưu ý, nhìn nơi đó có tiệm tạp hóa loại hình, Lâm Trường thành muốn mua một chút đồ dùng trong nhà loại hình cùng linh mễ hạt giống, chuẩn bị lấy tới nội không gian bên trong. Hay khí cũng không tệ lắm, vừa vặn nhìn thấy một nhà vừa mở cửa tiệm tàng hóa, lão bản là cái trung niên tu sĩ, không thấy được tiểu nhị. Lâm Trường thênh tiến cửa hàng, lão bản liền thấy, vẫn rất cao hứng sáng sớm liền có sinh ý rồi, tranh thủ thời gian hô, khách nhân ngài cần gì? Lão bản, nơi nơi này có người bán cổ a? Thương dung là được, nếu là có linh mễ linh trùng, cũng cho ta đến một chút, đủ chủng 10 mẫu đất là được rồi. Có điều có, đồ dùng trong nhà liền dựng, cái bàn, ngăn tủ những này ngũ linh thạch một bộ. Linh mễ linh trùng cũng có, nhất giai hạ phẩm bạch ngọc linh mễ hoàng ngọc linh mễ đều là gói kỹ vừa vặn đủ 1 mẫu đất linh trùng. Mỗi bao 2 viên linh thạch. Nhất giai trung phẩm có răng ngà linh mẹ cùng răng máu linh mẹ trong đó răng ngà linh trùng mỗi bao 8 viên linh thạch. Răng máu linh trùng mỗi bao muốn 20 linh thạch, loại này linh mẹ có một ít bổ khí huyết công hiệu, đồng thời mỗi mẫu hàng năm đều cần ít nhất một cái trung đẳng hình thể yêu thú. Toàn thân huyết dịch tới tiêu cùng tầm bổ, mới có thể bình thường kết xuất có bổ dưỡng khí huyết công hiệu nhã huyết gạo. Lâm Trường thành gật gật đầu, trước kia liền nghe nói qua răng máu đại danh, chỉ là lâm gia không người chồng mà thôi. Suy nghĩ một chút đối với lão bản nói ra, đồ dùng trong nhà đến 5 bộ đi, nhất giai hạ phẩm bân ngọc, hoàng ngọc linh trùng tất cả đến 5 bao. Nhất giai trung phẩm răng ngà đến 2 bao, răng ngà đến 1 bao, các loại trổng chọt cần công cụ cũng cũng tới 2 bộ đi. Lão bản đại hỉ, vội vàng nói, "Tốt, toàn bộ đều có, ngài chờ một chút, ta về phía sau nhà kho cầm." Nói xong, liền hướng phía sau chạy tới. Chỉ chốc lát sau liền trở lại, bắt đầu từ túi chứa vật hướng chỗ bỏ đồ vật, đầu tiên là đồ dùng trong nhà, cái này nhất chiến công gian, cũng may rằng là có thể tháo dỡ lắp ráp, cái này thuận tiện rất nhiều. Tiếp xuống là các loại linh mễ linh trùng, Lâm Trường Thanh mỗi bao đều mở ra kiểm tra một chút, xác nhận mỗi bao linh trùng đều là hạt tròn xuống mãn, đảm bảo có thể bình thường nảy mầm, lúc này mới yên tâm. Sau đó chồng chọn công cụ đến là không cần thấy thế nào, đều là thập linh thạch một bộ. Cuối cùng tính toán vừa vặn 101 mai linh thạch, lão bản chủ yếu biểu thị, giao 100 linh thạch là có thể. Lâm Trường Thành gật gật đầu, thanh toán linh thạch, đem đồ vật thu vào túi trữ vật, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Không nghĩ tới lão bản lại mở miệng nói ra, khách nhân, ngài muốn hay không nhất giai hạ phẩm linh đàm mầm tây, cái này vừa vặn có 2 gốc, mỗi gốc 20 linh thạch là có thể. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, mặc dù trong không gian chủng linh thực đã khâu ít, nhưng giống như thật thiếu mấy loại kia thường gặp linh quả thụ, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết muốn, còn có cái khác khắc mầm tây sao? đều cùng một chỗ lấy ra xem một chút đi. Lão bản gật gật đầu, từ một cái linh thực trong túi, lấy ra sau cây mầm cây nhỏ. Chư hắn vừa nói linh thảo cây, còn có linh cây hạnh cùng linh cây tám mầm cây, vừa vận mỗi loại hai gốc, Lâm Trường Thành toàn bộ ra mua, lại thanh toán 120 mai linh thạch cho lão bản. Sau đó thu 6 cây mầm cây sau, liền cáo từ rời đi, hiện tại Lâm Trường Thành tâm tình cũng tệ, lại hoàn toàn một việc, đợi buổi tối lại đem những vật này đưa đến trong không gian đi. Tại tiệm tạm hóa chậm trễ không ít thời gian, hiện tại phố đánh cược đá cũng đã mở cửa, Lâm Trường Thành không khỏi bước nhanh hơn, rất nhanh liền đến mục đích. Mới vừa ở cửa ra vào Còn không có bước vào cửa lớn, Lâm Trường Thành liền bị hung hăng rung động một chút, nếu không phải nhặt nhạnh chỗ tốt kinh nghiệm phong phú, hắn điều đó không có khả năng. Bốn chữ đều kèm chút hô lên tiếng. Chương 188, Chấn điểm chi bảo. Chương 188, Chấn điểm chi bảo. Vội vàng thu liễm nét mặt của mình, Lâm Trường Thành tin tưởng mình vừa rồi biểu lộ nhất định bị nhân viên phục vụ thấy được. Bất quá, nhìn hắn một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác phải không? Chính thức bước vào phố đánh cược đá cửa lớn, nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón, lần này Lâm Trường Thành không có cự tuyệt, nhân viên phục vụ phục vụ giới thiệu Cuối cùng vẫn là kìm nén không được, trong lòng Hiếu Kỳ trực tiếp chỉ vào đặt ở trong tiệm, chính hướng về phía cửa ra vào đặt lấy khối cực kỳ lớn nguyên thạch đối với nhân viên phục vụ hỏi, đây là tình huống như thế nào? Nhân viên phục vụ nở nụ cười, cũng mở miệng giới thiệu nói, khách nhân nhất định là vừa tới chúng ta Tân Châu Phường thị, lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy nguyên thạch, mới có thể kinh ngạc như vậy đây là tiệm chúng ta trấn điểm chi bảo, để ở chỗ này đã vài chục năm, không sai biệt lắm toàn bộ Tân Châu Phường thị tu sĩ đều biết nó đương nhiên, đây cũng là ta gả qua, lớn nhất một khối nguyên thạch, trước kia lão bản còn chuyên môn dừng một chút, có chừng 5000 cân nhiều một chút, cho nên khối Nguyên thạch này, lão bản đặc biệt tiết giá 50.000 mai linh thạch hạ phẩm. Nói thật ra, cái giá tiền này đã tương đương với một viên chúc cơ đan, ai sẽ dùng 50.000 linh thạch giá cả đến mua một khối nguyên thạch, trừ phi là điên rồi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đúng vậy a. Hắn sát thực muốn điên rồi, một khối khối cực kỳ lớn thượng phẩm nguyên thạch bỏ, một cái cự đại sáng tỏ vầng sáng màu đỏ. Vừa rồi tại cửa ra vào, sự cẩn thận của hắn bận kém chút bị chấn phá. Lâm Trường Thanh không dám tưởng tượng, nếu như khối này to lớn thượng phẩm nguyên thạch bỏ, cho Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa, như vậy nó nội không gian sẽ lớn đến loại trình độ gì? Hiện tại Lâm Trường Thanh cũng không biết làm sao tính toán. Bất quá từ giờ trở đi muốn vung vàng, hiện tại cũng không phải là xuất thủ mua sắm khối này cực lớn nguyên thạch thời điểm. Liền ngay cả phố đánh cược đá chính mình tiểu nhị đều cảm thấy, 50.000 linh thạch quá mắc, sẽ không có người bỏ được mua sắm, trừ phi là tiên điên, cho nên nhất định phải sau khi chuẩn bị xong lại tới 50.000 mai linh thạch hạ phẩm, lúc này chỉ cần Lâm Trường Thanh hiện tại dám lấy ra, mua đi khối nguyên thạch này. Như vậy rất nhanh, tin tức lập tức liền sẽ điên truyền đi, đến lúc đó từng cái phương diện người hữu tâm, liền sẽ theo nhau mà đến. Mà Lâm Trường Thanh còn cần ở chỗ này đợi nhiều hai ngày. Thẳng đến sáng ngày mốt giờ thìn trước đó, leo lên vạn bảo các tàu chở khách. Cho nên, thích hợp nhất mua sắm khối này cực lớn nguyên thạch thời gian, hẳn là dịch dùng sau, thay cái thân phận, vào ngày mai trạm vào tối, phố đánh cược đá sắp đóng cửa thời điểm, nhanh chóng mua sắm sau, liền trực tiếp rời đi phường thị. Sớm đuổi tới ngoài thành tàu chở khách lên xuống trận phụ cận, ở nơi đó che giấu, đợi đến hừng đông, lại leo lên vạn bảo ca tàu chở khách rời đi. Trình Lý xem rõ ràng mạch suy nghĩ đằng sau, liền tạm thời đem to con kia vứt qua một bên, bắt đầu đánh giá đến trong tiệm nguyên thạch. Nhà này phố đánh cược đá chiếm diện tích vẫn còn lớn, cho nên nguyên thạch cũng bày không ít, Lâm Trường thanh liếc mắt qua, liền phát hiện 22 sáng tối khác biệt quang hoàn, trong đó nhan sắc sáng tỏ cũng chỉ có 3 cái. Bởi vì hiện tại có nhân viên phục vụ theo bên người, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có trực tiếp, liền đem cái kia 3 khối thượng phẩm nguyên thạch đều cầm ở trong tay. Mà là trái xem phải xem, cẩn thận nghiên cứu so sánh, lễ mề hơn một canh giờ, đem mặt ngoài công phu đều làm đủ, mới cuối cùng trấn định cái kia 3 khối thượng phẩm nguyên thạch. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cái này 3 khối thượng phẩm nguyên thạch hẳn là có thể giải ra 200 khối tạp hữu linh thạch thượng phẩm. Bất quá bây giờ Lâm Trường Thành đã tập mãi thành thói quen, đặc biệt là khi nhìn đến khối kia khối cực kỳ lớn thượng phẩm nguyên thạch đằng sau, Cái này ba khối tiểu ra hỏa, càng không đáng giá được nhắc tới, có thể nói là một chút cảm giác cũng không có. Hoàn toàn không có lấy trước kia chủng, nhặt nhạnh chỗ tốt đến 2 triệu linh thạch hạ phẩm to lớn vui sướng để nhân viên phục vụ tìm đến lão bản tính tiền, ba khối nguyên thạch hết thảy thu, Lâm Trường thành 980 mai linh thạch. Thanh toán linh thạch đằng sau, cự tuyệt lão bản hỗ trợ giải thạch đề nghị, đem ba khối nguyên thạch thu vào túi trữ vật, liền cáo từ rời đi. Hiện tại Lâm Trường thành đã không có tâm tình, lại đi đi dạo cái gì hàng vỉa hè quẩn trường, lúc đầu nghĩ đến đường cũ trở về quán trọ, bất quá cân nhắc đến mới từ phố đánh cực đá đi ra, để phòng vạn nhất lại cố ý tại trong phường thị, phố lớn nhỏ lượn quanh vài vòng, dùng thần thức xác nhận sau lưng không có cái đuôi đi theo đằng sau, mới trở lại vào ở khách sạn. Ngồi trong phòng, thanh ngọc trà hương khí phiêu tán trên không trung, Lâm Trường Thành muốn mượn thanh ngọc trà để thần tỉnh nào công hiệu, để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kế hoạch này còn có hay không mặt khác có thể hoàn thiện địa phương, nhất định phải tận lực đem nguy hiểm giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Lâm Trường Thành trong phòng ngồi xuống chính là 2 canh giờ, ngay cả lúc đầu an bài muốn tu luyện pháp thuật thần thông, đều chậm trễ. Toàn bộ kế hoạch bên trong tất cả trình tự, hắn đều cẩn thận cân nhắc mấy lần, cũng thiết kế hai đạo bảo hiểm, bảo đảm vạn vô nhất. Hết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đợi đến Lâm Trường Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, phía ngoài ánh nắng chói liệt, hiện tại đã là vang buổi trưa. Tất nhiên đã tính xong, cũng chỉ đợi ngày mai lúc trạng vạng tối đợi, chính thức thực hành là có thể. Lại nghĩ tới vừa rồi mua những vật kia, quyết định trước đưa vào nội không gian, cho hứa mị nương các nàng sử dụng. Kiểm tra hai lần gian phòng, sắp nhận không có vấn đề đằng sau, kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận, tiến nhập nội không gian. Trong lòng có việc, cũng chỉ là cho Lộc Hữu cường bảo chúng, tất cả cho ăn một viên dục linh đan đằng sau liền để chính bọn chúng đi chơi đưa tới Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc, nhìn thấy hai người thời điểm, Lâm Trường Thành đột nhiên trong nạo linh cơ khẽ động, đùng à, chính mình có thủ hạ, tại sao muốn chính mình đi mạo hiểm? Có thể cho thủ hạ đi a? Thủ hạ không phải liền là lấy ra dùng sao? Nếu là chuyện gì đều chính mình bên trên, sao còn muốn thủ hạ tới làm gì? Muốn các nàng đến lãng phí đan dược linh mễ, gạo, sao? Dù sao nếu là có người dám phản bội, trực tiếp giết chết là được rồi, nhiều lắm là tổn thất một ít linh thạch. Mà lại khối kia đại nguyên thạch, đến lúc đó khẳng định là bị một cái hơn 20 tuổi có thể là 30 tuổi ra mặt, luyện khí 9 tầng nữ tu sĩ mua đi. Quan Lâm Trường Thanh cái này luyện khí 6 tầng tiểu tu sĩ chuyện gì, dạng này không phải liền là cạnh trường hiếm xuống đến thấp nhất sao? Vậy dạng này đến một lần ban ngày kế hoạch, liền không còn giá trị rồi, kế hoạch mới rất nhiều chi tiết, lại phải một lần nữa cân nhắc. Bất quá không quan hệ, trước tiên đem trong không gian sự tình xử lý tốt, lại cùng hứa mỹ nương các nàng nói. Từ trong túi trữ vật, đem sáng sớm tại tiệm tạp hóa mua những vật kia đều đem ra, năm bộ đồ dùng trong nhà, các loại linh chủng, còn có hai bộ công cụ, đều giao cho các nàng. Lâm Trường Thanh đặc biệt nói răng máu linh mễ, gạo, đã tính. Phân phó Triệu Lệ Ngọc đơn độc canh bài một chỗ trùng tốt, cần linh thú máu thời điểm, lại cùng hắn nói một chút, còn lại tin tưởng các nàng chính mình sẽ an bài tốt. Về phân 6 cây linh quả thụ mầm non, Lâm trưởng Thanh chính mình tìm cái nơi thích hợp, trồng xuống. Sau đó thi triển linh vũ thuật cùng Bồi Nguyên Thuốc đẩy sinh trường thuật, còn lại liền giao cho Triệu Lệ Ngọc cùng Lộc Hữu Cường bọn chúng chiếu cố đợi đến hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, trong nong việc nhà có cái gì chuẩn bị xong đằng sau, lại đem hai người chiêu đi qua. Thôi tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói ra, hiện tại ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, cần trong các ngươi một người hỗ trợ hoàn thành đương nhiên, nhiệm vụ này khẳng định sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng là hoàn thành người, đãi ngộ sẽ có được tăng lên, có thể hưởng thụ một lần trăm hoa say hỗn hỗn rượu, có thể là ở chỗ này an ổn tu luyện tới chốc cơ kỳ đại viên mãn. Lâm Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, Triệu Lệ Ngọc liền đã lên tiếng hô, "Chủ nhân, ta nguyện ý đi." Hứa Mị Nương thanh âm cũng vang lên, "Ta nguyện ý đi." Lâm Trường Thanh nhìn các nàng một chút, gật gật đầu, khẽ cười nói, "Ta còn không có nói là nhiệm vụ gì đâu, các ngươi liền muốn đoạt lấy đi, cũng không sợ đem mạng nhỏ ném đi." Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc liếc mắt nhìn nhau, không có lên tiếng, hiển nhiên hai người đều là muốn kiếm một phần này đãi ngộ. Dạng này rất tốt, Lâm Trường Thanh phi thường vui mừng. Mở miệng giải thích đứng lên, kỳ thật nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, chính là tối mai thời điểm, đến phố đánh cược đá bên trong, đem bọn nó trấn điểm chi bảo, một khối siêu cấp lớn nguyên thạch mua đi, thuận lợi giao cho trong tay của ta là có thể. Khối nguyên thạch kia, lão bản của bọn hắn đã chính mình định giá cả, 50,0000 mai linh thạch hạ phẩm, đến lúc đó bằng tốc độ nhanh nhất, giao linh thạch đằng sau, liền đem khối nguyên thạch kia mang đi. Nghe đến đó, Triệu Lệ Ngọc trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, "Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta là tại Tân Châu Phường Thị?" Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Không sai, chúng ta bây giờ chính là tại Tân Châu trong Phường Thị." Triệu Lệ Ngọc mở miệng lần nữa nói ra, "Chủ nhân, nơi này ta dạo qua một đoạn thời gian, đối với nơi này tương đối quen thuộc, để cho ta đi thôi. Ta nhất định có thể vứt bỏ sau lưng cái đuôi, cam đoan sẽ không để cho người theo dõi." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, hay là gật đầu đồng ý sau đó tại trong túi trữ vật, tìm ra mấy món nhất giai thượng phẩm pháp khí, trong đó hai thanh phi kiếm pháp khí, một mặt tấm chắn pháp khí, còn có một số linh phù cái gì. Cùng một chỗ giao cho Triệu Lệ Ngọc, để nàng trước tế luyện tốt, để phòng vạn nhất phát sinh cái gì đột nhiên sự kiện. Tấu chương xong, chương 189. Lui khỏi vị trí phía sau màn. Chương 189, lui khỏi vị trí phía sau màn. Lâm Trường Thanh đột nhiên nhíu tới, Nam Hỏa Lưu gia khẳng định còn có tu sĩ lưu tại Tấn Châu Phường thị nằm vùng. Chính là muốn truy tra Triệu Lệ Ngọc các nàng cái này một đám kiếp tu hạ lạc, cũng đừng làm cho bọn hắn nhận ra mới tốt. Bằng không bị nhận ra, đến lúc đó lại phải phức tạp, sự tình sẽ trở nên càng ngày càng phiền phức. Thế là đối với Triệu Lệ Ngọc nói ra, ngươi đem chính mình trang dung thu thập một chút, tốt nhất là có thể cùng trước kia hoàn toàn không giống, Nam Hỏa Lưu gia tu sĩ hẳn là còn ở truy tra tung tích của các ngươi. Triệu Lệ Ngọc nghe vậy nở nụ cười, tự tin nói, chủ nhân yên tâm. Dịch dung cách tán mặc cái gì, nhiều nữ nhân bao nhiêu thiếu đều sẽ một điểm. Chủ nhân ngài không nói, ta khả năng không có lưu ý, nhưng tất nhiên biết, ta cam đoan coi như từ trước mặt bọn hắn trải qua, bọn hắn cũng không nhận ra ta đến. Nói xong, liền tiến vào trong viện, một lát sau, đi ra một cái hoàn toàn không giống trung niên nữ tu sĩ, cùng vừa rồi đi vào Triệu Lệ Ngọc, trên lệnh phi thường lớn, tối thiểu cho người xa lạ nhìn, là không, có cách nào trước tiên liên tưởng đến Triệu Lệ Ngọc. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, xem như tán thành nàng cái này trang vẫn, không chỉ hình tượng thay đổi, ngay cả tuổi tác cũng thay đổi, cái này rất tốt, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Thế là đối với Hứa Mỹ Nương nói ra, lần này liền để Triệu Lệ Ngọc đi, về sau có cơ hội lại an bài người đi đi, ngươi đi trước bật điệu, ta có một ít sự tình, muốn phân phó Triệu Lệ Ngọc. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Hứa Mỹ Nương có hơi thất vọng, bất quá vẫn là chỉ có thể tiếp nhận là: "Chủ nhân, vậy ta đi trước ngắt lấy một chút thanh ngọc trà, chủ nhân chờ một chút, có thể thuận tiện mang đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, biết nàng là nói với chính mình, nàng rời đi nơi này, đến thanh ngọc trà cây bên kia đi, có thể yên tâm nói chuyện. Mang theo Triệu Lệ Ngọc tiến vào trong viện trong một gian phòng, chăm chú nhìn nàng một cái, mới mở miệng nói ra: Ngươi ở chỗ này cũng có một đoạn thời gian, hẳn là đại khái đoán được, đây là địa phương nào đi?" Triệu Lệ Ngọc gật đầu nói, trong lòng sắc thực có một ít suy đoán, bất quá, chỉ có thể đoán được chúng ta bây giờ là tại một cái độc lập trong tiểu không gian bên trong. Lâm Trường Thanh tiếp tục nói, "Lần này cần ngươi rời đi chỗ không gian này, đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là ta muốn trước nhắc nhở ngươi, một khi ngươi có trước bất kỳ ai, lộ ra chỗ không gian này tồn tại suy nghĩ, đều sẽ dẫn đến ngươi lập tức hồn phi phách tán chết oan chết uổng. Ta tin tưởng trong thức hải của ngươi viên phụ văn kia, hẳn là để cho ngươi có loại nhận biết này." Cho nên vĩnh viện không cần lấy thân thử nghiệm ít nhất ở chỗ này, ngươi có thể an tâm tu luyện, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm cái gì, đồng thời, còn có tấn giai trúc cơ kỳ có thể là tự phụ kỳ cơ hội. Mặc dù đã mất đi tự do, nhưng ta muốn ít nhất, so ngươi trước kia làm tán tu tốt hơn nhiều đi. Mà lại ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta cam kết điều kiện đều sẽ thực hiện, đương nhiên chỉ có thể là hai cái trong một. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Triệu Lệ Ngọc vẻ mặt thành thật nói ra, "Chủ nhân, từ khi lại tới đây, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn phản bội ngươi." càng sẽ không hướng người khác lộ ra không gian này tồn tại, nơi này rất tốt, ta rất hứa thích nơi này, muốn một mực tại nơi này tu luyện cùng sinh hoạt. Lâm Trường Thanh thông qua trong tứ hải phủ văn màu vàng, cũng một mực tại cảm thụ tâm tình của nàng biến hóa, biết nàng không có lựa gạt chính mình. Lại thêm, nàng lời mới vừa nói, Lâm Trường Thanh nội tâm vẫn tương đối vui mừng. Gật gật đầu khẽ cười nói, rất tốt, nhưng muốn một mực tại nơi này tu luyện cùng sinh hoạt, trước hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi nói sau. Triệu Lệ Ngọc một mặt kiên định gật gật đầu, quyết định nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Nàng thật là cảm thấy nơi này rất tốt, mặc dù đã mất đi tự do thân, nhưng thông qua tiếp xúc mấy lần, Chủ nhân làm người nhìn qua cũng không tệ lắm, ít nhất cho phép nàng tu luyện, thậm chí cung cấp tài nguyên cho nàng thúc cơ, cho nên nàng chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ nắm chặt thời gian, trước tiên đem mấy món pháp khí tế luyện tốt. Sau đó ta sẽ ở ngoài phường thị đem ngươi phong xuất, chính ngươi tạo ra một cái thân phận, đến phường thị cửa ra vào xử lý cái xuất nhập bằng chứng đi tìm quán trọ ở lại, đợi đến xế chiều ngày mai, nhanh trạm vạng tối thời điểm, đi nhà kia phố đánh cửa đá, đem bọn hắn khối kia giết giá 50,000 linh thạch trấn điểm chi bảo mua đi. Vứt bỏ khả năng tồn tại cái đuôi đằng sau, hướng tàu chở khách lên xuống trận phương hướng phi hành." Nửa đường ngươi tự nhiên sẽ nhận được dưới mặt ta một bức chỉ thị đại khái cứ như vậy, ta nói ngươi nghe rõ chưa? Triệu Lệ Ngọc gật đầu nói, minh bạch, xử lý xuất nhập bằng chứng, tìm địa phương ở, đợi ngày mai trạm và tối, mua đi phố đánh cược đá yết giá 50, không không không nguyên thạch, vứt bỏ cái đuôi, ra phường thị hướng lên xuống trận phi hành, chờ đợi chủ nhân chỉ thị tiếp theo. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, rất hài lòng, nhìn nàng làm như vậy luyện bộ dáng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì rất tốt, ngươi đi trước tế luyện tốt pháp khí, sau khi hoàn thành, lại tới tìm ta. Triệu Lệ Ngọc đáp ứng, sau đó rời đi đi tế luyện pháp khí. Lâm Trường Thành cũng chuẩn bị, tìm hai cái trống không túi trữ vật, một cái trống không lớn túi trữ vật, giá bộ 50, không không không mai linh thạch hạ phẩm ở bên trong, cái này không cần phải nói, chính là dùng để mua khối kia cực lớn nguyên thạch linh thạch. Một cái khác nhỏ túi trữ vật, giá bộ 500 mai linh thạch hạ phẩm, đây là cho Triệu Lệ Ngọc ở quán trọ có thể là cái khác chi tiêu sử dụng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cũng sẽ không thu về, coi như cho nàng tiểu phúc lợi. Triệu Lệ Ngọc tế luyện pháp khí hẳn không có nhanh như vậy, cho nên Lâm Trường Thành đi ra sân nhỏ, bắt đầu ở trong không gian bốn chỗ tuấn sắc. Kỳ thật trong không gian có rất nhiều linh dược linh thảo, đã là thành thục trạng thái, chỉ là một mực không có hái chính là vì bảo trì bọn chúng tới mới. Nhưng đây cũng không phải là một cái biện pháp, thành thục lĩnh vực cuối cùng sẽ có một cái cực hạn, đến thời gian nhất định không có thu thập xuống tới, hay là sẽ tự động hư thối. Cho nên cái này cần một cái người đặc biệt tới quản lý những lĩnh vực này, tốt nhất còn có thể tìm một cái chuyên môn luyện đan sư, đem những này lĩnh vực đều lợi dụng. Nhưng là hiện tại, người chọn lựa thích hợp nhất chính là mình Tân Muội Muội Lâm Trường Linh, bởi vì nàng có hắc hỏa linh căn. Bất quá nàng hiện tại là tộc trưởng trong mắt bà bối, là toàn tộc hy vọng, nói không chừng vì để cho nàng chuyên tâm tu hành, khả năng cũng sẽ không để nàng học tập thuật luyện đan. Cho nên vẫn là muốn mặt khác lại lưu ý nhân tuyển thích hợp, tựa như hứa mỹ nương, có thể là Triệu Lệ Ngọc một dạng, lấy tới trong không gian đến. Dạng này có thể bảo chứng trong không gian linh dược, hợp lý lợi dụng, lại có thể cam đoan có liên tục không ngừng năng dưỡng, chờ Lâm Trường Thành có thể là người trong nhà sử dụng. Bất quá người như vậy, nhưng không có dễ tìm như vậy, như vậy từ giờ trở đi, liền muốn bốn chỗ lưu ý đương nhiên Lâm Trường Thành cũng sẽ không vô duyên vô cớ, liền đem người lấy tới trong không gian đến, khẳng định là muốn tìm tiếp tu, có thể là cái khác trừng phạt đúng tội người, mới có thể bị Lâm Trường Thanh lấy tới trong không gian. Đến đem công trục tội cùng phế vật lợi dụng đương nhiên, nếu như tự nguyện đi theo Lâm Trường Thành, vậy liền coi là chuyện khác. Lúc này Hứa Mị Nương cũng hái xong trà trở về, đồng thời đến trong sân, cố ý đem lá trà chứa ở ba cái trong hồ ngọc giao cho Lâm Trường Thành. Lại đợi một hồi, Triệu Lệ Ngọc cũng tế luyện tốt pháp khí đi ra, cũng nói cho Lâm Trường Thành, nàng đã chuẩn bị xong. Lâm Trường Thành gật gật đầu, đem nàng thu vào linh thú vòng tay bên trong, cũng tối lui ra khỏi nội không gian. Vừa rồi tại nội không gian bên trong, lại chậm trễ 1 2 canh giờ, phải nắm chặt thời gian hành động, bằng không rất nhanh ngài liền muốn tối. Kế hoạch lên trên cửa cấm chế, sau đó liền rời đi quan trọ. Toàn phường thị đi ra ngoài, đến phường thị bên ngoài khoảng 10 dặm trong rừng cây. Sắp nhận trung quanh sau khi an toàn, đem Triệu Lệ Ngọc từ linh thú vòng tay bên trong đi ra đột nhiên biến đổi một hoàn cảnh, Triệu Lệ Ngọc vẫn có chút không quen, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, đây chính là Tân Châu ngoại phường thị. Lâm Trường Thanh cho nàng một chút thích ứng thời gian, thấy được nàng không sai biệt lắm, mới mở miệng hỏi, hiện tại thế nào? Đã quen cuộc chưa? Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu nói, chủ nhân xin yên tâm, chỉ là đột nhiên biến đổi không gian, có chút không quen mà thôi, bất quá bây giờ đã tốt. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đem hiện tại vị trí đại khái vị trí nói với nàng một chút, để trong nội tâm nàng có cái đó đến. Sau đó lại đem ở trong không gian, chuẩn bị hai cái túi trữ vật, giao cho Triệu Lệ Ngọc, cũng phân phó nàng vài câu, liền để nàng bắt đầu hành động, tấu trứng xong, chương 190, một tổ trứng đá. Chương 190, một tổ trứng đá. Chờ Triệu Lệ Ngọc rời đi, không sai biệt lắm có sau nửa canh giờ, Lâm Trường Thanh mới lên đường trở về Tân Châu Phường Thị. Thuận lợi trở lại quán trọ thời điểm, đã là trạm vào tối, sắc trời rõ ràng tối xuống. Ngồi trong phòng, đem kế hoạch từ đầu tới đuôi lại qua một lần. Sắp nhận không có cái gì lớn bỏ sót đằng sau, mới yên lòng. Thu Liêm cảm xúc bình tĩnh một hồi, sau đó hoa khoảng 1 canh rưỡi, đem hôm nay pháp thuật thần thông tu luyện nhiệm vụ hoàn thành. Thích hợp nghỉ ngơi một hồi đằng sau, liền lại bắt đầu tu luyện lên lôi đỉnh chân kinh, thẳng đến thân thể tinh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mới đến bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể sau, trở về nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện. Lúc đầu hôm nay là toàn bộ kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một ngày, nên đợi ở trong phòng, giảm bớt ra ngoài hoạt động, dạng này sẽ giảm bớt một chút khả năng phi phước. Không có dừng lại, rất nhanh liền đi tới hàng vỉa hè quảng trường, thời gian bây giờ vừa vặn chính là quảng trường náo nhiệt nhất thời điểm, bày quầy bán hàng người, cùng đi dạo hàng vỉa hè người cũng nhiều vô số. Lần này trên quầy hàng, hết thảy có 5 cây dược yêu thảo, trong đó có một gốc tuổi thọ tương đối lớn, đoán chừng có 7-8 năm. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lúc này mới từ trên quầy hàng, đem ổ đá tử cầm ở trong tay, cẩn thận quan sát. Bất quá những này cũng không phải là Lâm Trường Thanh mục tiêu, phát ra quang hoàn chính là một cái so lớn cỡ bàn tay một chút tảng đá óc tử, bên trong có 6 cái trứng đá. Bất quá Lâm Trường Thanh sẽ chỉ tìm kiếm loại kia, còn có thể lần nữa trổng chọt những linh dược kia. Linh thảo, chỗ á đoạn đường này đi dạo tới, thu hoạch nhiều nhất chính là loại này. Có thu hoạch, hao hứng thì càng cao, kỳ thật đi dạo hàng viỆ hè còn trường, nhất thường gặp phải đồ vật chính là các loại linh thảo, linh dược cùng yêu thú trên người vật liệu. Về sau nếu như bọn chúng đến, bồi dưỡng hậu đại thời điểm, đối với loại này dụ yêu thảo, nhu cầu số lượng khẳng định sẽ phi thường to lớn đương nhiên, cái này muốn cảm tạ tiên tiên công đức thật mắt, bất quá hắn đã lâu lắm không có đi dạo hàng viỆ hè, hôm nay nhìn thấy loại tình hình này, giống như huyết mạch thức tỉnh mở dạng, hơi nóng máu sôi trào cảm giác, trong lòng bắt đầu mong đợi. Nhưng cân nhắc tới đây hàng viỆ hè còn trường, 23 lần đều không có đi thành, quyết định buổi sáng hôm nay đi đi dạo một vòng, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì đặc biệt phát hiện. Lại đi dạo một hồi đằng sau, rốt cục lại để cho Lâm Trường Thanh nhìn thấy, hắn một mực đang mong đợi đồ vật xuất hiện, một cái sáng tỏ vầng sáng màu vàng nóng, xuất hiện tại một cái trên quầy hàng đi thẳng vào, bắt đầu bắt đầu đi dạo, hôm nay vận khí nhìn rất không tệ a. Đại Khải nhìn lướt qua, không sai biệt lắm có 6700 cái quầy hàng, nói thật ra, Lâm Trường Thanh thích nhất náo nhiệt như vậy, hắn rất nhiều thu hoạch đều là trên mặt đất bày ra gặp phải. Hiện tại Đại Khải đi dạo một nửa quầy hàng. Điều thu có 3 40 gốc linh dược, khác ngược lại là không có mặt khác thu hoạch ở dưới trải qua phố đánh cược đá thời điểm, nhịn không được, ngoẹo một chút, nhìn thấy khối kiếp cực lớn nguyên thạch, còn còn tại đó, Lâm Trường Thanh an tâm. Lâm Trường Thanh kiểm chế lại tâm tình kích động, quan sát một chút toàn bộ quầy hàng, đây là một cái chủ yếu bán yêu thú tài liệu, trên quầy hàng yêu thú, gân, xương, da đều có, còn có vài quặng hái xuống có đoạn thời gian, rõ ràng có chút khô héo linh dược. Cho nên Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, rồi nghỉ ngơi một hồi, đợi đến chính lệch thời gian không nhiều thời điểm, mới kích hoạt trên cửa cấm chế, rời đi quán trọ hướng hàng vỉa hè quảng trường đi đến. Lão bản nhìn hắn một cái, nhiệt tình hô, "Có thể, cầm lên nhìn không, có việc gì, chỉ cần đừng làm hư là được." Cho nên mỗi lần nhìn thấy, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, hắn đều sẽ mua lại lão bản, cái này có thể cầm lên nhìn một chút sao?" Lâm Trường Thanh mở miệng hỏi. Còn lại đều là một hai năm phần mầm non, Lâm Trường Thanh tổng cộng dùng 30 mai linh thạch toàn bộ ra mua. Vừa đi dạo mấy cái hàng viện hè, liền thấy vài quặng dụ yêu thảo, Lâm Trường Thanh đối với loại linh thảo này là coi trọng nhất, dù sao hắn nuôi một đống lớn linh thú, linh chủng. Nhìn qua hẳn là không biết cỡ nào so so với trước kia, có cái gì yêu thú Đem cái này ổ đá tử xem như sào huyện, đem trứng sinh ở bên trong. Nhưng lại không biết vì cái gì cũng không có ấp đi ra, mà lại không biết trải qua bao nhiêu thời gian, hiện tại biến thành 6 cái trứng đá, đồng thời còn cùng ổ đá tử dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại còn không biết, bảo vật đến cùng là cái này ổ đá tử, hay là cái này 6 cái trứng đá. Nhưng là Tiên Tiên công đức thật mắc nếu gợi ý, vậy liền nhất định phải lấy xuống, trước mặc kệ là cái gì, mua về lại nói. Nhìn thoáng qua lão bản, trực tiếp mở miệng hỏi hắn, "Lão bản, ngươi cái này một tổ tàng đá trứng là cái gì?" Lão bản cũng một chút lâm trường thành Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, nói thật ra, ta cũng không biết, đây là ta nuôi một cái tìm linh chuột phát hiện. Lúc đó còn không biết xử lý như thế nào, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp đem cái này ổ đá tử, trực tiếp từ trên vách đá cắt xuống tới, chính là ngươi thấy cái dạng này. Lâm trưởng thành có chút giật mình, ngay cả lão bản cũng không biết là cái gì, vậy cũng chỉ có thể nói bậy. Thế là mở miệng nói ra, cái này ta nhìn có điểm giống là, chứng linh thú thiên trường địa cũ tự nhiên hóa đá, bất quá lần đầu tiên nhìn qua, sắc thực rất hấp dẫn người, nhìn xem liền hiếu kỳ, để cho người ta không nhịn được nghĩ cầm lên thưởng thức một chút. Lão bản gật đầu nói, sắc thực có ngươi nói loại cảm giác này rất nhiều người chính là nhịn không được hiếu kỳ, đều muốn lấy ra nghiên cứu một chút. Chúng ta cũng nghiên cứu không ít thời gian, vẫn còn không biết rõ là cái gì, nói là chứng linh thú cũng khế ước không được, nói là linh vật, bản thân nó lại chỉ có nhất giai linh áp. Chúng ta cảm thấy nên tính là cái kỳ vật đi, chỉ là còn không có tìm tới tác dụng của nó. Lâm trưởng thành cảm thấy lão bản rất có thể đoán đúng, cho nên vẫn là quyết định sớm một chút mua lại, chính mình mới có thể an tâm một chút. Vì vậy tiếp tục mượn miệng hỏi, "Vậy ngươi thứ này bạn thế nào? Ta cảm thấy thứ này lấy ra tặng lễ thích hợp nhất, bất kể có phải hay không là kỳ vật, tối thiểu nhất tu lễ người, khẳng định nhớ kĩ ngươi." Lão bản nghe Lâm Trường Thanh lời nói, nở nụ cười, cảm thấy hắn nói quả thật có chút đạo lý, thứ này hắn đúng là chuẩn bị bán, dù sao cũng nghiên cứu cũng không được gì. Bất quá hắn chuẩn bị trước mở, tương đối cao giá cả thăm dò một chút tình huống, vạn nhất thật gặp được đối với cái cọc đây này, vậy liền có thể kiếm một khoản lớn. Liên mở miệng nói ra, kỳ vân này, ngươi có hứng thú muốn mua lời nói, coi như 2000 phẩm linh thạch đi. Lâm Trường Thanh ngây chút, mở to hai mắt, kinh ngạc nói, một kiện không biết tác dụng đồ chơi, muốn 2000 linh thạch. Vậy ta không bằng dứt khoát, đi mua một kiện cực phẩm pháp khí tặng người, cũng có hiệu quả như vậy, hơn nữa còn không cần nhiều linh thạch như vậy. Thật có lòng bán, nói giá bán đi, phù hợp ta liền mua đi, không thích hợp coi như xong. Lão bản suy nghĩ một chút, nói ra, vậy ngươi ra bao nhiêu linh thạch? Ngươi nói cực phẩm pháp khí, nhưng không có cái này kỳ vật hấp dẫn người. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, nếu như ra quá ít lão bản khẳng định liền không nói, ra quá nhiều lại sợ để người chú ý, cho nên cân nhắc sau, quyết định ra cái 500 linh thạch đối với lão bản nói ra, ta là chuẩn bị mua được tặng người, giá cả quá thăng trước vượt qua năng lực chịu đựng, 500 linh thạch đi. Được thì được, không được thì thôi. Lão bản lắc đầu nói, 500 quá ít, 1000 linh thạch đi. Nói không chừng Ngươi về sau thật là có khả năng phát hiện kỳ vật này dị dụng đâu." Lâm Trường Thành cũng lắc đầu, đem ổ đá tử thả lại trên sập hàng, cũng đứng lên, đối với lão bản nói ra, vốn chính là có chút hiếu kỳ, cảm thấy thứ này thích hợp làm lễ vật. Bất quá 1000 linh thạch đúng là quá cao, mua không nổi a. Ta lại đến địa phương khác xem một chút đi." Lâm Trường Thành nói xong, liền đi, chuẩn bị đến kế tiếp quầy hàng nhìn xem, lão bản liền vội vàng đứng lên giữ chặt Lâm Trường Thành, mở miệng nói ra, ngươi tại thêm 100 linh thạch, 600 bán cho ngươi. Lâm Trường Thành vẫn lắc đầu nói: "Thôi được rồi, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi lại để cho dùng 500 linh thạch, mua một cái tảng đá hóa tử, vẫn có chút quá bất hợp lý, tính toán, tính toán, thứ này ta vẫn là từ bỏ." Lão bản nghe chút Lâm Trường Thành hối hận, trong lòng khẩn trương, trực tiếp tại bày ra, đưa lấy tảng đá kia hóa tử, nhét vào Lâm Trường Thành trong tay, mở miệng nói ra: "500 cái tia thạch, bán cho ngươi, vậy cứ thế quyết định." Lâm Trường Thành chút lúc đã hy tính trên người, ra vẻ muốn đem đồ vật nhét về cho lão bản, đồng thời trong miệng nói ra: "Lão bản, thật có lỗi mới vừa rồi là ta không nghĩ rõ ràng, tảng đá này hóa tử, ta không muốn, quá mắc." Lão bản nghe chút, tức giận trừng mắt Lâm Trường Thành, lớn tiếng trách móc, "Mới vừa rồi là chính ngươi ra giá 500 linh thạch, ta hiện tại đồng ý bán cho ngươi. Ngươi chính là tìm tới phụ trấn thủ, cũng là ta chiếm đạo lý, đừng nói nhiều, nhanh lên giao linh thạch." Nhìn thấy lão bản giận này trách móc, Lâm Trường Thành chỉ có thể không thể làm gì, nhịn đau thanh toán 500 linh thạch. Sau đó một bộ giống như Triệu Kỳ phụ dáng vẻ, Hàng Việp Hè cũng không đi dạo, thở phì phò rời đi, tấu chương xong, chương 191. Lượng Đắc Thanh Vĩ. Chương 191, Lượng Đắc Thanh Vĩ. Hàng Việp Hè lão bản nhìn tới hắn, thở phì phì rời đi bộ dáng, cho là mình chiếm đại tiện nghi. Trong lòng tự thoải mái đơn giản so kiếm lợi 1000 linh thạch còn vui vẻ hơn, cảm giác mình giống như đánh một cái, thật to thắng trận mở rộng. Thật tình không biết bạo vật đã đường chính hắn mạnh kiến đáo đưa cho người khác, chính ở chỗ này đã chí. Mà Lâm Trường Thanh bên này, hiện tại ngay tại về quán trọ trên đường, mặt ngoài thở phì phò, kỳ thật trong lòng đã trong bụng nở hoa. Bất quá cũng may, mặc dù nhặt được chỗ tốt, nhưng hắn vẫn là không có buông lòng cảnh giác, trên đường đi thần thức không ngừng quét hình, mà lại lại cố ý vây quanh phố lớn nhỏ, lượn quanh vài vòng, sắp nhận sau khi an toàn, mới trở lại quán trọ. Hiện tại hắn đều có chút bội phục mình diễn kịch, không chỉ chính mình nhặt được chỗ tốt, còn để mua bán xong phương, đều cảm giác chiếm tiện nghi, cũng giữ vững tâm tình khoái trá. Vừa rồi diễn màn kịch này, tức án đuổi hàng Vệ Hè lão bản tâm tình, mà chính mình lại thuận lợi nhặt được chỗ tốt, coi là nhất cử lưỡng tiện. Dạng này cũng phòng ngừa lão bản đột nhiên lo được lo mất, cảm giác được chính mình muốn bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, trong lúc bất chợt đổi ý tình huống phát sinh. Chính mình quả nhiên là nhất chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt người, nhặt nhạnh chỗ tốt tại trong bất tri bất giác, thật sự là cao. Mà lại nhặt nhạnh chỗ tốt cảnh giới tối cao, chính là để lão bản khấp hô hào muốn đem bạo bối để lọt cho ngươi. Cái này kêu là làm im lặng phát đại tài, Lâm Trường thanh chính một đường bản thân say mê cùng sú mỹ. Ngồi trong phòng, đem lão bản mảnh kiến đáo đưa cho hắn ổ đá tử, lấy ra nghiên cứu, thứ này cũng liền so một cái mỡ ra bàn tay, hơi lớn một chút. Cái bể lớn, phía trên lỗ hổng nhỏ, hình dạng giống ngồi xuống rút nhỏ vô số lần núi lửa, chỉ là phía trên miệng núi lửa tử, còn phải lại lớn hơn một chút là được. Bên trong sáu mai hình bầu dục một tấc lửa tà hữu lớn nhỏ thạch đạn, nhìn qua đã hoàn toàn hóa đá, cùng ổ đá tử hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù tạm thời còn không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng 500 linh thạch hạ phẩm, mua được một cái bị tiên tiên công đức trấn nhãn. Tiêu ký quang hoàn vật phẩm, đơn giản chính là siêu giá trị đồng thời hắn tin tưởng, Tiên Tiên công đức chân nhãn sẽ không nói nhảm, thứ này nhất định không tầm thường, chỉ là chính mình còn không có tìm tới, chính xác lợi dụng nó phương pháp mà thôi. Thử đưa tay đi vào ổ đá tự bên trong, muốn nhìn một chút có thể hay không cầm một quả trứng đá đi ra, thử mấy lần đều không có thành công, chắc đản hay là một mực ổ đá tự liền cùng một chỗ. Lại thử hướng ổ đá tự bên trong đưa vào linh khí, có thể bên trong tựa như một cái động không đáy một dạng, nửa canh giờ trôi qua, Lâm Trường Thành đem toàn thân linh khí đều chuyển vào, cũng không có đạt được một cái phản hồi. Cái này ngược lại là cùng bắt bách ra đời thời điểm có một chút giống, bất quá bắt bách tốt xấu đều có một chút phản ứng, đây là một chút phản ứng đều không có, đem tất cả chuyện đi linh khí đều nuốt lấy. Thử một lần đằng sau, cũng không dám thử nữa, dù sao chờ một chút còn có chuyện muốn làm, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem đồ vật thu lại, chờ sau này có rảnh rỗi lại tiếp tục thử. Hiện tại trước hết nắm chặt thời gian, đem toàn thân linh khí khôi phục lại, kế hoạch liền muốn bắt đầu, linh khí xung tốc, mới tốt ứng phó, chờ một chút đột phát tình huống. Tay cầm một khối linh thạch trung phẩm, lại qua nửa canh giờ, rốt cục khôi phục toàn bộ linh khí, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đoán chừng một chút thời gian, thu thập một chút, kích hoạt lên trên cửa cấm chế, sau đó liền rời đi quan trọ. Một đường ra tấn châu phường thị sau, hướng tàu chở khách lên xuống trận phương hướng bay đi, bay đại khái khoảng 10 dặm đằng sau, thấy được một rừng cây, cảm giác nơi này thật thích hợp. Sau đó liền đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí ở chỗ này, cũng đem pháp trận phạm vi bao trùm điều chỉnh đến lớn nhất. Pháp trận bao trùm một cái đường kính 200m vòng tròn, tiếp lấy lại đem toàn bộ tử tinh hạt đều phóng ra. Trước tiên đem số nhất, mùng hai phóng ra, cũng để bọn chúng bay cao một chút, miễn cho người khác phát hiện. Trong trận ngoài trận đều bố trí một chút, tử tinh hạt chủ yếu đều là phân bố tại diện hướng phương thị phương hướng kia, địch nhân hẳn là sẽ từ phương hướng kia tới. Triệu Lệ Ngọc không sai biệt lắm tiếp qua một canh giờ, liền muốn bắt đầu hành động, Lâm Trường Thanh bên này phải chuẩn bị từ sớm. Toàn bộ dò xét một lần, xác nhận không có vấn đề đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem chính mình món kia lụa mỏng pháp bảo đem ra. Tìm một cái tầm mắt, tương đối khoáng đạt vị trí, đem lụa mỏng pháp bảo gắn vào trên thân, ẩn thân ở nơi đó. Sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi, nhanh nói một canh giờ, chậm lời nói, có thể muốn 2 3 canh giờ, Triệu Lệ Ngọc mới ra đến ở giữa phong hiểm cùng biến số hay là thật lớn. Ván này liền muốn Triệu Lệ Ngọc chính mình tùy cơ ứng biến. Dù sao chỉ cần đem khối kia khối cực kỳ lớn Minh thạch cho Lâm Trường Thanh mang tới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh sắc trời liền tối xuống, Lâm Trường Thanh trong lòng đoán chừng, hiện tại Triệu Lệ Ngọc cũng đã bắt đầu, hiện tại cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị tiếp ứng hắn là được. Lại làm một canh giờ trôi qua, trời đã nhanh hoàn toàn đen, Sơ Nhất mùng 2 không thể không hạ thấp độ cao. Cũng may rốt cục chờ đến, Sơ Nhất dự cảnh, Triệu Lệ Ngọc tới, bất quá đi theo phía sau một nhóm người điều khiển phi chu, tới lúc gấp rút nhanh hướng nơi này bay tới. Lâm Trường Thanh lập tức lật tay một cái, Lôi đỉnh kèn lệnh xuất hiện lòng bàn tay, sau đó bắt đầu lượn bên trong rót vào linh khí, rất nhanh tại bắt mạch điều động bên dưới, sinh thành một viên canh kim thần lôi, dương cung mà khư phá. Sau đó thông qua trong thứ hải phù văn màu vàng, dẫn đạo triệu lệ ngọc hướng pháp trận vị trí tới gần. Bay thật nhanh bên trong triệu lệ ngọc, nhận được lâm trưởng thanh đưa tin, treo giữa không trung tầm, mười rốt cục cán ổn xuống tới, hơi điều chỉnh một chút phương hướng, hướng về lâm trưởng thanh nói tới vị trí bay đi. Phía sau bốn người, hay là một dạng theo đội không bỏ, nhìn thấy mục tiêu dê béo, lại muốn mượn rừng cây vùng thoát khỏi bọn hắn, mấy người không tự chủ được đều nở nụ cười. Lại bọn hắn bay đến pháp trận phạm vi bao trùm thời điểm, Lâm Trường thành một cái pháp quyết, trong nháy mắt kích hoạt lên pháp trận. Sau đó, canh kim thần lôi khóa chặt, hướng về bọn hắn ngự sử phi chu lập tới. "Wen!" Một tiếng to lớn lôi minh qua đi, phi chu hướng thanh rơi xuống, phía trên mấy người cũng tứ tán ném đi. Từ lâm vào pháp trận đến chịu một cái thần lôi, trên lệch liền một hơi thời gian, bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Cũng may phi chu bay cũng không cao, 230m độ cao nga xuống, còn không đến mức lập tức muốn mạng của bọn hắn, bất quá cũng toàn bộ đều thụ thương không nhẹ. Mà lại giải ở trung quanh tử tinh hạt, nhưng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Lập tức nhào tới cho bọn hắn mỗi người tới một châm. Bốn tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đớn qua đi, toàn bộ đã mất đi năng lực phản kháng, ngã trên mặt đất kịch liệt run rẩy đây là Lâm Trường Thành cố ý khống chế kết quả, hắn cần một chút người sống, chuẩn bị thẩm vấn một chút bọn hắn. Xông đi lên, rỡ xuống trên người bọn họ tất cả mọi thứ, sau đó chăm chú chói lại, toàn bộ mê đi sao, thu vào linh thú vòng tay bên trong, một bộ nước chảy mây trôi tiêu chuẩn động tác liền hoàn toàn. Lại đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu vào, ba quát chiếc kia rơi vỡ phi trù cũng không có buông tha. Lúc này Triệu Lệ Ngọc mới lượn quanh nửa vòng, về tới bên cạnh pháp trận. Lâm Trường Thanh khống chế pháp trận để cho nàng đi vào. Vừa mới tiến tới chút tiền, Triệu Lệ Ngọc liền mở miệng nói ra, "Chủ nhân, vật tới tay, ngay tại túi trữ vật này bên trong." Nói xong, đưa một cái túi trữ vật cho Lâm Trường Thanh. Bất quá bây giờ cũng không phải xem xét thời điểm. Lâm Trường Thanh đối với nàng gật đầu nói, "Làm được phi thường tốt, đem trên thân một cái khác túi trữ vật cũng cho ta, ta trước đưa ngươi về nội không gian." Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, dứt khoát đem thứ ở trên thân đều giao cho Lâm Trường Thanh, lập tức nàng liền bị Lâm Trường Thanh thu vào linh thú vòng tay. Sau đó Lâm Trường Thanh tiến vào nội không gian, đem Triệu Lệ Ngọc phóng ra lại đem đồ đạc của nàng đều trả lại nàng. Sau đó lại đem cái kia bốn cái tu bình cũng giao cho Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mị nương trông giữ, cũng đem vừa mới thu thập những chiến lợi phẩm kia, còn có trang khối cực kỳ lớn nguyên thạch túi trữ vật, cũng lưu tại nội không gian. Thôi phân phó hai người bọn họ vài câu, liền tối lui ra khỏi nội không gian. Trở lại trong pháp trận, dùng thần thức cẩn thận quét sạch mấy lần, xác nhận hiện trường không có lưu lại những thứ đồ khác, cũng không có cái gì có thể cung cấp truy tung vật phẩm, lúc này mới yên lòng lại. Tâm niệm vừa động, đem tất cả tử tinh hạt đều gọi trở về, còn có số nhất, mùng 2 cũng quay về rồi. Sau đó bắt đầu đem mê tung trận thu về, sau khi hoàn thành, lư kiếm hướng tấn châu phường thị phương hướng bay đi. Chương 192, hồi mã thương. Chương 192, hồi mã thương. Không sai, Lâm Trường Thanh còn muốn về trong phường thị khách sạn nghỉ ngơi, sau đó ngày mai lại bình thường xuất phát tiến về tàu chờ khách lên xuống trận. Trận này rõ ràng đuổi phục tích hành động, từ kích hoạt pháp trận bắt đầu, đến Lâm Trường Thanh ngự kiếm rời đi, thời gian sử dụng phi thường ngắn, khả năng một khắc đồng hồ 1/3 thời gian đều không có. Toàn bộ quá trình chiến đấu, có thể nói là gọn gàng, sét đánh không kịp bưng hai. Trên phi thuyền bốn cái tú sĩ Mặc dù ý thức được bọn hắn nhận tập kích, nhưng là căn bản cũng không có thời gian cho bọn hắn phản ứng, không có hình thành hữu hiệu phản kích, chiến đấu liền kết thúc. Mà lại phần lớn thời gian đều là đang làm giải quyết tốt hậu quả làm việc, chân chính chiến đấu thời gian, khả năng liền 10 hơi tà hữu, đây xem như Lâm Trường Thành cùng Tử Tinh hạt một lần hoàn mỹ phối hợp. Cũng không lâu lắm, thuận lợi về tới phương thị, Lâm Trường Thành âm thầm thở dài một hơi, dạng này sự tình xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian, mà lại hiện tại đồ vật thuận lợi đến trong tay hắn, hắn đã không nóng nảy. Chuyện còn lại, đợi ngày mai Lâm Trường Thành leo lên vạn bảo các tàu chở khách đằng sau sâm nhận an toàn đặng sau, lại đến từ từ xử lý. Hiện tại thời gian còn sớm, không vội mà về quán trọ, đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái tuyệt diệu nơi tốt, sau đó liền một đường từ từ tản bộ, đi tới lần trước nhà kia đồ ăn phường. Hay là cùng một cái nhân viên phục vụ, hắn hẳn là đối với Lâm Trường Thành còn có một chút ấn tượng, trực tiếp đem hắn dẫn tới, tận cùng bên trong nhất có bình phong vị trí kia, cũng chính là lần trước Lâm Trường Thành chỗ ngồi. Cái này khiến Lâm Trường Thành phi thường hài lòng, hướng hắn gật gật đầu, sau đó lại điểm giống như lần trước đồ ăn, lại phối hợp một bát linh mễ, gạo, cơm. Lần này hắn chính là cố ý tới nơi này, chủ yếu chính là biết nơi này Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tin tức linh thông, chỉ cần có kiến nhẫn, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được một chút, chính mình cảm hứng tin tức. Quả nhiên không để cho Lâm Trường thanh thất vọng, rất nhanh, hắn liền nghe phía ngoài có một bản khách nhân đang nói liên quan tới khối kia cực lớn nguyên thạch tin tức láo la, các người có nghe nói không? Phố đánh cược đá khối kia hơn 5000 cân trấn điểm chí bảo, hôm nay chạm vạng tối thế mà bị người mua đi. Kỳ thật chủ yếu chính là muốn nghe một chút, có hay không liên quan tới khối kia cực lớn nguyên thạch tương quan tin tức nghe nói, việc này đã sớm truyền ra, hiện tại không biết bao nhiêu người đang hỏi thăm chuyện này đâu. Hiện tại thế mà liền mua như thế một cái tạng đá vụn, đoán chừng 89 phần 10, 10 thổi phong đến mức rối tinh rối mù, thật sự là nghiệp trưởng a. Đoán chừng cái kia nữ nhân điên là giữ nhiều lạnh ít, dương ra bốn huynh đệ lúc này khẳng định lại được tay, không dám trở về, đây là chạy đến bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi đi. Các ngươi nói đây có phải hay không là nghiệp trưởng? Lần này Lâm trưởng thanh liền không đội, ngồi ở bên trong tử tự ăn, sau đó thuận tiện bệnh thai nghe tôi đi, người ta vài huynh đệ có thể tại Tấn Châu phường thị hành hành lâu như vậy, phía trên hoặc nhiều hoặc ít đều có người bà bọc, bằng không sớm bị người giết chết, còn có thể chờ người tu luyện có thành tựa. Là muội muội của hắn. Những mấy côn trùng có hại chính là ác tâm như vậy, các ngày đó lão tử tu luyện có thành tựu, chúc cơ thành công, nhất định đem bọn hắn đều đánh về từ trong bụng mẹ, là phường thị trừ hại. Lão Lâm, chớ nói nữa, nhiều người ở đây miệng hô tạm, coi chừng truyền đến Dương gia bốn huynh đệ trong lốt hai, đến lúc đó ngày ngày đến nhà ngươi chán ngươi, vậy ngươi coi như phiền toái, còn có cả nghiệp chướng sự tình đâu. Nghe nói Dương gia tứ hổ ở phía sau, đi theo nữ nhân điên kia đi về phía nam cửa đi ra, đến bây giờ còn không có trở về. Nghe nói người kia đi đằng sau, quét lão bản kém chút chết cười phố đánh cược đá bên trong. Còn phần thượng tiệm kia tiểu nhị 500 mai linh hạt. Theo ta được biết, hẳn là một mụ điên mua đi 50.000 khối linh thạch hạ phẩm a. Dùng để mua choker đàn không tốt sao? Nhà này đồ An Vương xem ra sinh ý thực là không tồi, mỗi lần tới đều là náo nhiệt như vậy, tới đây dùng bữa tu sĩ thật sự là rất nhiều cái dị dương gia tứ hổ, ta xem là dương gia tứ cậu, Tân Châu phường thị bốn hại còn tạm được. Riêng lớn cái Tân Châu phường thị, làm sao lại không có người ra mặt, đem bọn hắn đều thu thập, những này đều là Tân Châu phường thị côn trùng có hại a. Đến nơi này, liền không có người lại để lên, liên quan tới khối kia cực lớn nguyên thạch, có thể là dương gia bốn huynh đệ sự tình. Bất quá đến nơi này Lâm Trường Thành đã rất hài lòng, nghe được mình muốn nghe tin tức. Về phần Dương gia bốn huynh đệ tương quan tin tức, đây chẳng qua là ngoài định mức thu hoạch mà thôi, biết bọn hắn không phải kẻ tốt lành gì, vậy xử lý đứng lên cũng sẽ không cần nhân từ nương tay, đương nhiên Lâm Trường Thành vốn là không có tính toán buông tha bọn hắn, như loại này kiếp tu, giết bao nhiêu hắn cũng sẽ không cảm thấy có chướng ngại tu hành, ngược lại là thay trời hành đạo, tích lũy công đức. Lâm Trường Thành đã quyết định, lần này liền tốt người làm đến cùng, giúp Tấn Châu phường thị dọn dẹp một chút những này côn trùng có hại. Dạng này cũng coi là phản hồi Tấn Châu phường thị, tin tưởng nó nhất định sẽ hứa tích, coi như cảm tạ nó để cho mình thu hoạch lớn như vậy. Bữa cơm này Lâm Trường thanh nhai kỹ nuốt chậm, ăn nhanh một canh dở, cảm giác vừa lòng thỏa ý đằng sau, mới thanh toán linh thạch, từ từ tản bộ trở lại quán trọ. Hôm nay xem như ngày tháng tốt, không chỉ nhặt được đệ loạn, hơn nữa còn đem khối kia siêu cấp lớn nguyên thạch đem tới tay, đây cũng là hắn lần này tần châu chi hành, trên vật chất mặt thu hoạch lớn nhất. Ngồi trong phòng, uống vào thanh ngọc trà, mượn linh trà để thần tỉnh não công hiệu, lại đem hôm nay chạm vạng tối trận kia rõ ràng bám đuộng, từ đầu tới đuôi qua một lần, xác nhận không có cái gì bọn sốt địa phương đằng sau, mới hoàn toàn yên lòng. Bên ngoài bây giờ rất nhiều người, đều biết mua đi khối kia, cực lớn nguyên thạch chính là một cái nữ tu sĩ. Đồng thời đã rời đi Tân Châu Phường Thị. Có Lâm Trường Thanh thả ra mùi nhử này, tin tưởng rất nhiều người hữu tâm sẽ đem ánh mắt đặt ở ngoài Phường Thị, thậm chí chỗ xa hơn. Mà lại tin tưởng hiện tại, khẳng định cũng không ít người đang tìm dương ra bốn huynh đệ hạ lạc, tương đương với bọn hắn bốn huynh đệ, cũng chia gánh chịu không ít người hữu tâm lực chú ý như vậy ngày mai lại từ Phường Thị nơi này xuất phát, đến tàu chở khách lên xuống trận khoảng cách này, ngược lại hẳn là tương đối an toàn. Sau khi hiểu rõ, Lâm Trường Thanh tâm tình bây giờ, chính là tức đắc ý lại sảng khoái, bất quá cũng liền âm thầm cao hứng một hồi. Liên lại bắt đầu tu luyện Ngày mai giờ tiền trước đó liền muốn xuất phát, cho nên Lâm Trường Thanh đêm nay đem lôi đỉnh chân kinh tu luyện, đã sớm một chút. Dự định hoàn thành tu luyện sau, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức, xuất phát về Vân phủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Trường Thanh sáng sớm dậy, hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện. Sau đó thu thập xong, liền đi trả phòng cầm lại một chút tiền thế chấp, sau đó ra phường thị, hướng tàu chở khách lên xuống trận phương hướng bay đi. Giờ đi phường thị chừng một dặm, liền hạ số nhất, mùng 2 đi ra, hiện tại an toàn trọng yếu nhất, cũng không phải chủ quan thời điểm. Tốt, đoạn đường này coi như thuận lợi. Có sơ nhất cung cấp dự cảnh, trên đường đi tránh đi hai nơi có tu sĩ địa phương. Bình an đã tới, vạn bảo các tàu chở khách lên xuống trận, đến nơi này, mặc dù so ra kém tại trong phường thị như vậy an toàn, nhưng cũng không có người nào dám ở nơi này trực tiếp động thủ đem sơ nhất, mùng 2, triệu hồi túi linh thú, sau đó tìm một người thiếu địa phương chờ lấy, hiện tại nơi này đã có không ít người, nam nữ già trẻ đều có, đoán sơ qua hơn 100 người, phía sau sẽ còn lần lượt có người chạy đến. Bất quá Lâm Trường Thành đã là trải qua mấy lần, xem như kinh nghiệm phong phú, biết làm sao chuyện gì xảy ra, cho nên hiện tại an tâm chờ đợi là được. Quả nhiên thời gian vừa đến, Tàu chờ khách liền bắt đầu chào hỏi khách cư lên thuyền, Lâm Trường Thanh trong tay là chưa gắt bằng chứng, thuộc về nhóm thứ 2 lên thuyền, vô kinh vô hiểm thuận lợi tìm được thuộc về mình dân phòng. Vẫn quy củ cũ, mỗi đến một chỗ, đều trước kiểm tra có cái gì nghe trộm, giám thị phát chuyện, thần thức kiểm tra 2 lần, đều không có phát hiện vấn đề, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí lên, lúc này mới an tâm một chút. Vừa làm xong những này, cũng cảm giác được thân thuyền nhẹ nhàng lắc lư một cái, Lâm Trường Thanh lập tức minh bạch, đây là tàu chờ khách chính thức lên cao lên đường. Hiện tại liền chờ 4-5 ngày sau, đến để Vân phủ, Lâm Trường Thanh đã nghĩ kỹ, lần này liền không tiến vào Tề Vân phủ thị. Người của Tề gia có khả năng còn dừng lại tại Tề Vân phủ, chính mình cũng đừng đi người ta dưới mí mắt Hoàng Du, vạn nhất ra lại chuyện gì, khả năng rất lớn thua thiệt vẫn là mình. Cho nên quyết định đến mục đích sau, liền xuống thuyền bay thẳng đến Phong Thái huyện xuất phát, tấu chương xong, chương 193. Thuộc tính không gian suy đoán. Chương 193. Thuộc tính không gian suy đoán. Tàu chở khách rốt cục chính thức lên đường lên phát, đại biểu Tân Châu phường thị sự tỉnh liên tạm đã qua một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, hiện tại tàu chở khách vừa lên đường xuất phát, trên thuyền trấn thủ tu sĩ khẳng định 4 chỗ tôn cha, liền không thích hợp tu luyện pháp thuật cái gì đó còn là tiếp tục nghiên cứu. Hôn qua nhặt cái kia để lập đi. Đem ổ đá tử tử trong túi trữ vật đem ra, kỳ thật hôn qua phát hiện có thể đem linh khí đưa vào bên trong thời điểm, Lâm Trường Thành trong lòng liền đã có một chút suy đoán. Bởi vì mặc kệ thứ gì, đều khó có khả năng không hạn chế dung nạp linh khí, trừ phi đó là một cái không gian vật phẩm. Nhưng là, hôn qua nhìn thấy, chỉ là một cái vùng sáng màu vàng lỏng, vậy liền đại biểu cho bảo vật này bản thân thuộc tính, là một cái vàng thuộc tính bảo vật đương nhiên, vậy cũng không phải là tuyệt đối, tựa như lúc đó tại gia gia nơi đó nhìn thấy, hay là một viên linh trùng trạng thái Lâm Trường Liễu, lúc đó Lâm Trường Thành cũng chỉ thấy được một cái ngũ thải bàn làn quang hoàn. Con tưởng rằng chỉ là thuộc tính ngũ hành, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Lâm Trường Liếu còn có không gian thuộc tính. Nhị giai lục hữu cường, lập hiểu nhã hai vợ chồng, lần này liền cho hai phần dục linh đan, lục tiểu linh hay là nhất giai hậu kỳ, lo lắng nó chịu không được, cho nên vẫn là chỉ cấp một viên, sau đó liền để chính bọn chúng đi chơi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh rốt cục có rảnh rỗi, hai người lúc này mới cùng têo lên chào nói tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân. Kế hoạch lên bố trí tại gian phòng bên trong tiểu ngũ hành mê tung trận, sau đó liền tiến vào nội không gian. Mà lại tảng đá kia oa tử tại hàng vệ hạ tiên lão bản trên tay, cũng không biết thả bao lâu cũng không gặp hắn nghiên cứu ra cái như thế về sau. Đoán chừng cuối cùng chính hắn cũng là hoàn toàn không có lòng tin, cho nên mới sẽ lựa chọn đem nó bán đi đổi thành linh thạch. Còn có Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, lúc đó trên mặt đất bày ra nhìn thấy thời điểm, cũng liền chỉ thấy một cái vầng sáng màu xanh lam, căn bản không nghĩ tới, nó hay là một cái không gian bảo vật. Kỳ thật đã sớm muốn đi vào, đã từ tối hôm qua ngẹt đến bây giờ, chỉ là bởi vì hôm qua tình huống là tụ, vì lý do an toàn, cho nên mới nhịn được đã hướng bên trong thâu nhập 78 lần toàn thân linh khí, vẫn là không có một chút xíu phản hồi, cùng Mai Lâm Trường Thành cũng biết không vội vàng được. Một cái sáng sớm thời gian cứ như vậy đi qua, Tầu trở khách trấn thủ cũng hẳn là tuần tra hoàn tất, cho nên Lâm Trường thành quyết định vào bên trong không gian nhìn một chút. Cho nên Lâm Trường thâm suy đoán, khả năng đại biểu thuộc tính không gian quá hoàn, mắt thường là không thấy được, có khả năng đại biểu thuộc tính không gian quá hoàn, chính là trong suốt không màu. Nếu là khác bạo vật gì khác, Lâm Trường thành liền trực tiếp thủ đoạn bạo lực phá giải. Mới vừa vào đến, Lục Hữu Cường, Lục Hiểu Nhã bọn chúng toàn ra liền song tới, hôm qua thời gian quá vội vàng, căn bản cũng không có tới kịp cùng bọn chúng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hôm nay vừa vặn cho bọn hắn bổ sung. Tựa như ngay lúc đó Huyền Nguyên trọng thủy bình một dạng, chính là trực tiếp cầm lấy phi kiếm liền chém vào. Kết quả lập tức liền phá vỡ nó ngụy trang tầng, lộ ra nó lúc đầu chân diện mục. Hứa Mỹ Nương, Triệu Lệ Ngọc hai người đã ở bên cạnh, chờ có một hồi. Nếu quả như thật là sáu mai thạch đạn lợi nói, cái kia chém nát coi như thật không có, cho nên vẫn là không có khả năng tùy tiện động thủ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cứ như vậy quyết định, Lâm Trường thanh ngâm một bầu thanh ngọc trà, sau đó một bên uống, một bên hướng ổ đá tử bên trong thôn linh khí, linh khí sử dụng hết, liền ngồi xuống hồi phục, một buổi sáng cứ như vậy đi qua. Nhưng lạ Lâm Trường thanh không giống với Hắn là có tiên tiên công đức thật mắt giá trị, biết thứ này 100% chính là một cái bảo vật, mà lại khẳng định còn không phải bình thường bảo vật. Cho nên Lâm Trường Thanh có lòng tin, có tính nhân mại, tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ hiểu rõ, đây là một cái gì bảo vật. Lâm Trường Thanh đã quyết định, về sau có rảnh liền hướng cái này ổ đá tử, bên trong đưa vào linh khí, tin tưởng một ngày nào đó sẽ rốt đầy, khi đó tổng hẳn là sẽ có một ít biến hóa đi. Mỗi một cái ba màu rượu đều hưởng thụ lấy, Lâm Trường Thanh cung cấp luốt ve vướt lông phục vụ, sau đó đều cho Hàn Dục Linh Đan. Nhưng làm món đồ này không được, quá đà thủ. Đến bây giờ cũng còn không biết, bảo vật này đến cùng là cái này ổ đá tử hay là cái này sáu mai thật đạn." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Hai người các ngươi cũng không cần đa lễ, Triệu Lệ Ngọc hôm qua làm được rất tốt, ngươi có thể suy nghĩ một chút muốn hổng cái kia phần thưởng. Nhưng là ta phải nói rõ trước, trăm hoa say hồn rượu các ngươi vừa dùng qua không bao lâu, lần sau lại phục dụng, ít nhất phải 1 năm sau, đừng nói ngươi tuyển linh ỉu, ta không cho ngươi." Triệu Lệ Ngọc ngược lại là có chút tâm thần bất định, còn có chút ngượng ngùng nói, "Chủ nhân, hôm qua ta còn đem cái kia bốn hổng cái cái đuôi đưa đến ngươi nơi nào đây, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ sao?" Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Chỉ cần ngươi đem khối kia cực lớn nguyên thạch đưa đến trước mặt của ta, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này có chút tỉ vết cũng ở trong dự kiến, chỉ cần kết cục một dạng, cũng coi như là không ảnh hưởng toàn cục." Nghe Lâm Trường Thanh giải thích, Triệu Lệ Ngọc cũng coi là thở dài một hơi, sau đó mới vui vẻ đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Chủ nhân kia, ta muốn lựa chọn, ở chỗ này an ổn tu luyện tới chốc cơ kỳ đại viên mãn." Nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, "Tốt, chọn tốt liền không thể hối hận, ta đáp ứng ngươi." Triệu Lệ Ngọc lúc này mới mặt mày hớn hở hứng lên. Sau đó vội vàng nói nói cảm ơn, đa tạ chủ nhân, ta không hối hận. Đúng rồi, ngươi đem hồn qua mua khối kia đại nguyên thạch kinh lịch, còn có ở giữa phát sinh sự tình, đại khái nói một chút. Lâm Trường Thành cũng muốn biết, nàng ngày hồn qua kinh lịch. Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ đằng sau, mở miệng nói ra, ngày đó ta làm xong, phường thị xuất nhập bằng chứng đằng sau, ngay tại phố đánh cược đá phụ cận, tìm một gian quán trọ ở lại. Sáng sớm hôm sau, ngay tại phường thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vòng vo hai vòng, quan thuật một chút địa hình. Sau đó liền trở lại quán trọ trong phòng chờ lấy, chờ đến không sai biệt lắm nhanh trạm vạng tối thời điểm mới đi nhà kia phố đánh đá. Một mục ở bên trong, mặt ngoài là đang nghiên cứu nguyên thạch, kỳ thật ta là muốn chờ khách người đi đến, lại ra tay mua cái kia khối lớn nguyên thạch. Cuối cùng chờ đến, bọn hắn mau đóng cửa thời điểm, ta mới khiến cho tiểu nhị đem lão bản tìm đến, đưa ra muốn mua cái kia đại nguyên thạch. Lão bản kia còn chưa tin, ta liên tục xác nhận, cũng xuất ra linh thạch, hắn mới tin tưởng ta nói là sự thật, cũng không phải là nói đùa. Về sau bởi vì nguyên thạch quá nặng đi, chờ hắn tìm người tới đem nguyên thạch nâng lên, thu vào trong túi trữ vật, đều đã đi qua một hai khắc đồng hồ. Ta đoán chừng tin tức hẳn là, lúc này để lộ phố đánh cược đá bên trong những phục vụ tiếp kế, khẳng định có người hướng ra phía ngoài mật báo. Chờ ta cầm túi chữ vật rời đi phố đánh cược đá, liền phát hiện mình đã bị để mắt tới đằng sau, ta lợi dụng trong phường thị địa hình bỏ rơi bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp chạy đến phường thị cửa ra vào, chỗ không xa dấu đi trông coi. Chờ ta rời đi phường thị một khoảng cách đằng sau, bọn hắn mới từ phía sau đuổi theo. Làm như vậy, hẳn là không muốn để cho ta trở về phường thị, chỉ có thể một mực hướng mặt ngoài chạy. Ta dựa theo chủ nhân phân phó, hướng tàu chở khách lên xuống trận phương hướng bay, thẳng đến nhận được chủ nhân chỉ lệnh, dẫn bọn hắn vào trận, sự tình phía sau, chủ nhân liền đều biết. Lâm Trường Thanh nghe, suy nghĩ một chút nói ra, "Ngươi làm rất tốt, biết đợi đến cuối cùng những người khác rời đi về sau, mới ra tay mua xuống khối nguyên thạch kia. Làm như vậy giảm bớt rất nhiều phiền phức, bằng không ta đoán chừng, hôm qua cũng không phải là một nhóm người đuổi theo ngươi, có thể sẽ là mấy nhóm người, đến lúc đó biến số liền lớn. Mà lại chính ngươi cũng nguy hiểm, bất quá, cũng may hiện tại kết quả cũng không tệ lắm. Lần sau nếu là ra lại nhiệm vụ, cũng muốn nhớ kỹ giống, giống như hôm qua, dùng nhiều náo ngâm lại, lần này liền làm được rất tốt." Triệu Lệ Ngọc nghe được Lâm Trường Thanh khích lệ tự mình làm rất tốt, cũng là phi thường vui vẻ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là đạt được chủ nhân khẳng định cũng làm cho nàng an tâm rất nhiều. Lúc này Lâm Trường Thanh chú ý tới Hứa Mị Nương, trên mặt biểu tình ngưỡng mộ, cân nhắc sau, cảm thấy vẫn là phải trấn an một chút nàng. Thế là lại nàng nói ra, về sau, loại nhiệm vụ này hẳn là sẽ có rất nhiều, các ngươi về sau đều có thật nhiều làm nhiệm vụ cơ hội, không cần so đo quá nhiều. Hứa Mị Nương biết Lâm Trường Thanh nói như vậy, nhưng thật ra là tại Trấn An chính mình, trong lòng rất là cảm kích, liên tục gật đầu đáp ứng, tấu chương xong, họ cổ. Gặp chương nào bị đảo dòng, rối loạn câu cú mấy bạn báo cáo lại giùm mình nhá. Chương 194. Dung động. Chương 194. Dung động. Ban thượng cùng Trần An chứng minh hai người thủ hạng, Lâm Trường Thanh lại nghĩ tới, chính mình hôm qua còn đem vào tới bốn cái tù binh. Liên đội hỏi hai người nói ta hôm qua không phải đem vào đến bốn cái tù binh sao? Các ngươi lấy tới nơi đó đi. Triệu Lệ Ngọc nói không có lấy tới nơi đó, ngay tại một bên khác, chủ nhân mời đi theo ta. Nói xong cũng mang theo Lâm Trường Thanh đi tới, nguyên lai là tại sân nhỏ một bên khác, vừa rồi vừa lúc bị sân nhỏ ngăn trở tầm mắt. Bốn cái tù binh đều bị treo ở trên kệ, bốn người vốn là có thương tích trong người, trong đó có hai cái nhìn qua đều đã hớ. Xem ra ngày hôm qua mai canh kim thần lôi, mặc dù công kích là phi chủ nhưng ở phía trên mấy người, bởi vì áp sát quá gần, hiển nhiên cũng là nhận lấy không nhỏ tác động đến. Nhìn thấy bốn người bọn họ đều bị treo ở trên kệ, Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Lệ Ngọc, hỏi, "Đây đều là người sâu?" Nhìn qua tay nghề không tệ. Triệu Lệ Ngọc ngượng ngùng gật, gật đầu, nói ra, "Bọn hắn hôn qua còn truy sát ta, mặc dù tiểu tỷ không biết, chủ nhân nên xử lý như thế nào bọn hắn." Nhưng bọn hắn rơi vào trong tay ta, khẳng định không thể để cho bọn hắn rất tự thái, khẳng định phải trước thu thập một chút, liền xem như thu một chút lợi tức đi. Lại nói bộ dạng này treo, ai có tiểu động tác, chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Cái này cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Trường Thanh nghe, cười ha ha, rõ ràng chính là Triệu Lệ Ngọc ghi nhớ mối hận hôm qua bị bọn hắn truy sát, cố ý thu thập bọn họ. Lại dám nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, lẽ thẳng khí hùng, Lâm Trường Thanh đều có chút bội phục nàng. Bất quá, Lâm Trường Thanh hiện tại nhưng không có thời gian đi quản Triệu Lệ Ngọc nghĩ như thế nào, hắn phải nhanh đem mấy tù binh này xử lý, sau đó đi xem cái kia, thật vất vả mới thu vào tay lại Nguyên Thạch. Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Thôi à, ngươi cái này giải thích cũng coi là mới lạ. Ta miễn cưỡng tiếp nhận, coi như làm ngươi lần này làm nhiệm vụ kèm theo phần thưởng." Bất quá đối với đợi những này cấp tu, thế nào đều có thể, dù sao loại người này tại nơi này cũng sống không lâu. Triệu Lệ Ngọc nghe, trong lòng cao hứng phi thường, nguyên bản nho nhỏ lo lắng cũng không có. Cảm giác chủ nhân không chỉ rất anh minh thần võ, còn có thể thông cảm cấp dưới. Trong lòng quyết định lần sau lại có nhiệm vụ, nhất định phải cố gắng hoàn thành tốt hơn, dùng cái này đến hồi báo chủ nhân đưa tay thi triển một cái thủy cầu thuật, tại không gian tác dụng dưới, nguyên bản to bằng đầu người thủy cầu biến thành một cái cần một người ôm hết đại thủy cầu, nên ở cách hắn gần nhất cái kia cấp tu thân bên trên. Lực trung kích to lớn Để cái kia tiếp tu trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn thấy phía trước đứng đấy Lâm trưởng Thanh ba người, mở miệng hỏi, "Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Có phải hay không tính sai?" Lâm trưởng Thanh đều để hắn chọc cười, đoán chừng mấy người này hẳn là thương lượng xong đối sách, lại muốn dựa vào giả ngây giả dại tránh thoát một kiếp, chỉ có thể nói bọn hắn hay là quá ngây thơ đi, không cần ở trước mặt ta giả ngây giả dại, Tấn Châu phường thị Dương gia tứ hổ, đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần tại phường thị đợi qua một đoạn thời gian người, muốn không biết các ngươi cũng khó khăn. Trả lời ta mấy vấn đề, đáp sai, liền muốn tiếp nhận trừng phạt, cái này trừng phạt đám các ngươi hôm qua đều đã nếm thử qua chính là để cho ta linh bỏ gặp chân một chút các ngươi. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ không nghĩ còn muốn thể nghiệm loại kia cực hạn thống khổ. Nói xong, cố ý tự linh thú vòng tay bên trong, thả 24 cái tử tinh hạt đi ra, vây quanh ở trước mặt hắn Dương nhanh múa bước, đặc biệt là tử tinh hạt vi châm, nhìn qua hàn quang lượn lẹo. Thấy Tu Si kia, toàn thân đều nổi da gà, vội vàng nói, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, ta đều nói cho ngươi biết. Lâm Trường thanh mặt không thay đổi hỏi, ngươi tên là gì? Còn có các ngươi là thế nào để mắt tới nàng? Ta gọi Dương Thiên Hổ, để mắt tới nàng là bởi vì chúng ta an bài tại đánh cược thành phường Nhãn Tiễn cho chúng ta biết có người muốn mua khối kia đại nguyên thạch. Xem ra trong túi trữ vật linh thạch không ít, cho nên chúng ta mới có thể đang đánh cược thạch cửa phường miệng chúng coi." Dương Thiên Hổ hồi đáp. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, thuyết pháp này đến là cùng Triệu Lệ Ngọc đoán một dạng, vì vậy tiếp tục hỏi, "Các ngươi cái kia nhãn tuyến tên gọi là gì? Đại khái dáng dấp bộ dáng gì?" Dương Thiên Hổ lần này trả lời nhanh hơn, căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tên người kia chữ gọi Trần Tử Bảo, dáng người hơi cao, người tương đối gầy, nhưng là con mắt rất linh hoạt. Có cái ngoại hiệu gọi bốn mắt, người này rất tốt phân biệt, chính là phố đánh cược đá những phục vụ kia kế bên trong." Cao nhất cái kia là được." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, gật gật đầu, người này hắn giống như có một ít ấn tượng. Bất quá bây giờ Lâm Trường Thành đã cỡi tàu chở khách, rời đi Tân Châu Phường Thị, chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội, lại đi trùng chỉ hắn. Lâm Trường Thành tiếp tục hỏi, "Bên cạnh mặt khác ba người, hẳn là anh em ruột của ngươi đi?" Dương Thiên Hổ chần chờ một chút, vẫn gật đầu. "Như vậy cũng tốt, không có nhận là người, kỳ thật vừa rồi Lâm Trường Thành nói biết bọn hắn, là nói mò, hiện tại xác nhận bốn người bọn họ là thân huynh đệ, vậy khẳng định chính là Dương gia tứ hổ không sai." Cái tiết như loại này côn trùng có hại, là đứng lên lại càng không có gánh nặng trong lòng đối với hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc, nói ra, giúp còn lại mấy vị đều thanh tỉnh một chút, ta muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút tiền chuộc sự tình. Hai nữ nghe Lâm Trường Thanh nói như vậy, biết Lâm Trường Thanh muốn thu thập bọn hắn, lập tức vui vẻ đáp ứng. Sau đó mấy cái đại thủy cẩu xuống dưới, toàn bộ đều thanh tỉnh, cái kia hai cái người hấp hối, đánh mấy cái lạnh run đằng sau, cũng có một chút tinh thần. Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, mở miệng nói ra, các ngươi dương gia tứ hổ, tại Tấn Châu phường thị hành hành nhiều năm, khẳng định làm không ít linh thạch đi. Mỗi người chỉ cần 20000 linh thạch liền có thể từ trong tay của ta trục về chính các ngươi mà nhỏ, đều lấy ra, liền thả các ngươi đầy đủ kiện toàn rời đi nơi này đúng rồi, đặc biệt nói rõ một chút, các ngươi trong túi trữ vật không tính, đó đã là chiến lợi phẩm của ta, toàn bộ đều thuộc về ta. Dương Tiên Hổ nghe lời này, mở to hai mắt, nhìn không được chớp móc, vị đại ca này, linh thạch cái gì đều đặt ở trong túi trữ vật, chúng ta nơi đó còn có, ngươi đây không phải nói rõ khó xử chúng ta sao? Một cái khác Dương Tiên Hổ huynh đệ, cũng mở miệng nói ra, đại ca, linh thạch của ta đều tại trong túi trữ vật, thật không có, trong nhà ngược lại là có mấy khối linh thạch chúng phẩm, đoán chừng ngươi cũng chướng mặt ta. Mặc khắc hai cái thụ thương tương đối nặng, liền không có mở miệng nói chuyện, đoán chừng cùng các hai cái nói chuyện tình huống cũng kém không nhiều. Lâm Trường Thanh liền biết là tình huống như vậy, lại tiếp tục nói, các ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời, không có linh thạch cũng có thể dùng những vật khác để thay thế. Tỷ như nói, tin tức hữu dụng, cao giai công pháp, tu tiên bách nghệ tam giai trở lên truyền thừa, hoặc là có giá trị bí mật, đều có thể đương nhiên, nếu là có kỳ ngộ gì cũng có thể, chỉ cần ta cảm thấy có thể đáng 20000 linh thạch, ta để cho ngươi đi. Dương gia bốn huynh đệ nghe, hai mặt nhìn nhau, một lát sau, bên trong một cái vừa rồi không lên tiếng, mở miệng nói ra, ta có một cái bí mật. Chúng ta bốn người nhưng thật ra là thành viên tông Trần Thiên Kỳ chấp sự thủ hạ. Phụ trách giúp hắn thu hoạch một chút dê béo, sau đó lấy được thu hoạch, 6 tầng muốn lên giao cho hắn, còn lại chúng ta bốn huynh đệ một người một tầng, hắn phụ trách tại trong phường thị, cho chúng ta cung cấp che chở. Lâm Trường thanh gật gật đầu, liền biết bọn hắn khẳng định phía sau có người bảo bọc, bằng không liền bốn cái luyện khí kỳ tu sĩ, sớm bảo người thu thập sạch sẽ tốt, không sai, bí mật này giá trị 100 linh thạch, nói tiếp, còn có cái gì? Nói chuyện người kia trợn to hai mắt, reo lên, cái gì? Trong điếu như vậy bí mật, liền đáng giá 100 linh thạch. Lâm trưởng thanh vẻ mặt thành thật gật đầu nói, "Không sai, ngươi nhìn ta mới luyện khí 6 tầng, Thanh Vân tông ngoại chấp sự, ít nhất phải chúc cơ kỳ đi. Ngươi cảm thấy ta làm cho qua một người chúc cơ kỳ sao?" Lão tử nói với ngươi giá trị 100 linh thạch, đó là cổ vũ ngươi một chút, tránh cho các ngươi không có lòng tin. Kỳ thật trong lòng ta, bí mật này một viên linh thạch đều không đáng. Các ngươi còn có cái gì có giá trị mau nói đi ra, bằng không chờ một chút đã chậm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Lúc này bốn người đều im lặng, đều đang nhìn đến xem đi, chính là không có người mở miệng nói chuyện, tấu chương xong, họ cổ. Mấy chương bị loạn câu. Loạn đoạn các bạn báo cáo lại giúp mình, để mình chỉnh lại. Chương 195, Tinh thần vàng. Chương 195, Tinh thần vàng. Lâm Trường Thành cũng sẽ không luông chiều bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, "Đã các ngươi bốn huynh đệ, không người nào nguyện ý mở miệng, vậy liền chọn một đi ra cho các ngươi làm một chút làm mẫu đi." Lúc này liền tuyển cái kia một mực không nói gì a. "Liên ngươi." Sau đó tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt nào tới, leo lên giá đỡ, đối với người kia bện đùi, hung hăng tới một châm. Sau đó, một tiếng kêu thê lương đến cực điểm âm thanh, vang vọng toàn bộ nội cung gian, người là bị treo ở trên kệ. Hắn trông khổ trên, kệ vốn qua vốn lại. Qua một hồi lâu, mới rốt cục dừng lại, toàn thân mồ hôi rơi, trong miệng liều mạng thở. Lâm Trường Thanh đối với hắn hỏi, ngươi có cái gì có giá trị, muốn nói với ta? Người kia thanh âm đều khàn giọng, câu khẩn nói, ta thật không có à, nếu không ta cho ngươi làm tiểu đệ đi, để cho ta làm châu làm ngựa đều có thể, ta cái gì cũng có thể làm, van ngươi. Lâm Trường Thanh lắc đầu, xem ra đây là thật không có giá trị, tâm niệm vừa động, từ tinh hạt lại ẩn nấp hắn một chút, hay là không sai biệt lắm vị trí. Lúc này tiếng kêu thảm thiết, càng thêm thêm lương bén nhọn, đoán chừng giây thanh đều sẽ rách, thân thể của người kia càng là liều mạng vật vẹo muốn dùng cái này đến dạm bất thống khổ. Bất quá rất nhanh thân thể đột nhiên dừng lại, tiếp lấy toàn thân liền hoàn toàn mềm nhũ ra, trực tiếp liền không nhúc nhích. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, đi qua kiểm tra một chút, phát hiện người kia thế mà thật đã chết, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Người kia vốn chính là bản thân bị trọng thương, vừa rồi đều đã hấp hối, lại bị đánh hai trầm, không, có gắng gượng qua đến, cũng là phi thường bình thường. Lại thêm, mặc dù tử tinh hạt mới tiến cấp không bao lâu, nhưng khẳng định cũng sẽ so trước kia càng thêm lợi hại, song trọng nhân tố đi. Đối với Triệu Lệ Ngọc nói ra, hắn đã chết mất, người đem hắn lấy xuống ném tới hố sâu kia bên trong, miễn cho ô nhiễm hoàn cảnh nơi này. Triệu Lệ Ngọc nghe Lâm Trường Thanh phân phó, gật gật đầu, trực tiếp dùng phi kiếm cắt đứt dây thừng, sau đó đem thi thể nhấc lên, ném vào trong hố sâu. Lâm Trường Thanh nhìn về phía còn lại 3 huynh đệ, bọn hắn hiện tại từng cái sắc mặt trắng bệch, thậm chí có một người đã tại toàn thân run rẩy. Tiếp tục mở miệng nói nói dương ra 4 huynh đệ, hiện tại biến thành dương ra 3 huynh đệ, các vị còn có ai muốn chủ mạng? Nếu như không có, vậy liền có thể chuẩn bị xuống đi tìm các người huynh đệ. Lâm Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, cái kia toàn thân run rẩy người liền lập tức mở miệng nói ra, ta có một cái vô cùng trọng yếu tin tức không biết có thể hay không giá trị 20000 linh thạch. Trột về chính ta mẹ. Lâm Trường thanh nở nụ cười này mới đúng mà, tin tức có giá trị nên sớm một chút nói ra, giữ lại đang làm gì? Là muốn chuẩn bị mang vào trong quan tài sao? Ngươi nói xem đi, ta cho ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu linh thạch. Người kia bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói nói tấn châu phường thị chấp sự Trần Thiên Kỳ, năm năm nhập kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đầy, hắn mấy năm này ít nhất vơ vét chừng 10 vạn linh thạch đồng thời trong túi đựng đồ của hắn, có một khối rất lớn tứ giai linh tài tinh thần kim, thứ này có tinh thần chí lực, có thể dùng để làm tinh thần loại pháp bảo chủ yếu vật liệu. Tài liệu này là ta tự mình qua tay, lão đại, lão tam mấy người bọn hắn cũng không biết chuyện này. Ta cũng là về sau chuyên môn đi tra tư liệu, mới biết được vật kia là chân quý tứ giai linh tài tinh tần kim. Chân Thiên Kỳ lần này nhậm kỳ đầy sau, liền chuẩn bị xanh trở lại Mây Tông hối đoái Tử Phủ Thông Huyền Đan, rất lấy hắn trong túi chứa vật nhất định có 100.000 linh thạch, 100.000 linh thạch tăng thêm một khối chân quý tứ giai linh tài, tổng hẳn là giá trị 20.000 linh thạch đi. Nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, nhìn xem hắn nói mà không có biểu cảm gì nói nói tới nói lui, ngươi chính là muốn dẫn dụ lão tử đi làm cái kia Thanh Vân tông ngoại môn chấp sự Trần Thiên Kỳ. Hắn đều chuẩn bị trở về Thanh Vân tông, hồi báo tử phủ thông huyền đan, chứng minh ít nhất là trúc kỳ hậu kỳ tu vi. Ngươi cảm thấy lão tử một cái luyện khí 6 tầng, dựa vào cái gì có thể làm trò qua hắn? Ngươi cái này chơi là mượn dao giết người kể sao? Muốn cho hắn đem lão tử giết, sau đó đem các ngươi cứu ra ngoài. Đáng tiếc lão tử không lên ngươi làm, ngươi cung cấp tin tức này, tính ngươi giá trị 200 linh thạch, còn có hay không mà khác? Tốt nhất là kể một ít, lão tử có thể lấy, bằng không ngươi lão nói những này, ta cũng không muốn để ý đến ngươi, đến lúc đó hạ chẳng, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Mặt người kia đều đỏ sành, triệt để hậm hực, kêu khóc nói ra, ta thật không có, ta biết tin tức có giá trị chính là cái này một cái. Dương Tiên Hồ hai người, lúc này cũng cầu khẩn nói, đại ca, chúng ta thật không có, nếu không đem chúng ta lưu lại cho ngươi làm thủ hạ đi, chúng ta đều có thể phát hạ thiên đạo lợi thể. Cam đoan về sau nhất định đối với ngươi trung thành tuyệt đối, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mà lại nhận lấy chúng ta về sau, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi kiếm được càng nhiều linh thạch, mỗi người tuyệt đối không chỉ 20000, xin ngươi nhận lấy chúng ta đi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Cái này Dương Thiên hộ ngược lại là còn có chút đâu óc, biết cầm cái này đến thuyết phục Lâm Trường Thanh, nếu là người khác nói không chừng liền tâm động, đáng tiếc gặp được Lâm Trường Thanh. Chủ yếu là mấy người bọn hắn thanh danh thực sự quá kém, mà lại Lâm Trường Thanh đối bọn hắn cũng không có một chút hảo cảm. Hiện tại như là đã biết ba huynh đệ, ép không ra một chút chất béo tới, vậy liền đưa bọn hắn lên đường đi. Miễn cho lưu tại nội không gian bên trong, còn muốn phái người giữ phòng lấy, bộ dạng này biến số quá lớn. Mà Dương Gia ba huynh đệ, nhìn thấy Lâm Trường Thanh gật đầu, coi là Lâm Trường Thanh chuẩn bị lưu bọn hắn lại ba người, từng cái mừng rỡ như điên đáng tiếc đợi đến, lại là tử tinh hạt hướng bọn hắn tới gần lập tức vạn phần hoảng sợ, đối với Lâm Trường Thành tức giận mắng đứng lên. Rất nhanh, vài tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi, trong không gian liền quay về tại bình tĩnh. Lúc này, không cần Lâm Trường Thành phân phó, Hứa Mị nương Triệu Lệ Ngọc hai người liền đã bắt đầu chuyển động, đem bọn hắn ba huynh đệ thi thể lấy xuống, sau đó ném vào trong hồ sâu. Xử lý mấy cái chướng mắt kia tụ, là Tấn Châu phường thị dọn dẹp mấy cái độc trùng, Lâm Trường Thành cảm thấy mình lại làm một việc, công đức vô lượng sự tình đem 24 cái tử tinh hạt triệu trở về, thu vào linh thú vàng tay, sau đó, chính là trọng yếu nhất Trở lại sân nhỏ trong phòng, tìm được cái kia trang cực lớn nguyên thạch túi trữ vật, sau đó bắt đầu tế luyện. Sau khi hoàn thành, thân thức không kịp chờ đợi giò sét đi vào, nhìn thấy to con kia, Lâm Trường Thành mới hoàn toàn điên tâm. Nguyên thạch quá lớn, phóng suất dễ dàng, giả bộ trở về liền phiền toái, cho nên không có lựa chọn khác. Cũng chỉ có thể trực tiếp phóng suất, để nó trực tiếp rơi xuống trong hố sâu, để Lâm Trường Liễu tiêu hóa hấp dẫn. Ra sân nhỏ, đi vào hố sâu bên cạnh, trực tiếp đem nguyên thạch lảm xuống dưới, đợi một hồi đằng sau đấy lòng truyền đến từng đợt vui sướng cảm xúc, lần này đặc biệt kịch liệt, cảm giác cùng trước kia có một chút xíu khác biệt. Bất quá Lâm Trường Thành cũng không có đề ý, có biến hóa mới là chuyện tốt. Nếu là nhiều như vậy địa hồn quả, còn a nhiều hơn phẩm linh thạch, đều tiêu hao hết, còn không có một chút tiến bộ, cái kia Lâm Trường Thành mới muốn đau đầu. Lâm Trường Liêu muốn tiêu hóa to con này, còn cần một chút thời gian, không có nhanh như vậy hiện ra biến hóa. Không cần thiết ở chỗ này chờ, cho nên Lâm Trường Thành trở lại trong viện, đem dương ra bốn hình đệ túi trữ vật, lấy đến trong tay. Suy nghĩ một chút, hay là quyết định rời khỏi cung gian, đi ra bên ngoài kiệm kê, chủ yếu là tiến đến thời gian đã lâu, trong phòng thời gian dài không hay, khẳng định sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên Lâm Trường thanh đối với Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc phân phó vài câu, sau đó liền tối lui ra khỏi nội không gian, tấu chương xong. Mấy chương bị loạn câu, loan đoạn các bạn báo cáo lại giúp mình, để mình chỉnh lại.